Chương 1. Bắt đầu thức tỉnh thuộc tính thêm điểm. Chương 01. Bắt đầu thức tỉnh thuộc tính thêm điểm Dương Lan linh căn, Kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám công pháp, Quy linh quyết, nhập môn, cùng phong kiếm pháp, tiểu thành, phi yến tung, tiểu thành, điểm thuộc tính, không. Dương Lan ngồi tại trong nhà mình trên ghế, nhìn trước mắt giao diện thuộc tính, lầm vào chấm tư. Trên giấy đánh giá vài lần, hắn đưa ánh mắt đặt ở linh căn một cột. Ta là 10 linh căn. Kim một thủy hỏa thổ còn chưa tính, ở kiếp trước tu tiên trong tiểu thuyết cực kỳ phổ biến, vô hành cũng coi là kinh điển thiết lập. Dương Lan nhìn xem đằng sau mấy chữ. Phong lôi băng quang ám đều đi ra. Cái này nhưng làm như thế nào tính tiền phú? Hiện tại, tối mục, Dương Lan hướng cái ghế sau nhích lại gần, nhíu mày trầm ngâm. Thứ khi xuyên qua đi vào thế giới này đã có gần nửa tháng. Kiếp trước vốn là cái xã súc hắn nguyên lai tưởng rằng đó là cái phổ thông cổ đại thế giới. Dương Lan tự giác trở lại cổ đại, bằng vào giáo dục bắt buộc sở học, kiếm miếng cơm ăn, làm tiểu thương không khó lắm. Kết quả xuyên qua đến một cái môn phái võ lâm đệ tử trên thân. Người này cũng gọi Dương Lan, tựa hồ mệnh trung chú định. Năm nay 15 tuổi, gia nhập môn phái đã có gần 5 năm đáng tiết mệnh đổ nhiều thằng trầm, trở nhỏ phụ mẫu đều mất. Mới nhập môn phái lúc Ngày thường sinh hoạt cũng tận là tuần tra việc vặt vãnh, có chút không thuận. Thằng đến gần 2 năm, võ công tinh tiến, tại trong môn sinh hoạt mới có hơi cải thiện. Mà liên tại Dương Lan xuyên qua ngày đó, Nguyên Thần đang luyện công khẩn yếu con đầu, kết quả vận công đi ngọ khác lộ tuyến, một hơi không có đi lên, như vậy hồn bay lên trời. Dương Lan cái này tiên mọi người, như vậy chiếm cứ cô thân thể này. Dương Lan đi vào thế giới này ngày đầu tiên, liền phát hiện môn phái bên trong võ lâm cao thủ có thể bay mái hiên nhà đi bích, nội tình ngoại phóng, nhảy lên cao mấy trượng. Hắn rất ngộng võ hiệp muốn thành thật. Không đợi Dương Lan chậm quá mức, lại bởi vì luyện công ngoại ý muốn mở ra giao diện thuộc tính, thuộc tính thêm điểm, cái này Dương Lan Quân a, tiếp trước cũng không có ít nhìn, thêm điểm tu hành, quét ngang đương thời, thậm chí tu thành tên cơ bắp. Bất quá, kim thủ chỉ có, không có nghĩa là liền có thể nhất phi trùng thiên ổn định tâm tính. Dù sao Thọ Nguyên là cái vấn đề, Dương Lan cũng không cho rằng hắn sẽ giống cái nào đó trong tiểu thuyết thiên mệnh chi tử, 3 năm 5 năm liền vô địch. Sau đó khi hắn nhìn thấy bảng bên trên linh căn một con lúc, thật là kích động không thôi. Tu tiên, hai chữ này thẳm sâu ở trong đầu hắn, cái gì võ lâm cao thủ, cái gì Thọ Nguyên chi khốn, cái này đều không phải là vấn đề tụ điện trường sinh, cùng chơi đồng bọn. Dương Lan hưng phấn dị thường đợi tỉnh táo lại sau, bắt đầu đếm thử dùng các loại phương pháp đi thu mạch điểm thuộc tính, căn cứ kiếp trước tiểu thuyết mạng phương pháp. Dương Lan dùng bỏng nước sôi qua góc cây tổ kiến, tìm lấy cớ, tự tay cầm đao về phía sau chủ bên trong hỗ trợ giết gà giết ngà, thậm chí còn giết vài đầu trâu. Không chỉ có là động vật. Bây giờ thời tiết ấm áp, Dương Lan còn thừa dịp lúc ban đêm sắc, điểm trong muôn phái cái nào đó quỷ sôi sẹo tiểu hoa biên, trồng hoa hoa thảo thảo, mấy cây cây ăn quả, cho hết đốt đi. Thử một lần có thể hay không từ thực vật bên trên thu hoạch thuộc tính điểm thuộc tính không có chút nào biến hóa? Vẫn là không. Hẳn là, là bởi vì những mai động, thực vật không có linh trí, chỉ là chút phổ thông sinh vật, mới không có ra tăng điểm thuộc tính. Dương Lan tối đầu tự hỏi, lại hoặc là điểm thuộc tính tăng lên, nhưng là cộng lại không đủ một điểm, cho nên hiện tại có thể là con số nhỏ. Mặc kệ là loại nào tình huống, còn cần tiếp tục nếm thử. Dương Lan cũng không sốt ruột, bởi vì trừ đó ra, tại tu chân giới khẳng định còn có có thể ra tăng tu vi đáng được, hoặc là một ít dị bảo, đoán chừng là có thể ra tăng điểm thuộc tính đáng tiếc, bằng hắn địa vị bây giờ cùng thực lực, tạm thời còn không thể tiếp xúc đến. Dưới mắt còn cần vững bước tu luyện. Dương Lan nhìn xem giao diện thuộc tính bên trong, "Không, tự lẩm bẩm, nếu như đều không được, vậy cũng chỉ có thể đi giết có linh trí sinh vật." Cái gì là có linh trí sinh vật? Đáp án này Dương Lan đáy lòng sớm đã rõ ràng. Người. Nhưng hắn kiếp trước vốn là tuân theo luật pháp tốt công dân, mới xuyên qua tới này cái thế giới không bao lâu. Cầm dao tự mình giết gà giết ngà thì cũng thôi đi, giết châu thời điểm thật đem Dương Lan cả kinh không nhẹ. Nhìn xem kia suy suy chào máu vết thương, hắn còn có chút không thể đứng. Tiếp trước Dương Lan thế nhưng là nhiều nhất giẫm chết qua con kiến, ngay cả cá đều chưa từng giết. Hy vọng không phải xấu nhất tình huống, mà đạo Ta cũng không muốn trở thành người người kêu đánh đại ma đầu a." Dương Lan nhìn xem giao diện thuộc tính, trong mắt lóe lên một tia ngạc lệ. Nếu quả như thật đi tới một bước kia, không biết mình còn có thể không thủ vững bản tâm. Dương Lan nuốt giao diện thuộc tính, đứng dậy rời đi mình phòng nhỏ đứng thẳng trước cửa, Dương Lan bốn phía nhìn ra xa. Hắn đang ở tại giữa sơn núi vị trí, bốn phía núi vây quanh. Trong sơn cốc là một cái cỡ lớn sân huấn luyện, rất nhiều đệ tử mới nhập môn đang dạy đầu chỉ điểm xuống tu tập nhập môn võ công. Căn cứ tiền thân ký ức. Dương Lan chỗ môn phái gọi Huyền Vũ môn, chỗ phong hành quốc ở chúng quanh còn có không ít quốc gia, có lớn có nhỏ. Cuộc cùng quốc ở giữa ma sát không ngừng, cỡ lớn chiến tranh ngược lại là ít. Theo trong môn thế hệ trước trưởng lão tự thuật, tại hơn 500 năm trước từng phát sinh qua một lần nhiều nước tham gia cỡ lớn chiến tranh. Lần kia đại chiến, các quốc gia tiên nhân phô thiên cái địa đánh vào các quốc gia, dẫn đến đại quốc phân liệt, tạo thành hiện tại các quốc. Những tin đồn này, một phần là dương lan từ trong môn cổ lão trong điện tịch tìm được đến, còn có một phần là nghe nói trong môn trưởng lão nói tới, tác động đến nhiều cái quốc gia thế lực chiến tranh, trong đó màn, người bình thường căn bản không thể nào biết được. Về phần huyền vũ môn, nghe đồn thượng cổ thời đại, ở trong tung lũng này từng cư trú một con thần thú huyền vũ. Về sau thiên địa lại biến, Huyền Vũ ứng kiếp mà đi. Vô số năm sau, Huyền Vũ môn sáng lập ra môn phái Tổ Sư đi vào sơn cốc này về sau, phát hiện một chút bí ẩn kinh văn ghi chép, thế là ngay tại này thành lập môn phái, lấy Viễn Vũ thần thú làm tên, là vì Huyền Vũ môn. Lập phái đến nay, truyền thuyết đã có hơn 300 năm đầy cũng là tiền thân trong trí nhớ khá là sâu sắc chuyện, tiền thân đối với cái này càng là tin tưởng không nghi ngờ. Thần thú Huyền Vũ. Dương Lan khẽ mặt giật một cái. Lúc đầu một mực tin tưởng vững chắc khoa học hắn, có thể ngoài ý muốn đi vào thế giới này. Chẳng những có võ lâm cao thủ, hiện tại bảng bên trên còn có linh căn nói chuyện dính đến tu tiên trưởng sinh bí mật. Dù là hắn lại là khoa học thần giáo tín đồ, lúc này cũng có chút tin tưởng huyền vũ tồn tại ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem đỉnh núi môn phái tín hiệu, Dương Lan tu hồi trên thân áo bảo đèn vào áo, mới cái nhảy lên, liền không thấy bóng dáng. Huyền Vũ môn trung ương quảng trường đông đảo đệ tử khe khẽ bàn luận, có mặt mũi tràn đầy hứng phấn, có mặt không biểu tình, có sầu lo không thôi, có giống như kinh hãi dị thường. Dương Lan đứng tại đám người về sau, ánh mắt chớp lên đối người bên cạnh nhẹ giọng hỏi, "Vương Sư Minh, hôm nay trưởng môn triệu tập chúng ta, không biết là đã xảy ra chuyện gì?" Vương Sư Minh nghe xong, đầu tiên là mắt nhìn phía trước đứng thẳng trong môn trưởng lão, Lúc này mới quay đầu, kinh ngạc nói, Dương sư đệ, ngươi vậy mà không biết việc này. Tiếp lấy phảng phất minh bạch cái gì, cũng thế, sư đệ ngươi một mực đóng cửa khổ tu, đối với trong môn phái sự tình không lắm quan tâm. Vương sư huynh chớp mắt vài cái, hôm nay ta phong hành quốc ngũ đại tu tiên môn phái một chồng, Thiên Nguyên tông tiên nhân đến trong môn làm khách, thứ trưởng môn cùng chư vị trong môn trưởng lão tự nhiên là coi trọng vô cùng, do đó tại đại điện triệu tập đệ tử nên đón. Vương sư huynh nói Thiên Nguyên tông tiên nhân lúc, một mặt vẻ hâm mộ, lại tiếp tục nghĩ đến thứ gì, trở dài, đáng tiếc chúng ta một kẻ phàm nhân, cùng tiên nhân tự nhiên không có khả năng có cái gì gặp nhau. Dương Lan nghe xong, đôi mắt lóe lên, khẽ cười nói: "Vương sư huynh bằng chừng ấy tuổi, liền có thể trong môn đệ tử bên trong chưa có đối thủ, tương lai định cũng có thể trở thành một phương võ lâm cao thủ." Vương sư Minh nghe, cười khổ nói: "Dương sư đệ nói đùa, thiên tư của ngươi cũng không tại ta phía dưới a." Nhìn sang đối phía, nhỏ giọng chao phủ: "Tu hồ coi như luyện thành như trưởng môn tuyệt đỉnh cao thủ, còn không phải." Lời còn chưa dứt, phía trước truyền đến một trận quát lớn: "Tiến tĩnh, còn thể thống gì? Chờ một lúc nếu để cho ta tổn hại man mũi, đều cho ta đi hình đường lãnh phạt." Lý trưởng lão đầy mặt hàn quang, nhắm lại con mắt tại mọi người trên thân đạo qua bên cạnh mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn lại nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không phản ứng đáng người đông đảo đệ tử nghe được Lý trưởng lão, không dám nói nửa ngứ, cuống quýt túi đầu. Lý trưởng lão trong môn thế nhưng là hình phạt trưởng lão, bình thường ăn nói có ý tứ, động một tí quát mắng trưởng trị, không ít người đều thụ ra thịt nỗi khổ uy nghiêm tại đệ tử trong lòng tự thịnh, thậm chí vượt qua bình thường khó mà nhìn thấy chân dung lưu trữ môn. Lại qua thời gian uống cạn chung trà. Mọi người ở đây rất có không kiên nhẫn lúc, chân trời chợt phát hiện có một đạo ánh sáng sáng tỏ điểm. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, tiếp theo một cái chớp mắt đã hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, dây lắc ở giữa liền đã đạt tới trên núi không. Nương theo mà đến là to lớn khí lưu xung kích cùng vụ vụ âm thanh. Trên quảng trường phảng phất thổi lên một trận gió lốc, cát đá bụi đất bay lên đầy trời. Trưởng môn cùng các trưởng lão nội công tâm hậu, miễn cưỡng còn có thể bảo trụ mãn mũi, chỉ là coi sắc mặt, hiển nhiên cũng không thoải mái. Trong môn đệ tử liền không có may mắn như thế, bị cuốn tới xung kích chấn động đến đứng không vững, trong lúc bối rối giúp đỡ lẫn nhau. Có mấy cái công lực yếu, thậm chí trên mặt đất đánh lên lăn. Sư Minh, kéo ta một cái. Đây là cái gì? Tốc độ thật nhanh a, đây chính là tiên nhân bà bố. Nếu như ta cũng có thể trở thành tiên nhân liền tốt, trở về liền có thể hảo hảo giáo huấn một chút ta kia ác bà nương. Giữa sân hỗn loạn không chịu nổi, các trưởng lão lại không chút nào để ý đệ tử Quân Bạch, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chú lên trên bầu trời quang mang đợi bay tới gần mới phát hiện, đúng là một chiếc quy hình thuyền lớn. Mũi tàu lên cây đứng thẳng một cái cực đại long đầu, một bộ cực đại vô cùng meo treo ở trước thuyền. Thân tàu linh quang lấp lóe, tiên khí vờn quanh bốn phía, hào quang năm màu tản mạn khắp nơi lưu động đậu thuyền bên trên đứng đấy bà thân ảnh. Quang hoa lưu chuyển, thấy không rõ mặt dung mạo, nhưng lại cho người ta một loại không tầm thường cao quý. Trong môn đệ tử lập tức châu đầu gật hai, sắc mặt hưng phấn, lẫn nhau nhỏ giọng nói gì đó. Lưu trưởng môn cùng các vị trưởng lão nhìn nhau một cái, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía chiến thuyền. Quang mang tản mạn khắp nơi quy hình thuyền lớn chậm rãi rơi xuống đất. Lưu trưởng môn ánh mắt ngưng tụ, mang tất cả trưởng lão nên đón tiếp lấy. Chương 2. Cái thứ nhất điểm đột tính. Chương 0 2. Cái thứ nhất điểm đột tính. Dương Lan tại đám người hậu phương ánh mắt lấp loé, cũng không cùng đệ tử khác đưa đầu quan sát, chỉ vì thấy tiên nhân chi nhan. Đây chính là chân chính tu tiên giả. Bọn hắn hẳn là sẽ có, có thể gia tăng điểm thuộc tính bảo vật, đáng tiếc ta coi như suy nghĩ nát óc cũng không có cách nào đạt được. Dương Lan suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt không chút nào chưa hiện, chỉ là hai con ngươi càng thêm thâm thúy. Quảng trường phía trước, Lưu trưởng môn cùng Lý trưởng lão phía trước, các trưởng lão khác ở phía sau. Sắc mặt cung kính chờ trên truyền tiên nhân giáng lâm. Chỉ gặp trên truyền quang hoa bỗng nhiên lóe lên, ba đạo lưu quang vọt lên, thẳng tắp rơi xuống. Trước mắt một trận quang huy, đáp xuống ba bó đột quang. Sau khi hạ xuống hiện lộ ba người. Cầm đầu một trung niên nam tử, thân mang áo bào màu vàng, trắng nõn không cần, mặt không biểu tình. Bên trái là một tuổi trẻ thiếu nữ, tư thái mềm mại, đen nhánh tóc dài cao cao buộc lên. Trên mặt mang theo tử sắc mạo trẻ mặt, thấy không rõ chân dung. Một thân tử sắc váy dài, đôi mắt bên trong trong suốt tinh quang. Rất tới chúng đệ tử từng cái mặt lộ vẻ si tướng, thậm chí, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Bên phải là một tuổi trẻ nam tử, cũng là áo bào màu vàng mang theo, khuôn mặt tuấn nhặn, mang theo nụ cười thản nhiên. Rất có quân tử phong thái. Hắn liếc nhìn đệ tử nhân mặt, trên mặt ý cười không thay đổi, không chút phần lòng. Trong mắt lại ẩn ẩn phát ra một cỗ thanh quang. Các đệ tử phảng phất bị trọng truy đánh chúng. Lập tức mồ hôi lẩm điệng, hàng khí bên ngoài bốc lên, không tự chủ được túi đầu xuống. Dương Lan cũng là cảm giác lòng buồn bực không thôi, không còn dám nhìn về phía ba người. Chư vị tiên sư đường xa mà đến, chúng ta không có tự sa tiếp đón, xin thứ lỗi. Lưu trưởng môn chắp tay cười bồi đạo, tiếp lấy tay vẫy xuống, dẫn hướng về sau điện, ta đã ở trong điện chuẩn bị món ngon diễm ngon, các vị tiên sư trước nghỉ ngơi một phen. Cầm đầu nam tử trung niên bở môi khép mở, không chút nào thanh âm chưa từng phát ra. Chỉ thấy hắn đưa tay hư nắm, huyền không mà ngừng mai rùa thuyền lớn bỗng nhiên rung lên. Toàn bộ thân tàu quay tít một vòng chỉ một thoáng thu nhỏ đến to bằng năm đấm trẻ con, bay vào ống tay áo, biến mất không thấy. Lưu trưởng môn sắc mặt kính cẩn, nhìn xem những người khác không có chút nào phát giác biểu lộ, hình như có cảm giác. Lần nữa cung kính nói ra, tiên sư nói đúng lắm, còn xin rời bước. Rút lời thủ thế một dẫn, dẫn đầu đám người về sau điện nghị sự đi. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt kinh nghi bất định. Mấy người cân nhắc một phen, cũng là theo ở phía sau nhau nhau rời đi đợi đám người sau khi đi, các đệ tử lớn mặt nghị lộ lên. Tiên kia mặt mang mạng che mặt áo tím tiên nhân quả nhiên là tiên nữ Giang Lâm. Một cái mặt chữ điện đệ tử sắc mặt mê ly nói, "Hồng sư đệ không muốn si tâm vọng tưởng. Chúng ta thân phận gì, ngươi còn không rõ ràng nha." Tuổi khá lớn sư huynh vô tình đã kết nói. Hồng sư đệ nghe sắc mặt kiêu nhị xuống, "Ai, ta nếu có thể nhìn một chút dung mạo của nàng, để cho ta chết cũng cam nguyện a." Dương Lan thở ơ lại nhạn, liếc qua Thiên Nguyên Tông ba người rời đi phương hướng, trong lòng lại suy nghĩ lấy cái gì? Tất, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đều cốt trở về trò ta tu luyện. Lúc này, Lý trưởng lão đột nhiên quay trở về trung ương quảng trường đối mặt các đệ tử nghị luận, vung tay lên, sắc mặt băng lãnh dao hấn. "Vâng, đám người căm như hến, riêng phần mình rời đi." Một khắc đồng hồ sau, Dương Lan đi theo Vương Sư huynh đằng sau, đi vào một đầu rừng trúc tiểu đạo. Miễn mơ quét bốn phía một chút, làm bộ tùy ý hỏi: "Vương Sư huynh, Tiên Nguyên Tông tiên nhân đến chúng ta Huyền Vũ môn có mục đích gì?" Sư huynh nhưng có biết. "Sư đệ ta thế nhưng là rất hiếu kỳ nha. Ta nào biết được tin tức gì?" Vương Sư huynh nghe vậy cười hắc hắc, trên mặt thịt mỡ run rẩy động. "Vi huynh cũng bất quá là một phổ thông đệ tử thôi. Dương sư đệ ngươi cao như thế như ta, lại là để cho ta có chút thụ sủng lực kia a." Vương Sư huynh tựa như nói giỡn nói, hai con đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ. Trong miệng không chút nào không đề cập tới Tiên Nguyên Tông một chữ. Ồ Ngay cả Vương Sư Minh ngươi cũng không rõ ràng, xem ra là sư đệ có chút đường đột. Dương Lan nghe, trên mặt nhẫn nhịn cười, không hỏi thêm nữa. Cùng Vương Sư Minh cáo biệt một tiếng, Dương Lan sắc mặt bình tĩnh hướng chỗ ở của mình đi đến. Vương Sư Minh trên mặt thị tự giun lên, nhìn chằm chằm Dương Lan bóng lưng nhìn hồi lâu. Thằng đến Dương Lan thân ảnh biến mất tại góc rẽ, mới mặt không thay đổi quay người rời đi. Dương Lan nơi ở đóng cửa lại. Dương Lan trên mặt không biểu lộ, đi tới trước cửa sổ. Tự hỏi kế hoạch tương lai, dưới mắt việc cấp bách tự nhiên là nghĩ biện pháp thu hoạch điểm đột tính. Thế nhưng là trước đó thí nghiệm nhiều lần, Các loại động vật, thực vật thử rất nhiều, đều không có đầu mối. Thử lại lần nữa những sinh vật khác đi, hy vọng có thể có thu hoạch, nếu không. Dương Lan nhìn xem hai tay của mình, đôi mắt bên trong tràn đầy thâm thúy. Ngày thứ 2. Sân luyện công, nhiều tiên đệ tử mất hồn mất vía, ánh mắt phiêu hốt. Ngẫu nhiên từ bọn hắn trong miệng truyền ra, tiên nữ, hai chữ. Dương Lan nhìn như không thấy. Như cũng giống như trước đây, luyện công, tuẩn tra. Vẫn như cũ sắc mặt tự nhiên cùng Vương sư huynh chuyện trò vui vẻ. Hai ngày sau, trong môn phía sau núi chỗ, đột nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang. Ngay sau đó, Quang hoa lấp loé mai rùa thuyền lớn tại kịch liệt xung kích bên trong, phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chơ trối. Thiên Nguyên Tông ba tên tiên sư vẹn vẹn chờ đợi ba ngày, liền rời đi đến cùng cùng Lưu Trưởng Môn nói chuyện cái gì, lại không người biết được. Lần này mật hội, tiên sư chỉ cho phép Lưu Trưởng Môn một người một mình tiến vào. Tất cả trưởng lão đều không rõ ràng nội dung trong đó, nhưng lại đều đối với chuyện này im miệng không nói miệng, không người lại đề lên. Về phần trong môn các đệ tử, vừa mới bắt đầu mấy ngày, còn dẫn vì đề tài nói chuyện, nghị luận không ngừng, đối tên kia váy tím tiên nữ nhớ mãi không quên nhưng cũng không lâu lắm, cũng bởi vì riêng phần mình phái phát nhiệm vụ mà công việc lu đủ lên, cái gọi là tiên nữ cũng liền ném sau góp. Chỉ có tại số ít mấy tên nam đệ tử, như cũ đối kia người mặc váy tím mạng che mặt thiếu nữ mong nhớ ngày đêm, vọng tưởng tiên nữ trở về cùng mình tướng mạo nghĩ thủ, vĩnh kết liên lý. Sau đó không lâu, Dương Lan rốt cục nên đón mình tới thế giới này ngày thứ 30. Trong đêm, Dương Lan nhóm lửa ngắm đến, ngồi tại phía trước cửa sổ. Nhìn lên trên trời ánh trăng, phản phất về tới xuyên qua trước xã hội hiện đại, đủ loại ký ức ùn ùn kéo đến. Tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học đi vào xã hội sinh hoạt đủ loại không thuận, thẳng đến về sau có một phần công việc ổn định. Hai phe thế giới, cuối cùng không có khả năng lại trở về. Có lẽ có một ngày, Dương Dương Lan phi thăng tới cái gọi là tiên giới đăng lâm tuyệt đỉnh, mới có cơ hội trở về đi. Đêm một tháng, ta đây là làm sao vậy, đêm nay nghỉ có hơi nhiều a. Dương Lan tự giễu cười một tiếng, lại đem giao diện thuộc tính hoán ra Dương Lan linh căn, kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám cấm pháp, quy linh quyết, nhập môn, quần phong kiếm pháp, tiểu thành, phi yến tung, tiểu thành, điểm thuộc tính, không. Nhìn xem điểm thuộc tính bên trên thật to, không, Dương Lan ôm vai suy nghĩ. Rơi vào trầm tư đột nhiên Bảng bên trên số lượng động lúc nhích. Dương Lan bỗng nhiên mở to hai mắt, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tỉnh điểm thuộc tính, một chuyện gì xảy ra? Điểm thuộc tính mình tăng lên. Dương Lan không dám tin vào hai mắt của mình, nhắm mắt lung lay đầu, lại mở mắt ra điểm thuộc tính, một điểm thuộc tính không có biến mất, hắn không có nhìn lầm. Giao diện thuộc tính mình tăng lên một điểm. Dương Lan mặt mũi tràn đầy hứng phấn, khóe miệng bên ngoài liệt. Là bởi vì cái gì gia tăng? Các loại động vật thực vật đều thử, không có linh trí sinh vật căn bản sẽ không gia tăng điểm thuộc tính. Một tháng này ta thử nhiều như vậy, ta, một tháng. Dương Lan ngẩn ngơ. Nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng đi vào thế giới này 30 ngày, điểm thuộc tính ngay hôm nay đột nhiên tăng lên. Hẳn là, không cần ta đi đánh giết sinh vật, chính nó liền có thể đúng hạn tăng trưởng điểm thuộc tính. Dương Lan con mắt càng ngày càng sáng, gia tăng điểm thuộc tính cần thiết thời gian chính là 1 tháng, không, là 30 ngày. Thế này tháng cùng tiếp trước âm lịch tháng có chút tương tự, Dương Lan khi biết chuyện này thời điểm cũng là kinh ngạc nửa ngày. Mỗi tháng thời gian cũng không phải là đều là 30 ngày, phân lớn nhỏ nguyệt. Tháng đủ 30 ngày, tiểu nguyệt 29 ngày. Dương Lan đi vào thế giới này hợp lý nguyệt đúng lúc là tiểu nguyệt, hôm nay là tháng đủ ngày đầu tiên. Nghĩ thông suốt nơi đây, Dương Lan hừng phấn lên. Dạng này chẳng phải là nói, dù là không đi nghĩ biện pháp thu hoạch điểm thuộc tính 30 ngày vừa đến, liền sẽ tự nhiên hình thành một điểm thuộc tính. Cứ thế mãi, theo thời gian gia tăng, điểm thuộc tính sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí, ta nếu như có thể lấy được đến tu chân giới công pháp, tăng lên cảnh giới điểm thuộc tính tạo ra thời gian có thể hay không ngắn hơn đâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được tu chân công pháp, tăng lên tuổi thọ. Dạng này mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng tạo ra điểm thuộc tính. Dương Lan cơ hồ ngăn chặn không ở mình kích động dị thường tâm tình. Trong mắt bắn ra làm người ta sợ hãi quá mang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mặt trăng, hồi tưởng lại kiếp trước đủ loại. Một thế này, Dương Lan tự tin nói nhỏ, ta muốn trường sinh bất tử, cùng trời đồng tỏ. Chương 3, lần thứ nhất thêm điểm. Chương 3, lần thứ nhất thêm điểm. Dương Lan nhìn xem giao diện thuộc tính, trong lòng suy nghĩ, cái này cái thứ nhất điểm thuộc tính đến cùng nên dùng tại chỗ nào Dương Lan linh căn, kiếm một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám cấm pháp, quy linh quyết, nhập môn, cùng phong kiếm pháp, tiểu thành, phi yến tung, tiểu thành, điểm thuộc tính, 1. Rất rõ ràng, cuốn phong kiếm pháp cùng phi yến tung đằng sau không có hảo, nói rõ không thể sử dụng điểm thuộc tính. Về phần nguyên nhân Dương Lan suy đoán là bởi vì điểm thuộc tính số lượng không đủ. Dù sao cái này hai môn công pháp, một cái là lấy tốc độ nghe tiếng khoái kiếm, một cái khác thì là Huyền Vũ môn tuyệt đỉnh thân công. Tiền thân trước đó mấy năm khổ tu, mới đem cái này hai môn công pháp tu tới tiểu thành giai đoạn. Ma Quy Linh Quyết là Huyền Vũ môn cơ sở nội công. Thường nghe một chút đồng môn sư huynh tự thuật, Quy Linh Quyết vốn là một môn cực kỳ cao thâm nội ngoại kiếm tu thần công, đang luyện công lúc cần phối hợp trong môn bí bảo tới tu luyện. Chỉ tiếc mấy chục năm trước, trong môn tự như phát cái gì một chút biến cố, dẫn đến cực kỳ chân quý bí bảo mất đi. Uy linh quyết thiếu khuyết bí bảo phụ trợ, như vậy biến thành một môn phổ thông nội công, lúc này mới có thể để còn lại trong môn đệ tử tu luyện. Những tin tức này Dương Lan cũng nghe Vương sư huynh nhắc qua. Bất quá cũng làm làm trà dư tử hậu để tài nói chuyện, thuận miệng nói một chút thôi. Dương Lan suy tư một chút, lại đem ánh mắt bỏ vào linh căn phía trên. Linh căn? Không hề nghi ngờ, khẳng định phải tăng mát. Bất quá ta hiện tại cũng không có có thể tu luyện công pháp. Về phần Thiên Nguyên tông, nhập môn không đường. Càng nghĩ, Dương Lan vẫn cảm thấy hiện hữu chiến lực đạt được tăng lên mới là ổn thỏa nhất. Dù sao 30 ngày liền có thể đạt được một điểm thuộc tính đợi có tu chân công pháp về sau lại điểm linh căn cũng không mượn, cuối cùng đều là muốn toàn bộ điểm đầy. Dương Lan nhìn xem giao diện thuộc tính, ý niệm hướng Quy Linh quyết bên trên bỗng nhiên một điểm. Xé, đại náo phạng phất đứng máy. Một cỗ tu luyện ký ức hiện ra tới. Ngày qua ngày ngồi xuống, công pháp khẩu quyết không ngừng đọc đồng môn ở giữa đối chiến. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trong đầu bắn ra mấy năm qua khắc khổ tu luyện tình cảnh. Thân thể tựa hồ tại tiếp nhận không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Mồ hôi đầm đìa, run rẩy không thôi. Dương Lan cắn răng gầm nhẹ một tiếng cho đạt đột phá, quan gẩu lập tức bị số phá, Dương Lan trong cảm giác lực đột nhiên lớn mạnh, sinh sôi không ngừng. Trong đầu càng là tràn đầy quy linh quyết điệu tu luyện yếu điểm quân hải, vì về sau tu hành đạt xuống cơ sở vững chắc. Không riêng như thế, Dương Lan thân thể cũng phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Bắp thịt cả người căng cứng, mạch máu nhô lên, xương cốt gạc gạc rung động, cảm giác cái đầu đều cất cao gần một tấc. Năm gần 15 tuổi hắn, thân cao khoảng cách 1.8 chỉ có cách xa một bước. Hô, Dương Lan thở dài ra một ngụm trọc khí, mồ hôi trên người đại lượng bướ hơi. Vô lực giơ cánh bay lên, Dương Lan giơ lên ống trà lộc cộc lộc cộc địa máy rót, phanh đệ bình trà xuống. Dương Lan nhìn xem mình trên cánh tay tử thanh sắc mặt máu, rơi vào trầm tư. Từ hắn xuyên qua đến nay, Quy Linh Quyết khẩu quyết yếu lĩnh sớm đã lưng tủ đầu. Trong tu luyện chưa hề cảm nhận được có bất kỳ cải thiện nội thân hiệu quả, nhưng là bây giờ, như thế nói đến, nhiều năm trước, trong môn bị mất cùng Quy Linh Quyết hỗ trợ lẫn nhau tu luyện bí bảo sự tỉnh, chỉ sợ là thật. Đứng dậy đứng tại trước gương, Dương Lan cởi xuống bộ vì mồ hôi mà thấm ướt áo bào. Bình tĩnh nhìn xem trong kính bóng người cao lớn, xương mãn cơ bắp đường cong, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Dương Lan đưa tay nắm tay, Sau khi đột phá, thân thể tố chất tăng lên càng như thế chi lớn. Trong mấy năm nay đông đạo đệ tử tu luyện Quy Linh Quyết, nhưng từ chưa thể có như vậy nghịch thiên luyện thể hiệu quả. Dương Lan một lần nữa gọi ra giao diện thuộc tính Dương Lan linh căn, Kim Bộ Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Băng Quang ám công pháp, Quy Linh Quyết, tiểu thành, Côn Phong kiếm pháp, tiểu thành, Phi Yến Tung, tiểu thành, điểm thuộc tính, không. Quy Linh Quyết quả nhiên đã tiểu thành. Môn công pháp này tu luyện dị thường chậm chạp. Nguyên bản Dương Lan tưởng rằng công pháp tự thân vấn đề. Dù sao đệ tử khác hoặc là trưởng lão tu luyện tình huống cùng mình cũng hay. Hiện tại xem giá chưa hẳn. Tiểu quyết tu luyện bí bảo nhất định cực kỳ trong yếu, trong đó có quy linh quyết nhất là tinh thâm bí mật. Có chút vượt quá dự liệu của ta, dù là thiếu tổn trọng yếu nhất tu luyện phụ trợ, giao diện thuộc tính thêm điểm sau y nguyên có luyện thể công hiệu, thật sự là quá cường đại. Dương Lan cảm thán nói, chính là không biết đối chân chính tu tiên công pháp, phải chăng cũng có như vậy nghịch thiên hiệu quả? Nếu là cùng tu hành quy linh quyết đồng dạng, về sau tìm kiếm tiên pháp, liền không cần để ý hà khắc điều kiện tu luyện. Có được giao diện thuộc tính hắn, chỉ cần công pháp nhập môn, đó chính là thuận buồm xuôi gió. Còn lại cũng liền khổ mãi thời gian cũng được. Dù sao hiện tại 30 ngày mới có thể tạo ra một điểm tu tính. Lời tuy như thế, một tháng liền đỉnh người khác 3 năm khổ tu, quả thực làm nghịch thiên chi cực. Nếu là người khác biết ta có như thế tăng lên công lực biện pháp, sợ là cái gọi là tu tiên giới đại năng cũng muốn chen chúc mà tới đi. Dương Lân nhìn xem trong gương mình, tự rêu cười cười. Huyền Vũ môn bên trong sinh hoạt cực kỳ buồn tẻ không thú vị, bình thường ngoại trừ tu luyện, chính là tuần tra, canh gác, lỗ niên cùng đồng môn sư huynh đệ đối chiến, hoặc là trong môn trưởng lão chỉ điểm hai câu. Bất quá, dù sao tại phong hành quốc bên trong, to to nhỏ nhỏ võ lâm bang phái nhiều vô số kể. Trong đó đại đa số môn phái phía sau đều có tù tiên giả cái bóng, cho nên đại chiến không có, ma sát lại là không ngừng. Trừ cái đó ra, Huyền Vũ môn chôn núi vây quanh, đồ ăn tải nguyên thiếu thốn. Cách mỗi nửa năm đều muốn xuống núi tiến hành một lần cỡ lớn thu mua. Dưới núi Đông Nam phương hướng hẹn 50 rặng chỗ, có một cái trấn nhỏ, tên là Hương Bình trấn. Hương Bình trấn tồn tại nhiều năm, trên trấn các loại lương thực hoa quả chủng loại phong phú, nhất là lấy hương bình quả nổi danh nhất. Hương Bình trấn danh tự bởi vậy mà tới. Khoảng cách Hương Bình trấn chừng 10 bên trong chỗ hướng Tây Bắc, một nhóm 2-3 mươi người đổi xe. Tại gặp gần con đường bên trên, Lắc lắc cũng ung dung chậm rãi tiến lên đám người đã sớm bị đường sá sóc nẻ tra tấn đau lưng nhức eo, trên mặt đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Hoàng trưởng lão, phía trước không xa chính là Hương Bình trấn a. Một cái giọng tan giọng nữ, từ tiền phương trong xe ngựa truyền tới để cho người ta nghe liền không khỏi sinh lòng hào cảm. Đại tiểu thư nói không sai, tiếp qua hơn nửa canh giờ đoán chừng liền có thể đến. Cưỡi ngựa Hoàng trưởng lão rướt rướt sợi râu, cười nói: "Ta lần này thế nhưng là cầu cha thời gian thật dài, hắn mới khiến cho ta ra. Rốt cục có thể đi nhìn xem thế giới bên ngoài." Đại tiểu thư thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn, lại có mấy phần đối với ngoại giới thế giới yêu kỳ. Nàng này là Huyền Vũ môn lưu trưởng môn độc nữ Lưu Ngọc Kiệt, lấy tên ngụ ý bằng thành Ngọc Kiệt. Bình thường bị Lưu trưởng môn bảo vệ cực kỳ, chưa hề bôn xuống núi qua. Lần này cũng không biết nàng sử cái gì biện pháp, có thể để cho Lưu trưởng môn cho phép đi theo tu mua đội xe xuất hành. Hoàng trưởng lão quan sát phương xa tiểu trấn, thốn thức nói ra, đại tiểu thư đi theo lão phu xuất hành, để cho ta thế nhưng là rất cận chương nha. Nhớ lấy không thể rời đi đội xe một mình ra ngoài. Nếu là đại tiểu thư ngươi rơi mất một sợi tóc, ta trở về đều không thể cùng trưởng môn sư huynh bàn giao a. Kia hỉ, biết biết, ta hết thảy nghe ngươi. Lưu Ngọc Khiết trong xe cười trộm hai tiếng, qua loa nói. Hoàng trưởng lão nghe vậy cười khổ lắc đầu, không nói nữa đội xe hậu phương. Dương Lan mặt không thay đổi ngồi trên lưng ngựa, toàn thân áo đen giữ mình, lộ ra tư thế hiên ngang đối với phía trước trò chuyện, hắn làm như không thấy, nhưng trong lòng phân tích thực lực bản thân. Lúc này khoảng cách lần thứ nhất thêm điểm đã có 3 tháng, vừa vặn gặp phải trong môn nửa năm một lần tu mua. Dương Lan trước đó bởi vì một mực đóng cửa khổ tu, chưa hề tham gia qua. Lần này hắn suy tư nửa ngày, vẫn là quyết định báo danh ra ngoài. Chỉ dựa vào 30 ngày một lần điểm thuộc tính gia tăng, Dương Lan dần dần cảm thấy có chút không thỏa mãn. Mặc dù dạng này tăng lên, đã để tất cả mọi người theo không kịp, nhưng là Dương Lan mục tiêu thế, nhưng là tu tiên trưởng sinh, có thể nào tại cái này môn phái Võ Lâm bên trong tiêu hao quá nhiều thời gian. Vừa vận thừa dịp lần này ra ngoài, tìm hiểu một chút người tu tiên tin tức. Trước đó ý nghĩ lần nữa xông lên đầu. Gọi lên giao diện thuộc tính, Dương Lan bình tĩnh quét mắt đây chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy giao diện. Chương 4. Hương bình trấn. Chương 4, Hương bình trấn Dương Lan linh căn, kim mộ thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám cấm pháp, quy linh quyết, tiểu thành, hồn phong kiếm pháp, tiểu thành, phi đến tung, đại thành, điểm thuộc tính, 1. 1 tháng trước. Dương Lan toàn hai điểm thuộc tính đem nó điểm vào phi yến tung bên trên. Kinh lịch trong đầu mấy năm khổ luyện khinh công, hắn phi yến tung rốt cục đại thành. Lần này ra ngoài thu mua, vì lý do an toàn, Dương Lan vốn muốn đem quy linh quyết tiếp tục tăng lên, dạng này chẳng những nội lực càng thêm hùng hậu, thể chất càng là có thể được đến cực lớn cải thiện đáng tiếc ngoại ý liệu là quy linh quyết từ tiểu thành đến thành cần thiết điểm thuộc tính vượt qua 2 điểm. Vì cân đối tăng lên, Dương Lan cuối cùng tăng lên khinh công phi yến tung, đi thẳng đến đại thành cấp bậc. Nguyên bản tiểu thành lúc nhảy lên cũng liền khoảng 2 trượng, đại thành về sau nhảy lên có thể đạt tới 7, 8 trượng xa. Dương Lan vị thế thế nhưng là kích động không thôi, khoảng cách bay lượn bầu trời càng ngày càng gần. Phi yến tung đại thành về sau, Dương Lan lấy nguyên thân ở trong môn hiệu rõ trình độ, dù là trưởng lão bên trong đều ít có người đạt tới trình độ này. Kể từ đó, nếu là gặp được cương địch, coi như đánh không lại, chạy trốn xác suất thành công vẫn là có khứ biết. Không biết đại thành về sau vẫn sẽ hay không có cao hơn cấp bậc xuất hiện, mà các quy linh quyết cấp tiếp theo cần có điểm thuộc tính sẽ là 4 điểm vẫn là thêm nữa nhỉ? Dương Lan ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía phương xa, trong lòng tự hỏi, quy linh quyết cần tiết điểm thuộc tính càng nhiều, vậy đã nói rõ công pháp hiệu quả càng mạnh. Như thế truyện tốt. Dù sao tại Huyền Vũ môn, Dương Lan hiện tại công lực mặc dù viễn siêu phổ thông đệ tử, nhưng cũng liền là bình thường trưởng lão trình độ, cách trưởng môn còn cách một đoạn. Như vậy, Dương Lan vẫn là có ý định điệu thấp tu luyện một đoạn thời gian nữa, hoàn thành phát xuống môn phái nhiệm vụ ân lúc tiến hành tuần tra canh gác. Dù sao hiện tại cũng không chiến sự, Huyền Vũ môn bên trong một mảnh tường hòa đại hắn công lực ở bên trong môn phái không đâu địch nổi về sau, môn địa trong phái đủ loại tài nguyên còn không phải muốn gì cứ lấy. Một ngày này, sẽ không quá xa đến lúc đó. Dương Lan ánh mắt nhàn nhạt quét về phía phía trước mấy chiếc xe ngựa, nhếch nhếch khóe miệng. Quá hơn nửa canh giờ, Huyền Vũ môn một đoàn người rốt cục đi tới Hương Bình trấn. Gác cổng nhìn thấy Huyền Vũ môn cơ sĩ, lập tức chỉ huy sơ tán bình dân, thông suốt đội xe chậm chạp tiến vào trong thành, đi tới sớm an bài tốt dừng chân điểm. Dương Lan nhìn về phía trước nếp xưa màu sắc cổ xưa tầng hai lầu nhỏ, xoay người xuống ngựa. "Dương sư huynh, ta tới cấp cho ngài dẫn ngựa." Một cái áo bào xám tuổi trẻ đệ tử thấy thế lập tức tới tiếp nhận dây cương, ân cần nói với Dương Lan, "Ừm, giao cho ngươi." Dương Lan nhẹ gật đầu, thuận miệng phân phó nói. Trong Huyền Vũ môn, thân mang áo bào xám đều là việc vặt vãnh đệ tử. Cũng Dương Lan loại này áo bào đen đệ tử chính thức khác biệt. Bọn hắn không thể tu luyện trong môn chính thống võ công, chỉ có thể mỗi ngày luyện chút không nhập môn bang phái võ học, cho nên ở địa vị, trên thực lực trên lệch khả lớn. Bởi vậy mỗi lần có cơ hội cũng sẽ ở đệ tử chính thức cùng trước mặt trưởng lão biểu hiện, chờ mong có thể cho nói tốt vài câu. Chỉ cần mấy câu, có lẽ liền có cơ hội chuyển biến thân phận, một khi xoay người. Đại tiểu thư, chúng ta đến. Có chút thanh âm non nớt từ tiền phương trong xe ngựa truyền đến. Tiếp lấy một thân mang lục váy mặt tròn thiếu nữ xuống xe, đưa tay đỡ hướng trong xe đây là đại tiểu thư Lưu Ngọc Khiết thị nữ lúc chút, trên đường từng xuống xe vì Lưu Ngọc Khiết lấy nước. Màn xe nhấc lên, Một đạo tuyết trắng nu để rũ ra, lục trúc cuống quýt tiến lên đỡ tốt. Ngay sau đó hồng nhan váy dài cùng với tơ bạc theo thùa dày đi ra, đám người nhịn không được ghé mắt nhìn lại đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào đúng là một cái mỹ mạo giai nhân đầy cũng là Dương Lan lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Ngọc Khiết hình dáng, không khỏi chăm chú nhìn thêm. Bình thường nàng đều bị Lưu trưởng môn bảo hộ ở khuê phòng, không cho phép đi ra ngoài. Cho dù là Thiên Nguyên Tông ba vị tiên sư đến lúc, Lưu trưởng môn cũng không có để bả bối tiên kim ra khuê phòng đến, lần này thật không biết nghĩ như thế nào, vậy mà yên tâm đi theo Thu mua đội ngũ đi ra ngoài. Dương Lan lắc đầu, không đi nghĩ bực này tục sự. Tuy nói hắn cũng không phải là không gần nữ sắc người, nhưng đi vào thế này mới tháng, một trái tim sớm đã đặt ở trưởng sinh trên đại đạo. Tối thiểu hiện tại là không tâm tư đi trêu chọc tiểu nữ, làm tình yêu nam nữ đám người tiến vào trong nội viện, một đường cũng mệt mỏi, giếng phần mình đi tìm gian phòng của mình nghỉ ngơi. Dương Lan gian phòng được an bài tại lầu 2 tường đông. Trờ hắn sau khi lên lầu, lại phát hiện đại tiểu thư Lưu Ngọc Khiết gian phòng ngay tại sát vách, lại hướng tây chính là hoàng trưởng lão gian phòng. Dương Lan lườm vài lần, thản nhiên mở cửa phòng đi vào. Vung xuống hành lý ba lô, Dương Lan lúc này mới đến trước bàn ngồi xuống. Dù hắn cũng cảm giác toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh giống như, thở ra một hơi thật dài, cầm lấy cái chén lại uống mấy ngụm lướn nước. Lúc này mới một mặt mỏi mệt dựa vào bên cạnh. Beo tối sách cưỡi ngựa quả nhiên là không thoải mái, không biết ta khi nào mới có thể cầm lên chữ vật bạo vật, có được pháp khí để bay. Dương Lan lung lay cánh tay, nghĩ đến đi đường vất vả, trong lòng không khỏi hướng tới lên kiếp trước trong tiểu thuyết tu chân pháp khí. Phi thiên vào biển, không gì làm không được. Thế này rốt cục có cơ hội, có thể được lấy như tiên nhân, bay lượn bầu trời. Nghĩ ngơi một lát, Dương Lan ngồi xếp bằng đến trên giường, xuất ra một quyển sách tới. Thiết bị công đây là mấy ngày trước, Dương Lan tại Vũ Kinh Các dùng chỉ có công văn, hối đoán một bản công pháp luệ thể. Muôn công pháp này chủ yếu tăng lên làn da độ cứng cùng tính bền dẻo đối nội tại gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ cũng không hiệu quả. Lại thêm điều kiện tu luyện khắc nghiệt, thậm chí một ít cửa ải gần như tự tán thức tu luyện, dẫn đến tu hành bản này ngoại công đệ tử cũng không nhiều. Dương Lan còn nhớ rõ lúc ấy hối đoán lúc, Vũ Kinh Các trưởng lão kinh ngạc biểu lộ. Còn tốt bị hắn dùng khổ tu lý do qua loa tắc trách tới, dù sao trong mấy năm này nguyên thân một mực diễn viên nhân vật này. Lần này ra ngoại thu mua tùy nói tính nguy hiểm không lớn. Nhưng ta luôn có loại mưa gió sắp đến cảm giác, vẫn là mau chóng nhập môn tăng lên hạ năng lực phòng ngự cho thỏa đáng. Dương Lan trong lòng mặc ý đến, lật ra thiết bị công bí tịch. Mấy ngày nay hắn một mực tại tu tập. May mắn Quy Linh quyết sau khi tăng lên đã có được luyện thể hiệu quả, nếu không thật đúng là khả năng không cách nào tu luyện ngoài gia công. Dương Lan gõ một lần bí tịch, ôn tập hạ yếu điểm, liền nhắm mắt tu luyện. Hắn có dự cảm, thiết bị công nhập môn ngay tại hai ngày này. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, hoàng trưởng lão gọi hàng mọi người tại lầu một đại sảnh nghi sự. Hoàng trưởng lão tại chủ vị, sáu tên đệ tử chính thức thân mang áo bào đen, tại dưới tay phân ngồi hai bên. Dương Lan an vị tại Hoàng trưởng lão bên trái dưới tay chỗ. Vệ phần hơn 20 người lão xám việc vật vây đệ tử, tự nhiên là không có ngồi xuống tư cách, phân biệt đứng ở chỗ ngồi đằng sau, tối đầu kính cẩn, đứng thẳng bất động. Trường hợp này bọn hắn không có phát biểu quyền lực. Chư vị, hôm nay liền bắt đầu đi thu mua các loại vật phẩm, giống như trước đây, mỗi người mang lên mấy tên tạp dịch dựa theo lão phu phân phát nhiệm vụ, riêng phần mình chấp hành đi. Hoàng trưởng lão vướt vướt sợi râu, sắc mặt không hiểu quét sáu tên đệ tử một chút. Chúng ta sẽ còn ở chỗ này bên trên năm ngày, thời gian này khẳng định là đủ mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Bên tay phải một mặt đen đệ tử do dự mở miệng nói, Hoàng trưởng lão Nếu là sớm đào được đầy đủ vật tư, kia. Yeah. Hoàng trưởng lão nghe xong cười không nói. Cùng Dương Lan tương đối đại hán mặt vương thần bí cười nói, "Lão sư đệ, mặc dù ngươi là lần đầu tiên đi theo trong môn tu môn, Hoàng trưởng lão ý tứ ngươi còn không có nghe rõ sao? Năm ngày thời gian a, mặc kệ như thế nào, chỉ cần sớm chuẩn bị đầy đủ vật tư, thời gian còn lại ngươi có thể tự do an bài." Chương 5. Thiết bị công nhiệm môn. Chương 5. Thiết bị công nhiệm môn. Đa tạ Lâm sư huynh chỉ điểm, lão sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, một bộ hổ thẹn bộ dáng, "Hoàng trưởng lão, là đệ tử ngu muội, đệ tử còn muốn hảo hảo hướng ngài học tập mới là." Hoàng trưởng lão ha ha cười nói, "Dễ nói dễ nói." Dương Lan bình tĩnh nhìn trước mắt tình cảnh, đối với Ngô sư huynh nói tới tự nhiên minh bạch đời trước của hắn đang làm việc bên trong cũng đã gặp qua loại người này. Cái gì dạy bảo chỉ điểm, rõ ràng là trong âm thầm có chỗ tốt lui tới. Về phần nói tới năm ngày thời gian, kia là căn bản không dùng đến, sau 2 ngày trên cơ bản chính là tự mình đi đặt mua vật tư, về môn phái sau tự nhiên có người giá cao thu mua. Dương Lan trước khi tới, sớm đã cùng Vương sư huynh hỏi qua. Hồi tưởng lại Vương sư huynh kia mập phì mặt béo, Dương Lan hơi nghi hoặc một chút, lấy tinh minh tính cách, như thế nào một lần đều không có tham dự xuống núi thu mua. Dương Lan quét mắt đại sảnh đám người, trầm mặc không nói. Dương binh sư huynh nói tới chúng ta đều hiểu, lần này thu mua hành động còn muốn rựa vào sư huynh đâu. Dưới tay một trung niên phụ nữอ่อน nẻn vừa nói đạo, nếu là không nhìn dung mạo của nàng, vẻn vẹn nghe thanh âm đủ làm lòng người vượn ý ngựa, dáng người phẩm chất có đầu đáng tiếc trên mặt xẻ mụn trải rộng, làn da gập lên, nhìn làm cho người buồn nôn. Phụ nhân này tên là Đinh Nghị, so Dương Lan sớm nhập môn hơn 10 năm, bất đắc dĩ tư chất độ chiến lệnh, dung mạo khác hẳn với thường nhân, tính cách hiền nộ vô thượng, bình thường người khác không muốn trêu chọc nàng. Sau khi nghe xong, bên cạnh chất pháp thiếu niên phụ họa cười láo linh nói: Đúng vậy a, đúng vậy a, Đinh sư tỷ nói rất đúng. Ta lần này lần thứ nhất xuống núi, Lục sư huynh, Dương sư huynh, các ngươi đều đến chiếu cố một chút ta ạ. Ha ha. Dương Lan tươi cười, cười ôn hòa, mở miệng nói, "Hàng Châu sư đệ, lần này ta cũng là lần thứ nhất xuống núi, muốn nói như vậy, nhưng phải các vị sư huynh sư tỷ chiếu cố ta nha." Lục sư huynh bản chính là bởi vì Hàng Châu nói, chính một mặt tốt sắc, nghe được Dương Lan nói, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Dương Lan ánh mắt nhấp động, cười cười. Cái này Lục Minh mấy năm qua liền khắp nơi nhà bảo, thấy nư mắt, Dương Lan sau khi xuyên việt cũng đã gặp mấy lần, sớm thành thói quen. Đứng ở chỗ này lãng phí thời gian, đều hành động đứng lên đi." Hoàng trưởng lão thấy mọi người nói đến tựa như không xong, không kiên nhẫn vung tay lên, đứng dậy đi ra ngoài. "Rõ." Đám người đáp. Sư huynh đệ mấy người riêng phần mình dẫn mấy tên việc vặt vãnh đệ tử xuất phát, giống như thương lượng xong, cũng không người hỏi thăm vì sao đại tiểu thư Lưu Ngọc Khiết trong phòng chưa ra. Không đầy một lát, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Dương Lan cùng hắn mấy cái việc vặt vãnh đệ tử. Cho lúc trước Dương Lan dẫn ngựa thiếu niên gặp chỉ còn lại mấy người bọn hắn, mau tới trước, Ân cần nói, "Dương sư huynh, ta đi cấp ngài chuẩn bị ngựa." Cái khác mấy cái việc vặt vãnh đệ tử thấy thế, Mặt lộ vẻ hối hận chi sắc, chỉ hận mình tại sao không có loại này ánh mắt. Dương Lan nhìn xem trước mặt xoay người thiếu niên, phản phất thấy được mình phía trước. Hắn mỉm cười, ngươi tên là gì? Thiếu niên nghe được Dương Lan yêu cầu, một mặt hưng phấn nói, hồi Dương sư huynh, đệ tử Trương Tiểu Minh. Trương Tiểu Minh, danh tự không tệ, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là bọn hắn quản sự, ngươi rửa theo tờ đơn dẫn bọn hắn đi mua sắm vật tư. Dương Lan nhẹ gật đầu, an bài nói, vâng, Dương sư huynh, đệ tử linh mẫn. Trương Tiểu Minh đè nén xuống kích động trong lòng, lớn tiếng hồi đáp đệ tử còn lại liếc nhìn nhau, cũng tối đầu đáp là. Về phần chính Dương Lan muốn đi nơi nào? Vậy dĩ nhiên là không người dám hỏi. Dương Lan một thân một mình hành tẩu tại trấn chiến đường, trên đường chỉ cần xa xa nhìn tới Huyền Vũ môn đám người, liền nhanh chóng chuyển đổi phương hướng. Hắn dự cảm càng ngày càng mạnh, đang sắp đột phá, nào có cái gì thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Rẽ trái rẽ phải, Dương Lan đi vào một cái vực bỏ viện tử từ sau, bốn phía quan sát một chút, đột nhiên vọt đi vào. Cái viện này Dương Lan tại đường vòng lúc quan sát mấy lần, chỗ trấn một bên, bốn phía cực kỳ vắng vẻ, người ở thưa thớt đối với công pháp đột phá lúc tạo thành đủ loại tiếng vang, ở chỗ này sẽ không bị những người khác phát hiện. Dương Lan tiến vào bên trong một cái vứt bỏ gian phòng, liếc mắt vài lần trong phòng, tìm đúng một sạch sẽ điểm nơi héo lánh đi tới. Xuất ra thiết Bích công lần nữa là xem. Dương Lan trên mặt khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, thậm chí có khi kinh ngạc không thôi. Cái này thiết Bích công cuối cùng nói, đứng là nào đó một độc môn luyện thể thuật trước đưa công pháp, chỉ có đem nó luyện tới tuy đỉnh, mới có thể tu luyện đến tiếp sau công pháp. Dương Lan sợ hai thằng nói. Dựa theo sách bên trong nói, thiết Bích công luyện tới tuy đỉnh, có thể dùng làn da cứng rắn như sắt, ngoại trừ đặc thủ cháo môn bên ngoài, lại không được điểm. Phổ thông sắt thưởng binh khí căn bản không thể phá phòng cho dù là trong trốn võ lâm có ít tuyệt thế binh khí, cũng có thể tay không đo lấy. T. Dương Lan hít vào về sau khí lạnh. Căn cứ sách cuối cùng mịt mờ từ ngụ suy đoán, đến tiếp sau chỗ tập công pháp rất có thể là tu sĩ mới có thể tiến hành tu luyện công pháp luệ thể. Đáng tiếc tu luyện dị thường khó khăn, nhập môn về sau còn muốn các loại vật liệu phụ trợ, bằng không thì cũng sẽ không để đưa tại Vũ Kinh các chưa có người hỏi thăm. Dương Lan hít vài tiếng, đáng tiếc, lại tiếp tục lưng phấn điệu lẩm bẩm lồm bộ, người khácuyện không được, đến nơi này của ta coi như như là uống nước ăn cơm dễ dàng. Đợi ta đem cái này mấy muôn võ công đều luyện tới đại thành lại đi tìm kiếm tu tiên công pháp liền an toàn nhiều. Bất quá vũ kinh các bên trong đều là chút không nhập môn phẩm tục võ học, ngoại trừ thiết bị công bực này bởi vì tu luyện khó khăn có thể hồi đái bí tịch bên ngoài, căn bản không có cái gì đối Dương Lan hiện giai đoạn hữu dụng võ công. Chân chính tu hoạch được to lớn chiến lực tăng lên, còn phải là tiến vào tu chân giới chuyện sau đó. Dương Lan yên lặng suy tư một lát, để sách xuống sách, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hôm nay hắn muốn nhất cổ tác khí, đem thiết bị công tu tới nhập môn, dùng điểm thuộc tính tăng lên về sau, đi trong trấn nhìn xem có cái gì cơ duyên. Tỷ như trên đường nhìn thấy đồ cổ một con đường. Nếu nói có được điểm thuộc tính vật thể, ngoại trừ tu tiên giới các loại bảo vật, đoán chừng cũng chỉ có thời gian xa xưa cổ vật kiện sẽ có. Trời dần dần đen xuống tới, Dương Lan trố rách nát phòng nhỏ đã đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ gặp hắn hô hấp sâu xa, trong tay lần lượt bày ra mấy cái kỳ quái tư thế, miệng lẩm bẩm, như thế vừa đi vừa về hẹn gần nửa canh giờ đột nhiên, Dương Lan mở hai mắt ra, thú quang hiện lên, cả người tựa hổ run một cái. Nhìn về phía giao diện thuộc tính Dương Lan linh căn, kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám công pháp, quy linh quyết, tiểu thành, cuồn phong kiếm pháp, tiểu thành, phi yến tung, đại thành, thiết mị công, nhập môn, điểm thuộc tính rốt cục niệm môn. Dương Lan nhìn thấy thiết bị công phía sau chữ nhỏ, cảm giác mình khổ tu rốt cục có báo cáo ý niệm tập trung ở giao diện thuật tính bên trên, trong lòng mặc niệm, thêm điểm. Dương Lan chợt cảm thấy trong lồng ngực một hơi đột nhiên bạ mãn, hướng tứ chi nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Chỉ gặp hắn trên thân làn da nhan sắc dần dần làm sâu sắc, giống như hắc giống như mực, tại trong đêm tối này, nhưng vẫn phát lóe ra như như kim loại con trạch. Hai mắt nhắm nghiền, cái trán nhăn thành cái chữ xuyên, mồ hôi theo làn da nhúc nhích rơi xuống đất. Hai tay cùng trên mặt làn da càng thêm đen bóng. Trong đấu trường lan phối hợp trong uống ngoài thoa dược vật, cùng rất nhiều thiết bị phụ trợ tu luyện, tại 5 năm qua chưa hề ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày, nước chảy thành sông, thiết bị công ngầm văng đột phá. Xoẹt, chương 6, 200 điểm thuộc tính. Cắt cánh. Chương 6, 200 điểm thuộc tính. Cắt cánh. Một cơn chấn động quay chung quanh tại Dương Lan bên người. Trong miệng trùng điểm phun ra một ngụm trợ khí. Xong rồi, Dương Lan tối đầu nhìn về phía mình hai tay. Trên đó làn da đen bóng như mực, tựa như kim loại. Tâm niệm vừa động, cánh tay cùng da trên người khôi phục như lúc ban đầu, phản phất chưa từng có biến hóa gì. Giao diện thuộc tính Dương Lan linh căn, kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám công pháp, Quy Linh quyết, tiểu thành, Côn Phong kiếm pháp, tiểu thành, Phi Yến tung, đại thành, Thiết Mịch công, tiểu thành, điểm đột tính, không. Nhìn xem bảng bên trong công pháp bên trong Thiết Bích công cấp bậc, Dương Lan lộ ra hài lòng phấn sắc. Hiện tại phòng ngự lần nữa đạt được rõ rệt tăng lên. Lại thêm đại thành cấp bậc Phi Yến tung kinh công, Dương Lan lần này cảm giác có thể đi đổ cổ đường phố tìm chút cơ duyên. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, Dương Lan trầm ngâm một phen, vẫn là quyết định về tiểu viện nghỉ ngơi, công pháp đã tu thành. Hoàn cảnh nơi này vừa bận vừa chiến lệnh, thực sự gian nan ở chỗ này qua đêm. Dương Lan thật là có chút chịu không được đang muốn đứng dậy, chợt nghe vài tiếng âm thanh phá không truyền đến. Dương Lan lập tức đóng chặt hô hấp, không nhúc nhích ngồi dưới đất, phản phất phơ tựa. Bên ngoài viện, thế nào? Lần này kế hoạch thế nhưng là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp truyền đến. "Tiên tâm đi, tất cả an bài xong, lần này trong ngoài đều ứng, định để bọn hắn có đến mà không có về." Vị được tiếng nói giống như khẩu âm, chói tai dị thường. "Đi, không nên dừng lại, nhanh đi hội họp chi địa, chủ nhà còn có chuyện quan trọng tuyên bố." Thanh âm đến cùng biến mất. Dương Lan ngồi tại nguyên chỗ không chút nào động. Cho đến qua tầm gần nửa canh giờ, mới chậm rãi từ trong nhà đi ra, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, có một loại không hiểu thần sắc. Hẳn là, thật đúng là để cho ta đổi kịp một lần sự kiện lớn không thành, chẳng lẽ là nhằm vào Huyền Vũ môn. Dương Lan trong mắt lấp loé, phản phất không ngừng tự hỏi cái gì. Trong đầu cứ ngựa xem hoa chạy xuôi qua kiếp trước kiếp này ký ức. Thật lâu. Trong đêm tối truyền ra một tiếng ngùi ngùi thở dài. Buổi sáng, Dương Lan thân mang giữ mình áo đen, tại đô cổ một con phố khác bắt đầu đi dạo đang trên đường tới, dù phải Hàng Châu cùng Dừng binh hai người. Tương hỗ ở giữa rối trá lên tiếng chào, liền riêng phần mình rời đi. Hai người kia có vấn đề, Dương Lan luôn cảm giác hai người bọn họ có cái gì bí mật. Suy nghĩ nhiều vô ích, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp tăng lên chiến lực, toàn phương diện tăng lên điểm thuộc tính, hi vọng đồ cổ có thể hữu hiệu đi. Dương Lan tùy ý nhìn xem bốn phía đồ cổ bày trải. Thư sơ giản lược lướt qua, liên hướng cái nào đó quầy hàng đi đến đưa tay cầm lấy mấy vật, Dương Lan mặt lộ vẻ hiếu kỳ loay hoay mấy lần, lại thả trở về. Có ngọc khí, có đồ sứ, có khí cụ băng đồng, còn có một số hình thú kỳ quái tảng đá đáng tiếc cầm lên đều cũng không có gì đặc biệt cảm thụ. Giao diện thuộc tính không phản ứng chút nào. Lại đi dạng mấy nhà Dương Lan đi vào một cái lao đầu sập hàng trước. Lao đầu bẩn thỉu, con mắt đang rối tung tóc bên trong rọ rỉ ra tới. Dậm chân nhìn mấy lần, cầm lấy một cái ngọc chất vòng tay, không có phản ứng. Nhẹ nhàng đưa xuống, lại cầm lên một cái có chút cổ xưa chất gỗ hộ. Tại tiếp xúc một khắc này, đột nhiên trong lòng có sợ cảm ứng. Dương Lan biết, đây chính là hắn một mực tìm kiếm đồ vật. Trên mặt không thay đổi chút nào. Dương Lan làm bộ thưởng thức trong chốc lát, không có hỏi giá, lại đem thả trở về. Sau đó lại liên tiếp cầm lấy mấy cái tảng đá, trong tay chuyển trong chốc lát, đột nhiên chỉ vào sang bên làm bằng đồng đoạn kiếm hỏi, vật này giá trị bao nhiêu? Lão đầu nhìn chằm chằm vào Dương Lan mồ đen áo bó, nghe vậy mí mắt giơ lên dưới, 45 lượng bạc. Cái kiêng ngọc chất vòng tay đâu? 80 lượng. Dương Lan nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chút quý. Mặc dù cái giá tiền này với hắn mà nói không quan trọng, hắn chưa từng đem vàng bạc tục vật để vào mắt. Dù sao đối với lập tức sẽ đi vào tu chân giới Dương Lan tới nói, vàng bạc loại vật này, tác dụng có hạn. Bất quá lão nhân này giá cả quả thật có chút cao. Bình thường dân chúng gia đình một năm tốn hao bất quá 5 lượng bạc, hai cái này bề ngoài cực kém vật lại muốn tới cao như thế giá. Lại hỏi mấy khối quái hình tặng đá giá cả. Dương Lan tựa như tùy ý chỉ chỉ cái kia chất gỗ hộ, cái này đâu? Lão nhân liếc mắt chất gỗ hộ, trên mặt không thèm để ý chút nào, năm chiếc bạc. Dương Lan đè nén xuống kích động trong lòng, ra vẻ không quan tâm nói ra, ta muốn cái kia thanh làm bằng đồng đổng đao kiếm, liên tiếp cái kia hồ gỗ, vừa vận trở về dùng để trưng bày. Bình tĩnh nhìn xem lão nhân, Dương Lan trong lòng kỳ thật vô cùng phấn chướng. Lão nhân trầm mặc một lát, nói, thành giao. Xuất ra khối vải xanh, lão nhân đem đoạn kiếm bỏ vào hộp gỗ bên trong gói kỹ, đưa cho Dương Lan. Dương Lan cho tiền về sau, cũng không có lập tức rời đi, lại tại đô cổ đường phố đi dạo tầm gần nửa canh giờ. Lần này Dương Lan cũng không có thể lần nữa kích thích giao diện thuộc tính phản ứng. Trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên, mới chậm ung dung hướng đi tiểu viện. Hắn không có chú ý chính là, bày trại lão nhân lại là mịt mờ nhìn chăm chú về phía hắn. Hoặc là nói, là trên người hắn Huyền Vũ môn áo đen bảo. Trở lại tiểu viện, Chương Tiểu Minh tới báo cáo mua sắm tình huống. Dương Minh khoát tay áo, ra hiệu hắn toàn quyền chấp hành. Quay người, tại Chương Tiểu Minh cùng tiến trung được lâu. Mở cửa phòng, quay đầu mắt nhìn Lưu Ngọc Khiết gian phòng. Cửa phòng đóng chặt. Dương Lan trở về phòng về sau, đêm nén không được nữa, lập tức đóng cửa đóng cửa sổ, ngồi xếp bằng trên giường. Về phần vì sao không trở về ngày hôm qua cái rách nát tiểu viện, tại Dương Lan biết được có một trận âm lưu đang nổi lên lúc, đã cảm giác rách nát tiểu viện không an toàn. Mà Huyền Vũ môn chủ sở, chí ít còn có một số trong môn đệ tử, lại thêm Hoàng trưởng lão, dù là thật có chuyện gì phát sinh, cũng có thể ngăn cản một trận. Dương Lan mở ra ba khóa, đầu tiên là xuất ra làm bằng đồng đao kiếm. Thở dài, cảm thấy mình có chút cẩn thận quá mức, mặc dù điểm ấy bạc với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Tự giễu cười một tiếng, tiện tay ném ở bên cạnh. Lúc này mới thận trọng xuất ra hộp gỗ, trên dưới quan sát tỉ mỉ đắng tiếc, Dương Lan đem cái này hộp gỗ trái lật phải lật, nhìn mấy lần cũng không nhìn ra chỗ khất thưởng, bất quá trong lòng cảm giác chưa làm gì sai, làm như thế nào đi thu hoạch trong đó điểm thuộc tính đâu? Dương Lan nhìn chằm chằm vào gỗ, thở một hơi thật dài dựa theo kiếp trước nhìn thấy trong tiểu thuyết nói, thử nghiệm trong lòng ngạn niệm, hấp thu. Không có kịch liệt quang mang cùng tiếng vang, khối gỗ ngay tại Dương Lan trong tay chậm rãi hóa thành hư vô, không có để lại chút nào vết tích. Dương Lan đầu tiên là cảm thụ hạ thân thể, không có dị dạng, không chút do dự, hắn lập tức gọi ra giao diện thuộc tính. T. Dương Lan đột nhiên hít một hơi khí lạnh, trực giác cảm giác kinh khủng như vậy. Dương Lan linh căn, kiếm một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám công pháp. Bí Quy linh quyết, tiểu thành, cuồng phong kiếm pháp, tiểu thành, phi yến tung, đại thành, thiết mê công, tiểu thành, điểm thuộc tính, 201. Dương Lan trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Như vậy một kiện cũ nát gỗ hộp, sau khi hấp thu vậy mà cho trọn vẹn 200 điểm thuộc tính. Dương Lan khẽ miệng không cầm được liếc lên, con mắt gắt gao tiếp cận giao diện thuộc tính. Lần này, bay lên. Chương 7: Điên cuồng thêm điểm. Chương 7: Điên cuồng thêm điểm. Dương Lan thu thập xong danh phòng, sắc mặt bình tĩnh đi xuống lầu. Dương sư huynh, đây là thu mua danh sách, xin ngài xem qua. Trương Hiểu Minh lúc đầu ở đại sảnh ngồi cùng cái khác mấy tên tạp dịch nói giỡn, nhìn thấy Dương Lan xuống lầu, nhao nhao đứng dậy vần an. Ngươi cứ kỹ là được rồi, dư thừa bạc ngươi xét xử lý, dù sao ngươi cũng là một quẫn sự. Dương Lan nhìn Trương Tiểu Minh mấy người một chút, sắc mặt không hiểu phân phó nói, bây giờ tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh đi ra ngoài. Trương Tiểu Minh mấy người ngạc nhiên không thôi, chơ mắt nhìn xem Dương Lan càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại trong dòng người. Dương Lan đi trên đường phố, trong lòng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Từ khi xuyên qua tới này cái thế giới Hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ lập tức đi tu chân giới, gia nhập tu tiên đại phái, lập tức điên cuồng thêm điểm tăng cao tu vi, tung hoành thiên hạ. Thế nhưng là Dương Lan cũng biết, loại sự tình này gấp không được. Hắn đi tới thời gian quá ngắn. Dù là có giao diện thuộc tính, tương lai chắc chắn siêu việt đáng người, lại vẫn cần nhất định phát dục thời gian. Nhưng là hôm nay, ngay tại vừa rồi, vẹn vẹn một cái cũ nát gỗ hộp, sau khi hấp thu liền tròn vẹn thu hoạch 200 điểm thuộc tính. 200 điểm. 30 ngày một điểm, tháng một năm một hai điểm, 200 điểm cần gần thời gian 17 năm. Đây là cỡ nào nghịch thiên? Đợi không được, một khắc cũng chờ không được. Dương Lan trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng cố kềm chế mình mất tiết, sắc mặt bình tĩnh hướng cũ nát tiểu viện đi đến. Hắn chuẩn bị tiếp tục trở lại trong tiểu viện, ở nơi đó trực tiếp sử dụng điểm thổ tính, toàn bộ đột phá, thu hoạch trực tiếp nhất thực lực tăng lên. Về phần Huyền Vũ môn đám người, Dương Lan hiện tại đã là vô tâm đi chú ý tới gần giữa trưa, hơi có chút cảm giác đói bụng, Dương Lan mua mấy lủng bánh bao lớn, chuẩn bị đến trong viện dùng ăn. Quẹo mấy cái cua quẹo, Dương Lan đi vào viện từ tường sau, vận công vận lên, phản phất hùng hứng dương cánh tiến vào trong nội viện. Liếc nhìn một chút, trong nội viện không có tới người vết tích. Dương Lan đi vào trong nhà, chậm chậm tâm tình Hô, đều đã đến một bước này, thật là kích động vạn phần đâu." Dương Lan ôi ôi ôi mà thấp giọng cười nói, thanh âm tràn đầy kiềm chế. Mấy ngụm đem bánh bao lớn ăn vào bụng, tiện tay lau miệng, nhìn xem ống tay áo địa mơ đông, nhíu mày. Mau chóng đến tu chân giới đi, ăn uống ngủ nghỉ, trước kia làm sao không có cảm giác như thế không tiện đâu. Hít sâu một hơi, Dương Lan lần nữa gọi ra giao diện thuộc tính, bắt đầu suy nghĩ từ nơi nào thêm lên. Nhất trừ quan chiến lực tăng lên khẳng định là quy linh quyết cùng thiết bị công, phi yến tung đã đại thành, coi như lại để thằng cũng vô pháp cùng tu tiên giả phi hành pháp khí so sánh được. Cổ phong kiếm pháp chỉ là Huyền Vũ môn một loại cơ sở kiếm pháp, đặc điểm là nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoé bất phá đáng tiếc, Dương Lan lập tức liền muốn đến võ công phía trên phản vi, cái này khẳng định là lưu đến cuối cùng suy nghĩ thêm. Linh căn, không hề nghi ngờ, nhất định phải điểm, mà lại nhất định phải điểm đấy. Bất quá bây giờ cái này 200 điểm tụ tính, đừng nói 10 linh căn, coi như đem một loại linh căn điểm đầy cũng rất không có khả năng. Hùng chi bây giờ còn chưa có tu tiên công pháp, dù sao theo Dương Lan tiếp trước lý giải, mỗi một loại linh căn đều có đối ứng tu tiên công pháp, không biết này phương thế giới có phải như vậy hay không ại không có công pháp điều kiện tiên quyết, nếu là điểm trong đó một cái linh căn, ngược lại ngoài ý muốn đạt được cái khác linh căn công pháp, vậy coi như chậm trễ thời gian đương nhiên, cũng có thể điểm ra linh căn, đi cái khác tu tiên môn phái bái sư, dạng này mặc kệ là cái gì linh căn, chí ít môn phái bên trong khẳng định sẽ có đối ứng công pháp. Dương Lan suy đi nghĩ lại, nhất thời vậy mà rõ dự. Cứ như vậy ngồi trong phòng, từ rỡ chưa đến xế chiều, từ xế chiều đến chạm và tối. Ta đây là làm sao vậy? A. Dương Lan tự giễu cười một tiếng. Điểm thuộc tính không nói trước đồ cổ, linh đan diệu dược đều có cơ hội tu luyện được, coi như tạm thời không được tới cứ mỗi 30 ngày đều có thể tự động sinh ra một cái, ta như thế nào như thế lo trước lo sau. Trước tăng lên thực lực bản thân mới là chính sự chờ tại thế gian vô địch về sau, rất nhiều chuyện liền sẽ dễ làm nhiều. Hú hô, cái này mấy môn võ công sau khi tăng lên, chưa hẳn cũng không phải là đệ giai tu tiên giả đối thủ. Nghĩ đến đây, Dương Lan nhìn về phía thiết bích công cùng phi linh quyết, như là đã quyết định, liền sẽ không do dự. Trong lòng mặc niệm, thêm điểm, hung hăng điểm trên quy linh quyết. Lập tức nội lực như là giang hà trào lên mà ra, các loại quan hải bình cảnh tại trong mắt chạy qua, thân thể càng là càng thêm mạnh chứng, hai tay hai chân nội gần xanh. Khẽ quát một tiếng, bốn phía bụi đất che mất Dương Lan thân ảnh. Hô, một hơi thở tàn trong phòng buổi mù, Dương Lan lúc này cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, mình phảng phất đã vô địch thiên hạ. Hắn biết đây chỉ là thực lực nhanh chóng tăng lên ảo giác, hiện giai đoạn cách vô địch thiên hạ nhưng chênh lệch lấy cách xa vạn dặm. Nhìn về phía giao diện thuộc tính công pháp, Quy Linh Quyết, đại thành, điểm thuộc tính, 197. Dương Lan kinh ngạc nhíu mày. Vậy mà khấu trừ 4 điểm, trước đó lần thứ nhất thêm điểm Quy Linh Quyết lúc chỉ cần 1 điểm, lần thứ 2 thêm điểm vậy mà biến thành 4 lần, trước đó khinh công thế nhưng là chỉ cần 2 điểm. Dương Lan trầm tư một lát. Mà lại công pháp tại đại thành về sau thế mà còn có thể thêm điểm, chính là không biết là cảnh giới gì, đằng sau lại còn có mấy tầng. Bất quá, nếu là 4 lần tăng trưởng, lần tiếp theo thêm điểm tăng lên liền biến thành 16 điểm, lại xuống một lần. Tê. Dương Lan có chút đau răng, những này phàm tục võ công đều cần nhiều như vậy điểm thuộc tính tăng lên, kia tu tiên công pháp còn không biết muốn bao nhiêu. Không nghĩ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bây giờ nghĩ những này đổ sinh phiền não. Dương Lan đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở thiết bị công bên trên, chuẩn bị thử một lần, nó có thể hay không cùng quy linh quyết, đột phá cần thuộc tính sẽ thành nhiều lần gia tăng thêm điểm. Theo Dương Lan ý niệm chỉ dẫn, làn da mặt ngoài giống như là vải mực, bắt đầu biến thành màu đen phát tím. Mỗi một tốc làn da nhúc nhích trở nên càng thêm hữu lực, tựa hồ có độ vật gì muốn nhảy ra làn da ngoài lai. Một khắc đồng hồ về sau, bình tĩnh lại, màu da cũng thay đổi trở về, lần đột phá này cũng không có biến hóa quá lớn. Dương Lan quét mắt thân thể của mình, không có cái gì dị thường cảm giác đưa thay sở sở cánh tay, giống như trở nên có tình có dưỡng. Xuất ra truy thủ, Dương Lan chuyên mu bàn tay vạch một cái, vẻn vẹn lưu lại một đạo vết đấn. Dương Lan lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Nhìn về phía giao diện thuộc tính công pháp, thiết bị công Đại thành, điểm thuộc tính, 195. Thở dài nhẹ nhõm, còn tốt, chỉ cần 2 điểm, cùng lần thứ nhất so sánh tăng lên gấp đôi. Cùng Phi Yến Tung là giống nhau, cuốn phong kiếm pháp lại càng không cần phải nói. Làm cơ sở kiếm pháp, nhiều lắm là giống như Phi Yến Tung điểm thuộc tính nhu cầu. Như vậy, ta liền có thể lớn mật tiên tâm tăng lên, con đường vô địch bắt đầu từ nơi này đi. Dương Lan hai mắt sáng lên, ý niệm tập trung ở giao diện thuộc tính bên trên, liên tục điểm hướng quy linh quyết, Phi Yến Tung, thiết bị công. Oen. Dương Lan cảm giác từ làn da mặt ngoài, đến ngũ tạng lục phủ, lại đến tĩnh mạch bên trong nội lực lưu động. Tựa hồ cũng bắt đầu bắt đầu cuồng bạo, chỉ gặp hắn sắc mặt dữ tợn, căng chặt hàm răng, khi thì trống cổ, khi thì hưng phấn, khi thì trên mặt lộ ra giải thoát chi sắc, trong miệng phát ra cháng kiện tiếng hít thở, đồng thời xen lẫn một loại nào đó mỹ diệu khiến dị, mâu thuẫn đến cực điểm. Chương 8. Cử hạ. Thần lực bạo tăng. Chương 08. Cử hạ. Thần lực bạo tăng. Ước chừng có tầm gần nửa canh giờ sau, Dương Lan nóng hôi hổi thở dài khẩu khí, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Lại hít sâu một hơi oi xoẹt tôi xoẹt điệu thở hồn hển tở, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Lập tức tăng lên nhiều như vậy công pháp, thật là có chút không chịu nổi. Còn tốt, toàn bộ tăng lên quá trình, hữu kinh vô hiểm. Nghĩ đến, giao diện thuộc tính cũng sẽ không để mình đạt điểm điện. Nhưng mà, kim thủ chỉ quả nhiên là vô cùng tương đại. Càng hợp chống dung tăng cao tu vi, Dương Lan trong mắt óng quang lập loé, không khỏi hồi tưởng lại, từ tiền thế xuyên qua mà đến tinh lịch. Dương Lan đi vào thế này, vốn định bằng vào giao diện thuộc tính, nhất phi trùng thiên. Bất đắc dĩ nguyên thân thực lực thấp, tại Viện Vũ môn bên trong, tu vi đành phải xem như nói còn nghe được, chỉ có thể tiếp tục cần nhẫn. Bây giờ thì khác. Dương Lan nắm lên song quyền, cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng không tự chủ được mạc sức tương tự, tương lai mình quyền trấn sân hạ, kiếm phá hư không." Lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, "Còn kém xa lắm đâu." Gọi ra giao diện thuộc tính Dương Lan linh căn, kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám cơ pháp, quy linh quyết, viên mãn, cuồng phong kiếm pháp, viên mãn, phi yến tung, viên mãn, thiết bị công, viên mãn, điểm thuộc tính, 167. Quy linh quyết, phi yến tung cùng thiết bị công thậm chí cuồng phong kiếm pháp toàn bộ đạt tới viên mãn. Lúc đầu Dương Lan còn chưa cân nhắc tăng lên cuồng phong kiếm pháp, dù sao môn này kiếm pháp, tại Huyền Vũ môn bên trong cũng là cực kỳ phổ thông hàng thông thường. Nhưng ở vừa rồi kia giao thoa trạng thái dưới, Ý niệm hỗn loạn liên đới lấy của phong kiếm pháp cũng điểm tới viên mãn. Viên mãn về sau, Dương Lan đối với kiếm pháp lý giải cảm ngộ đột nhiên làm sâu sắc, tựa như là một cái luyện hơn 20 năm kiếm pháp kiếm khách, thêm vào tới luyện kiếm ký ức như là thân lâm kỳ cảnh, vung lên một đâm đều nhanh chóng như thiểm điện. Không lỗ. Hiện tại vô luận nội công, ngoại công vẫn là khinh công kiếm pháp, đều đạt đến tuyệt đỉnh trình độ. Dương Lan không biết mình thực lực hôm nay cụ thể đạt tới loại trình độ nào, nhưng là bằng vào thể nội gần như vô cùng tận nội tức lưu chuyển chi lực, so sánh những cái kia trong môn trưởng lão, hẳn là không sợ. Cho dù là Huyền Vũ môn một cái duy nhất tuyệt đỉnh cao thủ, trưởng môn Lưu Vân Ngâm, Dương Lan cũng có lòng tin đấu cái có đến có về. Đây đều là suy đoán của ta, nếu là thật sự cùng trưởng môn Lưu Vân Ngâm đối đầu, hiệp chết vào tay ai còn chưa biết được. Dương Lan suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không đủ hôn thỏa mãn. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên hào, quả thật cùng mình suy nghĩ, Uy linh quyết, Phi yến tung cùng thiết bị công đến viên mãn phân biệt tiêu hao 16, 4, bốn tổng cộng 20 từ điểm thuộc tính. Nhìn chăm chăm điểm thuộc tính một cột bên trên số lượng, Dương Lan tinh tế cảm thụ trạng thái của mình, còn có thể nhất cổ tác khí lần nữa đột phá. Viên mãn phía trên đến cùng cảnh giới gì? Lần nữa sau khi đột phá vẫn sẽ hay không tăng lên. Dương Lan đối với cái này lòng hiếu kỳ kích thích hắn, coi như hắn biết hẳn là thích trứng mấy ngày suy nghĩ thêm tiếp tục tăng thực lực lên. Khó mà ngăn chặn lại cô này cảm xúc. Dù là đã mấy tháng, Dương Lan luôn có có loại cảm giác không thật, bởi vì hắn là người xuyên việt. Thế giới này người cùng vật khác biệt. Loại này xã hội chuyển biến để hắn khó mà cấp tốc chuyển biến mình cây kia sâu củng cố tư duy. Hiện tại có lần cơ hội khó được này, có thể điên cuồng thêm điểm tăng thực lực lên, tiếp tục cận nhận xuống dưới đúng là không cân ngoan. Dương Lan khẽ miệng giật một cái, đột nhiên hung hăng hút một đại khẩu khí. Khuôn mặt hở ra Tôi giữ tận ý niệm tập trung, Đông Nhân khẽ quát một tiếng. Thiêm Điểm. Sáng sớm ánh nắng từ rách nát trong cửa sổ rải vào trong phòng. Dương Lan cách mặt đất ba thước chỗ huyền không ngồi sẽ bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh thân khí lưu ngưng trệ, phản phất bợi vì lực lượng nào đó mà vằn vẹo trên nét. Chỉ gặp hắn da trắng nõn nà, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Trên đầu búi tóc bợi vì tối hôm qua tu luyện mà đứt đoạn thành vài đoạn, rơi xuống tại các ngõ ngách tích khi. Dương Lan chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân dị tượng vàng qua biến mất, lại vẫn nổi đồng bền giữa không trung mà không rơi khè miệng cứ không ngừng tiêu dung, trong mắt càng là tinh quang lấp loé. Tại một đêm này trong tu luyện, Dương Lan như thể hồ quán đỉnh công lực tăng vọt, nội tức giống như biển cả liên tục không ngừng. Dù là một mực huyền không cái này ba thước chỗ, Dương Lan cảm giác thời khắc vận chuyển hồi phục nội lực cũng là có thể chèo chống cái 3 ngày 3 đêm. Như vậy, về sau tu luyện, tối thiểu sẽ không làm bận tự thân ăn mặc. Cuối cùng là cảm nhận được một kia tu tiên chỗ tốt rồi, mặc dù bây giờ còn không có chân chính tìm tới tu tiên công pháp. Lơ lửng giữa không trung, Dương Lan tùy ý quét mắt một vòng trong phòng lộn xộn không chịu nổi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là tinh thần lực lại có thể cảm giác được trong phòng biến hóa đây cũng là Quy Linh Quyết tu tới cuối cùng trạng thái mang đến chỗ tốt. Chẳng những thân thể lực phòng ngự cùng tăng lên trên diện rộng, bao quát gân cốt, ngũ tạng nội phủ, mà lại tại cuối cùng này một tầng bên trong, không thể xem tinh thần lực cũng đã nhận được đặc biệt cường hóa. Nếu là người trong võ lâm đối Dương Lan sử xuất như mê hồn đại pháp tinh thần loại công pháp, ngược lại sẽ bị hắn cường đại tinh thần lực phản chế, trở thành hắn khối lỗi. Cái này không chỉ thuộc về võ công pháp bị, cơ hội tiếp cận tu tiên năng lực. Dương Lan đối với cái này rất hài lòng, cái này lại tăng lên thật nhiều hắn sức tồn. Dù sao phương thế giới này cũng không có gì pháp luật tuyệt đối. Giao diện thuộc tính. Dương Lan linh căn, Kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám công pháp, Quy linh quyết, cực hạn, Cuồng phong kiếm pháp, cực hạn, Phi điên tung, cực hạn, Thiết mịch công, cực hạn, điểm thuộc tính, 59, cực hạn. Viên mãn phía trên là cực hạn. Đang phong tạo cực. Tu tới giới hạn. Dương Lan trong cõi u minh có một loại cảm giác, cực hạn chính là võ công có thể đạt tới cuối cùng điểm rồi, không cách nào tiếp tục lại tiến hành thêm điểm thăng cấp. Có lẽ, đây chính là võ công có khả năng đạt tới đỉnh điểm, phàm tục công pháp hạn chế. Dương Lan tu công chậm rãi rơi trên mặt đất, tức đạm thực địa cảm giác vẫn là càng thêm để hắn quen thuộc đứng yên ở địa. Dương Lan cảm thụ được trong thân thể bảng bạc lực lượng mãnh liệt. Loại cảm giác này, nắm tay, chi chi rung động, phản phất không khí đều bị bóp nát. Thân cao cất cao vài tấc, rốt cục đạt đến tám thước nam nhi tiêu chuẩn. Thể nội trong kinh mạch nội tức liên tục không ngừng, gần cốt hình như có một lớp da màng hình thành. Ngũ tạm lục phủ khí quan như sắt, làn da đầy co giãn lại không mất cứng rắn. Thể nội tạm chất theo hô hấp bài trừ bên ngoài cơ thể, nhịp tim bài trướng hữu lực. Cái này còn không có tu tập chân chính tu tiên công pháp, thân thể liền đã có như thế tăng lên. Đợi ta chân chính tu luyện về sau, lại nên như thế nào một bộ quang cảnh. Dương Lan cảm thán liên tục, cái này phương pháp tu luyện quả thật là thần kỳ. Ngoại ý muốn chính là, Thiết Bích công đạt tới tuyệt đỉnh về sau, cũng không có vẻ ngoài bên trên biến đổi gì, cùng người thường không khác. Dương Lan vốn là còn chút do dự, nếu là Thiết Bích công tu tới tuyệt đỉnh, thân thể biến thành đèn nhánh, vậy nhưng thật sự là khó mà tiếp nhận. Nhìn từ ngoài, vẫn là một cái phiến phiến giai công tử, ngược lại nhìn không ra bất luận cái gì tu luyện võ công vết tích. Phản phát quy chân. Dương Lan một mặt vẻ tán thán. Dạng này, chính hợp ý ta. Tả Hữu hoạt động hạ thân thể. Một nén nhang về sau, Dương Lan dần dần thích ứng đột nhiên tăng gọi thực lực, bắt đầu suy nghĩ tương lai dự định. Chương 9, điểm thuộc tính 453. Chương 09, điểm thuộc tính 453. Dương Lan tự hỏi kế hoạch tiếp theo đi trước trong trấn từng cái địa phương tìm tiếp có hay không có thể ra tăng điểm thuộc tính đồ cổ hoặc là gì bảo, sau đó liền rời đi nơi này, tìm kiếm chân chính tiên duyên. Còn lại 59 điểm thuộc tính, nghĩ đến đầy đủ hắn tu chân nhậm môn. Nhưng là, vì càng nhanh chóng hơn tu luyện, vẫn là cần càng nhiều điểm thuộc tính mới được. Dương Lan toàn thân lắc một cái, cho bụi tất cả đều ly thể. Vận khởi khinh công, Trong nháy mắt bay ra tiểu viện đứng tại nóc nhà, đón mặt trời mới mọc, Dương Lan đỗng nhiên có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Quét mắt hướng bình trấn, buổi sáng rộn rộn ràng ràng đám người. Dương Lan trong lòng ngực một cỗ hào khí bành ra, tự tin cười cười, tìm đúng lộ cổ đường phố phương hướng, phi thân mà đi. Nhanh như tàn ảnh, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã không thấy tung tích. Dương Lan đầu tiên là tìm cái cửa hàng, đổi một thân phổ thông trường sam màu đen. Huyền Vũ môn chế thức trường bảo thực sự quá mức dễ thấy, không thích hợp đi ra ngoài tìm hiểu. Tiếp lấy liền tại trong trấn bắt đầu đi dạo. Nói là trấn, lại so kiếp trước huyện khu cũng còn phải lớn hơn mấy phần. Huyền Vũ môn đám người cùng Dương Lan Trố đi lại địa phương bất quá là trong đó một cái góc. Trong trấn mạng lớn địa khu đều là nơi có chủ, thuộc về mặt khác bốn cái môn phái võ lâm. Cùng Huyền Vũ môn cũng là phong hành quốc phàm tục thế giới ngũ đại phái. Mặt khác bốn phái theo thứ tự là Lê Kiếm Trang, Tuyết Liên Sơn, dựa vào núi phái cùng Giao Long Bang. Trong đó Tuyết Liên Sơn lâu dài trú tại sơn môn, trong trấn kinh doanh bất quá là mấy cái phổ thông đệ tử tiêu kháng. Lê Kiếm Trang, dựa vào núi phái cùng Giao Long Bang mới là trong trấn địa lâu xã. Mấy phái ở giữa không có cái gì lớn ân oán, nhưng cũng không quá mức giao tình. Hú hồn Dương Lan căn cứ trước đó nghe được bí văn suy đoán, ngũ đại phái ở giữa cũng không phải nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng đối với cái này, Dương Lan vẫn còn là mấy phần háo hứng, hy vọng cái này ngũ đại phái tranh thủ thời gian đánh nhau, hắn cũng tốt đục nước béo cò. Vừa đi vừa đi dạo, mỗi đi dạo xong một cái khu vực, Dương Lan liền vận dụng khinh công đi hướng xuống một cái phiên chợ. Bằng thực lực của hắn bây giờ, mấy đại phái tự nhiên không người có thể phát hiện bóng dáng. Thậm chí Dương Lan còn tới mấy phái trụ sở vào xem một phen, thật còn để hắn tìm được hai quyển có thể đổi lấy điểm thuộc tính kỳ vật. Tại Lê Kiếm Trang, tìm được một thanh chín tốc của Sếp. Phiến lên núi nước miêu tả Sinh động như thật, Dương Lan vốn là nhìn tạo hình bức họa có chút tính sáo, muốn cầm trở về mình tuân thức. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn, đáng tiếc, đổi lấy 36 điểm thuộc tính về sau, liền biến thành cho bụi tan biến. Một cái khác thì là một bộ áo giáp trang trí, là Dương Lan tại Giao Long bang đoạt được. Vật này là dùng dây leo, mục, chụp ra những vật này chế tạo đơn sơ hộ thể khí tại quân sự, cao trường bảy thước, dường như cổ lão chi vật. Dương Lan tại bên ngoài liền xa xa cảm nhận được trong đó hướng dẫn, tại Giao Long bang trụ sở tả hữu khảo sát, rốt cục phát hiện ở vào trụ sở trong đại sảnh cái này hộ thể khí tại quân sự. Dương Lan mừng rỡ không thôi, Mạnh như thế cảm ứng, thậm chí vượt qua trước đó cái kia gỗ hộ. Bất quá trong đại sảnh một mực có người phong thủ. Dương Lan kiên nhẫn ẩn dấu đi nửa ngày, rốt cục tại Giao Long Bang đệ tử thay phiên thời điểm, ngang nhiên xuất thủ, cứ đoạt hộ thể khí tại quân sự về sau, một tia không mang theo dừng lại, xông lên trời để nghe nói tiếng vang mà đến Giao Long Bang đám người kinh ngạc không thôi, chủ sở trưởng lão càng là kinh nghi bất định, như thế tuyệt đỉnh khinh công, người tới vậy mà chỉ vì như thế một bộ đại sảnh trang trí chí vật, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Dương Lan cũng không để ý người sau lưng ý nghĩ, hắn cũng không e ngại bị người đổ giết, bất quá là vì tránh khỏi phiền phức thôi. Nếu là giao long ba người dám đuổi theo, hắn tất nhiên sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Tùy ý tìm cái không người tiểu viện, Dương Lan hóa thành một đạo tàn ảnh bay vào trong đó. Nhìn cái này trước mắt hộ thể khí tại quân sự, Dương Lan khó nén vẻ hưng phấn. Hấp thu. Mập niệm một tiếng, trước mắt hộ cụ hóa thành hư không, tan biến ở trong tiên điệp. Dương Lan con mắt đột nhiên trợn tròn 358 điểm. Tiên lặng gọi ra giao diện thuộc tính Dương Lan linh căn, Kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám công pháp, Quy linh quyết, cực hạn, Cổ phong kiếm pháp, cực hạn, Phi yến tung, cực hạn, Thiết mích công, cực hạn, điểm thuộc tính, 453. Thư sướng miệng lớn hít thở mấy lần. Nhìn xem xanh thảm bầu trời, Dương Lan chỉ cảm thấy tương lai một mảnh quang minh, đại đạo khả kỳ ổn ổn tâm thần, Dương Lan nhìn xem giao diện thuộc tính tự hỏi, phàm tục võ công không cần thiết luyện nữa, hiện hữu mấy môn công pháp đều tu tới cực hạn. Nội công, ngoại công, kiếm pháp, khinh công. Dương Lan hiện tại cơ hồ không có nhược điểm, giống như một cái hình lục giác chiến sĩ. Rất tốt, hiện tại ta trong võ lâm hẳn là không có đối thủ, tất cả nhược điểm đều bị ta giải quyết tốt đẹp. Dương Lan đi tới đi lui mấy bước, tràn đầy nụ cười tự tin, nói một mình. Nhược điểm? Tiếng nói dừng lại, Dương Lan giống như tỉnh ngộ ra cái gì. Mặc dù trong trốn võ lâm cơ hồ đứng ở thế bất bại, nhưng là đối đầu tu tiên giả. A, làm sao lại, loại này vắng vẻ tiểu trấn, bình thường ở đâu ra tu tiên giả? Thiên Nguyên Tông mấy người lúc ấy đi vào Huyền Vũ môn, bất quá chờ đợi mấy ngày liền rời đi. Cơ hồ ngay cả phản ứng lưu trưởng môn hào hứng đều không đáp lại, như thế nào tại loại này trong tiểu trấn liền gặp được tu tiên giả tồn tại. Dương Lan ánh mắt một lần nữa trở lại giao diện thuộc tính bên trên. Mặc dù khó mà gặp được tu tiên giả, không có nguy hiểm cho tự thân tồn tại, nhưng là muốn thu hoạch được tu tiên công pháp, lại là cần hảo hảo miêu đổ một chút. Dù sao, tổng sẽ không có người đem tu tiên công pháp chắp tay đưa lên đi. Dương Lan nghĩ như vậy, chính mình cũng cảm giác có chút quá mức buồn cười, làm sao có trùng hợp như vậy sự tình. Ngay kế, Dương Lan tại mấy đại môn phái chú điểm chạy tới chạy lui mấy trùng lần, phảng phất vào chỗ không người đang tiếp, rốt cuộc không thể tìm tới ra tăng điểm thuộc tính kỳ dị bảo vật. Hai ngày sau, giao long bang trụ sở nhà kho, Dương Lan tại cái nào đó âm u nơi hẹp lẫy ngồi xuống, tiếp tục quen thuộc cực hạn công pháp yếu lĩnh. Hai ngày này, Dương Lan ngoại trừ tìm kiếm kỳ vật đồ cổ, chính là ở chỗ này tiến hành tổng kết mấy môn công pháp yếu quyết chỉ rượi vào thuộc tính tiềm điểm, mặc dù có thể tăng thực lực lên, nhưng là chân chính chuyển hóa làm năng lực thực chiến, vẫn là phải tiến hành xâm nhập trải nghiệm cùng thực chiến. Chậm rãi thu công, Dương Lan mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Hai ngày này đi dạo nhiều lần như vậy, xem ra là thật không có. Dương Lan lặng yên suy nghĩ tại từng cái phiên chợ cùng đồ cổ bảy trại kinh lịch. Không riêng gì tìm kiếm có thể ra tăng điểm thuộc tính kỳ vật, Dương Lan còn tại từng cái môn phái bên trong tìm kiếm tu tiên công pháp manh mối đáng tiếc không thu hoạch được gì, ánh mắt sâu kín nhìn xem trong khu phòng tạp vật, Dương Lan trong lòng bộc lên suy nghĩ. Nếu như còn tìm không thấy tu tiên công pháp cũng chỉ có thể đi xông vào một lần từng cái môn phái sơn môn chỗ. So với chân chính tu tiên giả, những mấy môn phái võ lâm đối Dương Lan tới nói còn không có cái uy gì. Không đến cuối cùng, Dương Lan thật đúng là không muốn trực tiếp liền đi cùng tu tiên giả tiếp xúc. Trong lòng không chắc. Dù sao mình vẹn vẹn gặp qua Huyền Vũ môn mấy cái trưởng lão còn có trưởng môn, thậm chí nguyên thân trong vài năm đều chưa từng thấy trưởng môn xuất thủ. Chỉ dựa vào cảm giác của mình, Dương Lan còn không quá có nắm chắc. Nghĩ tới đây, cảm thụ được thể nội kêu bàng bạc vô cùng nội lực. Dương Lan lo lắng lấy có phải hay không tìm môn phái đại chiến một trận, thử một lần mình thực lực hôm nay. Nghĩ như vậy, Chợt nghe nhà kho ngoại truyện đến trận trận tiếng vang. "Chư người, Đường Bá Thiên. Chư người, Đường Bá Thiên." Một cái thanh âm non nớt nhẹ nhàng tiến đến, Dương Lan ngưng thần lắng nghe. "Vương trưởng lão, Đường Bang chủ đã liên hợp cái khác hai phái đã đem Viễn Vũ môn đám người bước đến Hương Bình trấn Nam Phương bắt bên trong chỗ, làm phòng hai phái chơi lửa gạt, chuyến tới để xin ngài mang trụ sở bên trong các đệ tử tiến về tiếp ứng." "Tốt, các loại chính là giờ khắc này." Một cái giản mu ôm mà gian trá thanh âm trả lời. "Tất cả mọi người, chuẩn bị đầy đủ binh khí, đi theo lão phu trợ Bang chủ một chút sức lực." Trình bị vật liệu tiếng va chạm không ngừng vang lên. "Nhanh nhanh nhanh." không thể để cho cái khác hai phái so với chúng ta sớm đuổi tới. Đều cho ta động tác nhanh nhẹn điểm, làm chế ngoại đường bang chủ lại sự, cẩn thận ném đi cái mạng nhỏ của ngươi. Một khắc đồng hồ về sau, theo hỗn loạn không chịu nổi bộ pháp tâm thanh rời đi, trụ sở bên trong yên tĩnh vô cùng. Dương Lan đẩy cửa đi ra, quét mắt trong nội viện đầy đất cũ nát vũ khí cùng quần áo, lặng lặng suy tư. Năm ngày thời gian đã qua sao? Bọn hắn lần nên về sân môn, nhưng tại sao lại đi về phía Nam Phương Hành Thiến? Dạng này chẳng phải là cách Huyền Vũ môn chỗ càng ngày càng xa. Dương Lan hồi tưởng đến xuyên qua đến ngay đủ loại kinh lịch, ngẩng đầu nhìn bình tĩnh bầu trời. Bôi môi thở dài, mỉm cười một tiếng, liền đi qua tham gia náo nhiệt đi. Một đao đem sấu phụ đinh nhị đầu lâu chặt xuống, máu tươi phun tại Hàng Châu cái kiệt như cũ chất pháp biểu lộ trên mặt đinh nhị lăn xuống đầu lâu bên trên, con mắt trợn thật lớn, trước khi chết cũng không dám tin tưởng, sớm chiều trung đụng sư đệ vậy mà lại hạ như thế ngoan thủ. Lô sư đệ cùng lục sư huynh thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào bờ sông nhỏ, chảy xuôi máu tươi đem nước sông nhuộm đỏ bừng. Hàng Châu biểu lộ không thay đổi chút nào, một kích thành công, trở lại nhảy trở lại giao long bang đệ tử bên cạnh. Ha ha, Hoàng trưởng lão, làm gì làm vùng vây dây chết, mau chóng thúc thủ chịu trói, gia nhập đường bang chủ dưới trướng. Hàng châu lắc lắc trên dao vết máu, mặt lộ vẻ thật thà khuyên nhủ. Giao Long Bang từng cái bang chúng đệ tử phụ họa theo đôi. "Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian đầu hàng. Gia nhập chúng ta Giao Long Bang, lưu ngươi một cái mạng chó. Đường bang chủ pháp lực vô biên, vô địch thiên hạ." Bang chúng từng cái ngao ngao kêu to lên, lưỡi trong tay hình dạng không đồng nhất binh khí. Cầm đầu Giao Long Bang bang chủ Đường Bá Thiên hai tay phụ về sau, không nói một lời, mặt mũi tràn đầy vẻ náo nhiên. Thực lực của hắn tại Ngũ Đại môn phái bên trong có thể nói tuyệt đỉnh, ngay bang chúng tội phổng, trong lòng rất là hài lòng. Giao Long Bang đối diện, Huyền Vũ môn đệ tử ngã đè đất. Đầy đất máu tươi tản ra một khối mùi tanh, chậm rãi hướng chạy trong sông. Hoàng trưởng lão tại Lâm Sư huynh ngẩng đỡ, thở hào hẹn, hữu khí vô lực nói ra, "Đường Ma Tiên, các ngươi mấy nhà nhà không để ý tiên gia khẩu dụ, vậy mà liên hợp lại đối ta Huyền Vũ môn xuất thủ, liền không sợ bị tiên gia diệt môn sao?" Lâm Sư huynh tóc rối tung, toàn thân chật vật, vị Hoàng trưởng lão giọng căng hằn nói, "Hoàng trưởng lão, chớ cùng bọn hắn phí miệng lưỡi, ngươi đi mau, ta để ngăn cản bọn hắn một lát." "Không, ta không được." Hoàng trưởng lão bờ môi khẽ nhúc nhích, hô hấp có chút dần nan, nhỏ giọng nói với Lâm Sư huynh, "Ngươi dọc theo sông hướng thượng du đi, món đồ kia." Ngày tại bảo hộ, tốt đại tiểu thư, ta liều mạng cái mạng này, cũng đều vì ngươi. Ngăn trở. Bọn hắn, Lâm sư huynh nghe Hoàng trưởng lão, ngược lại lộ ra không hiểu thần sắc, nâng lên vẻ miệng. Ngài cứ yên tâm đi, Hoàng trưởng lão, ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu tiểu đại tiểu thư. Ha ha ha. Trong cửa tay áo đột nhiên độ xuất một cây chủy thủ, đâm vào Hoàng trưởng lão hậu tâm. Ngươi, ngươi vậy mà? Không, không có khả năng. Hoàng trưởng lão biểu lộ cùng đinh nghị khi chết lạ thường tương tự, vô luận như thế nào cũng nghị không thông, cái này mình bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn coi như mình ra đệ tử lại sẽ là danh thế. Chân chính dừng pháp đương nhiên sẽ không phản bội ngươi, đáng tiếc ta không phải a." Người này đem hoàng trưởng lão tiện tay ném qua một bên, nâng lên cánh tay, chi một tiếng chết mất trên mặt mặt nạ da người. Lại cạnh, ném tới hoàng trưởng lão chết không nhắm mắt trên thi thể, hừ một ngụm, nói, "Cùng ngươi đệ tử bảo bối chết cùng một chỗ, cũng coi như xứng đáng mấy ngày nay thụ ngươi chiếu cố, ha ha." Trên mặt mặt nạ da người lại thật là từ trên thân lâm sư huynh cắt bỏ. "Tú Hầu, ngươi nếu không phải quăng ra mặt nạ, sợ là ta giúp huynh đệ cũng không nhận ra ngươi a." Hàn Châu chất phác trên mặt, hai mắt híp lại, cười ha ha lạnh lùng nói, "Tú Hầu nghe, mở cái miệng rộng, cười ha ha nói, ngươi cũng không kém, mặt nạ đều không cần, liền có thể lừa đoàn bọn hắn đoàn truyền đâu. Hai người lẫn nhau thổi phồng vài câu, rất có cùng chung chí hướng cảm giác đường bá thiên nhíu nhíu mày, ngắt lời nói, "Tốt, bớt nói nhiều lời, mau tới đường, không nên bị hai phái khác đọ trước." Tuân mệnh. Tùy Hầu cùng Hàng Châu trên mặt run lên, ổn quyền xưng là đường bá thiên một người đi đầu, dẫn đầu giao long bang đám người dọc theo sông mà lên. Không ai có chú ý chính là, tại bên kia bờ sông trong rừng cây, dưới một thân cây có một bóng người. Dương Lan nhìn xem giao long bang đám người đi xa, ánh mắt bình tĩnh. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Không chỉ có như thế, Vận dụng nội lực thấm hậu, hắn còn nghe hai phe nhân mã trong lúc nói chuyện với nhau trò. Có ý tứ, hai người này vậy mà đều là danh tế, không biết Hoàng trưởng lão trong miệng, món đồ kia lại là vật gì, phải chăng có thể hấp thu ra tăng điểm thuộc tính đâu. Dương Lan mím môi, nhìn qua phương xa thượng du bóng người, như quỷ mị thân ảnh đi theo mà đi. Dòng sông thượng du chính là một tòa vô danh núi nhỏ, trên núi rừng cây thưa thớt, phần lớn là một chút hình thù kỳ quái cự thạch. Giữa sườn núi cái nào đó cự thạch bàng. Huyền Vũ môn lý trưởng lão đứng tại phía trước nhất, đằng sau Lưu Ngọc Kiệt, Lục Trúc cùng Trương Tiểu Minh rất nhiều đệ tử tạp dịch bọn người lẫn nhau nâng. Hoặc nhiều hoặc ít đều chịu thương thế, trên mặt chẳng hề bình tĩnh. Lưu Ngọc Khiết tuấn mỹ trắng nõn trên mặt tràn đầy lo nghĩ, Tú Mi hơi nhíu. Nàng vừa đi vừa về nhìn trước mắt kịch đấu tình cảnh, che ngực muốn nói lại thôi. Huyền Vũ môn trưởng môn nhân Lưu Kình toàn thân đen nhánh trong suốt, sắc mặt phảng phất than đen. Hiển nhiên là đem Quy Linh quyết kích phát đến chỗ cao thâm đưa tay song trưởng đẩy ra, như kim loại hai tay mang theo một cỗ kim qua thiết mã chi thế chụp về phía đối diện đối diện rõ ràng là giao long bang bang chủ đường Bá Tiên. Chỉ gặp hắn trên mặt không hề sợ hãi, dồn khí đan điền, hai tay ôm tròn, cấp tốc vẩn quanh một vòng, tám đầu vàng nóng ánh giao long từ đó bay ra. Tiếng long ngâm ở trong núi quanh quẩn, khí thế như hồng. Trong chốc lát, đường bá thiên vẩn quanh tám đầu kim long cùng Lưu Kình như kim loại bản tay đối đầu, kinh thiên động địa khí tức đánh thẳng vào toàn bộ sơn núi. Cự thạch tựa như cũng vì vậy mà lắc lư mấy lần. Lưu Kình miệng phun máu tươi, như như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, rơi vào lý trưởng lão bọn người bên người. "Cha, người tụ thương." Lưu Ngọc Khiết con mắt đỏ bừng, không ngừng khóc thút thít, nước mắt không cầm được từ trên mặt rơi xuống. "Trưởng môn." Đáng người kêu không nói. "Trưởng môn sư huynh." Lý trưởng lao tiếp được Lưu Kình, sắc mặt khó coi vì đó truyền vận công lực chữa thương. Phản quan Đường Bá Tiên không nhúc nhích tí nào, khí thế như hổ, ngoại phóng nội lực nhấc lên một mảnh tảng đá. Dưới chân phản phất tựa như mạc rễ, giẫm ra một mảnh giống như mạng nện với dạ. Chương 11: Truyền thừa Mai rùa. Chương 11: Truyền thừa Mai rùa, Đường Bá Tiên sắc mặt như thường, thu công hai tay phụ về sau, vẻ náo nhiên hiển thị rõ. Bang chủ võ công cái thế, vô địch thiên hạ. Bang chủ Giao Long 28 trưởng uy trấn thiên hạ. Bang chủ Vi Vũ. Hàng Châu cùng Tùy Hầu liên nhau, tranh thủ thời gian cao giọng gào to. Giao Long bang đệ tử hưng phấn không thôi. Bang chủ có như thế thần công, sương bá phương viên trong dạ, ở trong tầm tay. Lê Kiếm Trang trang chủ Mã Nguyên Đỉnh cùng Tuyết Liên Sơn môn chủ Trúc Thiết Đạm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu vẻ kiên rẻ. Hai bọn họ không nghĩ tới Đường Bá Thiên thực lực tinh tiến như vậy, vậy mà đem Giao Long 28 trưởng luyện tới bắt Long Thế Suất, đây chính là phía trước mấy đời Giao Long bang chủ không có đạt tới cảnh giới. Bọn hắn thực lực cùng Huyền Vũ môn lưu kình cũng liền tại sẵn sàng với nhau, Đường Bá Thiên như thế nhẹ nhõm đánh bại đối phương, chẳng phải là nói hai người hợp lực cũng không nhất định là đối thủ đợi bọn hắn giải quyết Huyền Vũ môn về sau, hai phái lại đem như thế nào? Mã Nguyên Đỉnh cùng Trúc Thiết Đạm nghĩ đến đây sự tình, sắc mặt dần dần có chút trầm trọng. Mà tại giao long bang tối hậu phương, Dương Lan trốn ở, giao, chứa giới quốc cờ, Thu Liêm ký tức, nhớ lại vừa rồi hai người chiến đấu, ánh mắt lấp lóe, trong lòng không ngừng tính toán Đường Bá Thiên chậm rãi đi thẳng về phía trước, từng bước một, cũng không bước chân nặng nề âm thanh phảng phất trọng truy đánh vào Huyền Vũ môn chúng nhân trong lòng. Giao ra đi, nếu không các ngươi đều sẽ chết. Đường Bá Thiên đi bộ nhàn nhã tư thái hết đường, không đội không chậm, hiển nhiên đã đem lưu tình bọn người trở thành cá trong chậu. Lời này của ngươi là ý gì? Các ngươi không để ý tiên gia khẩu dụ, đối chúng ta bên trong đệ tử phát động tập kích, thậm chí đánh chết chúng ta bên trong mấy vị trưởng lão, đợi tiên gia tới đây, tuyệt không tha cho các ngươi. Lưu Kình nghe Đường Bá Tiên, trên mặt không thay đổi chút nào, ngược lại cầm Tiên gia khẩu dụ làm ý liếc Đường Bá Tiên cười nhạo một tiếng. "Con ở nơi này giả ngu, ngươi cho rằng ngốc rất kỹ sao? Ngươi hảo đồ đệ sớm đã đem tất cả đều nói cho ta biết." Giống như là để chứng minh, Hàn Châu chất phát trên mặt phát ra vài tiếng thật thả tiếng cười. "Trưởng môn, ngươi cũng đừng ẩn giấu, mau đem Quy Linh quyết truyền thừa mai rùa lấy ra đi, bậc này thần vật há lại một mình ngươi có thể nuốt một mình, bằng ngươi cũng xứng." Hàn Châu Tiếu Dung không thay đổi, trong miệng lại chênh chua chói tai. Những người khác còn không có phản ứng gì, Lưu Kình đã vừa kinh vừa sợ, hôn trướng Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Trong tiếng nói khí mười phần, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong đứng lên, căn bản không có mảy may thụ thương vết tích đường Bá Tiên, Mã Nguyên Đỉnh cũng chốc chết đạm bọn người lại mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, tận mắt thấy một màn thần kỳ này, mới lấy ý lòng, truyền luôn quả thật không giả. Truyền thừa mai rùa quả thật là thần dị vô cùng, vừa mới ta thế nhưng là chân thực cảm nhận được ngươi bị trọng thương, vậy mà tại trong chốc nhoáng này liền khôi phục như lúc ban đầu, không thể tưởng tượng nổi. Đường Bá Tiên một mặt kinh hỉ, không che giấu chút nào mình tham lam. Huyền Vũ môn đám người cũng là không rõ ràng trò lắm, kinh ngạc và vẫn hoàn toàn không biết trong môn có loại bảo vật này, chỉ có đại tiểu thư Lưu Ngọc Khiết chưa phát giác ngoài ý muốn. Hừ, thần chứa thần thú linh khí vật truyền thừa há lại các ngươi những này phàm phu tục tử có thể nhúng chạm, ngày đó liền xem Như Thiên Nguyên Tông tiên nhân đến đây tác thủ, cũng bị ta tìm được lý do lừa gạt đi, không nghĩ tới lại cuối cùng đưa tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Lưu Kình uy nghiêm trên mặt âm tình bất định, cuối cùng chán nản thở dài, phàm phật làm cái gì chật vật quyết định. Coi như hắn có truyền thừa mai dược có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, chỉ cần không có vết thương chí mạng liền hoàn toàn không sợ. Sau lưng đệ tử cùng bảo bối của hắn khê nữ cũng chỉ có thập tử vô sinh, tuyệt không có thể chạy thoát. Mà Dương Lan sớm tại Hàng Châu nói ra nội tình thời điểm liền đã minh bạch. Mấy đại phái tốt đoạt chính thức trong môn truyền thuyết có thể cùng Quy Linh quyết hỗ trợ lẫn nhau bảo vật, cũng chính là lưu kình trong miệng truyền thừa mai rùa. Lẽ ra có loại bảo vật này, lưu kình tu luyện Quy Linh quyết hẳn là có cực kỳ cường đại luyện thể hiệu quả mới là, làm sao lại dễ dàng như thế bị Đường Bá Tiên đánh bại? Dương Lan trốn ở đám người hậu phương nhíu mày suy tư, không nghĩ ra ra sao nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể cho là do thuộc tính thêm điểm lịch tiên hiệu quả. Mặc dù Lưu Kình chưa thể đem Quy Linh Quyết tu tới tuyệt đỉnh, nhưng lạ vừa rồi vẫn hiển lộ ra có thể trong nháy mắt hồi phục toàn thân thương thế thân hiệu. Quả thật không hổ là ẩn chứa thần thú Huyền Vũ linh khí vật truyền thừa. Như vậy trước đó Tử Vương sư huynh trong miệng biết được bảo vật này sớm đã mất đi tin tức, chỉ sợ sẽ là Lưu Kình sai người thả ra lời đồn. Trước đó Thiên Nguyên Tông tới 3 người, chỉ sợ sẽ là vì tác thụ vật này. Chính là không biết hắn là thế nào có thể tại Thiên Nguyên Tông mấy cái tu tiên giả ngay dưới mắt lưu lại này thần vật. Bất quá đến hôm nay, tất cả mọi người biết được tin tức này, coi như Lưu Kình có thể đạo thoát cũng sẽ nhận vô tận truy sát, trừ phi chết, nếu không đời này tuyệt không an bình ngày. Liễu Kình quay đầu, tư Huyền Vũ môn trên mặt mọi người thấy được phức tạp biểu lộ, có thất vọng, có phẫn nộ, có kinh hỉ, có do dự. Chỉ có nữ nhi của hắn, khắp khuôn mặt đầy lo lắng. Liễu Kình cười khổ một tiếng, ngửa mặt lên trời thét giải, hoặc tiền mối, vạn bối đáp ứng yêu cầu của ngài, xin ngài ra tay đi. Thanh âm quanh quẩn ở trong núi, Mã Nguyên đỉnh cùng trúc thiết đạm bọn người lộ ra kinh sợ, đến loại này trình độ sơn cùng thủy tận, Lưu Kình còn có chuẩn bị ở sau chưa ra đường bá thiên tụội hồ sớm, có được trước, tại Lưu Kình thét giải lên tiếng thời điểm, liền đã đột nhiên trở về ba phái đám người chỗ, cảnh giác liếc nhìn bốn phía ông. Theo một cỗ rung động tiếng nổ vang, một thanh mười thước cự kiếm từ trên trời rơi xuống, mang theo một mảnh tàn ảnh, xuyên thẳng tại hai phe nhân mã ở giữa, đánh nát hoàn đá bá bá bá mạn tiên phi vũ. Mấy đệ tử không chống kịp, trên thân vạch ra đạo đạo huyết tấn. Fan Một bóng người đột nhiên rơi vào cự kiếm bên cạnh, mang theo xung kích thổi tan mặt đất cho bụi đợi xương ngủ tán đi, chỉ thấy người tới là một tóc bạc trắng lão nhân, nếp nhăn chen ở trên mặt, thân cao 10 thước có thừa, cường tráng vô cùng, so với rơi xuống cự kiếm còn cao lớn hơn. Tất cả mọi người kiêng kỵ nhìn xem trước mặt một người một kiếm, không dám lên tiếng. Dương Lan tại cự kiếm bay tới lúc liền đã có phản ứng, thế này cách không cảm nhận được đối phương liên miên bất tuyệt nội tức, kinh ngạc không thôi. Lưu Kình trong miệng quát tiễn bối, nội lực vậy mà cùng Dương Lan cơ hồ tương tự. Hoát Tiễn bối giống như cũng có cảm giác, hướng Dương Lan phương hướng nhìn sang, mới quay người nhìn về phía Lưu Kình. Túc, nệ tình sư phó ngươi tình cảm bên trên, ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn." Trong lời nói, toàn vẹn không có đem ba phái liên quân cùng đường bá thiên mấy đại cao thủ để vào mắt. Lưu Kình nghe vậy, cười khổ nói, "Hoắc Tiền Bối, ngài yên tâm, hôm nay nhận ngài ân cứu mạng, đợi ngài bại tất cả tới địch, truyền thừa mai rùa ta tự sẽ hai tay dâng lên." Hoắc Tiền Bối hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người trở lại, bình tĩnh nhìn về phía đường bá thiên đám người. Các ngươi là tự hành kết thúc, vẫn là phải ta tự mình động thủ a? trong lời nói mang theo một tia không thể hoài nghi ngự khí đám người do dự không quyết, Mã Nguyên Đỉnh cùng Chúc Thiết Đạm hai người lúc này sớm đã không có chú ý chương 12, Đen trắng hai tiên. Chương 12, Đen trắng hai tiên. Lúc đầu Mã Nguyên Đỉnh, Chúc Thiết Đạm hai người cũng coi là trong trốn võ lâm cao thủ hàng đầu, đáng tiếc kiến thức đến bây giờ Đường Bá Tiên thực lực về sau liền đã không có tranh đấu chi tâm. Chớ nói chi là về sau xuất hiện tên này cầm kiếm niên kỷ lão cư hãn, thực lực càng là không thể tưởng tượng, công lực chi sâu cuộc đời ấy thấy, chỉ sợ đám người toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải đối thủ. Dù cho trong lòng đối truyền thừa Mai Du vẫn ôm lấy một tia mến tưởng, nhưng vẫn là không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đường Bá Thiên Đường Bá Thiên tại Hoắc Tiễn Bối ánh mắt nhìn chăm chú, không giống lúc trước như vậy càng rỡ, nhưng lại chưa lộ ra e ngại chi sắc. Hắn cười ha ha một tiếng, Hoắc Tiễn Bối, Vạn Bối thừa nhận không phải là đối thủ của ngài, không quá sớm trước khi tới ta liền đã thăm dò được ngài tung tích, bởi vậy đặc biệt cho ngài lần trước niềm vui bất ngờ. Hoắc Tiễn Bối nghe vậy hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, tràn đầy giữ tợn trên mặt dâng lên một cỗ sát khí Đường Bá Thiên dữ lời, lại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong quay người, cùng kính chắp tay hô. Ngợi hai vị tiên sư đại nhân xuất thủ. Hóa tiền cuối cùng Huyền Vũ muôn mọi người sắc mặt đại biến, mà ba phái liên quân lại là từ nguyên bản kinh nghi bất định biến thành vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Giao Long Bang chó săn càng là hô lên vang dội khẩu hiệu: "Tiên sư đại nhân, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá chúng nguyên." Tại một mảnh trong tiếng kêu ầm ĩ chỉ gặp ba phái giữa đám người lóe ra một lỗ hổng, đám người phảng phất bị vô hình chi vật đẩy ra. Hai người chậm rãi bước đi ra, thân mang đen trắng ngoại bào, một nam một nữ. Nam một mặt hở hứng trí sắc, nữ thì lộ ra một cỗ yếu dị, cười hì hì hướng bốn phía liếc mắt đưa tình độn trên thân hai người hạ kim quang lóng lánh. Một chút xem không hiểu kim sắc văn tự tại quanh thân vần quanh, tại quang mang chiếu rọi dưới, lộ ra như tiên như thần. Cung đình đen trắng hai tiên hai vị tiên sư đại nhân xuất thủ. Sau đó truyền thừa mai rụt, nhưng từ hai vị đảm bảo, chúng ta chỉ cần sử dụng tu luyện quy linh quyết là đủ. Đường Bá Thiên dẫn đầu đám người lần nữa hô. Dương Lan khiếp sợ nhìn xem đi ra hai người, sau lưng một luồng hơi lạnh đánh lên phần gáy. Hai người này là khi nào xuất hiện ở chỗ này, xem ra lẫn cận tại gấp, ta vậy mà không có chút nào phát giác, hẳn là bọn hắn chính là tu tiên giả, ông trầm túi đầu. Dương Lan trốn ở dưới cột cờ toàn lực tu luyện khí tức đen trắng hai tiên tựa hồ không có phát giác, hoặc là nói căn bản không thèm để ý liếc nhỏ một cái. Nữ tử áo đen mị tiếu một tiếng, "Tướng công, người này liền giao cho ta chứ?" Mềm nhũn thanh âm giống như là ma âm, làm cho người thần hồn điên đảo. "Được." Nam tử áo trắng tích chữ như vàng, không thèm để ý chút nào. Hoắc Tiễn Bồi sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hai người, "Đen trắng hai tiên, hai vị danh hào ta cũng nghe qua, ta chính là Huyền Ngọc núi Hoắc gia người, còn xin hai vị cho Hoắc gia cái mặt mũi." Hắc tiên vũ mị cười một tiếng, "Tốt, ta liền cho Hoắc gia một bộ mặt, lưu ngươi cái toàn thây." Nói đến sau một câu, Hoắc Tiên sắc mặt dữ tợn, cổ tay ngọc đột nhiên nâng lên, chỉ gặp một mảnh ô quang như điện quang hỏa thạch, từ ống tay áo bay ra. Con chưa chờ đám người kịp phản ứng, chỉ nghe bang, một tiếng, Hoắc Tiễn bối tay phải cầm kiếm, trong nháy mắt đem ô quang đánh bay ra ngoài. Truyền đến một tiếng tiêu thê lương thảm thiết, Hoắc Tiễn bối đột nhiên quay đầu, đã thấy ô quang bay vào Huyền Vũ môn trong mọi người, liên tục đánh chết Lý trưởng lão chờ hai người, mới tại trưởng môn lưu tình bọn người hợp lực phía dưới, miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Nhìn kỹ, chính là Lưu Kính hai tay nắm ở một vùng có gì đó quái lạ đường vân mai rủ, cùng ô quang giằng co. Mơ hồ có thể thấy được Ố quang bên trong lộ ra giống như cái kéo ngoại hình. Hắc tiên đưa tay vừa thu lại, ố quang giống như sét đánh, trở về tới quanh người nhanh chóng vẩn quẩn đen trắng hai tiên tướng ánh mắt nhìn về phía Lưu Kình trong tay Mai rủ, cũng đều mắt lộ ra vẻ tham lam, hiển nhiên đã biết được nội tình. Hoắc tiên bối ổn định hơi tê tê hai tay, đột nhiên quát: "Mau đem Mai rủ cho ta, dạng này còn có một tia hi vọng, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này." Lưu Kình chần chờ một lát, cũng chính là cái này một chần chờ, tổng táng tính mạng của hắn. Chỉ gặp Bạch tiên ngoài dự liệu hai tay chắp tay trước ngực, trong miệng niệm vài câu không rõ ràng cho lắm từ ngữ. Chỉ thấy một đạo bạch mang giống như như thiểm điện bắn ra đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa thoáng hiện, chỉ thấy Lưu Kình có chút mà ngơ, cái kia đạo bạch mang từ trước ngực đánh xuyên, mang ra vài miếng huyết đục. Lưu Kình lúc này mới cảm giác được đau lớn, hao hết toàn lực quay người nhìn về phía nữ nhi Lưu Ngọc Tiết, muốn há miệng nói cái gì. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, cánh tay nâng lên, đem trong lòng bàn tay truyền thừa mai rùa ném ra ngoài. Lập tức, bụp, một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, con mắt như cũng nhìn về phía nữ nhi phương hướng. Cha không bảo vệ được ngươi, nữ nhi của ta, Lưu Kình mang theo đầy bụng tiếc nuối cùng không cam lòng, cứ vậy rời đi thế gian. Cha Lưu Ngọc Khiết kêu khóc náo về phía Lưu Kình, giữa sân thế cục thay đổi trong nháy mắt. Hoắc Tiền Bối sớm tại Lưu Kình bị đánh trúng lúc đã khởi hành. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Truyền thừa Mai Dụ vừa mới rời đi Lưu Kình bàn tay, Hoắc Tiền Bối liền đã phi thân đem nó lấy vào tay bên trong đen trắng hai tiên nhìn thấy tình cảnh này, liếc nhau, đều lộ ra ngoan lệ cười lạnh. Hoắc Tiền Bối không kịp nhìn kỹ truyền thừa Mai Dụ kiệu dáng, liền đem nó bỏ vào trong ngực, tiếp thân cất kỹ. Ngay sau đó liền có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc kỳ dị năng lượng dư đã toàn thân, vừa mới sở thụ nội thương chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha rốt cục vẫn là vì ta đoạt được. được. Hoắc Tiễn Bối phát ra đinh thai nhấc góc ngựa mặt lên trời cuồn tiếu, hắn lúc này cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hiện tại ta, chưa hẳn không phải là đối thủ của các ngươi. Cười lạnh nhìn về phía đối diện đen trắng hai tiễn, Hoắc Tiễn Bối lực lượng mười phần đường bá thiên bọn người nhìn thấy truyền thừa Mai Dụ bị Hoắc Tiễn Bối cắt đứt, trên mặt có chút lo lắng, Nghĩ hiệu lệnh đám người đủ chen nhau mà lên, nhưng cũng không dám tùy ý mở miệng. Hắc Tiên che môi anh nào, ha ha, cười hai tiếng, trước ngực một vòng nặng nghề cũng đi theo du lên, ngươi xem ra đối với mình rất có lòng tin nha, Tiên nô gia liền đến hảo hảo phục thị ngươi. Hai người lại một lần nữa tiến lên. Lần này Hoắc Tiễn Bối có truyền thừa Mai Dụ hồi phục thương thế, so với vừa rồi đến không hề có kỵ. Nhiều lần, tự kiếm đều hung hăng chạm tại Hắc Tiên hộ thể kim quang bên trên, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Bạch Tiên gặp đây, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, không có chút nào tiến lên hỗ trợ dự định. Hai người chiến đấu, đưa đến đất dung núi truyền, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng vang cùng xung kích. Huyền Vũ môn đám người gặp đây, cùng nhìn nhau vài lần, có vẻ siêu lòng. Dương Lan ở hậu phương lặng lặng mà nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng đang tự hỏi thời cơ xuất thủ. Truyền thừa Mai Dụ, tu tiên công pháp, còn có đen trắng hai tiên hai người nắm giữ hư hư thực thực pháp khí vật phẩm. Dương Lan tất cả đều muốn, hiện tại cần một cái cơ hội xuất thủ, hắn cũng không cho rằng mình bây giờ là ba người này đối thủ. Tiếng kêu thảm thiết đau lớn đánh gay Dương Lan suy nghĩ, ngưng thần nhìn lại. Hoắc Tiền bôi lấy cái chết đổi tổn thương, lợi dụng truyền thừa mai rùa hồi phục hiệu quả. Vậy mà tại mấy lần chạm kích bên trong, đánh nát Hắc Tiên Kim Quang vòng bảo hộ. Cự kiếm cấp tốc huy động ở giữa, mang theo suy suyung động phong thanh. Đi chết đi. Chương 13. Túi trữ vật. Chương 13. Túi trữ vật. Hoắc Tiền bôi khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, mang theo vẻ điên cuồng, đánh bay ô quang bên trong cái kéo trạng binh khí. Chợt, một kiếm đâm vào Hắc Tiên lồng ngực. Máu tươi bắn tung tóe hắn mặt mũi chằng đầy. "Ê, sao lại thế?" Hắc Tiên không thể tin đầu tiên là nhìn một chút ngực cự kiếm, tiếp lấy dùng hết khí lực toàn thân quay đầu, lại nhìn thấy Bạch Tiên vẫn như cũ một mặt hờ hững. "Xuy." Hoắc Tiễn bồi rút ra cự kiếm, máu tươi từ Hắc Tiên ngực phun ra cao khoảng một trượng, vẩy vào trên mặt đất, hấn ra dày đặc vết hoa. Bạch Na xuống đất. Hắc Tiên tuyệt vọng không cam lòng nhắm mắt lại, chính không thể tin được lại sẽ chết tại một phàm nhân trong tay. Hoắc Tiễn bồi bay lên không lui lại ba trượng, quay người cảnh giác nhìn chăm chú lên Bạch Tiên. Hắc Tiên ngã xuống đất trong nháy mắt, áo bào đen đông đượm Bên hông hình như có một cái màu xám cái túi nhỏ lúc gần lúc hiện đúng lúc này, đám người hậu phương vang lên tiếng bạo liệt. Dương Lan chỗ cột cờ ầm vang sụp đổ, mặt đất vỡ vụn thành từng khối tơ nhận hình. Cương ép xuyên qua ba phái đám người, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Tại một trận kinh khủng bạo hưởng bên trong, mười mấy tên ba phái đệ tử bị cưỡng ép đụng bay, chân cột tay đứt rơi xuống một chỗ. Cương đại sóng xung kích nhấc lên mảng lớn đá vụn, trong nháy mắt đến hắc tiên thi thể trước mặt. Dương Lan không chút nào để ý kinh ngạc Bạch Tiên cùng Hoắc Tiền bối hai người đưa tay thành chào. Cầm xuống màu xám túi nhỏ, chân phải đột nhiên giẫm một cái, mặt đất ầm vang ở giữa nổ ra một cái hơn 1 trượng cái hố. Dương Lan giây phút chưa ngừng ý muốn mượn lực lần nữa đẳng không mà lên. Thật can đảm. Vung xuống túi trữ vật, Bạch Tiên cùng Hoắc Tiễn Bối hai người vừa kinh vừa sợ. Không thể tin được tại loại loại này tình hình chiến đấu dưới, lại còn có người dám ở trước mắt bao người cưỡng ép cướp đi túi trữ vật, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Hai người cùng nhau xuất kích. Hoắc Tiễn Bối toàn thân nội tức vận chuyển cực hạn, từ kiếm bên trên nổi lên kiếm mang màu nhũ bạch ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, hướng Dương Lan bóng lưng qua tới. Bạch Tiên chắp tay trước ngực, trong chớp mắt một đạo bạch mang từ trong tay bay ra. Tựa như tia chớp phát sau mà đến trước, ngược lại so Hoắc Tiễn Bối kiếm mang trước một bước đến Dương Lan phía sau cảm nhận được sắp rơi vào trên người lại mang, Dương Lan toàn thân lông tơ dựng đứng. Tràn ngập nguy hiểm. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Lan hướng một tiếng, đem Quy Linh quyết thiết bị công vận truyền tới cực hạn. Phía sau lưng làn da bợ vì nhúc nhích mà nổi lên hình quang, gần cốt nội lên lên một lớp da màng. Toàn lực ngăn cản nhận công kích. Phục. Kiếm mang cùng bạch mang cùng nhau đánh trúng Dương Lan phía sau lưng. Quần áo vỡ thành vô số phiến, lộ ra huyết tinh nhỏ người vết thương. Mặc dù chưa thể từ trước ngực đánh xuyên mà ra, nhưng cũng làm cho hắn không thể chịu đựng được ở cái này toàn tâm đau đớn, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Tiên cùng Hoắc Tiễn Bối gặp hai người hợp kích vậy mà không thể làm trận đánh giết đột nhiên thoát ra nam tử áo trắng, trên mặt cũng là một trận vẻ kinh ngạc. Liếc nhau, hai người không chút do dự, lập tức lần nữa vật công, không cho Dương Lan một tia thở dốc cơ hội. Khẩn cấp quan đầu, Dương Lan cố né phía sau lưng kịch liệt đau nhức, trong tay cầm thật chặt túi trữ vật. Bằng bạc nội lực phía dưới, tức hạn phi yến tung để hắn trên không trung lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đảo ngược thân thể, mượn nhờ hai người đánh xuyên chi lực, thừa cơ từ cự thạch bên cạnh nhảy xuống núi đi. Quay người thời khắc, Dương Lan trên mặt tràn đầy tằn nhẫn, trong mắt thật sâu nhớ ký Bạch Tiên cùng Hoắc Tiễn Bối khuôn mặt. Cầm ngươi trở đó cho ta, ta sẽ còn trở lại." Càn rỡ trong lúc cười to, Dương Lan rơi về phía dưới núi Thâm Cốc bên trong. Tại Huyền Vũ môn đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, không thấy thân ảnh. Bạch Tiên thấy thế, sắc mặt lại biến, thuần thân đến đến vách đá, nhìn xem Dương Lan biến mất thân ảnh. Trên mặt giở dự một chút, cuối cùng vẫn không hề đổi theo. Nguyên Điệu lập đi lặp lại suy nghĩ, Bạch Tiên xoay người, trên mặt hờ hững nhìn về phía Hoắc Tiền Bối. Hoắc Tiền Bối méo cặp mắt lại, mở rộng xuống hai tay, không hề sợ hãi cùng Bạch Tiên đối mặt. Thâm Cốc hạ. Bành. Dương Lan quần áo tả tơi rất xuống đất. Oẹ, một tiếng, lần nữa nhổ ngụm máu tươi. Dương Lan tiện tay ném đi túi trữ vật, khuynh chân ngồi tĩnh tọa, vận công khôi phục thương thế. Kim sắc quang mang càng thêm nồng đậm, trung quanh phảng phất có điểm điểm óng ánh sáng bay vào trong thân thể hắn. Một khắc đồng hồ sau, không hổ là cực hạn quy linh quyết cùng thiết bích công, chẳng những chặn hai người này hợp kích, càng có thể tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian khôi phục như lúc ban đầu. Dương Lan chậm rãi thở ra một hơi, trên núi nổi lên nhàn nhạt kỳ quang, bao phủ toàn bộ thân thể. Phía sau lưng trên vết thương, da thịt cấp tốc lúc nhích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết nối khép lại. Gân cốt bên trên màng da kéo theo lấy đứt gãy xương cốt trở về chỗ cũ. Vện vện hai ba cái hô hấp, gãy xương bên trên vết rạn khe hở liền biến mất, phản phất chưa từng có thụ thương qua. Cảm thụ được thân thể trọng tân tán phát khí thế mênh mông, Dương Lan cảm thán không thôi. Quả thật, vẫn là phải hảo hảo tu hành công pháp luân thể, không phải còn không có cầm tới túi trữ vật, liền bị đánh giết thành tát bã. Nói đến luân thể, Dương Lan trong đầu lại không khỏi nghĩ đến Huyền Vũ môn truyền thừa mai rùa, vật này tự nhiên là muốn cầm tới tay. Nhưng là hai người kia, nhớ tới vừa mới cấp tốc thời khắc, Dương Lan y nguyên sợ không thôi đây là xuyên qua đến nay, Dương Lan nguy hiểm nhất một lần kinh hịch. Kia hai tên giang hỏa, Dương Lan sắc mặt trầm chậm, trong mắt tràn đầy hàn quang. Trong lòng của hắn đã xem hai người vẽ lên tất sát danh sách, đợi tăng lên một phen thực lực, mới hảo hảo địa trợ về báo bọn hắn. Nghĩ đến đây, Dương Lan quay đầu nhìn về phía trên đất túi trữ vật. Lúc ấy nhìn thấy nữ tử áo đen bên hông túi trữ vật, Dương Lan quyết định thật nhanh, không được mất tuyệt cao như thế cơ hội tốt. Súc động phía dưới, mới tại hai người giáp công phía dưới đoạt được túi trữ vật. Nghĩ đến trong túi trữ vật khả năng cất giữ đủ loại tu tiên chi vật, Dương Lan kích động không thôi, đưa tay đem nó thu tới trong tay. Dương Lan lật qua lật lại đem túi trữ vật cẩn thận nhìn mấy lần. Vẻ ngoài chính là cái phổ thông vải thô cái túi nhỏ, có thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay. Miệng túi đóng chặt, Dương Lan dùng sức kéo rồi, lấy khí lực của hắn vậy mà không cách nào mở ra. Dương Lan hồi tưởng đến tiếp trước chỗ đọc tiểu thuyết bên trong đủ loại thiết lập, xuất thần suy nghĩ. Muốn mở ra túi trữ vật cũng không có thể sử dụng ma lực, nếu không cho dù mở ra cũng sẽ hư hao trong túi vật phẩm. Nương thần nhìn xem trong tay túi trữ vật, Dương Lan trong lòng ngược lại là có mấy phần chắc chắn, nếu không cũng sẽ không xúc động phía dưới đoạt cái vật vô dụng. Sương tại Dương Lan đem Quy Linh Quyết tăng lên đến cực hạn đẳng cấp thời điểm, liền có loại có chút cảm giác kỳ dị. Phản phất trong thân thể có một cỗ không giống với nội lực năng lượng ẩn tàng trong đó, nhưng là Dương Lan cũng không hiểu được như thế nào sử dụng đối với cái này. Dương Lan sớm có suy đoán. Quy Linh Quyết đã có như vậy không giống bình thường nghe đồn, khẳng định là có so phạm tục võ công càng thêm không thể tưởng tượng nổi hiệu quả mới lạ. Việt trống không đến gió. Trước đó Dương Lan tưởng rằng cùng truyền thừa mai rùa hỗ trợ lẫn nhau, tu thành luyện thể công hiệu. Nhưng hôm nay tay cầm túi trữ vật, Dương Lan trong cõi u minh có một loại cảm giác. Bằng vào cực hạn đẳng cấp Quy Linh Quyết, hắn có thể đem túi trữ vật không tổn hao gì mở ra. Dương Lan không phải một cái không quá quyết người, nghĩ đến liền làm. Ngưng thần, Quy Linh Quyết nội lực tập trung ở trên tay phải. Trong tay nổi lên từng tia từng tia kỳ quang, chấm đợi chỉ chốc lát, Nhìn xem không phản ứng chút nào túi trữ vật, Dương Lan đều có chút hoài nghi mình tính sai thời điểm, rốt cục có hiệu quả. Dương Lan cảm giác mình phản phất tiến vào một cái không gian bí kín. Không gian bên trong, nội lơ lửng đủ loại vật phẩm. Có hoa hoa lục lục bình sứ, có các loại sách trang sách, còn có một số tạp vật cuộn giấy cùng một chút nữ tử quần áo. Dương Lan trong lòng hơi động, trong túi trữ vật vật phẩm, xìu, một tiếng toàn bộ bay ra rơi vào trước người. Chương 14. Tu tiên giới thưởng thức. Chương 14. Tu tiên giới thưởng thức. Các loại bình bình lọ lọ, sách trang sách, đến không hết tạp vật, từng cái bày ra tại Dương Lan trước người. Vây phân nữ tử quần áo, tự nhiên bị Dương Lan vứt bỏ ở phía xa nơi hẻo lánh. Túi đầu nhìn trong tay túi chữ vật một chút, xem nhận trong túi lại không vật phẩm, liền thận trọng bỏ vào trong lực. Loại bảo vật này, lấy Dương Lan tình huống hiện tại, thế nhưng là rất khó chiếm được. Thự nhiên gấp đôi chân quý, tới tới lui lui quét mắt mấy lần trước mặt vật phẩm. Dương Lan hơi khoác khoáy tay, đem các loại sách nhiếp đi qua công pháp cơ bản phong hành quốc tu tiên gia tộc tu chân giới nhập môn tiêu giao tử dạo chơi ký. Dương Lan xem xét tên, mừng rỡ không thôi đây chính là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Một chút suy nghĩ, Dương Lan mở ra trước tu chân giới nhập môn Từ từ thứ nhất nhanh chóng xem, Dương Lan trong mắt lóe lên từng cái vấn tự, nhìn không chuyển mắt. Từ khi hắn đem công pháp đột phá tới cực hạn về sau, không chỉ có trên thân thể tu được đột phá, thân cao vượt qua 8 thước, bắp thịt cả người căng đầy, mảy may nhìn không ra 15 tuổi lúc bộ dáng, như là một người 20 tuổi thanh niên, mà lại tư duy càng phát ra nhanh nhẹn, tinh thần phấn chấn, càng từng có hơn mắt không quên chi năng. Cấp tốc đem trọn quyển sách đọc qua xong, Dương Lan không chần chờ nữa, tiếp tục cầm lấy công pháp cơ bản nhìn lại. Theo sách điệu là qua, Dương Lan con mắt càng ngày càng sáng, bị nội dung trong sách hoàn toàn hấp dẫn đi vào. Một lát Dương Lan khép sách lại sách, trên mặt địa vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Quả thật cùng ta trước đó suy đoán không sai biệt lắm, tu tiên chi pháp trăm sông đổ về một biển, lại thật cùng tiếp trước một chút trong tiểu thuyết miêu tả cực kỳ giống nhau. Có lẽ đây chính là thiên ý Dương Lan sợ lên cái cảm, thầm nói, vẫn là phải trước điểm ra linh căn mới có thể tu hành à, đáng tiếc, cô gái này tu xem ra tu vi tại luyện khí kỳ bên trong sợ cũng là hạng chót tột đại, cũng không có cái gì có thể dùng pháp khí, sử dụng bất quá là thô giáp tế luyện phàm vật thần binh mà thôi. Nghĩ tới đây, Dương Lan cũng bình thường trở lại. Nếu quả như thật là tu tiên giả sử dụng pháp khí, dù chỉ là cái hạ phẩm pháp khí, cũng không phải kiếp hắc họ nam tử phàm bình có thể ngăn cản được. Có chút đáng tiếc thở dài, Dương Lan có chút tiếc nuối, cô gái áo đen này cũng quá nglẹo một chút. Nghĩ đến vừa rồi đọc qua qua thư tịch, Dương Lan hiện tại tự nhiên đối tu tiên cùng linh căn đã biết được. Tu tiên giới dựa theo cảnh giới phân chia cao thấp, từ thấp đến cao, theo thứ tự là Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần. Tu tới Hóa thần cảnh giới viên mãn về sau, liền có thể phi thăng lên giới, cùng trời đồng tỏ. Mà mỗi một tầng cảnh giới đột phá, lại có thể tăng lên cực lớn tu tiên giả tuổi thọ đây cũng là Dương Lan phi thường quan tâm. Luyện khí kỳ tu sĩ tuổi thọ có thể đạt tới hơn 100 tuổi, trúc cơ kỳ hơn 200 tuổi. Hai cái này cảnh giới tăng lên cũng không rõ ràng, một khi tu đến kim đan kỳ, tuổi thọ có thể tăng lên trên diện rộng đến hơn 500 tuổi đây đối với phàm nhân mà nói, có thể nói là trường sinh bất tử. Về phần Nguyên Anh kỳ, thọ quá ngàn trở, thế gian vương triều thay đổi như thoảng qua như mây khói, nhân vật bậc này dù là tại các đại tu tiên môn trong phái, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Sau cùng hóa thần kỳ, trong sách cũng không nhiều lời, chỉ biết là thọ nguyên so với Nguyên Anh kỳ lật ra một phen còn nhiều hơn, là làm này trong tu tiên giới truyền thuyết cảnh giới. Trong sách dạng Chớ nói phong hành quốc mấy đại tu tiên môn phái, chính là mấy cái nước láng giềng bên trong cũng không có bực này nhân vật truyện kỳ xuất hiện. Dương Lan tự hỏi tu tiên cảnh giới phân chia, đặc biệt là tuổi thọ tăng lên, đơn giản khát vọng không thôi. Mà muốn tu tiên, căn bản nhất yêu cầu chính là linh căn. Tu chân giới nhập môn quyển sách này bên trên cũng không có giải thích linh căn đến cùng là cái gì, là thế nào tới. Chỉ nói là, nếu là không có linh căn, là hoàn toàn không cách nào tu tiên, càng đường vọng tưởng trưởng sinh bất lão. Không có linh căn, liền không có cách nào đi cảm ứng linh khí, tự nhiên là tu luyện không ra pháp lực. Không có pháp lực, cũng liền không cách nào tăng cao tu vi cái loại tu tiên công pháp thi triển không được đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Xét đến cùng, nhất định phải có linh căn mới có thể tu luyện. Mà sinh mà liền người có linh căn, dù vạn người không được một để hình dung cũng không đủ. Mà lại cỗ này có linh căn người bên trong, chân chính có thể tu tiên lại không đủ 1/2 phần 10. Một lần này phương thế giới chi quảng đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Lan. Chớ nói người bình thường, chính là tu tiên giả, rốt cả một đời, cũng rất khó có thể tại sinh thời trụ dù liệt quốc. Chớ đừng nói chi là, tại cái này đến không hết quốc gia bên ngoài, nghe đồn còn có càng rộng lớn hơn tu tiên thánh địa tồn tại. Thứ hai cũng không phải là có linh căn liền nhất định có thể tiến vào tu tiên môn phái, bởi vì linh căn cũng chia là đủ loại khác biệt. Dương Lan tại giao diện thuộc tính vừa mới mở ra thời điểm, liền đã biết 10 linh căn tồn tại. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám. Giữa thiên địa tồn tại 10 loại thuộc tính linh căn. Không chỉ có ở đây, những này linh căn lại phân làm hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn. Cái này ba loại linh căn ở giữa, hấp thu linh khí hiệu quả ngày đêm khác biệt. Hạ phẩm linh căn người, khả năng rúc cả một đời cũng vô pháp đột phá đến chút cơ kỳ, chỉ có thể cả một đời tại luyện khí kỳ trì trồ. Liền xem như có mấy cái may mắn may mắn đột phá đến chúc cơ kỳ, vậy cũng xem như đi đến đầu, nghi tiến thêm một bước, si tâm vọng tưởng. Trung phẩm linh căn người, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể đột phá đến chúc cơ kỳ, nếu là có thể đạt được mấy phần cơ duyên, tiến giai kim đan kỳ cũng không phải không có hy vọng. Thượng phẩm linh căn người, trăm vạn bên trong chọn một, tiến giai kim đan kỳ, nước chảy thành sông. Chỉ cần kiên trì tu hành, chết xuất pháp lực, tu luyện tới kim đan kỳ cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. Thậm chí có hy vọng có thể nhìn trộm nguyên anh kỳ ngàn năm đại đạo. Tại tu chân giới nhập môn trong quyển sách này, còn giảng đến thượng phẩm linh căn bên ngoài. Toàn bộ tu chân giới yếm thấy trên đời linh căn đẳng cấp. Tự phẩm linh căn. Nếu nói hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn ở giữa, tại tu hành phương diện tốc độ có mấy phần nhanh chậm khác biệt, cùng đột phá bình cảnh tư chất khác biệt nói. Tự phẩm linh căn đó chính là không hề có đạo lý có thể giảng, tốc độ tu luyện có thể đạt tới đến phổ thông thượng phẩm linh căn 2, gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Tư luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thuận buồn xuôi gió, chỉ cần vững bước tu hành, liền có thể không nhìn nguyên anh kỳ bình cảnh quan khẩu, tự nhiên mà vậy đột phá đến nguyên anh kỳ. Như thế được trời ưu ái tu luyện ưu thế khiến cái khác linh căn đẳng cấp tu tiên giả rất là đỏ mắt. Bởi vậy đương cực phẩm linh căn tu tiên giả xuất hiện lúc, tất nhiên sẽ nhận các đại môn phái tranh đoạt đây chính là tương đương với vị chính mình trong môn sớm chuẩn bị một tôn nguyên anh kỳ tu sĩ, đủ để cải biến môn phái ở giữa cách cục đương nhiên, nếu là bị đối địch môn phái phát hiện, cực phẩm linh căn tu tiên giả cơ hồ đều sẽ bị sớm móc chết, để phòng ngừa quật khởi về sau, mang đến cho mình thay hỏa diệt môn. Ngoại trừ hạ, trung, thượng, cứ bốn loại đẳng cấp linh căn bên ngoài, còn có một loại linh căn phân biệt chi pháp, 10 linh căn, kim mộ thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám. 10 linh căn nhưng đơn độc xuất hiện tại trên người một người, như hỏa linh căn, lôi linh dễ cũng có thể tại người nào đó đồng thời tồn tại nhiều cái linh căn, như nước thổ linh căn, kim mộc linh căn, thậm chí trong truyền thuyết quang ám linh căn. Chương 15, công pháp cùng kỳ chiến. Chương 15, công pháp cùng kỳ chiến. Tư chất thấp kém hạ phẩm linh căn, nếu là xuất hiện như là kim mộc song hạ phẩm linh căn, không chỉ có sẽ không đối tốc độ tu luyện có chỗ trợ rút, ngược lại sẽ cực lớn kéo chân sau. Nhưng lại trong sách lại giảng, nếu như là cực phẩm linh căn, lại nhiều cái linh căn đồng thời tồn tại, chẳng những sẽ không liên lụy tốc độ tu luyện, ngược lại sẽ không thể tưởng tượng nổi sinh ra to lớn tăng phúc. Thậm chí, đồng thời tồn tại linh căn càng nhiều, Tăng phúc cũng liền càng lớn. Tỷ như kim một song cực phẩm linh căn, tốc độ tu luyện cơ hồ có thể đạt tới phổ thông thượng phẩm linh căn gấp 5 lần trở lên. Về phần 3 cấp phẩm linh căn, 5 cực phẩm linh căn, tốc độ tu luyện hoàn toàn không thể tưởng tượng. Bởi vì từ trong sách miêu tả, tại có ghi chép đến nay, còn chưa hề xuất hiện qua như thế nhân vật phi thiên. Có ghi lại, tốc độ tu luyện nhanh nhất người, là thủy hỏa song cực phẩm linh căn. Trong sách lời nói, người này là thượng cổ đại thần thông tu sĩ. Hồi tưởng lại trong sách đối với người này đánh giá, Dương Lan liệt lên miệng. Sở thượng tốc độ tu luyện nhanh nhất người, không biết tốc độ của ta lại sẽ là loại trình độ nào ý niệm tới đây, Dương Lan gọi ra giao diện thuộc tính Dương Lan Linh căn, Kim Mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám cấm pháp, Quy linh quyết, cực hạn, Cổ phong kiếm pháp, cực hạn, Phi yến tung, cực hạn, Thiết mị công, cực hạn, điểm thuộc tính, 453. Linh căn một cột phía trên cũng không có biểu hiện thượng trung hạ từng cái đẳng cấp, hẳn là ta trước đó kỳ thật cũng không có linh căn, cái này mười cái linh căn chỉ là thêm điểm linh căn phương hướng. Dương Lan nhíu mày, tự lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy được bản thân đoán được hiện thực. May mắn có giao diện thuộc tính tồn tại, nếu không không có linh căn, vậy liền thật là tu tiên không cửa. Tại 10 cái linh căn bên trên liếc nhìn một chút, Dương Lan cẩn thận chăm trước, suy tư công pháp cơ bản bên trong mấy môn tu tiên chi pháp. Tại công pháp cơ bản bên trong, rõ ràng ghi lại 5 loại tu tiên giới phổ thông công pháp, thuần mô sắc hàng thông thường, phân biệt đối ứng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ linh căn. Kim hệ công pháp, Duyện Chân quyết. Một hệ công pháp, Thanh mai công. Thủy hệ công pháp, Linh thủy quyết. Hỏa hệ công pháp, Tiêu vi công. Thổ hệ công pháp, Sa nham quyết. Cái này ngũ môn đều là tu tiên giới phi thường cơ sở công pháp, có thể tu luyện đến luyện khí kỳ viên mãn. Đặc điểm chính là tu luyện tương đối nhẹ nhàng mang mấy cái công kích uy lực pháp thuật thường thường không có gì lạ, nhưng là hậu kỳ bình cảnh ít, thích hợp tư chất bình thường, không truy cầu đấu pháp thực lực tu sĩ đương nhiên, hậu kỳ cũng có thể chuyển tu uy lực mạnh mẽ công pháp, bất quá cần hao phí thời gian nhất định. Về phần phong lôi băng quả ám, thuộc về tương đối mà nói tương đối hiếm thấy linh căn, công pháp cơ bản bên trong tự nhiên không thể nào ghi chép. Dưới mắt phi thường thời khắc, Dũng không được Dương Lan lại không quả quyết, cùng lắm thì về sau lại tu luyện lại một môn tốt hơn công pháp, dù sao đối với có được giao diện thuộc tính hắn tới nói, chuyển tu công pháp nên là không khó khăn lắm đem cái này ngũ môn công pháp trong đầu nhớ lại một lần, Dương Lan quyết định tu luyện linh thủy quyết. Mũ môn công pháp công kích pháp thuật cũng không cái gì lớn chiến lệnh, nhưng là linh thủy quyết bên trong có một môn phòng ngự pháp thuật, tên là Huyền thủy thuần. Công pháp này có thể tại tự thân trung quanh hình thành mấy đạo từ thủy hệ linh khí tạo thành thuần trạng lưu ba, có thể trình độ nhất định giảm bất địch nhân uy lực pháp thuật. Mặc dù giảm bất uy lực có hạn, nhưng là đối với hiện tại Dương Lan tới nói, lại có thể là một cái bảo mệnh át chủ bài. Không biết điểm ra linh căn cần bao nhiêu điểm tố tính, cũng đừng quá nhiều a. Dương Lan bờ môi khẽ nhúc nhích, đối với tiếp xuống thêm điểm hiệu quả còn có một tia lo lắng. Vạn nhất linh căn thuộc tính nhu cầu quá nhiều, không đủ thăng cấp linh thủy quyết kia truyền thừa mai rủ coi như không nhất định có thể nắm bắt tới tay ý niệm tập trung ở linh căn bên trong, thủy, bên trên, Dương Lan thấp phẩm điểm hạ đi. Trên con núi, vang minh tiếng bạo liệt lúc đứt lúc nối, tối tối, cự thạch bị phá hư lại không nguyên dạng. Từ Dương Lan rơi xuống sân cốc, hiện tại đã qua ước chừng 2 khắc đồng hồ ở giữa trên núi lít nhá lít nhít nằm một chỗ từng cái môn phái thi thể. Lệ Kiếm Trang trưởng môn Mã Nguyên đỉnh cùng Tuyết Liên Sơn trưởng môn Trúc Thiết Đạm thỉnh linh đồ vào một vũng máu đồ bên trong. Không chút nào thu hút Ngọa nhân chỉ sợ không thể tin được, trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, hai vị trưởng môn nhân vậy mà liền dạng này bị mất mạng. Trên mặt của hai người còn lưu lại trước khi chết một khắc kinh hãi thần sắc. Về phần 3 môn phái đệ tử, gần như là tử thương hầu như không còn. Trên mặt đất các loại tàn phá quần áo, hư hao đứt gãy binh khí, khắp nơi đều là. Không riêng như thế, giao long bang tình huống cũng là như thế. Mặc dù có bang chủ Đường Bá Thiên ở bên lực trận, vẫn bị hoác họ lão Hàn đánh chết cái không trời mảnh giáp. Còn sót lại bang chủ Đường Bá Thiên, mất cánh tay phải, trốn ở một chỗ thúng lũng, muốn thừa cơ đào tẩu nhưng hắn cũng không cam tâm, lại sợ nguy rồi đối phương đột thủ, đành phải thẩm hận phía dưới, chờ đợi thời cơ. Huyền Vũ môn chỉ còn lại Lưu Ngọc Khiết, lục thúc cùng Trương Tiểu Minh ba người, trốn ở lớn nhất một tảng đá lớn về sau. Về phần cái xác trong môn đệ tử cùng tạp dịch, sớm tại một lát trước bị Bạch Tiên điều khiển Bạch Mang quất chúng. Miệng phun máu tươi, lúc này sinh cơ đoạn tuyệt. Lưu Ngọc Khiết ôm phủ thân thi thể, trốn ở cự thạch về sau, thần sắc đau thương. Lục thúc cùng Trương Tiểu Minh ở một bên cũng là sắc mặt trầm thấp, kỳ vọng có thể có một chút hy vọng sống. Trong chiến trường, Bạch Tiên tay phải bấm niệm pháp quyết, trong tay trái hạ tả hữu huy động, khống chế Bạch Mang phương hướng. Khi thì đánh về phía hoặc họ Lao Hán cái cổ, khi thì chuyển tiếp đột lộ, công hướng Lao Hán hạ thân. Mà chính hắn thì là đứng thẳng nguyên địa, bằng vào kim sắc vòng bảo hộ, vững vàng đón lấy Lao Hán nhiều lần công kích, không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. So với Hắc Tiên hộ thể cương trảo, Bạch Tiên nắm giữ hiển nhiên càng hơn một bậc. Mà hoặc họ Lao Hán rõ ràng so sánh với Bạch Tiên, hướng tới thế yếu. Bằng vào mình cường tráng lục thân, chàng ngập nguy hiểm tránh thoát mấy lần chí mạng công kích đáng tiếc đối phương Bạch mang tốc độ phi hành cực nhanh, lấy thân pháp của mình, đã thụ không ít vết thương nhẹ, chỉ là bằng vào ngực truyền thừa mai rùa, lần lượt biến nguy thành an. Tại trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục trên thân thể thương thế. Mặc dù mình nắm giữ cự kiếm nhưng thủy chung không thể công phá Bạch Tiên hộ thể kim che đậy, nhưng là cũng không sốt ruột. Hắn đã nhìn ra, đối phương tu vi cấp độ cũng không cao. Chỉ cần mình lợi dụng truyền thừa mai rủa, không ngừng tiêu hao pháp lực của hắn, chiến đến sau cùng khẳng định là chính mình. Bạch Tiên đã phát hiện ý nghĩ của đối phương, trên mặt mỉm cười một tiếng. Trong miệng lần nữa mặc niệm vài câu pháp quyết, tựa hồ có chút phí sức, sắc mặt giây lát ở giữa chợt nên tái nhợt đột nhiên tăng nhanh ba phần Bạch mang tốc độ bay, bắn thẳng về phía Hoắc Họ Lao hắn mặt. Hoắc Lao hắn sắc mặt bị biến, biến chiêu không kịp phía dưới, đành phải vội vàng quay đầu đi nhưng cũng bị Bạch mang sát qua má trái. Tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, nửa trái mặt da mặt cùng thái trái hóa thành một mảnh thịt nát, rơi là tại trên đất. Cố nén kịch liệt đau nhức, hắn dẫn theo Cự kiếm vội vàng lui về sau mấy trượng, mới hai tay chống kiếm, một mặt nghĩ mà sợ vận công cầm máu đồng thời truyền thừa mai rùa chạy ra một tia kỳ dị năng lượng, giúp đỡ khôi phục thương thế. Thế nhưng là chỉ một lát sau, Hoắc họ Lao Hán liền lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Chương 16. Đánh đâu thằng đó. Chương 16. Đánh đâu thằng đó. Chỉ gặp Hoắc họ Lao Hán vết thương trên mặt bất quá khôi phục 1 2 phần, liền không phản ứng chút nào. Máu tươi từ nửa gương mặt trong vết thương, thuận cái cổ chảy xuôi đến toàn thân cao thấp, nhìn có chút rờn người. Hắn lập tức móc ra truyền thừa mai rùa, chỉ gặp ẩm đạm vô quang, tựa hồ bị mất linh khí. Không dám tin tưởng lắc lắc mai rùa, hoặc họ Lão Hàn Phảng phất nhận mệnh phát ra cười thầm âm thanh. A. Ha ha, tại sao có thể như vậy? Bạch Tiên thấy thế, ngược lại không nóng nảy, yên lặng hồi phục thể nội pháp lực. Thu pháp quyết, hắn mặt mũi tràn đầy giễu cợt đùa cợt nói: "Thứ này nếu là thật sự có thể không cái gì hạn chế khôi phục thân thể thương thế, như thế nào lưu nó tại Huyền Vũ môn loại này phàm tục môn phái, đã sớm bị các đại tiên môn tu sĩ cấp cao cấp đi." Chưa thừa đến nay, nó sớm đã bị mất gần như tất cả linh khí, vừa mới bị ngươi như thế không biết tiết chế sử dụng, hiện tại chỉ sợ sẽ là một kiện phàm vật. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Không có khả năng. Hoàng họ Lão Hán mặt mũi tràn đầy không tin kêu lên, không thể tiếp nhận mình Liều Mạng Cướp Đoạt Bảo Vật đã đã mất đi linh tính. Mình ở chỗ này Liều Mạng lại là vì cái gì? Là ai đem mình cho hại thảm như vậy? Gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mai rùa, lão hán đột nhiên quay người, hung ác nhìn chằm chằm cự thạch so Huyền Vũ môn ba người. Là các ngươi, trưởng môn của các ngươi khẳng định biết tình hình thực tế, hắn cố ý cầm cái này mai rùa đến lựa ta. Ta muốn giết các ngươi." Lao Hán giống như điên cuồng, mất đi nửa bên mặt máu thịt be bé bét, như là âm phủ quỷ quái. Nhấc lên cự kiếm xông về Lưu Ngọc Khiết ba người. Ba người vạn phần hoảng sợ, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. "Đại tiểu thư." Lục Chúc cùng Lưu Ngọc Khiết ôm làm một đoàn. Trương Tiểu Minh giang hai cánh tay, ngăn tại hai người phía trước. Trên mặt thần sắc phảng phất giống như mang theo một tia giải thoát. Thiên quân một khắc lúc, một đạo thủy nhận đánh bay quát họ Lao Hán tự kiếm. Sang sảng một tiếng, cắm vào cách đó không xa cục đá vụn bên trong. Theo sát phía sau, lại một đường thủy nhận đánh trúng Lao Hán oẹ. Một mụn máu tươi phun ra ngoài. Hoàng Hạo Lao Hán lại lật lăn mấy trượng, mới tá lực giữ vững thân thể. Giữa sân tất cả mọi người trong chốc lát ngây dại, không rõ ràng cho lắm bốn phía quan sát. Hoàng Lao Hán hồi hộp và phần, bối rối nhìn quanh, tìm kiếm người tới bóng dáng. Bạch Tiên càng là thần thức mở rộng, quét về phía phương viên hơn 10 trượng khu vực, không có người. Bạch Tiên sắc mặt trắng bệch, ý thức được cái gì là lớn, không biết là vị đạo hữu nào tới đây. Tại hạ Bạch Minh mới, còn xin đạo hữu ra gặp một lần. Ồ, hồi này biết mời ta ra. Tiếng nói chứa hẳn, trên đỉnh núi đột nhiên toáng hiện một đạo xanh thảm độ quang. Quân thân còn cuốn mấy khối giải hơn thức ngắn hình vương ngọc nước, tù ngụ cục có ánh trong suốt, chính là linh thủy quyết độc môn phòng ngự bí pháp, Huyền thủy thuần. Nhẹ nhàng rơi vào giữa sân. Quang mang tán đi, một thân bạch bào, phía sau quần áo tà tơi. Chính là Dương Lan. Là ngươi? Bạch Tiên một mặt kinh ngạc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Dương Lan không chỉ có khỏi hàn tương thế, còn dám nên ngang địa trở về. Hoặc họ Lao Hàn còn sốt lại nửa bên mặt bên trên cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Dương, Lục Trúc há miệng muốn hô, lại bị Lưu Ngọc Khiết bỗng nhiên bưng kín môi đỏ, trên mặt ngưng trọng đối nàng lắc đầu. Lục Chúc không rõ ràng cho lắm, bị Lưu Ngọc Khiết ôm rượi vào một bên. Trương Tiểu Minh gặp đây, trong lòng cũng kỳ quái quái Dương Sư huynh biến hóa thành xác như thế chi lớn, không chỉ có dáng người rõ ràng so tại Huyền Vũ môn lúc cao hơn một cái đầu, mà lại vừa rồi phát ra thủy nhận càng là chưa từng nghe thấy. Trong lòng có một cái cảm giác, Dương Sư huynh sẽ không lại về Huyền Vũ môn. Nhưng Trương Tiểu Minh cũng biết rõ bây giờ không phải là muốn hỏi thời cơ, cùng Lưu Ngọc Khiết, Lục Chúc hai người trốn ở cự thạch về sau, không còn lên tiếng. Sườn núi trung ương, Dương Lan chắp tay phía sau, trên mặt cười yếu ớt một chút, nói: "Hai người các ngươi vừa rồi ra tay thật đúng là không nhẹ a." ta làm như thế nào hảo hảo báo đáp các ngươi đâu? Chỉ bằng ngươi, tại cái này giả thần giả quỷ. Bạch Tiên mặc dù trong lòng kinh nghi không thôi, trên mặt lại băng hàn vô cùng. Hắn đứng tại kim sắc vòng bảo hộ bên trong, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo bạch mang thủy thần vần quanh. Hết sức căng thẳng lúc, nơi xa một bóng người lại đột nhiên bật lên, bắt lấy nghiêng cắm ở đống đá vụn cư kiếm, không chút do dự đoạn thân mà chạy. Chính là đã bị thương nặng Hắc Hạo Lang Hán. Bạch Tiên lướt qua, như muốn động thủ ngăn cản, nhưng nhìn Dương Lan thân ảnh, lại do dự vận phần. Dương Lan mím môi, khinh thường cười một tiếng. Toàn thân khí tức trầm vang phóng thích, ép tới Bạch Tiên mặt mũi tràn đầy kinh dị không thể tin tự nói, không thể nào, cố khí tức này, luyện khí tám tầng. Đi đường bên trong Hoắc họ Lao Hán cảm nhận được sau lưng cái kia đáng sợ khí tức, lo lắng và phần, ngay cả đầu cũng không dám về. Một mực cắm đầu đảm mệnh. Lại nghe bên tai truyền đến một đạo trêu tức cấm thành. Người đang sợ cái gì đâu? Hai mắt trợn tròn xoe, Hoắc họ Lao Hán xoay mặt nhìn về phía bên phải, chỉ gặp Dương Lan khoan thai ở bên. Cực độ sợ hãi phía dưới, Lao Hán dữ tợn lấy gầm thét. A a a a a. Trong mắt huyết hồng, giống như điên cuồng, toàn thân nội lực tràn vào hai tay, vung lên, cự kiếm bổ về phía Dương Lan. Chanh Tại Hoắc Hạo lão Hàn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Dương Lan một tay nắm cự kiếm lơ dao, một chút dùng sức, binh một tiếng, cự kiếm tựa như là cắt đá, trong tay Dương Lan băng thành vô số mảnh vỡ rơi xuống một chỗ. Dữ Tận cười một tiếng, Dương Lan nắm chặt thành quyền, hai tay liên hoàn như thiểm điện đánh tới hướng Hoắc Hạo lão hán lồng lực. Hoắc lão hán hai tay dao nhau ngăn cản, rang rắc, hai đầu cánh tay cùng nhau nứt gãy. Bành bành bành bành bành. Dương Lan không ngừng chút nào, tiếp tục liên tục không ngừng trọng quyền xuất kích. Hoắc lão hán nửa bên mặt bên trên tràn đầy tuyệt vọng, tại liên tiếp truyền ra trọng kích âm thanh dưới, không hề có lực phản thủ. Máu tươi từ trên lồng ngực của hắn bắn tung tóe ra, thân thể không tự chủ được lui hướng phía sau. Cả người cơ hồ không có trẹo trống lực lượng, lung lay sắp đổ. Hai người dưới lòng bàn chân, mảng lớn mảng lớn máu tươi hình thành vũng nước. Dương Lan một cước đạp lên, lạch cạch lạch cạch dính tại đế giày. Huyền Vũ môn còn sót lại 3 người nhìn trợn cả mắt lên, lục thúc càng là không cầm được toàn thân run rẩy. Bạch Tiên khẽ mắt run rẩy, hờ hững mang trên mặt một tia sợ hãi. Bành! Dương Lan một quyền đem Hắc Hạo lão hán đánh dưới lồng ngực hãm, ngũ tạng lục phủ thịt nát từ trong miệng phun ra ngoài. Oen! Lại là một quyền, Hắc Hạo hán bị trùng điệp đập vào một mảnh hòn đá bên trong. Hai mắt tán dã, miệng bên trong ôi ôi hai tiếng, đã là không cách nào ngôn ngữ. Bờ môi giật giật, trong mắt quang hoa tan hết. Ngẹo đầu, như vậy không một tiếng động. Còn sót lại lồng ngực vết thương, còn tại liên tục không ngừng chảy xuôi máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Dương Lan dừng tay đứng thẳng, trên mặt lại lạ thường bình tĩnh. Nhìn chằm chằm họ lão hán thảm trạng nhìn qua, Dương Lan cảm giác trong lồng ngực phảng phất giải khai nào đó đạo gông xiềng đưa tay rối ra, lão hán ngực đột bay ra một khối mai rùa chạm chi vật ước chừng lớn chừng bàn tay, tự nhiên là Huyền Vũ môn truyền thừa mai rùa. Nhìn chằm chằm trong tay tràn đầy vết mõ mai rùa, Dương Lan một bộ vẻ hiểu rõ. Loại này trong truyền thuyết vật phẩm Đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình hiện tại chút tu vi ấy liền có thể tổn hại. Chương 17, Bạch Tiên cái chết. Chương 17, Bạch Tiên cái chết. Không thèm để ý chút nào mai rùa phía trên sen lẫn một ít vết máu. Dương Lan trả sát hai lần, đem nó thu vào trữ vật đại bên trong. Xoay người, Dương Lan nóng nhìn Bạch Tiên cảnh giác khuôn mặt, dống dương nhọn miệng cười. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Tiên nhìn xem Dương Lan trên mặt nụ cười chân thành, chỉ cảm thấy hàn khí từ phía sau lưng dâng lên, vọt đầy toàn thân, trên mặt rốt cuộc bảo trì không ở vẻ ung dung. Không nói gì rằng con một lát, Bạch Tiên giống như nghĩ thông suốt cái gì. Đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một đạo huỳnh quang trực kích Dương Lan mặt. Mà bản thân hắn vậy mà may may do dự không có xoay người bỏ chạy, bạch quang nổi lên, tốc độ chóng giống nhanh 3 phần. Lưu Ngọc Hiết bọn người gặp đây, lúc đầu bởi vì hoắc họ Lao Hán khi chết kinh khủng bộ dáng mà sợ hãi không thôi biểu lộ trở nên ngạc nhiên. Ba người đều không nghĩ tới rõ ràng so lão Hán càng mạnh một bậc biệt tiền, phản ứng đầu tiên đúng là cuống quýt bảo mệnh, ngay cả mình binh khí cũng không tận. Dương Lan gặp này không ngạc nhiên chút nào. Tâm thần ngưng lại, huyền thủy thuần cấp tốc lưu chuyển đến trước người. 3. Mới bay đến nửa đường bạch mang đâm vào huyền thủy thuần bên trên, trầm ung dung đứng tại trước mặt. Phía sau lộ ra chân dung, đúng là một thanh huyễn giải bốn tấc ngắn nhỏ phi đao. Thân đao quang chạch sáng tỏ, hàn quang lấp loé. Dương Lan môi miệng khẽ mở, một chỉ linh quang điểm tại trôi nổi bất động phi đao bên trên ông. Phi đao run rẩy mấy lần, trong chớp nhoáng thả ra xanh thẳm huỳnh quang. "Đi." Dương Lan vô cùng băng lãnh phun ra một chữ. Chỉ gặp phi đao quang mang càng tăng lên, xoay so lúc đến tốc độ nhanh gần nửa, trở về xung về Bạch Tiên phía sau lưng. Cảm thụ được phi đao phía trên linh lực biến mất, Bạch Tiên sợ hãi không thôi, cũng không quay đầu lại ra tốc đảm bệnh. Dương Lan không đi còn hắn. Liếc nhìn bên cạnh thân một góc nào đó, Ngón trỏ khẽ nhúc nhích, trong miệng nói lẩm bẩm vài câu. Chỉ thấy mặt đất phốc, một tiếng, bay ra một thanh đen nhánh cái kéo, quay tít một vòng, một cô ánh sáng màu xanh lam nổi lên. Siêu. So với phi đao, cái này xóa ánh sáng màu xanh lam nhanh như tia chớp nhảy lên tức thì. Cùng phi đao gần như đồng thời đánh trúng Bạch Tiên hai cái đuổi bên trên. Tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem nó đinh vào đường xuống núi bên trên vách đá ở giữa. Bạch Tiên mặt lộ vẻ hoảng sợ vùng vẫy một lát, lại vô luận như thế nào cũng không thể đem nó rút ra. Trong tuyệt vọng, không khỏi hướng Dương Lan lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đạo hữu, là tại hạ sai Ta nguyện đem trong túi chứa vật tất cả bạo vật dâng lên, chỉ cầu đạo Hữu cuốn ta một mạng." Ồ, Bạch Đạo Hữu vừa rồi giống như hung ác dị thường a, làm sao bây giờ trở nên như thế tham sống sợ chết. Dương Lan hô hấp ở giữa liền phi độ tới, quanh thân huyền thủy thuần gọn sóng lưu chuyển, không có chút nào bương lòng cái giác. Đạo Hữu nói đùa, tại hạ lúc ấy bởi vì lo lắng vong thê thi thể chịu nhục, bởi vậy mới quả quyết đối các hạ xuất thủ, bây giờ cái bộ dáng này, cũng là gieo gió gặt bão. Chỉ hi vọng đạo Hữu lưu tại tiếp theo mệnh, để cho ta có thể tương vong vợ thi thể mang về an táng." Bạch Tiên than thở khóc lóc, Trong giọng nói lộ ra nồng đậm hối hận chi ý, Dương Lan nghe xong, lại sắc mặt của cô gái. Tại sao ta cảm giác lúc ấy ngươi là cố ý thấy chết không cứu đâu? Bạch Tiên sắc mặt cứng đờ, con mắt chuyển động, nói: "Lúc ấy khẩn cấp vạn phần, ta bởi vì." "Không cần nói, ta không muốn biết." Dương Lan trực tiếp đánh gãy Bạch Tiên lời nói, nhìn xem hắn kinh ngạc thân sắc, nhếch miệng cười nói: "Giết ngươi, ta cũng có thể cầm tới ngươi trong túi chứa vật bảo vật, ta đối với ngươi nói tới đủ loại nhân quả không có chút nào hứng thú." "Không." "Đạo hữu tha mạng." Bạch Tiên vạn phần hoảng sợ, hao hết sau cùng pháp lực phóng xuất ra một cái hỏa cầu thuật. Kết quả đánh vào Dương Lan Huyền Thủy thuần bên trên, trong nháy mắt giật tắt, Dương Lan liền muốn bấm niệm pháp quyết, lưỡi sử phi đao hiểu rõ tính mệnh. Ngón tay dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dương Lan hướng về phía trước vượt đến Bạch Tiên trước mặt, một tay đem nó đầu lâu chế trụ, kéo thẳng trước mắt. Hai người đối mặt một lát, tại Bạch Tiên ánh mắt hoảng sợ bên trong, Dương Lan âm thầm mặc niệm một tiếng. Hấp tu. Chờ giây lát, không phản ứng chút nào. Người sống không được sao? Dương Lan trong lòng cân nhắc, tiếp lấy trong tay linh quang lóe lên, trực tiếp làm vỡ nát Bạch Tiên náo hải. Một vòng lục quang từ đó bay ra, chính là sau khi chết nguyên thần. Mắt thấy lập tức liền muốn phiêu tán giữa thiên địa. Tiện tay đem Bạch Tiên thi thể ném đi. Dương Lan lại ôm đổm trong tay. "Đạo hữu, còn xin cho ta một cái luân hồi chuyển thế cơ hội." Bạch Tiên Nguyên Thần tại Dương Lan trong tay điên cuồng lập loé. Dương Lan không chút nào để ý, cẩn thận quan sát đến trong tay Nguyên Thần bộ dáng, chỉ gặp một vòng lục quang, vô hình vô chất, hết lần này tới lần khác từ đó truyền ra thanh âm của người. Hồi tưởng lại tu chân giới nhập môn bên trong nội dung, Dương Lan kết hợp tiếp trước chỗ ký ức tri thức đối Nguyên Thần có một thứ đại khái nhận biết. Nguyên Thần là tu sĩ nhục thân bị hủy về sau, có thể tiếp tục có ý thức dựa dựa vào tiêu hao Nguyên Thần tự thân năng lượng tiến hành có ý thức tự chủ hoạt động tinh thần thể lại cấp thấp tu sĩ nguyên thần rời đi nhục thân lâu sẽ năng lượng đánh mất mà triệt để tiêu vong, cần tiến hành đoạt xá đoạt xá không thể lựa chọn không có linh căn phẩm nhân, cũng không thể đoạt bỏ tu vi vượt qua mình tu tiên giả. Mà tu sĩ cấp cao nguyên thần có thể lộ sát thanh anh, có thể tại nhục thân bị hủy sau cưỡng ép ngưng lại nhân gian, thậm chí đoạt xá chúng tu. Nơi này nói tới tu sĩ cấp cao nguyên thần thủy biến, nên chính là chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh đi. Dương Lan Yên lặng hồi tưởng tu chân nhập môn bên trong giới thiệu. Trước đó hắc tiên bị giết, nguyên thần bởi vì không có đoạt xá đối tượng, lại hao hết nguyên thần tự thân năng lượng mà trong nháy mắt tiêu vong. Lúc này nhìn xem trong tay càng thêm mẫm đạm Bạch Tiên Nguyên Thần, Dương Lan thử một cái. Hấp thu. Bạch Tiên Nguyên Thần trong nháy mắt tiêu tán. Dương Lan ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ xác định cái gì. Hưu Tâm mở ra giao diện thuộc tính xem rõ ngọn ngành, nhưng cũng biết hiện tại còn không đúng lúc đưa tay đem Bạch Tiên trên người túi chứa vật nhiếp đi qua, Dương Lan cũng không có lập tức mở ra, mà là thu vào lam lũ áo bào bên trong. Phủi một chút cự thạch sau ba người, Dương Lan đung dung nói ra: "Đều đi ra đi." Trương Tiểu Minh nghe xong do dự một chút, liền muốn đứng dậy. Lục Chúc lại một tay lấy giữ chặt. Dương Lan nhíu mày, không kiên nhẫn nói ra: "Thế nào?" Còn muốn ta đi mời các ngươi hay sao?" Ba người thân hình giun lên, Lưu Ngọc Khiết hướng hai người nhẹ gật đầu, dẫn đầu đứng dậy đi ra. "Dương, Dương sư huynh, thật là ngươi." Trương Tiểu Minh nhìn xem Dương Lan xa lạ bộ dáng, có chút không dám nhận nhau. Dương Lan trong lòng một chút suy nghĩ, Minh Bạch đối phương không dám nhận nhau nguyên nhân. Tại Trương Tiểu Minh trong trí nhớ, Dương Lan phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, mà lại vóc dáng cũng không cao, là một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên. Bây giờ lại khác biệt, Dương Lan không riêng ngoại hình đã biến, thân cao vượt qua 1.8m, toàn bộ khuôn mặt cũng là càng thêm thành thục, nhìn qua như là 20 tuổi thanh niên. "Có nữa" Dương Lan ra sân về sau, liên sát hai người, trên thân tràn đầy vết máu. Thậm chí một người trong đó vẫn là bị hắn tàn nhẫn sinh sinh đập chết, hung ác đến cực điểm. Cũng không trách Lưu Ngọc Khiết ba người, cho dù là Dương Lan tại thời khắc mấu chốt cứu được bọn hắn một mạng, cũng là e ngại không dám tới nhận nhau. "Là ta." Dương Lan bình tĩnh nói. Trương Tiểu Minh muốn nói lại thôi, mấy chuyến há miệng, lại không biết muốn nói gì. Dù sao trước đó hắn chỉ là một tạp dịch đệ tử, bây giờ Dương Lan chẳng những công lực tiến nhanh, càng là trở thành một tu tiên giả. Giữa hai bên chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Chương 18. Giờ đi. Chương 18. Giờ đi. Dương Sư Minh. Lưu Ngọc Khiết do dự một phen, vẫn có chút khẩn trương hỏi, "Ngươi, ngươi trở về Huyền Vũ môn sao?" Lục Trúc cùng Trương Tiểu Minh khẽ giật mình, liếc nhau, tối đầu. "Huyền Vũ môn." Dương Lan tổn thức cười cười, "Ta liền không trở về, bất quá." Lưu Ngọc Khiết vừa mới chuẩn bị buông lòng một hơi, nhưng mà vừa khở Trương. "Sư huynh, bất quá cái gì? Ngươi đến nói cho ta, kia truyền thừa mai rùa đến cùng có cái gì bí mật?" Dương Lan nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Khiết con mắt, chậm rãi nói. Toàn thân khí thế đột nhiên hướng tạo áp lực ra. Lưu Ngọc Khiết chỉ cảm thấy hô hấp phút chốc trì trệ, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Phụ thân ta lúc ấy cũng không hoàn toàn nói cho ta, ta chỉ biết là truyền thừa Mai rùa là Huyền Vũ môn sáng lập ra môn phái tổ sư ngoại ý muốn lấy được. Nó có thể trong nháy mắt hồi phục thương thế, chỉ cần không phải vết thương chí mạng là được rồi. Bất quá vật này nghe nói từ thời kỳ thượng cổ đã tồn tại, hơn 300 năm trước mới ngẫu nhiên bị tổ sư đạt được. Hiện tại đã mất đi linh tính, như thế nào bổ túc ta là không biết gì cả. Dương sư huynh, ta biết chỉ có những này, bất quá, còn có việc quan truyền thừa Mai rùa một cái bí mật, ta nguyện đem cái này bí mật đều cáo tri, chỉ vì Dương sư huynh có thể bưng tha ba người chúng ta. Liễu Ngọc Khiết bị Dương Lan tiếp cận, cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng, nhanh chóng đem tự mình biết sự tình nói ra. Sau đó liền trên mặt khẩn trương chờ đợi Dương Lan phản ứng. Ba người bọn họ tính mệnh tất cả Dương Lan một ý niệm. Dương Lan cẩn thận quét mắt Liễu Ngọc Khiết ba người khuôn mặt biểu lộ, trên mặt âm tình bất định. Chuyện thừa mai rủa chỉ là phụ, bất quá là Dương Lan tìm lý do thôi. Lẽ ra, lúc này hẳn là đem giữa sân tất cả mọi người giết xác, không phải giải thích như thế nào mình tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Cho dù bọn họ hiện tại không hỏi chờ trở, trở lại môn phái về sau, đoán chừng cũng sẽ lập đi lặp lại ngờ vực vô căn cứ, vạn nhất bị cái khác tu tiên giả biết. Dương Lan càng nghĩ càng sâu, trong mắt huyết sắc hiện lên, khí thế không tự giác điệu đáng sợ. Phi dao, cái kéo vờn quanh tại bên người, xanh thẳm linh quang lúc sáng lúc tối. Dương Sư Minh. Trương Tiểu Minh bỗng nhiên hô ra miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, muốn nói lại thôi. Dương Lan sắc mặt khẽ giật mình, không nhìn tới hắn, ngược lại quay đầu hỏi hướng Lưu Ngọc Khiết, "Giả sao bí mật?" Lưu Ngọc Khiết trong lòng bâng lẳng, nhìn trái phải một chút, muốn nói lại thôi. Dương Lan thấy thế, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một mảnh nhàn nhạt hình quang bao lại hai người, chính là cơ sở nhất cách trống tráo. Sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, "Nói đi, nơi đây hai người bọn họ là không cách nào nghe được." Lưu Ngọc Khiết ngạc nhiên xem xét cách đâm cháo hai mắt, mới chăm chú nói ra, "Dương sư huynh, kỳ thật truyền thừa mai rùa." Dương Lan mặt không thay đổi nghe. Cho đến Lưu Ngọc Khiết gặp lệnh điệu nói xong, lúc này mới triệt tiêu cách đâm cháo. Dương Lan thu liễm khí tức. Ngay tại ba người coi là rốt cục có thể bình an rời đi thời điểm, đã thấy Dương Lan tay khẽ vẫy, ba đạo ô sắc lưu quang từ trong lòng bàn tay thoát ra, bay thẳng nhập Lưu Ngọc Khiết ba người biệt bạch hội bên trong. Ba người lập tức sắc mặt trắng bệch, run rẩy không biết như thế nào mà miệng. "Yên tâm, chỉ cần các ngươi không ra miệng nói ra chuyện hôm nay, đạo này cấm chế đương nhiên sẽ không nguy hiểm cho các ngươi tính mạng." Dương Lan mặt không thay đổi mở miệng nói, Đông Dương sắc mặt phát lạnh, nếu là đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, kia. Dương Lan đột nhiên ngừng lại lời nói. Lưu Ngọc Khiết ba người lập tức minh bạch Dương Lan thẩm ý, sắc mặt càng thêm thảm không còn nét người. Lại nghe Dương Lan trên mặt dừng một chút, ném ra một cái bình sứ. Nữ khí bình tĩnh nói ra, ngoài ra, đây là tinh tiến nội công thánh dược, đại hoàn đan. Ban cho các ngươi, ta muốn các ngươi sau khi trở về, vụng trộm tu tập cổ lão chi vật, bọn chúng bình thường đều là. Ba người tử tế nghe lấy Dương Lan phân phó, thật thà gật đầu nói phải. Thật lâu, các ngươi đi thôi. Dương Lan cũng không còn giải thích. Tiện tay nhét về hai thanh binh khí, Dương Lan xoay người sang chỗ khác, áo quần lam lũ có một tia buồn cười cảm giác. Nhưng là Lưu Ngọc Khiết ba người lại yên lòng, sợ không thôi, mạng nhỏ nên là có thể bảo vệ. Lưu Ngọc Khiết mấp máy môi anh đạo, tú kiểm bên trên kiên định nói ra: "Đà tạ Dương sư huynh." Dương Lan cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu Ngọc Khiết, Lục Chúc cùng Trương Tiểu Minh liếc nhìn nhau, không người hướng Dương Lan túi đầu đưa trong tay đại hoàn đan tất kỹ. Ba người trở về đến cự thạch về sau, thu thập môn phái trưởng lão cùng đệ tử di vật. Ba người hợp lực đem trưởng môn Lưu Kình thi thể nâng lên, giao cho Trương Tiểu Minh trên lưng về phần cái khắc môn nhân thi thể, ba người nhìn nhau thêm vài lần, vốn định đem bọn hắn hảo hảo an táng, nhưng là nhìn thấy Dương Lan bóng lưng, không dám trì hoãn, đành phải từ bỏ. Tuống hồ trên núi phát sinh chuyện lớn như thế, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người đến, nơi đây không nên ở lâu. Ba người thu thập xong chúng đệ tử di vật về sau, hướng phía dưới núi đi đến. Trên sân đạo, Trương Tiểu Minh trở lại nhìn qua Dương Lan sǎo sạc bóng lưng, trong lòng không biết sao đến một trận chua xót. Hồi tưởng lại Dĩ Vọng Dương sư huynh đối với mình đủ loại chiếu cố, đột nhiên cảm giác sư huynh xa lạ giống như là biến thành người khác. Về sau còn có cùng Dương sư huynh cơ hội gặp mặt Tà Trương tiểu minh công trưởng môn thi thể, quay đầu, theo Lưu Ngọc Khiết cùng lục thúc rời khỏi nơi này. Dương Lan nhìn xem thi thể khắp nơi, tanh chi khắp nơi đều là máu tươi đọng lại, mùi máu tươi càng đậm. Mình đây là thế nào? Vì sao đi vào thế này về sau trở nên táo bạo như vậy? Dương Lan trong lòng cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội thế giới này tăng cốc. Cùng tiếp trước khác biệt, phương thế giới này tu tiên giả nhiều vô số kể. Mặc dù số lượng không kịp phàm nhân, nhưng là đối tu tiên giả tới nói, triều đình luật pháp cơ hội đồng đẳng với một tờ giấy lộn. Người bình thường tính mệnh tại tu sĩ trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Giống như mấy cái này môn phái Võ Lâm đệ tử, sinh mệnh coi khinh như cỏ rác. Khắp nơi đều có chém giết tranh đấu đây vẫn chỉ là phạm tục Võ Lâm. Nếu là đến chân chính tu chân giới. Dương Lan quét mắt giữa sân phảng phất như địa ngục chẳng cảnh, thần sắc không hiểu, trong hai con ngươi thầm thúy vô cùng. Thân thức tại từng cái môn phái đệ tử trên thân đã qua, Dương Lan cũng sẽ không quên tìm một chút có hay không có thể gia tăng điểm thuộc tính bảo vật. A, kém chút đem ngươi đem quên đi. Dương Lan tự nói một câu, thân hình trong chớp mắt biến mất đường bá thiên vạn phế bỏ cánh tay, tại phía sau núi phi tốc phi nước đại. Xong Xong, tất cả đều xong, không thể trở về đi, nhất định phải đi. Cao chạy xa bay, mai danh nhận tích, bằng thực lực của ta, đi phụ cận thành trấn, gia nhập cái bang phái dễ như trở bàn tay. Nhất định phải cách cái kia Sát Tinh xa xa. Đường Bá Thiên thần sắc thất kinh, chạy trốn trên đường thậm chí bởi vì mấy khối tảng đá ngã một phát. Sát Tinh, ngươi là nói ta? Vô tình thanh âm vang vọng ở bên tai, để Đường Bá Thiên thân ảnh trong nháy mắt đứng đờ. Đại hiệp tha mạng. Đại hiệp tha mạng a. Đường Bá Thiên lập tức quỳ trên mặt đất, liều mạng bên trên đau sót, đều khóc chú lên. "Ồ nào." "Ô quang" lượn lên. Đường Bá Thiên tiếng gào thét im bặt mà dừng. Hai mắt tối đen, mang theo một mảnh huyết hoa, bịa đưa tại một mảnh trong bụi cỏ. Dương Lan đang muốn rời đi, chợt nhớ tới cái gì, thân hành bỗng nhiên dừng lại, đưa tay đem Đường Bá Thiên tiếp thân mang theo một quyển trang sách dẫn đi qua giao long 28 chương. Dương Lan hồi tưởng lại Đường Bá Thiên trận chiến mở màn lúc phong độ tuyệt thế, không khỏi đối bản này võ công có chút hứng thú. Môn này trưởng pháp để hắn nhớ tới tới kiếp trước cái nào đó danh khí cực lớn ngoại công. Nhất là Đường Bá Thiên trong lúc chiến đấu hiện ra tám đầu kim long, tiếng long ngâm trải rộng khen núi, khí thế rộng rãi. Dù chỉ là vì cái này tám đầu kim long, cũng muốn hảo hảo tu luyện một phen. Dương Lan đem giao long 28 trưởng thu vào trong trữ vật đại, không rõ dự nữa, hóa thành một đạo bạch hồng, phóng lên tận trời, qua trong giây lát, biến mất tại chân trời. Mã Lưu Ngọc Kiệt, Lục Chúc cùng Trương Tiểu Minh ba người tại trở lại Viễn Vũ môn sau, Liên Phong B sơn môn, Thu Nạp môn phái còn lại lực lượng chúng kiên đồng thời không còn phân lập đệ tử chính thức cùng tạp dịch đệ tử, toàn bộ chia làm nội môn đệ tử, cộng đồng nghiên cứu cao thâm võ công. Mà cái khác mấy phái khi biết đến thảm liệt tình hình chiến đấu về sau, vẻn vẹn bình tĩnh nửa tháng, lại lần nữa bạo phát đại chiến. Dựa vào núi phái biết được về sau, Phái người tiến về viện Vũ môn, muốn hiểu rõ cùng ngày đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà dẫn đến ba đại môn phái trưởng môn nhân cùng đông đảo đệ tử tinh anh toàn quân bị diệt. Lưu Ngọc Khiết bọn người thủ khẩu như bình, cho dù là dựa vào núi phái trưởng môn tự mình đến thăm, cũng không thể biết được nguyên nhân chân chính. Dựa vào núi phái gặp này cũng không còn hỏi đến, ngược lại toàn phái di chuyển, rời đi nơi thị phi này. Từ nay về sau, Huyền Vũ môn tinh niên võ công, người trong môn mới xuất hiện lớp lớp, cũng thừa cơ cướp đoạt hương bình trấn nhiều cái khu vực quyền khống chế, ngày lên trở thành phương viên trăm dặm đại phái đệ nhất. Mà cái khác ba phái bởi vì tranh đấu, dần dần suy tàn cuối cùng tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử. Về phần Huyền Vũ môn một cái đệ tử bình thường Dương Lan, tự nhiên không người lại để lên. Không ai quan tâm một cái đệ tử bình thường hướng đi, chỉ cho là hắn tại môn phái đại chiến bên trong, cùng những đệ tử khác vĩnh viễn lưu tại ngọn núi kia bên trên. Chương 19: Trình lý thu hoạch. Chương 19: Trình lý thu hoạch. Mấy ngày sau, cái nào đó thôn xóm vô danh núi trong xôn xao động. Dương Lan ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt giao diện thuộc tính suy nghĩ xuất thần Dương Lan linh căn, Kim một thủy, hạ phẩm, Hỏa thổ phong lôi băng quang ám tu vi, luyện khí 8 tầng công pháp, Linh thủy quyết, nhập môn, Quy linh quyết, tự hạ Cổ phong kiếm pháp, cực hạn, phi yến tùng, cực hạn, thiết mê công, cực hạn, điểm thuộc tính, 100. Mấy ngày đến, Dương Lan căn cứ tiêu giao tử dạo chơi ký bên trong chố ghi chép, từ Hương Bình trấn rời đi sau trực tiếp một đường hướng đông. Theo tiêu giao tử trong sách ghi chép, nơi này có một tòa tu tiên giả tụ tập huyện thành nhỏ, Cổ Mộc huyện. Tại Cổ Mộc huyện bên trong, có một gốc sống mấy trăm năm cổ lão cây ăn quả. Dương Lan từ ghi chép bên trong biết, cây ăn quả kết trái cây đối luyện khí kỳ tu tiên giả có hiệu quả, trong sách nói có chút thần kỳ. Hắn thấy Đã coi ăn quả vẹn vẹn đối luyện khí kỳ tu tiên giả hữu dụng, tu sĩ cấp cao tương đối mà nói sẽ không quá nhiều, hẳn là sẽ không thái quá nguy hiểm. Còn nữa hắn ngoại trừ đen trắng hai tiên bên ngoài, còn không có cùng chân chính tu tiên giả tiếp xúc, tự nhiên là muốn qua nhìn một chút. Dương Lan bằng vào tu luyện tới pháp lực, ngày đêm đi đường, một khắc không ngừng. Pháp lực một khi khô kiệt, liền mau chóng ngồi xuống khôi phục, rốt cục vào hôm nay chạy tới cổ một huyện bên ngoài cách đó không xa núi rừng bên trong. Hắn sợ có cái khác tu tiên giả từ Hương Bình trấn truy tìm dấu vết để lại tới, trong đêm đến mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ đến huyện thành bên ngoài, Liên tìm người khói thưa thất sơn, tìm sơn động sửa sang lại lại vào thành, cũng càng có năm chắc. Dương Lan thở dài, xem ra là ta đạt tâm. Mấy ngày nay một mực sợ mất mật, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, tinh thần rốt cục trầm tĩnh lại. Tại lúc đến trên đường, Dương Lan tùy ý tìm cái thôn trấn, mua thân áo bảo màu trắng thay đổi. Tiếp lấy cho trên quần áo làm cái chỉ toàn áo chú, xem như không còn quần áo tà tơi. Nhìn trước mắt giao diện thuộc tính, Dương Lan chăm chú suy nghĩ lần này thu hoạch. Hắn vốn dĩ hạ phẩm linh căn vị cần thiết điểm số không nhiều, kết quả đại suất dự kiến, cùng võ lâm công pháp nhu cầu so sánh, cách biệt một trời. Không nghĩ tới, hạ phẩm linh căn cần 100 điểm thuộc tính mới có thể mở ra. Dương Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy lại hợp tình lý. Linh căn nếu là tu tiên căn bản tiền đề, chắc chắn sẽ không cùng những cái kia một chút phàm tục võ công, mấy điểm thuộc tính liền có thể thu hoạch được 100 điểm điểm thuộc tính mở ra hạ phẩm thủy hệ linh căn, tối thiểu đối Dương Lan tới nói, kia là phi thường đẳng giá. Mặc dù lúc ấy cũng cảm giác rất là thít đau. Về phần công pháp linh thủy quyết Dương Lan vốn cho rằng bằng vào hạ phẩm linh căn, muốn tu luyện ra chân chính pháp lực tất nhiên cần thiết thời gian không ngắn. Kết quả không nghĩ tới, mấy hơi thở liền có khí cảm, linh thủy quyết trực tiếp nhập môn. Dương Lan đến bây giờ cũng không có hiểu rõ là thế nào một chuyện. Xem ra vẫn là giao diện thuộc tính nguyên nhân. Dương Lan ánh mắt lấp loé, ánh mắt lại bỏ vào tu vi phía trên. Tu vi mấy tầng trước cần thiết điểm thuộc tính vậy mà cần ít. Vượt quá Dương Lan dự kiến, lại tại hợp tính lý. Luyện khí 1 tầng cần 1 điểm thuộc tính. Luyện khí tầng 2 cần 2 điểm thuộc tính. Luyện khí 3 tầng cần 4 điểm thuộc tính. Luyện khí tầng 4 cần 8 điểm, điểm thuộc tính. Cứ thế mà suy ra, sau một tầng đều so trước một tầng cần thiết điểm thuộc tính nhiều gấp đôi. Dạng này tính đến, từ luyện khí 1 tầng đến luyện khí 8 tầng tổng cộng tiêu hao 255 điểm thuộc tính. Tăng thêm trước đó điểm giá hạ phẩm thủy hệ linh căn, tổng cộng hao tốn 355 điểm thuộc tính. Cái kia hẳn là còn thừa 98 điểm thuộc tính mới đúng. Thêm ra hai cái này điểm thuộc tính. Không phải là kia Bạch Tiên Nguyên Thần. Dương Lan càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Lúc ấy Bạch Tiên Nguyên Thần bị hấp thu về sau, Dương Lan liền có một loại cảm giác kỳ dị. Suy đoán điểm thuộc tính hẳn là tăng lên. Hiện tại đến xem, 89/10, còn nếu là muốn nghiệm chứng, về sau nhiều cơ hội chính là. Dương Lan nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên số lượng, thần sắc không hiểu lẩm bẩm. Nói đến 100 điểm điểm thuộc tính có thể điểm giá hạ phẩm linh căn, mà luyện khí trước 6 tầng tổng cộng vẫn chưa tới 100 điểm, dạng này tính, có chút thua lỗ. Dù sao luyện khí kỳ mấy tầng trước, chỉ cần ngồi xuống tu luyện, liền có thể vững chắc tăng lên. Thậm chí, luyện khí 1, tầng 2 tu tiên giả, chỉ dựa vào nhục thân, còn chưa nhất định là một ít môn phái võ lâm bên trong người đối thủ. Về phần tu luyện, nếu là có thể có một ít đan dược hoặc là thiên tài địa bảo phụ trợ, tốc độ tu luyện tin tưởng sẽ còn tăng tốc khứ ít. Bất quá, lúc ấy tình huống khẩn cấp, không thể theo lẽ thưởng đến tính toán. Dù sao mệnh là trọng yếu nhất, mệnh cũng bị mất, muốn điểm thuộc tính tác dụng gì? Tốn hộ, hiện tại cho dù không cần điểm thuộc tính, chỉ cần chịu kiên trì tu luyện, qua không được mấy năm cũng có thể ổn thỏa tăng lên một tầng tu vi. Nhưng là so sánh điểm thuộc tính tăng lên tốc độ, lại là cách biệt một trời. Không riêng như thế, đang hấp thu rơi Bạch Tiên Nguyên Thần về sau, Dương Lan thậm chí đọc đến hắn một ít ký ức đáng tiếc người này bất học vô thuật, tu vi vẹn vẹn luyện khí tầng 4. Khắp nơi hám hại lựa gạt, trong trí nhớ cũng là một chút khó coi nội dung. Về phần hắn thê tử Hạ Tiên, Dương Lan cũng từ trong trí nhớ biết được, chính là vừa ra cậu hết tình yêu dây dưa, nhìn sau có chút im lặng. Cái khắc vật hữu dụng cơ hội không có. Sở học công pháp cũng là phổ thông một hệ công pháp, Thanh Bạch Công. Sương tại hắc tiên trong túi trữ vật liền đã biết được. Túi lượng đồ này bên trong, ngoại trừ đã có công pháp, tập vật bên ngoài, cũng đổ là cho Dương Lan một kinh hỉ đưa tay vung lên. Trước mắt quang hoa hiện lên, trên mặt đất trống giống nhiều hơn một đống sáng lấp lánh tầng đá. Linh thạch. Trong đầu hiện lên hai chữ này, Dương Lan hưng phấn không thôi đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh thạch. Trưng 12 khoả, mỗi cái đều có người thành niên lớn chừng ngón cái, hình dạng cùng loại. Đây chính là hạ phẩm linh thạch. Chỉ bằng Bạch tiên điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng không có cơ hội đạt được cao giai linh thạch. Suy nghĩ một lát, Dương Lan nắm trong đó một viên, mập miệng nói: hát "Thu." "Điểm thuộc tính, 101." Thăng lên một điểm thuộc tính. Dương Lan hài lòng nhẹ gật đầu, về sau điểm thuộc tính có chỗ dựa rồi, nhất định phải nghĩ hết biện pháp thu mạch càng nhiều linh thạch, thậm chí cao cấp hơn linh thạch. Nhìn xem còn lại 11 quả linh thạch, Dương Lan do dự một chút, vẫn là thu hồi trong túi trữ vật. Thêm ra 11 điểm thuộc tính, đối với hắn hiện tại tới nói, trợ giúp cũng không lớn, còn không bằng giữ lại, đến trong huyện thành nhìn xem, có thể hay không mua được thích hợp vật phẩm. Thỉ Như Phác Ký, nghĩ đến cái này, Dương Lan lại đem chiếc đó đoạt được phi đao cùng mẫu đen cái kéo lấy ra ngoài. Nhìn xem cái này hai thanh vũ khí, Dương Lan đáng tiếc hít than. Lúc đầu coi là nhặt được bảo, không ngờ tới chính là hai cái không đại dụng rất rưởi. Phi đao cùng mẫu đen cái kéo cũng không phải là pháp khí, liên hệ phẩm pháp khí bên trong thứ phẩm cũng không bằng. Chính là từ Bạch Tiên hai người thông qua dùng tinh huyết của mình tế luyện, lập đi lập lại thông linh có được, nhiều nhất xem như nguyệ pháp khí. Uy lực so với trong trốn võ lâm thần binh, tám lạng nửa cân. Chỗ tốt duy nhất chính là lợi dụng huyết tế chi pháp, có thể như là phi kiếm. Viễn trình điều khiển, để cho người ta khó lòng phòng bị điểm ấy dương lan ở trên núi quan chiến lúc liền đã nhìn ra. Tốc độ bay tương đối người trong võ lâm tới nói, kia là cực nhanh, nhưng là chân chính lực sát thương lại thường thường không có gì lạ. Chương 20, Cổ Mộc huyện. Chương 20, Cổ Mộc huyện. Hoặc họ Lao Hán bằng vào nội lực của mình cùng thần binh cư kiếm, đều có thể tùy tiện ngăn cản. Nếu thật là cầm loại binh khí này cùng cái khác tu tiên giả chiến đấu, vậy đơn giản là tìm cái chết. Huyết luyện chi vật, mặc dù những người khác cũng có thể điều khiển, nhưng lại cần tiếp tục cho ăn máu tươi, nếu không lâu dài về sau uy lực giảm nhiều. Dương Lan cướp được đến, còn không có phát giác, hiện tại xem xét. Lưu Chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc. Trước đặt vào, nhìn xem có thể hay không đổi điểm linh thạch. Gết bỏ nhìn cái này hai thành vũ khí một chút, tiện tay thu vào trong túi trữ vật. Nói không chính xác có cái nào không có mắt dê dài tu tiên giả liền mua đi nữa nha. Dương Lan như thế an ủi chính mình. Tiếp lấy lại lấy ra giao long băng chấn băng thần công giao long 28 trưởng tiện tay mở ra. Lấy hắn hiện tại kiến thức, không cần sử dụng điểm thuộc tính, liền rất ngoan đem tu tới cảnh giới viên mãn. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể lần nữa đột phá. Mặc dù Dương Lan đối môn võ công này cảm thấy rất hứng thú, Nhưng là hiện tại đã trở thành tu sĩ hắn, cũng sẽ không tại phạm tục võ công bên trên lãng phí quý giá điểm thuộc tính. Nghĩ đến tu tiên công pháp, Dương Lan đưa mắt nhìn Linh Thủy Quyết bên trên. Ngày đó nhập môn về sau, còn sót lại 98 điểm thuộc tính cũng không thể lại tiếp tục tăng lên, mà bây giờ có được 101 điểm thuộc tính, Linh Thủy Quyết đằng sau lại một lần nữa xuất hiện có thể tăng lên hảo. Hẳn là cần 100 điểm thuộc tính. Dương Lan lặng yên suy nghĩ, ý niệm tập trung trên đó. Thêm điểm. Dương Lan đột nhiên cảm giác trong đan điền pháp lực, đầu tiên là thuần thần đạo linh hải, đi tới bách hội. Tinh thần lực tăng vọt một đoạn tiếp lấy lại từ bách hội cho tới trời đột bên trong quản, cuối cùng đến khai nguyên huệ trùng thu, vận hành mấy cái chú thiên. Tại mình phản phất mấy năm khổ tu phía dưới, toàn thân pháp lực càng thêm vững chắc đối với linh thủy quyết lý giải lại lần nữa sâu nhập, tựa hồ lại làm từng bước tu luyện một đoạn thời gian liền có thể tăng cao tu vi. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Dương Lan đoán, nếu như tự thân tốc độ tu luyện không chậm, tu vi hoàn toàn có thể bằng vào ngồi xuống thu nạp linh khí đến đề thăng. Dù sao hắn vẫn còn muốn tìm một chút độc môn công pháp, tăng lên nhục thân của mình cùng linh hồn năng lực phòng ngự. Cậu, mới là lập tức quan trọng nhất. Dù sao đối với xuyên qua mà đến Dương Lan tới nói, luôn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, chỉ có xung sót mới có thể đi chân chính hưởng thụ tương lai. So sánh cái khác cấp thấp tu sĩ cũng là như vậy đi, sợ người khác nhìn chính mình không vừa mắt tiện tay diện. Phạm nhân tại tu tiên giả trong lòng là một bẩy kiến hôi, đệ giai tu tiên giả tại tu sĩ cấp cao trong mắt sao lại không phải đâu. Dương Lan không lời nghĩ đến, càng thêm kiên định mục tiêu của mình. Giao diện thuộc tính. Dương Lan linh căn, Kim một thủy, hạ phẩm, Hỏa thổ phong lôi băng quang ám tu vi, luân khí 8 tầng công pháp, linh thủy quyết, tiểu thành, quy linh quyết, cực hạn, quần phong kiếm pháp, cực hạn. Phệ Tùng, cực hạng, Thiết Mê Công, cực hạng, điểm đột tính, 1. Có được giao diện đột tính, tương lai đều có thể. Tin tưởng một ngày này sẽ không xa. Dương Lan mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng cổ một huyện phương hướng. Hiện tại, nên đi trong huyện thành hảo hảo kiến thức một phen cổ một huyện. Một cái ở vào phong hành quốc đông bắc phương hướng huyện thành nhỏ. Dương Lan vị đệ thấp, suy nghĩ liên tục, đem trên người bạch bảo thay đổi, mặc vào một thân vải thô áo bảo sám. Cả người nhìn cũng không như vậy làm người khác chú ý vào thành cũng vô tưởng tượng bên trong loại kia làm có dễ. Chuẩn bị cổng thủ vệ một điểm tiền tài. Liên tục lợi tiến vào thành. Cổ Mộ huyện cũng không phải là hoàn toàn do tu tiên giả chiếm lĩnh. Trong thành sinh hoạt đại lượng phàm nhân, cung cấp cho trưởng khống thành này tam đại tu tiên gia tộc. Vương thị, Phạm thị cùng Chu thị. Huyện thành chia làm nội thành cùng ngoại thành. Trong đó ngoại thành toàn bộ từ phàm nhân ở lại, phụ trách tiến hành sản xuất nuôi dưỡng. Mà nội thành thì là tam đại tu tiên gia tộc cùng một chút tán tu chiếm cứ. Không cho phép phàm nhân tiến vào nội thành. Dương Lan lúc này chính là thu liễm ký tức, như là một phàm nhân, quan sát đến ngoại thành cảnh tượng. Nghe nói không, gần nhất lại có người một nhà mất tích. Là tiểu lưu nhà sao? Đáng tiếc, lưu gia khuê nữ vất vả kinh doanh, lại rơi vào kết cục này. Đâu chỉ à, đừng nói ta a cái này ta còn nghe nói nội thành bên trong mấy gia tộc lớn, cũng có mấy cái tuổi nhỏ tiên gia mất tích đâu. Nói nhăng gì đấy? Không muốn sống? Xoẹt. Ven đường mấy cái tiểu thương tụ cùng một chỗ, tối đầu khe khẽ bàn luận. Dương Lan lợi dụng thần thức dò xét được bọn hắn nói tới nội dung, trên mặt không thay đổi chút nào, trong lòng lại nói thầm: Làm sao nghe được huyện thành này ở bên trong không quá an bình, hẳn là lại có chuyện xui xẻo gì để cho ta cho đội kịp. Lại ngưng thần nghe một lát, kết quả đúng là một chút kinh doanh khó xử cùng phần nạn cũng không nghe ra đến cái gì mên cớ. Dương Lan không còn lưu lại, đi thẳng tới nội thành cổng. So sánh ngoại thành cũ nát tường thành, trong lúc này tường thành lộ ra cao lớn hùng vĩ. Thỉnh thoảng có mấy đạo nhan sắc không đồng nhất độn quang vượt qua tường thành, ra ra vào vào. Nhìn trên bầu trời thân ảnh, Dương Lan ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Cho tới bây giờ, ngoại trừ tại Huyền Vũ môn nhìn thấy Thiên Nguyên tông chiến truyền pháp khí, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy độ quang. Thu hồi ánh mắt, Dương Lan đưa ánh mắt chuyển hướng nội thành chỗ cửa thành. Cảm thụ được cổng hai tên thủ vệ khí tức, Dương Lan trong lòng run lên. Mặc dù tu vi khí tức không cao, chỉ có luyện khí 3 4 tầng, cùng lúc trước đen trắng hai tiên tương tự, nhưng đều là hàng thật giá thật tu tiên giả. Dương Lan suy nghĩ một chút, vẫn là phóng xuất toàn thân pháp lực khí tức, luyện khí 8 tầng. Tang thể diện thủ vệ đã sơng chú ý tới Dương Lan tồn tại, chỉ là tu vi thấp, không cách nào nhìn ra đối phương thực lực cụ thể. Lúc này cảm ứng được Dương Lan tu vi, sắc mặt giật mình. Hắn cùng bên cạnh mặt đen thủ vệ lên nhau, tiến về phía trước một bước, nghiêm túc chắp tay nói: "Vị đạo hữu này lạ mặt vô cùng, lại là lần đầu tiên đến của Mộ huyện, không biết xưng hô như thế nào?" Tại hạ Dương Lan, một giới tán tu, nghe nói quý huyện có thông linh thần tụ, chuyến tới để tìm kiếm một điểm cơ duyên. Dương Lan sắc mặt bình tĩnh, đồng dạng chắp tay trả lời. Suy nghĩ một lát, Dương Lan chỉ là dùng mình bản danh, mới đến, tổng sẽ không liền có người nhắm vào mình đi. Nguyên lai like là Dương đạo hữu, tại hạ Phạm Lê, tăng thể diện thủ vệ khách khí cười nói. Dương đạo hữu tuổi còn trẻ liền có như thế thâm hậu tu vi, xem ra là thiên tư bất phàm nha. Phạm đạo hữu nói đùa, bất quá là may mắn có một chút điểm cơ duyên mà thôi, như nghị tiến thêm một bước chỉ sợ khó càng thêm khó đây này. Dương Lan cười khổ một tiếng, nửa thật nửa giả nói: "Ha ha, Dương đạo hữu quá khiêm nhường, mời đến thành đi." Ta phạm thị ở trong thành kinh doanh mấy cái cửa hàng, đạo hưu nếu là có ý có thể đi đi dạo một vòng, nói không chừng cũng có chút thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Phạm Lê cười ha ha, nhường ra con đường. Dương Lan sau khi nói cảm ơn, cùng hai người nói một tiếng, đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Dương Lan đi xa bóng lưng, Phạm Lê nhìn chằm chằm một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Chương 21. Thành nội. Chương 21. Thành nội. Dương Lan không đợi không chậm hướng đi về phía trước, chỉ gặp sau khi nhập môn là một đầu rộng thoáng đường đi, nhìn một cái đoán chừng có hơn 20m rộng. Hai bên đường lớn nhỏ không đều cửa hàng xếp đầy cả con đường. Bán dược liệu phác khí, đan dược, lá bùa. Thậm chí Dương Lan còn chứng kiến một gian cửa hàng bên trong, thả mấy chục cái các loại hình dạng con rối. Coi khí tức, đại bộ phận đều là luyện khí kỳ 2, 3 tầng tạp hữu. Nhiều lắm là phụ trợ tu sĩ làm một chút việc vặt vãnh. Đây chính là khối lỗi, lại là các loại động vật hình dạng, không biết có người hay không hình. Dương Lan đứng tại trên đường, tâm tư lưu chuyển, trong đầu tưởng tượng ra một loại nào đó kết trước, khối lỗi. Lắc đầu. Dương Lan đang muốn rời đi, thình lình nghe một trận tiếng bước chân tới gần. Vị đạo hữu này, là lần đầu tiên đến cổ Mộ Huyền a. Một cái trên mặt nụ cười thanh nhã nam tử đi tới. Tại Hạ Triệu Lâu, không biết đạo Hữu tục danh, ta có thể vì đạo Hữu giới thiệu một chút trong huyện thành thế lực tình huống, đạo Hữu nhưng có hứng thú. Dương Lan ánh mắt cảnh giác trên dưới đánh giá đối phương vài lần. Luyện khí 10 tầng, so với mình tu vi còn cao hơn 2 tầng. Tại Hạ Dương Lan mới đến, sát thực đối trong thành không hiểu nhiều lắm, các hạ vì sao nhiệt tình như vậy? Dương Lan mở miệng hỏi, không chút nào che dấu mình không tín nhiệm. Triệu Lâu nghe xong cười một tiếng. Ha ha, đạo Hữu có chỗ không biết a, chúng ta bây giờ chỗ khu vực chính là nội thành bên trong tán tu nơi tụ tập. Hai người đứng tại giữa đường, Triệu Lâu không coi ai ra gì giải thích nói đi ngang qua người đối bọn hắn thở, chợt có một hai người hiếu kỳ nhìn hai mắt, liền lại bỏ mặc. Dương Lan gặp đây, ngược lại là yên lòng. Lớn như thế huyện thành, tự nhiên không có khả năng tại trên đường cái liền giết người đoạt bảo, là mình đa tâm. Triệu huynh, không biết như lời ngươi nói là ý gì? Dương Lan bình tĩnh hỏi. Cổ một huyện nội thành phân đông nam tây bắc bốn cái khu vực, trong đó có ba cái khu vực bị Tam đại gia tộc chưởng khống đông khu Từ Vương thị gia tộc, bắc khu Phạm thị gia tộc, tây khu Chu thị gia tộc. Mà chúng ta chỗ nam khu thì chia cho tán tu người hiện đang ở. Dương Lan trong mắt mang theo suy nghĩ, cũng không đánh gậy đối phương. "Triệu Lâu gặp đây, thiếu dung càng thêm sáng lạ, tiếp tục nói ra. Chắc hẳn Dương huynh đã hiểu, trong thành hơn phân nửa đều bị Tam đại gia tộc khống chế, cho dù là bọn họ cũng không phải là một lòng, nhưng là đang chen ép tán tu đầu này, xét lực bên trên lại là không có chút nào dị nghị. Cho nên chúng ta tán tu ở giữa cũng tổ chức, tên là Mộ Thanh Minh, ý là cổ Mộ trưởng thành chi ý." Nói đến đây, Triệu Lâu dừng một chút. "Chắc hẳn Dương huynh nên là biết cổ Mộ huyết lai lị a. Việc này tại hạ tự nhiên biết." Dương Lan cùng liếc nhau một cái, thừa nhận nói. "Vậy là tốt rồi, Triệu Lâu hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá có một chút khả năng Dương huynh mà biết không, rõ, cổ thụ cách mỗi 50 năm liền sẽ kết xuất một lần trái cây, loại này trái cây cực kỳ trân quý, An Chi có thể tăng lên luyện khí kỳ tu sĩ đối với các loại độc vật kháng tính. Bất quá mỗi 50 năm sẽ chỉ kết xuất hơn 20 quả, hơn nữa còn sẽ bị chúng ta phong hành quốc bên trong mấy đại môn phái cưỡng ép mua đi hơn phân nữa, cuối cùng còn thừa bất quá 10 quả, dùng cho ban thượng thành nội có cống hiến to lớn tu tiên giả. Chúng ta tán tu thành lập Mộc Thanh Minh, chính là vì triệu tập các lộ tán tu đồng đạo, cộng đồng chống cự Tam đại gia tộc, tranh đoạt cái này cổ thụ trái cây. Triệu Lâu nói một hơi rất nhiều, để Dương Lan có chút phản ứng không kịp. Ngây người một lát, Dương Lan tại trên đường cái vừa đi vừa về nhìn một vòng, hỏi ngược lại: "Triệu huynh, loại sự tình này ở chỗ này nói thật có thể chứ?" Dương huynh không cần lo ngại, Triệu Lâu phủi trong khi liếc mắt cửa thành thủ vệ, những sự tình này sớm đã là Tam đại gia tộc cùng chúng ta Mộc Thanh Minh sau khi thương nghị kết quả, cổ Mộc trái cây chỉ có lần thứ nhất dùng ăn mới có rõ rệt hiệu quả, về sau dù là ăn được mấy cái thậm chí 10 cái, cũng là không có bao nhiêu tăng lên. "Hú hô, Tam đại gia tộc tộc trưởng mặc dù đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng lại chúng ta Mộc Thanh Minh đã có thể cùng đối kháng, Minh bên trong tự nhiên cũng là có tu sĩ cấp cao. Trúc cơ kỳ Dương Lan sắc mặt nghiêm nghị. Mặc dù cảm giác thực lực của mình cũng không là bình thường cùng giai tu sĩ có thể so đo, nhưng là đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, đoán chừng cũng là chỉ có chạy trối chết phần. Thậm chí, có thể hay không đào tẩu còn chưa biết được. Nhìn thấy Dương Lan phản ứng, Triệu Lâu tiêu dung càng tăng lên. "Dương huynh không cần phần trương, chúng ta tán tu ở giữa vốn là nên chiếu ứng lẫn nhau. Huống chi có Lâm Tiền bối chủ trì lại cùng tam đại gia tộc người không gặp qua tại khó xử tại chúng ta tán tu. Không biết Dương huynh như nguyện gia nhập chúng ta một thanh minh." Dương Lan trên mặt lộ ra ánh náy chi sắc, "Triệu huynh, tại hạ vừa mới vào thành, nhất thời còn không quyết định chắc chắn được." mong rằng cho ta mấy ngày thời gian. Không sao, Dương huynh nhưng hướng phía trước tiến lên một lát, có mấy tòa tháp cao có thể cung cấp chúng ta tán tu ngồi xuống nghỉ ngơi, nếu là hạ quyết tâm, cũng có thể tiến về mộ Thanh Minh tổng bộ tìm ta. Triệu Lâu nghe xong, tỏ ra là đã hiểu, rất chí nhiệt tình cho Dương Lan chỉ ra con đường. Dương Lan cười cùng hắn tạm biệt, quay người về sau, Tiêu Dung không đổi tiếp tục tiến lên. Nhưng trong lòng lại chăm chú suy nghĩ, trong lời nói của đối phương để lộ ra đủ loại tin tức. Nghe ngôn ngữ, trong thành trì là chốc cơ kỳ tu sĩ liền ít nhất có 4 người, ta nhưng phải điều thấp một điểm. Không có dựa theo đối phương nói tới trực tiếp tiến về chỗ nghỉ ngơi. Dương Lan ngược lại tại tán tu khu vực rẽ trái rẽ phải đi dạo cùng đi. Chỉ chốc lát sau, trước mắt liền xuất hiện một mảnh cỡ nhỏ phương thị. "Tùy ý đi đi, các loại đồ vật rực rỡ muôn màu đi vào một cái quán nhỏ trước." Dương Lan liếc một cái, chỉ vào trong đó một cái sách hỏi: "Các hạ, bản này cơ sở phụ lục giá sao giá cả?" Chủ quán là một người đầu trọc mặt lạnh trung niên, nghe vậy nhìn Dương Lan một chút, chỉ chỉ bày ra tấm bảng gỗ nói ra: "Một khối linh thạch, bất quá ngươi nếu là mua lấy một sấp lá bùa, bản này cơ sở phụ lục liền đưa cho ngươi." Dương Lan mắt nhìn lá bùa giá cả. "Một sấp lá bùa 10 khối linh thạch." lại hướng bên cạnh nhìn lên, chế phù đuốc càng là cao tới 30 khối linh thạch. Dương Lan khẽ miệng giật một cái, nhớ tới mình trong túi trữ vật còn sót lại 11 khối linh thạch, liền lặng lẽ quay người đi ra. Linh thạch, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch. Lại đi dạo mấy cái quầy hàng, cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm bỏ ra 2 khối linh thạch, mua một bản cơ sở phụ lục cùng cơ sở lợi ích. Giai đoạn trước tài nguyên tích lũy là khó khăn nhất chờ mình đem cái này hai môn kỹ nghệ đều học xong, linh thạch tự nhiên là sẽ quần quần mà đến rồi. Thế nhưng là đương Dương Lan đi dạo đường này, đi vào chín tầng tháp cao tán tu trụ sở lúc, lại có chút trợn tròn mắt. Ngươi nói một tháng liền muốn giao một khối linh thạch." Dương Lan cau mày lồng, có chút không xác định hỏi. "Không sai, ngoài định mức đưa tặng đạo hữu cả tháng một ngày ba bữa, nếu là cần tụ linh trận, mỗi tháng còn muốn ngoài định mức thanh toán 10 khối linh thạch." Đài tháp cửa vào trong quậy, một cái tu vi luyện khí tầng 5 áo xanh gã sai vặt hề bày nói. "Luyện khí kỳ tu sĩ còn không thể làm được tích cốc." Dương Lan có chút do dự, hắn chỉ có 9 khóa linh thạch, coi như bất luận hoa, cũng chỉ có thể ở chỗ này 9 tháng. Suy đi nghĩ lại, Dương Lan nội tâm thở dài, mở miệng nói, "Trước thuê 3 tháng, đây là 3 khối linh thạch." Tiên Túc đạo Hưu an bài cho ta cái gian phòng đi. Chương 22, Trế phủ cùng Lực khí. Chương 22, Trế phủ cùng Lực khí. Trong sành áo xanh gã sai vật ngược lại là không có lộ ra cái gì vẻ khinh thường, vẫn là dáng vẻ lười biếng. Ba đến năm tầng cũng có trống không gian phòng, không biết đạo Hưu chuẩn bị thuê tầng nào. Ba tầng. Dương Lan ở kiếp trước liền thích tầng dưới nhà ở, ba tầng số 18 gian phòng, đạo Hưu cầm khối này không chế bài, đến lúc đó Vương Pháp nhập lực liền có thể mở ra. Áo xanh gã sai vật nhìn ra Dương Lan chính là lần thứ nhất vào thành, cố ý giải thích một câu. Lúc gần đi lại nghe gã sai vật cảnh cáo nói, Bảy tầng trở lên đều là có được tụ linh trận đặc thù gian phòng, bên trong có không ít tính cách quái dị luyện khí kỳ 10 tầng trở lên tu sĩ, đạo hưu cũng không nên tùy ý đi đi loạn a. Dương Lan thân hình dừng lại, đa tạ đạo hưu cáo tri, cũng không quay đầu lại đi lên lầu đi vào ba tầng số 18 cửa gian phòng, nhìn xem vượn sóng giống như cấm chế, một nửa trong suốt lồng ánh sáng màu xanh lam, không hiểu khí tức từ trên đó dần dần phát ra. Dương Lan hí hí mắt, xuất ra khống chế bảy, như kim mà không phải kim, rất có cảm nhận. Theo pháp lực đưa vào, một vòng ánh sáng từ trên của hắn truyền ra, cùng trên cửa cấm chế tiếp xúc, liền mở ra cái cho người đi vào nửa vòng tròn lỗ thủng. Dương Lan quan sát tỉ mỉ thêm vài lần đây chính là pháp trận. Nhấc chân đi vào, quay người lại, chỉ gặp cửa vào thời gian dần trôi qua biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng đột dạng. Quả nhiên là thần dị. Dương Lan trong phòng đi qua đi lại một vòng. Gian phòng bên trong cổ kính. Một cái giường, một cái bàn, còn có cái cửa sổ. Dương Lan bung ra thần thức, tại gian phòng trên vách tường vừa đi vừa về thăm dò một phen. Bị ngăn cản trở về, không cách nào quan sát ra phía ngoài tình huống. Hai lông nhẹ gật đầu. So sánh ra ngoài, tại trong gian phòng đó cuối cùng có như vậy một chút cảm giác an toàn. Dương Lan ngồi tại bên cạnh bàn, đột nhiên cảm giác có chút khó chịu. Thiếu huyết linh thạch, thực lực vượt qua tự thân tu sĩ càng là chỗ nào cũng có. Vào thành đến nay trải qua quá hoạn luồng. Dương Lan nhập thần suy nghĩ, nghĩ đến rất nhiều. Linh thạch, pháp khí, đan dược, còn có có thể ra tăng điểm thuộc tính kỳ dị bảo vật. Hắn cần hết thảy có thể tăng thực lực lên cùng điểm thuộc tính đồ vật. Tất cả, có thể ra tăng điểm thuộc tính đồ vật. Dương Lan mặt trầm trầm, trong lòng dần dần nghĩ đến hấp thu Bạch Tiên Nguyên Thần sau thu hoạch. Con mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Lại qua 2 ngày. 2 ngày này Dương Lan trong phòng ngoại trừ dùng ăn một ngày ba bữa, cũng không lại ra ngoài. Trong tháp ba bữa cơm đích thật là sắc hương vị đều đủ, lưng lại đều có trò mới. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình chỉ có 6 khối linh thạch, Dương Lan cũng cảm giác có một cú cảm giác cấp bách. Nhưng là bây giờ cũng gấp không được, nhất định phải bình tĩnh lại, cẩn thận quy hoạch. Hắn trong phòng đầu tiên là đem công pháp cơ bản cơ sở phụ lục cơ sở luyện khí vừa đi vừa về lập ra mấy lần đem phía trên nội dung thuộc nằm lòng. Phụ lục chế tác quá trình, Dương Lan đã biết được Theo sách bên trên nói, chế phù là một cái phi thường tỉ mỉ công việc đối tu sĩ tu vi, cùng pháp lực tinh tế thao tác đều có rất cao yêu cầu. Mặc dù không bằng linh căn tại trong phàm nhân xuất hiện tỉ lệ như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là trong ngàn người bên trong, cũng đều không nhất định có thể tìm ra cái chân chính chế phù sư tới. Mà lại chế phù cần dùng đến đặc biệt lá bùa, chế phù buộc cùng tương ứng yêu thú vật liệu. Cái này còn không phải khó khăn nhất, chân chính chẳng lẽ đông đảo tu tiên giả chính là chế tác phù lục lúc đáng sợ tỉ lệ thất bại. 10 không còn 1. Thậm chí có tu tiên giả vì luyện tập chế phù, hao hết gia tài, kết quả cũng không thể nhập môn làm chếén ngoại tự thân tu hành, có thể nói là được không bù mất đây là một chút cơ sở phụ lục, khả năng chỉ có thể dùng một lần liền hao hết phù bên trong linh khí. Mà chân chính cao giai phù lục có thể khắc vào đặc hữu ngọc chất trong tài liệu. Loại này cao giai phù lục không chỉ có thể nhiều lần sử dụng, mà lại trong quá trình sử dụng có thể khống chế tinh chuẩn mỗi lần sử dụng lúc linh khí hao tổn. Loại ngọc này phù chỉ có chân chính chế phù đại sư mới có thể chế tác được. Dương Lan tại tiêu giao tử dạo chơi ký hiểu rõ đến, tiêu giao tử tại du lịch xa xôi tu tiên thánh địa lúc, từng gặp qua không chỉ một ngọc phù chế tác đại sư. Bọn hắn chế tác phù lục uy lực to lớn. Còn có thể lặp lại sử dụng Đông Đạo tu tiên giả chạy theo như vị, tốn hao giá trên trời linh thạch, chỉ vì có thể được đến một viên ngọc phù, tại thời khắc ngấu chốt giữ được tính mạng. Dương Lan mắt nhìn trong tay cơ sở phù lục suy nghĩ sớm đã trôi dạt đến Kiương Ngọc phù đại sư chỗ. Có được giao diện thuộc tính, ta nếu muốn trở thành chân chính chế phù sư, cũng không tính là vọng tưởng. Dương Lan tự tin nói nhỏ. Ma luyện ký nhất đạo, cùng chế phù so sánh, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, thậm chí càng hơn một bậc. Phù lục sử dụng số lần dù sao cũng có hạn, mặc dù có thể có các loại kỳ lạ công hiệu, nhưng là cho dù là cao giai ngọc phù, cũng là không cách nào lâu dài sử dụng luôn có linh khí hao hết thời khắc. Thế nhưng là, luyện chế ra pháp khí đến thì là không có quá nhiều hạn chế, có thể lập đi lặp lại sử dụng. Không chỉ có như thế, tại thời gian dài tế luyện bên trong, còn có thể chậm chạp tăng lên pháp khí uy lực. Pháp khí lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí, có thể cung cấp luyện khí kỳ tu sĩ cùng chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Cao phẩm pháp khí đủ để cải biến một trận thế lực ngang nhau đấu pháp. Muốn luyện khí, đồng dạng cần cao thâm phương pháp lực khí, hùng hậu pháp lực cùng hộ. Trọng điếu nhất là cần các loại vật liệu luyện khí. Vật liệu từ đâu mà đến? Mua, hoặc là nên như thế nào mới có thể cẩm tới thứ nhất bút tại chính khởi động đâu. Dương Lan Vũ sầu thở dài. "Mua, hắn cũng chỉ có 6 khối linh thạch. Thứ đáng giá chỉ có một kiện truyền thừa mai rùa. Cái này hiển nhiên là sẽ không bán, bởi vì Dương Lan từ khi Quy Linh quyết tăng lên đến cực hạn về sau, trong cõi u minh có một loại cùng truyền thừa mai rùa đặc thù liên hệ. Mạnh này mai rùa bên trong tuyệt đối còn có không vị biết bí mật. Hung chi, thông qua các loại thí nghiệm, đao chặt, hỏa tiêu, sử dụng pháp thuật tấn kích, mai rùa bên trên ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Bực này dọa người sức phòng ngự, tại thời khắc ngấu chốt nói không chừng có hiệu quả." với phân đoạn được phi đạo hắc cắt. Dương Lan đi từng cái quầy hàng thử hỏi, cho dù là luyện khí 2 3 tầng tu sĩ đều khinh thường một chú ý bọn hắn đều đang cố gắng kiếm lấy linh thạch, tích lũy tiền mua chân chính pháp khí. Liền xem như hạ phẩm pháp khí, so sánh loại này huyết luyện pháp binh, đó cũng là cách biệt một trời đối với thực lực tăng lên vô cùng to lớn, làm sao lại coi trọng loại này phế vật. Dương Lan không khỏi cảm thán. Chân tu quá khó khăn. Trong thành Tam đại gia tộc bên trong đệ tử, cơ hồ hơn phân nửa đều có mình pháp khí, thậm chí có phi hành pháp khí. Dương Lan khi hiểu được về sau, thế nhưng là vô cùng trông mà thèm. Trong khoảng thời gian này đi đường, thật sự là dạy vào đủ. Tu tiên giới lại không có ô tô, máy bay, cho dù có, lại như thế nào có thể cùng chân chính phi hành pháp khí so sánh. Dương Lan mấy ngày nay đều đang do dự, phải chăng gia nhập một thanh minh hoặc là trở thành tam đại gia tộc bên trong họ khát chấp sự. Mặc dù dạng này lại biến thành cho so với người làm công, nhưng là tối thiểu có thể có một cái kiếm lấy linh thạch cơ hội. Hiện tại hắn cái dạng này, hai mắt đen thui, thực sự có chút không dễ làm. Bất quá, cái này cổ một huyện bên trong, cũng không giống mặt ngoài gió êm sóng lặng. Nếu là thật sự gia nhập cái nào đó thế lực, chỉ sợ cũng phải trở thành pháo hôi tồn tại. Tối thiểu đối với tu tiên gia tộc tới nói, liền xem như ở rể người, cũng không phải có thể hoàn toàn dung nhập trong gia tộc. Hung chi là họ khắc chấp sự, chỉ sợ các loại nhiệm vụ nguy hiểm đều về an bài cho mình trên đầu. Dương Lan thu hồi trên bản sách vật phẩm, đi qua đi lại đúng lúc này, ngoài cửa cấm chế truyền đến một trận cảm ứng. Dương Lan nhướng mày, đưa tay tiếp nhận một viên truyền âm phù. Một đạo trầm ổn hữu lực thanh âm từ trong truyền ra. Dương đạo hữu, tại hạ quan hằng, có việc cùng đạo hữu thương lượng. Chương 23. Quan hằng chi mời. Chương 23. Quan hằng chi mời. Dương Lan lông mày nhỏ gấp. Người kia là ai, ta thân cơ không ra ngoài. Làm sao lại tới tìm ta? Thầm nghĩ một lát, Dương Lan vẫn là kích phát cấm chế pháp bài, mở ra một cánh cửa. Cái này trong tháp cao có khắc pháp trận cấm chế, tại bên trong phòng của mình có thể thông qua lệnh bài kích phát, tính an toàn không thể nghi ngờ. Chỉ gặp một đạo cao lớn thanh bảo thân ảnh đi đến khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trên mặt mang cười để cho người ta lần đầu tiên không sinh ra ác cảm tới. Quan Hằng cũng không có che giấu pháp lực của mình. Luyện ký 10 tầng. Dương Lan trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi: "Quan đạo hữu không mời mà tới, cần làm chuyện gì?" Dương Đạo Hữu không cần thần trương, tại hạ tới đây cũng vô ác ý. Ngược lại là một cọc đối ngươi ta đều có lợi cho rất tốt. Quan Hằng vào nhà về sau, không có chút nào câu thúc, trực tiếp ngồi ở đối hướng cổng trên ghế. Dương Lan lặng lẽ nhìn chăm chú, cũng không ngăn cản, ngồi ở Quan Hằng đối diện. Quan Hằng cười nói ra: "Từ Dương đạo hữu vào thành về sau, ta kỳ thật liền đối các hạ có chỗ chú ý chúng ta tán tu vốn là tu hành dân an, trong thành mấy thế lực lớn vừa tối chiều mẫm liệt." Quan Hằng ý vị thông trưởng nhìn Dương Lan một chút, tiếp tục nói: "Ngày đó triệu lâu tại nội thành trên đường phố động tác ta sớm đã hiểu rõ, đạo hữu đã cũng không đồng ý gia nhập một thanh minh, chắc hẳn cũng là có băn khoăn của mình." Dương Lan mắt sáng lên, hỏi: thì tính sao? Dương đạo Hữu có chỗ không biết, chúng ta tán tu ngoại trừ Mục Thanh Minh bên ngoài, còn có một số to to nhỏ nhỏ đan thể, đều là chút không muốn quá thủ cầu thuốc người. Tại hạ tới đây, chính là vì mời đạo Hữu cùng bọn ta cùng một chỗ cùng tiến thôi. Nghĩ đến đạo Hữu ở trong thành hẳn là hiểu rõ đến, Tam đại gia tộc ban bố công hôn nhiệm vụ. Vì thu hoạch được cổ thụ trái cây, tăng lên tự thân kháng độc thể chất, chúng ta tán tu đều vì cái này công hôn nhiệm vụ buôn ba qua lại. Lần này xuất hiện một cái nhiệm vụ đặc thụ, chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được dùng ăn cổ thụ trái cây cơ hội. Quan Hằng một hơi nói ra không ít tin tức, lại tại thời khắc mấu chốt ngừng lại. "Dương Lan gặp đây, phối hợp nói, kia Quan đạo Hữu lần này tới không phải là vì. Không sai, ta xem đạo Hữu mới đến, chắc là không có gia nhập bất kỳ thế lực nào." Húm hổ, khác còn có 3 vị tán tu đạo Hữu sẽ cùng nhau đi tới, đạo Hữu cũng không cần lo lắng quá nguy hiểm. Quan Hằng vẫn như cũ một bộ nhiệt tình thiếu dung gương mặt. Dương Lan suy tư một lát, phục hỏi: "Quan huynh, không biết lần này Tam đại gia tộc ban bố công hôn nhiệm vụ là cái gì?" Quan Hằng cười mà không nói, nói: "Nhiệm vụ tình huống cụ thể, chỉ có Dương đạo Hữu cùng cái khác 3 vị đồng đạo gặp mặt về sau." mới có thể cáo tri. Dương Lan hơi trầm ngâm, Quan huynh dẫn đường đi. Quan Hằng tựa hồ sớm có đoán trước, đứng dậy cùng Dương Lan cùng nhau đi ra khỏi phòng. Tháp cao năm tầng cái nào đó gian phòng bên trong, một mặt mũi tràn đầy râu quay nón nam tử trung niên, chính lau sạch lấy trong tay bảy thước đại đao. Thân đao hào quang màu vàng nóng chiếu vào trên mặt, cùng cùng trong phòng dạ quang châu hòa lẫn. Bên cạnh một cái thiếu nữ áo vàng nhẹ giọng giòn nói: "Công tôn đại ca, ngươi nói xem đại ca có thể thuyết phục vị kia mới tới Dương đạo hữu sao?" Đại hán râu quay nón còn chưa đáp lời, bên cạnh âm nhu thanh niên che miệng cười nói: "Quan Hằng đạo hữu tự thân xuất mã." nhất định là dễ như trở bàn tay. Nói, tự hồ lại nghĩ tới cái gì, sờ lấy trong tay màu xanh song trường kiếm, ý nghĩ kỳ quái. Nghe nói, vị Tiêu Dương đạo hữu chính là một cái phong độ nhẹ nhàng tuấn thiếu công tử đâu. Lộc Nguyệt muội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt cơ hội đâu, khanh khanh. Âm lưu thanh niên phát ra một trận không hiểu cười ngây ngô, lại đem kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ áo vàng nháo cái đỏ cho mặt. Thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu xuống, ngữ ngùng ngập, ngập ngừng nói: "Trần đại ca, ngươi cũng đừng giễu cả ta." Thu đồng muội tử, đừng để ý tới cái này yếu vận, Quan đạo hữu đã nói ra miệng, vậy chính là có năm trách. Dâu quay nón nam thử thả ra trong tay Trường Đao, An Uỷ Thiếu nữ áo vàng nói, lại là căn bản không nhìn kia âm nu nam tử một chút. Tiên là Lộc Thu Đồng ngượng ngùng thiếu nữ nghe vậy, mở miệng nói âm thanh, "Ừ, liền không lại nói chuyện." Trần Tính Nam nu nam tử nghe giận dữ, cầm kiếm quơ, giọng khè thế nói, "Công tôn Hưng Đức, hẳn là ngươi cho rằng ta Trần Phong thật là sợ ngươi sao, còn dám như thế nói năng lố mãng, ta tuyệt không tha cho ngươi." Lộc Thu Đồng thấy thế, đang muốn nói mấy câu làm dịu bầu không khí đã thấy cổng cấm chế đột nhiên mở ra, đi vào hai bóng người đám người quay đầu, Lộc Thanh Đồng vui vẻ nhảy dựng lên vừa đi bên cạnh nói ra, "Quan đại ca, ngươi trở về." xoay chuyển ánh mắt, chần chờ một chút, vị này chính là. "Tốt, mọi người nhập tọa về sau bàn lại đi." Quan Hằng mỉm cười, ra hiệu Dương Lan ngồi xuống nói chuyện. Dương Lan cùng mọi người nhất nhất gật đầu, vây quanh cái bàn ngồi xuống. Trong phòng mọi người cũng chưa che giấu mình tu vi, mịt mờ liếc qua mấy người cùng riêng phần mình trong tay pháp khí, mặc dù không rõ ràng cụ thể phẩm cấp, vẫn có thể nhìn ra quang trạch của người, khí tức bất phàm. Trong lòng thầm nghĩ một phen. "Dâu quay nó luyện khí 11 tầng, kia âm nhu nam tử giống như quan hàng đều là luyện khí 10 tầng, dù là cái này nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ, tu vi cũng có luyện khí 8 tầng, cùng ta nhất trí." Xem ra mấy người kia thân gia không ít ta. Dương Lan đạo hữu đã đồng ý chúng ta mời. Quan Hằng thấy mọi người ngồi xuống, tiếu dung càng sâu, mở miệng nói đám người nghe xong, Công Tôn Hưng Đức cùng Trần Phong mặt không đổi sắc, Lục Thanh đồng thì là lộ ra một mặt nụ cười vui vẻ. Quan Hằng đem tình cảnh bên trong phòng để ở trong mắt, vẻ mặt tươi cười giới thiệu. Dương đạo hữu, vị này là Công Tôn Hưng Đức đạo hữu, một thân kim thuộc tính công pháp thâm bất khả trắc, lại thêm ngũ hoàn hoạt đoạn mệnh dao phối hợp, dù là gặp được luyện khí 12, 13 tầng đối thủ, cũng có thể quần nhau một phen. Dương Lan âm thầm nghiêm nghị, người này thực lực nhìn như có chút bất phàm. Công Tôn Hưng Đức nhìn đối Dương Lan hướng thu không lớn, gật đầu về sau tiếp tục lau mình dãi bảy thứ đao. Quan Hằng hơi có chút xấu hổ, cười ha ha một tiếng, giải thích nói: "Dương đạo hữu không cần chú ý, Công Tôn đạo hữu ngày thường liền không quá ưa thích nói chuyện." Quan đạo hữu khách khí, Công Tôn đạo hữu tu vi tâm hậu, tại hạ bội phục. Dương Lan một mặt kính ngưỡng đáp lại. Quan Hằng cười ha ha, cũng không biết có tin hay là không, chỉ chỉ kia hoàng y phục ngựa ngủ tiểu nữ, còn chưa nói chuyện. Tiểu nữ đã mặt mũi tẹn thùng đỏ bừng, cũng không dám nhìn về phía Dương Lan, tự lo điệu nói ra: "Dương, Dương đại ca, ta, ta là Lộc Thu Đồng." Tu luyện chính là một thuộc tính công pháp. Dương Lan nhìn xem Lộc Thu Đồng ngượng ngùng tú lệ khuôn mặt, cảm thấy hơi cảm thấy đáng yêu. Mỉm cười trả lời, "Lộc đạo hữu bằng chừng ấy tuổi có thể có bực này tu vi, quả nhiên là thiên tư thông minh." Lộc Thu Đồng nghe xong, gương mặt xinh đẹp vốn léo, nhưng cũng không dám đối mặt Dương Lan. Quan hàng gặp đây, trong mắt mịt mờ lóe lên, thiếu dung không đổi chỉ vào cái cuối cùng âm nhu nam tử nói. Về phân vị này, là Trần Phong đạo hữu, tu luyện thủy thuộc tính công pháp âm nhu nhanh nhẹn, phối hợp pháp khí càn nguyên kiếm, đồng cấp tu sĩ ít có đối thủ. Dương Lan trong lòng căng thẳng, tốc độ hình đối thủ cũng không tốt đối phó. Trong phòng không có một cái ghế đối phó nhân vật. Trên mặt tràn đầy tán thượng, chân đạo Hữu cũng là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, cái này thật đúng là đúng dị, bất quá ta tu luyện chỉ là bình thường nhất linh thủy quyết cũng không có tiện tay pháp khí, đối với lần này xuất hành, chỉ có thể tận một chút mong lực. Dương Lan nói đến phần sau, khắp khuôn mặt là hổ thẹn đám người khẽ giật mình, không nghĩ tới Dương Lan ngay cả một cái pháp khí đều không có, đều là nhìn về phía Quan Hằng. Quan Hằng sửng sốt một lát, cũng là không nghĩ tới loại tình huống này. Hắn sắc mặt tự nhiên nói ra, Dương đạo Hữu không cần tự coi nhẹ mình. Chúng ta tán tu vốn là so với cái kia gia tộc tự đệ cùng đại phái môn nhân càng gian nan hơn chờ cơ dưới tới, pháp khí đương nhiên sẽ không thiếu. Dừng một chút, Quan Hằng tiếp lấy lộ ra vẻ thần bí nói ra: "Tu hỗn hộ, dưỡng đạo hữu tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, ta đây sớm đã biết, cũng chính là bởi vì đây, mới tìm được đạo hữu a." Chương 24. Mục tiêu Hắc Hà Lĩnh, xuất phát. Chương 24. Mục tiêu Hắc Hà Lĩnh, xuất phát. Dương Lan kinh ngạc không thôi, hỏi: "Quan đạo hữu đây là ý gì?" Dương Đạo Hữu không cần phải lo lắng, chẳng qua là chúng ta muốn đi địa phương có giấu một cái bí cảnh chi địa. Bí cảnh bên trong có đại cơ duyên, Quan Hằng nhìn ra Dương Lan ngở vực vô căn cứ, Ôn Hỏa giải thích nói: "Nơi đây ở ngoài thành Phương Nam Hắc Hạt Linh bên trong, nhưng là bí cảnh chi địa có thủ thuộc tính phòng ngự trận pháp ngăn cản. Trận pháp này cần chí ít hai tên thủy thuộc tính công pháp tu sĩ hợp lực mới có thể phá giải. Mà chúng ta tán tu bên trong, thủy thuộc tính công pháp tu tiên giả đa số lựa tu, phần lớn tu vi không cao, chúng ta tìm hơn 1 tháng đều không có nhân tuyển thích hợp. Thằng đến trước đó gặp Dương Đạo Hữu, thông qua hai ngày này đối đạo hữu hiểu rõ, ta tin tưởng đạo hữu không phải loại kia bội bạc người, bởi vậy sau khi thương nghị mới quyết định mời đạo hữu cùng một chỗ thăm bảo." Hắc Hạt Linh, Dương Lan tự nói vài câu, Đối với quan hàng nói tới bí cảnh cơ duyên tử chối cho ý kiến, hồi tưởng lại ở trong thành hiểu rõ đến tình báo. Hắc hạt linh ở vào cổ mộ huyện Đông Nam phương hướng. Linh bên trên lâu dài khí độc vần quanh, cần sử dụng tam đại gia tộc lợi dụng cổ mộ trái cây luyện chế hít độc đan mới có thể chống cự khí độc quá nhiều. Hoặc là, như có thể hoàn thành tương ứng công hôn nhiệm vụ, đổi lấy cổ mộ trái cây, dù lăn sau cũng có thể không sợ hàn độc đang tiếc, trái cây thành thuộc thời gian quá dài, lại thêm trước kia cầm tới trái cây tu sĩ phần lớn rời đi cổ mộ huyện, xuất ngoại tìm kiếm, cơ duyên đi. Lưu lại trong thành, lại dùng ăn qua cổ mộ trái cây tu sĩ thực sự có ít. Cho nên lại đa số tu sĩ hay là mua phường thị bán ra độc độc đan đến chống cự lập tố. Hắc hắc linh bên trên sinh hoạt một đám đinh đuôi độc hạt, loại này yêu thú ngoại giáp cứng rắn, cái đuôi tương tự một thanh đinh câu, cho nên cứ gọi tên giáp già, cô đục, cái đuôi đều có thể làm vật liệu luyện khí, có chút quý hiếm. Nhưng là đinh đuôi độc hạt có rất mạnh độc tính. Phổ thông độc hạt cũng chính là yêu thú cấp 1 trình độ, cùng tu tiên giả luyện khí kỳ tương đương. Coi như không thể một mình diện sát, ba lượng người phối hợp cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng mà hắc hắc linh bên trên nghe nói có một đầu đạt tới cấp 4 yêu thú đinh đuôi độc hạt cái đuôi độc bọ cạp, bình thường chúc cơ tu sĩ căn bản khó mà ngăn cản. Dù sao, cấp 4 yêu thú tương đương với trúc cơ hậu kỳ, lại thêm yêu thú được trời ưu ái thiên phú, cùng cảnh giới tu tiên giả đều không nhất định là đối thủ đã từng tam đại gia tộc gia chủ liên thủ tiến vào Hắc Hà lĩnh, Newton nhất cử đem lĩnh nội đỉnh đuôi độc hạt toàn bộ gié sát, tốc đoạt yêu thú vật liệu đến luyện chế pháp khí, phù lục. Kết quả trong cuộc đại chiến một ngày một đêm, tam đại gia chủ cũng đều bị thương mà chạy. Mang vào gia tộc tu sĩ càng là tử thương hơn phấn nữa, này mới khiến đông đạo tán tu có cơ hội thở dốc. Lần này công hôn nhiệm vụ, chính là tam đại gia tộc tuyên bố ra, để mà tiêu hao tán tu lực lượng. Nhưng là đáp ứng thủ lao đường nhân sẽ không đồng ý, liền sợ tiến vào sơn linh về sau, không có mệnh ra. Chúng ta dựa theo kế hoạch, nửa tháng sau, vị trí này, quan hàng mắt mang tinh quang phòng đối diện bên trong mọi người nói, đến đằng sau trực tiếp truyền âm. Nửa tháng sau, ba tầng cái nào đó dân phòng. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên lại tăng thêm một điểm thuộc tính, Dương Lan suy nghĩ xuất thần. Trong đầu tính toán nhiệm vụ lần này khả thi, mặc dù quan hàng nói thiên hoa loạn truy, nhưng là Dương Lan trong lòng vẫn là đối bọn hắn một đoàn người có chút đề phòng. Thuỷ thuộc tính tu sĩ nhiều như vậy, tại sao lại lựa chọn chính mình? Quan hàng cho ra giải thích là Tất tụ bên trong thủy thuộc tính tu sĩ đa số nữ tử, lại bám vào cái khắc nam tu bên người. Giống như lộc thu đồng như vậy nữ tu khó mà tìm kiếm, mà mình lần đầu tiên tới cổ mục huyện, không có thế lực bối cảnh, cho nên tìm tới trên đầu mình. Nhìn như một bộ thành thật với nhau, lại không biết trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Bất quá, cái này nửa tháng đến, mình lại cẩn thận nghiên cứu linh thủy quyết, thủy đạn, nước truy, thủy cầu thuật, học tập mấy loại thủy hệ công thủ pháp thuật, tối thiểu có một tia sức tự vệ. Suy nghĩ ở giữa, một đạo truyền âm phủ bay tiến đến. Ồ, đã đến thời gian ước định à? Dương Lan ánh mắt mừng lạ. Nghe truyền âm phủ bên trong nói tới vị trí, mà không thay đổi hướng dậy. Sau nửa canh giờ, cổ một huyện nội thành bên trong xông ra một đạo màu xanh đột quang, hướng phía phương nam bắn thẳng đến mà đi. Trong thành đông đảo tu sĩ liếc qua, không còn quan tâm. Gần nhất ban bố công văn nhiệm vụ, nhiều vô số kẻ tu sĩ tranh nhau hoàn thành. Có tu sĩ ra ngoài tại bình thường cực kỳ, chỉ có mấy cái tam đại gia tộc tu sĩ, nhìn thấy độn quang phương hướng, vội vàng hướng trong tộc báo cáo độn quang bên trong. Quan hàng phía trước khống chế pháp khí. Bên cạnh Lục Thu đồng gần sát đứng thẳng, cùng quan hàng nói không muốn người biết thì thầm. Dương Lan ba người ở hậu phương ngồi xếp bằng, trước người là Công Tôn Hưng Đức cùng Trần Phong, chính nhắm mắt dưỡng thần. Dương Lan tự nhiên chuyển động ánh mắt, nhìn xem dưới thân hiện ra hồi mang mang mây trạng pháp khí, hiếu kỳ không thôi. Giống như đám mây, hình thái thưởng có biến hóa. Hô hấp ở giữa, trên không trung liền khóa vực một khoảng cách lớn. Tốc độ cực nhanh, như nhiếp ảnh truy phong. Ngược lại để Dương Lan không khỏi liếc mắt, âm thầm quan sát vài lần đây là ngân long vân, theo quan hàm nói, là hao phí hơn phân nửa tài sản, bỏ ra hơn 2000 linh thạch mua được tự phẩm phi hành pháp khí, có thể cung cấp nhiều người hơn đi. Tại mọi người bên trong, là duy nhất có được cực phẩm pháp khí tu sĩ. Dương Lan tự nhiên là một ngụm lấy lòng tán dương, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Cùng những người khác khách khí một phen, Dương Lan lại nhìn lướt qua Ngân Long Vân. Sắc mặt lạnh nhạt, cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Dương Lan cảm giác được Ngân Long Vân ngừng lại. Mở mắt ra, phía dưới là một mảnh kéo dài không rất chập trùng dãy núi đám người lần lượt rơi xuống đinh bơi độc hạt cái đuôi có thể bắn ra độc độc, trên không trung lưu động không phải một cái tốt chú ý, đi thôi, tạm thời còn không có tu sĩ khác tới. Quan hành tu Ngân Long Vân, tại chân núi ngẩng đầu quét mắt một vòng, tại phía trước dẫn đầu tiến lên. Trong đám người chỉ có quan hั่ง biết bí cảnh chi địa vị, trí, tự nhiên không có gì nghi ngại. Dương Lan làm bộ quan sát hắc phong lĩnh dãy núi cảnh sắc, miệt mờ liếc qua quan hั่ง túi trữ vật. Hắn cố ý rơi xuống một bước, đi tại phía sau cùng. Chỉ gặp lĩnh lên núi mạch cao lớn, không thấy đỉnh, bị mây đen nơi bao bọc. Thiến lên bất quá mấy chục tầm cao, quan hั่ง liền ngừng lại. Phía trước bắt đầu, khí độc liền dày đặc, mọi người đem ít độc đan phục dụng đi. Quan hั่ง hơi chút dừng lại, trên mặt một bộ vẻ nghiêm túc, từ trong túi trữ vật lấy ra năm viên lục độc đan. Dẫn đầu phục dụng một viên. Lục Thanh Đồng gặp đây, sắc mặt tường đỏ từ quan hั่ง trong tay cầm đi một viên cũng đem nó đưa vào môi anh đạo. Dương Lan ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, khuôn mặt bình tĩnh như lấy, nuốt xuống đám người lợi dụng pháp lực trong nháy mắt tiêu hóa, bên ngoài thân hiện lên một tầng tự sắc được ánh sáng, tiếp theo khôi phục bình thường. Dương Lan cảm thụ được thân thể biến hóa, cũng không có phát giác được dị thường. Năm người riêng phần mình kích phát ra tự thân hộ thể linh quang, thần thức mở rộng. Dương Lan cũng đem huyền thủy tuẫn che đậy đến quanh thân, thần thức quét mắt phương viên 50m phạm vi âm thầm suy tư, nên tìm một nguồn có thể cô đọng thần thức công pháp đám người một đường mà lên, vẻn vẹn gặp hai con lạc đàn đỉnh bôi lục hạt. Tu viên cùng luyện khí 4 năm tầng tương đương đinh đôi độc hạt thi thể tử quan hàng tu lấy, đợi sau khi trở về, lại phân phối cống hiến đám người đối với cái này ngược lại là cũng không dị nghị. Lại đi nửa cách giờ, mọi người tại một chỗ khe núi chỗ ngừng. Kỳ quái, trong này đường, hắc hạt linh không nói độc hạt trải rộng dãy núi, cũng là khắp nơi có thể thấy được mới đúng, làm sao hôm nay vậy mà như thế thưa thớt. Quan hàng tại phủ cận vừa đi vừa về xôi trà mấy lần, trở lại bên người mọi người về sau, một mặt kinh dị nói. Chương 25. Đinh đôi độc hạt. Chương 25. Đinh đôi độc hạt. Mọi người đều đều cảm giác ra có cái gì không đúng. Dương Lan trên mặt vừa đúng lộ ra một tia nghi hoặc, "Quan đạo hữu, hẳn là có gì không ổn." Quan Hằng nhíu mày suy tư, thân thức không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn, đang muốn trả lời, đột nhiên sắc mặt đại biến. Gần như đồng thời, ngoại trừ Lộc Thanh Đồng, còn lại ba người cũng là quá sợ hai đám người không hẹn mà cùng. Nhìn về phía một cái nào đó phương hướng, chỉ gặp một mảnh hắc triều lao qua. Không chỉ như đây, những phương hướng khác cũng lần lượt mà bước lên ra. Lít nha lít nhít có mấy chục con nhiều, tương tự quả cả, hắc giáp quấn thân, hai con kìm lớn hàn quang lẫm liệt. Phía sau đuôi gai càng là mang theo một cỗ tanh hôi, lộc động tí tách trên mặt đất, tán gia mặt người hố to động. Mặc dù những này đều chỉ là yêu thú cấp 1, nhưng trong đó mơ hồ vượt qua quan hàng tu vi khí tức liền có ba con, cơ hội tiếp cận luyện khí đại thành đám người gặp này không khỏi tê cả da đầu, phía sau hàn khí bốc lên. Nhiều như vậy đinh đuôi độc hạng, làm sao đột nhiên cùng lúc xuất hiện? Lộc Thanh Đồng đã sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Dương Lan lườm nàng một chút, xem ra trong mấy người thần trí của nàng yếu nhất. Quan hàng gặp đây, mặc dù cũng là có chút kinh hãi không rõ, nhưng tổng còn không tính quá mức bối rối, trực tiếp chỉ huy nói: "Các vị đạo hữu, Giữa tình hình như thế đừng nghĩ đến tự hành đường chạy, thật muốn bay đến trên trời, sợ là chết được càng nhanh. Ta hiện tại dựng lên phòng ngự trận pháp, mọi người có bản lĩnh gì mau chóng xuất ra đi." Dứt lời, từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo thổ hoàn sắt phụ lục, trên đó khí tức nặng nề không thôi, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm đắng người thấy thế, tự biết tình huống cần cấp, đem quan hàng bảo hộ ở giữa, dhiên phần mình tế ra đủ mọi màu sắc pháp khí. Công Tôn Hưng Đức xuất ra hắn bẩy thức bảo đao, ngũ hoàn đoạn mệnh đao, vung dậy hổ hổ sinh phong, trên đao năm đầu vòng tròn đinh đinh rung động. Trên thân đao mịt mờ dam mang, chém vào mấy cái chỗ gần đinh đuôi độc hạt trên thân, trực tiếp liền đem nó chém thành hai khúc, tanh hôi độc hạt vãi đầy mặt đất. Trần Phong tay cầm Càn Nguyên kiếm, kiếm mang màu xanh lam lúc sáng lúc tối, lắc lư ở giữa liền đem trước người đinh đuôi độc hạt cắt thành mấy mảnh. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới cũng bị Lộc Thanh Đồng màu đỏ lăng đại cuốn lên, phân thơ vài khúc đây là Lộc Thanh Đồng pháp khí đỏ tằm lăng, lăng bên trên tơ vàng hoa văn trải rộng, linh hoạt dị thường, đem mọi người bảo hộ tại một cái phương viên bên trong. Về phần Dương Lan, thì là thân quấn huyền băng tuẫn, hai tay bấm niệm pháp quyết, theo trên dưới đông đường, phi đao cùng hắc cắt xiu xiu xuyên thẳng qua. Hạnh tại mấy cái đinh đuôi độc hạt giáp sắc bên trên đinh đương vài tiếng, tại đinh bơi độc hạt trên thân khắc xuống mấy đạo thuật sâu vết thương. Nhất định phải lấy tới mấy cái tốt nhất pháp khí, nếu không ngay cả một chút phổ thông yêu thú vỏ ngoài đều không phán nổi. Dương Lan tiện tay thả mấy cái thủy tiến thuật, ngăn trở bộ phận đinh đuôi độc hạt tiến lên tình thế, ánh mắt lại thỉnh thoảng từ ba người khác pháp khí bên trên lướt qua. Mọi người ở đây cảm giác pháp lực sắp chống đỡ hết nội lực, quan hằng cuối cùng là kích phát trên bữa chú chú văn. Một cú ẩn chứa nặng nghề khí tức kim sắc vòng sáng đem mọi người lấy nửa vòng tròn bao vây lại, vòng sáng bên trên không ngừng quẩn quẩn lấy nhỏ xíu gợn sóng. Theo gợn sóng nhấp nhô, đô, linh đôi độc hạt tất cả công kích đều hóa thành vô hình. Hô, tạm thời an toàn, cái này mai, thủ lĩnh phủ, là ta tốn hao không ít linh thạch mua được, đủ chống cự chốc cơ kỳ trở xuống công kích mấy canh giờ, mọi người có thể ngồi xuống hồi phục một chút pháp lực. Quan Hằng lập tức quanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên màu nâu viên đan dược nuốt vào trong miệng. Hai tay của hắn kết ấn, trên thân linh lực chập trùng, đang nói tới, thủ lĩnh phủ, lúc, trên mặt lộ ra một tia vẻ nhức nỗi. Những người khác lẫn nhau, cũng là không chút do dự ngồi xếp bằng. Công Tôn Hưng Đức cùng Trần Phong đồng dạng xuất ra dược hoàn, gia tốc hồi phục. Ma Lộc Thanh Đồng thậm chí lấy ra hai gốc linh thảo, trực tiếp đem ăn. Dương Lan khẽ mặt giật một cái, mình thế nhưng là mảy may đang dự không có, đành phải xuất ra một viên linh thạch, nắm trong tay, gia tốc hấp thu linh khí. Trên mặt không chút biểu tình quét mắt một chút bốn phía. Mấy chục cái Deside đinh bơi độc hạt còn tại không khác biệt công kích, đôi gai, nọc độc đánh vào, chỗ linh phủ, vòng bảo hộ linh quang bên trên, vẻn vẹn chỉ là tạo nên từng mảnh gọn sóng. Dương Lan nhẹ nhàng thở ra, xem ra quan hàng vẫn là có chuẩn bị. Kết quả vẻn vẹn qua bất quá một khắc đồng hồ, cầm đầu năm con khí tức trực tiếp cận luyện khí đỉnh phong đinh bơi độc hạt, dũng nhiên từ đàn yêu thú leo ra. Ba con yêu thú cùng nhau bãi xuống đuôi gai, chỉ thấy tràn đầy tanh hôi ác độc khí tức chất lỏng trừ phủ tại, thổ linh phủ, bên trên. Xoẹt. Vòng bảo hộ linh quang bên trên hiện ra một mảnh vằn mèo. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Ngay tại mọi người lại thở dài một hơi thời điểm, ba con cấp 1 đỉnh phong đinh đôi độc hạt trong miệng đột xuất trói thai vụ vù, vù âm thanh, còn lại đinh đôi độc hạt đều ngừng công kích. Mấy người không rõ ràng cho lắm. Dương Lan hơi biến sắc mặt, trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ thấy cầm đầu ba con đinh đôi độc hạt dẫn đầu toàn bộ mấy chục cái độc hạt, đồng loạt tự thổ linh phủ, nơi nào đó kim sắc vòng sáng tập trung phát khởi công kích. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Các vị đạo hữu, chia gia đào tẩu, đây là đưa tin phủ, đợi bình an đáo thoát sau ta sẽ cho mọi người nói rõ tập hợp địa điểm. Quan Hằng do dự một cái chớp mắt, lập tức cấp tốc nói. Tiếp lấy trên tay nhiếp ra ngân long vân, hướng lên nhảy đi, thân hình nhảy lên, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Vậy mà đem mọi người trực tiếp từ bỏ. Ngay tại Quan Hằng phát ra âm thanh thời điểm, mấy người khác sớm đã có động tác. Công Tôn Hưng Đức lấy ra một mảnh màu vàng diệp trạng pháp khí, quay tít một vòng, liền lái độn quang hướng một phương khác hướng phi đi. Nhìn tốc độ bay, lại không thể so với Quan Hằng ngân long vân chậm mấy phần. Mà Trần Phong thì là trực tiếp đem trong tay Càn Nguyên kiếm vạch một cái, thân kiếm ong ong ong rung động, nổi lên mịt mờ thanh quang. Trần Phong nhảy lên, chân đạp Càn Nguyên kiếm phóng lên tận trời, so trước đó hai người còn muốn tiêu sái. Về phần Lục Thanh Đồng, tại quan hằng một mình đảo tẩu thời điểm trợ hồ có vẻ thất vọng, nhưng tay chân cũng không chậm, đỏ tầm lăng hồng quang lóe lên, cuốn lấy thân hình trên dưới, chấm non mắt cá chân vừa đi vừa về đong đưa mấy lần, cả người giống như không có trọng lượng phiêu khởi. Nhìn phương hướng, rõ ràng là đuổi theo quan hằng mà đi. Dương Lan tự nhiên không có có thể dùng phi hành pháp khí, khóe miệng của hắn bỗng nhiên co lại, đem mọi người tư thái cùng pháp khí thu hết vào mắt. Lúc này mới tức khắc hoàn toàn kích phát quy linh quyết cùng thiết bị công. Làn da mặt ngoài giống như như gợn sóng lúc nhích, hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Thân hình như quỷ mị, ở trong núi xuyên tới xuyên lui, chạy bên dưới khe núi nơi nào đó bỏ chạy. Chợt có rơi vào trên người nọ động, tóe lên một cô an mòn sóng nhiệt. Dương Lan khuôn mặt vặn vẹo, hiển nhiên đau đớn đến cực điểm. Dành thời gian nhìn hậu phương một chút, đã thấy tam đại đỉnh đôi độc hạt phản phất thương lượng cái gì, trong đó hai con quay người rời đi, vẫn còn có một con nhất giai định phong đỉnh đôi độc hạt, mang theo đông đạo bỏ cặp đuổi theo Dương Lan mà tới. Bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lộc cộc một tiếng, chung quanh thân thể trong không khí Đông nhiên ngưng tụ lại hơi nước, mấy mấy đạo màu lam nhạt hình ngôi quan, hình tròn, tiến hành ngưng nước, trong chốc lát ngưng tụ. Thủy đạn thuật, thủy câu thuật, thủy tiến thuật. Lạnh lùng nhìn lướt qua hậu phương yêu thú, Dương Lan đưa tay vung lên. Quanh thân tất cả pháp thuật, toàn bộ kích xạ mà đi. Xuy xuy xuy, mấy cái đinh đuôi độc hạt bên trên, chỉ một thoáng xuất hiện mấy đạo dài hơn thước vết thương. Máu đen đùn ồ ồ, càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Tam đại đinh đuôi độc hạt, lập tức cầm vũ. Trong mắt hồng quang đại thịnh, Dương Lan chợt cảm thấy hỏng bét, tiện tay đem chiếc từ đèn trắng 2 tiền trong tay hai người nhặt đến phi đao, hắc cắt ném ra. Hy vọng có thể hơi ngăn cản bầy bò cạp mùa hai. Nào biết cầm đầu đinh đuôi độc hạt phản ứng cực kỳ cấp tốc, nâng lên hai con kìm lớn đột nhiên cặp lấy. Rang rắc. Phi dao cùng hắc cắt cũng đều cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất ẩm ảm đạm không ánh sáng. Chương 26. Nhặt được túi trữ vật. Chương 26. Nhặt được túi trữ vật. Dương Lan cũng không quay đầu lại, sắc mặt lại là càng phát tâm trầm. Làm sao bây giờ, đánh cũng đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, nhất định phải tìm một cái tránh né chỗ. Dương Lan tâm tư nhanh chóng chuyển động, thân thức tại phương viên mấy chục mét bên trong không chút kiêng kỵ đảo qua. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, Dương Lan trong miệng yên lặng nhấp chú không chút do dự thả ra mấy đạo thủy hệ công kích pháp thuật, thủy nhận, thủy đạn, thủy cầu, trên người Huyền Thủy tuấn thời khắc vận chuyển, hoàn toàn không quan tâm pháp lực tiêu hao đầy trời thủy thuộc tính pháp thuật hướng phía sau pho thiên cái địa vọt tới, ngược lại là đánh chết mấy cái ổ niên đỉnh đồi độc hạt. Một lát không ngừng, trời nước thuật tử quanh người tản ra đem Dương Lan cùng trên núi cây tối, hòn đá đều che giấu đông đảo đỉnh đồi độc hạt không có ánh mắt, tại Dương Lan thần thức quét miêu dưới, đầu óc choáng váng tản ra. Chỉ có luyện khí đại thành đỉnh đồi độc hạt, hoàn toàn không nhận hơi nước thuật ảnh hưởng, gắt gao khóa lại Dương Lan phi tức, thẳng tắp hướng phía Dương Lan chạy tới. Dương Lan tựa hồ có chỗ đứng trước, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, thu hồi toàn thân pháp lực thần thức, ngừng thở. Vật rơi tự do từ cái nào đó trong khe núi ở giữa nhảy xuống, xuyên qua hơi nước, đã thấy phía dưới là một cái phương viên hơn 20m đầm nước. Bình một tiếng, Dương Lan rơi vào trong đó, sử xuất sức lực toàn thân, hướng hạ du đi, căn bản không dám kích phát chút nào pháp lực. Phía trên đỉnh Phong Đinh đuôi độc hạt đột nhiên từ trên vách đá nhảy xuống, va ngh địa rơi vào bên đầm nước, tóe lên một mảnh bọt nước cùng đá vụn phiến đinh đuôi độc hạt chậm rãi di động tới nó kia tám đầu đen nhăn ướt át chi dưới, tại bên đầm nước vừa đi vừa về vài vòng, lần nữa dừng lại bất động. Du lịch đến đáy đầm Dương Lan nín hơi ngưng thần, không dám có một chút xíu pháp lực chút xuống đáy đầm khoảng cách mặt nước cũng liền không đến 100m, nếu là đinh đôi độc hạt cũng nhảy vào, vậy coi như là cùng độ mặt lộ. Bầu không khí dần dần cháy bỏng lên, Dương Lan trong lòng cũng là không chắc, hẳn là mình thật bước lên con đường cùng. Phía trên đinh đôi độc hạt di chuyển tám đầu chi dưới hướng đầm nước càng thêm tới gần. Dưới đáy Dương Lan sắc mặt kiên quyết chờ đợi lấy cuối cùng chiến đấu. Giây lát ở giữa, một trận truyền chuyển giọng nữ từ bên trên truyền tới. "Từ Phạm Ca, nơi này có một con lạc đàn đinh đôi độc hạt, mau tới." "Huyện muội không thể, mau rời đi nơi đó." "A, Từ Phạm Ca" "Ngươi ta." Giọng nữ trở nên thê thảm vô cùng, xen lẫn pháp thuật hành kích tiếng nổ. "Tuyệt vọng." Nghiến rúc, "Ta giết ngươi." Âm vang hữu lực kiếm khí va chạm lúc gần lúc hiện, nỗi nhân truyền đến nam tử tiếng giống giận dữ đến cuối cùng, thanh âm nam tử dần dần nhỏ lại có vẻ như càng lúc càng xa. Nghe đồng nước phía trên đột phát biến hóa, Dương Lan cảm giác tựa hồ có chuyển cơ, nhưng hắn cũng không lập tức liền thoát ly đàm màn mờn. Tại dưới đáy lặng lặng chờ đợi chừng nửa canh giờ, Dương Lan mới chậm rãi hướng thượng du đi, vẫn không dám tiêu tán nửa phần linh lực. Mấy hơi thở về sau, Dương Lan khuôn mặt giãn tại mặt nước đầu tiên là quan sát một phen, gặp không hề có động tĩnh gì, lúc này mới thả ra thần thức, đem phương viên 50 mét tỉ mỉ quét mắt một lần. Soạt, Dương Lan đột nhảy lên, đứng ở bờ đầm mặt đá bên trên nhìn đôi độc hạt thân ảnh sớm đã không có ở đây, về phần trước đó nghe được một nam một nữ hai tên tu tiên linh giả, tại nước này bãi phủ cận cũng không có nhìn thấy. Suy đoán cái này hai tên tu sĩ thân phận, Dương Lan toàn thân bừng bừng nhiệt khí toát ra, dây lát ở giữa liền bốc hơi làm trên người chỉnh độ. Nhìn qua phía trên suy tư một lát, Dương Lan quyết định từ bên đầm nước khe hở rời đi. Hôm nay tình thế có chút nằm ngoài dự đoán của ta a thì thào thấp hơn câu, Dương Lan giữ vững tinh thần, chỉ dựa vào nhục thân chi lực giẫm lên đám bên cạnh tảng đá mồ lực, mấy cái xe dịch liền nhảy đến kẽ hở trước đó. Do dự một cái chớp mắt, Dương Lan vẫn là khởi hành vượt vào. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy phía trước sáng lên. Dương Lan thần sắc hơi động, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đã thấy phía trước là một mảnh đất trống, cây cối cháy đen, tàn phá không chịu nổi, trên mặt đất to to nhỏ nhỏ mấy chục cái cái hố, khi thì còn có hơi khói toát ra. Ngay tại một cây đứt gãy cây cối bên cạnh, lặng lặng nằm một người mặc màu vàng váy dài nửa tu. Khuôn mặt dữ tợn, mắt trừng ngửa nước, trên thân mấy chỗ vết thương dẫn đến váy dài thủng trăm ngàn lỗ, cánh tay co gãy, con thành một cái kỳ dị tư thế đã hoàn toàn không có khí tức. Dương Lan đi lên trước, đánh giá một phen. Từ trên mặt còn có thể nhìn ra, khi còn sống sắc thực có mấy phần tư sắc đáng tiếc sau khi chết khuôn mặt như thế giữ tận đáng sợ, khiến Dương Lan không khỏi cảm thán, dù là ngươi sinh lại là mỹ lệ mê người, nếu như không thể đi bên trên đại đạo, cuối cùng cũng chính là một đống xương khô. Lắc đầu, Dương Lan thần thức tại cái này được gọi là huyện muội, thi thể bên trên không chút kiêng kỵ liếc nhìn. Trong trong ngoài ngoài, không dung tha một cái khả năng côn suất lại vật phẩm địa phương. Trong lúc đó, Dương Lan trước mặt Trên mặt bắn ra không thể ức chế vui mừng. Hướng phía phía trước khẽ vươn tay, chỉ thấy nữ tu thi thể bên hông bay ra hai dạng đồ vật. Một cái túi đựng đồ, một cái khác là một khối lệnh bài màu vàng óng ổn định kích động cảm xúc, Dương Lan đầu tiên là lật một chút trên lệnh bài ký tự. Vương. Dương Lan híp mắt nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới nhận ra đến chữ hàm nghĩa. Không phải là Vương gia đệ tử. Bọn hắn tới đây làm gì? Tiện tay ném vào mình túi trữ vật, nói không chừng về sau có thể dùng đến. Dương Lan lúc này mới một mặt kích động đem thần thức thò vào, "Huyện muội, trong túi trữ vật đã tình hình chiến đấu kịch liệt đến túi trữ vật cũng không kịp bị lấy đi." Vậy nói rõ đồ vật bên trong hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại. Còn tốt đinh đuôi độc hạt hiện tại còn linh trí chưa mở, không phải túi trữ vật nói không chừng sẽ bị hư hại. Nghĩ như vậy, Dương Lan con mắt đột nhiên trở lớn. Phất. Đây là trong đầu duy nhất ý nghĩ. Túi lượng đồ này không gian so với mình trước đó đoạt được túi trữ vật càng lớn hơn rất nhiều. Trong đối trữ vật đồ vật không coi là nhiều, nhưng có không ít là đối hắn hiện tại vật phẩm hữu dụng. Linh thạch 3106 khối, thích hợp luyện khí kỳ tăng tiến pháp lực đan dược 2 bình. Tố hoàng hoàn, Ngưng thần phù, Thần pháp phù, Kim cương phù, ẩn thân phù đều có một hai chương. Mặc khác có một ít nữ tính ăn mặc, xem sợi tổng hợp chất liệu cũng là thượng phẩm. Bất quá Dương Lan nhưng không có đặc thù đam mê, tiện tay đem nó tiêu hủy. Lại tại trong túi chữ vật tìm tới một thân nam tử xuyên màu đen trường bào. Dương Lan kinh ngạc phía dưới đem nó lấy ra, cái này thân áo bào hiển nhiên còn chưa có người xuyên qua áo miệng mang theo mấy đầu ám kim sắc viền liễu, cho bộ trên quần áo lại còn có vết nước, đi bụi tương đường quả. Dương Lan có chút thích, đảo lộn hai lần, tại ngực xẻ ra ngoài ý muốn thấy được, tử phạm, hai cái chữ vàng. Dương Lan chút ít nhíu mày, tay thuận ngực mơn trớn, xanh thẳm quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trên treo khắc hai chữ trong nháy mắt biến mất. Dương Lan lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, muốn lập tức thay đổi. Bỗng dừng lại. Để quan hẳn mấy người nhìn thấy, chứ không được lại muốn tốn nhiều miệng lưỡi, thực tối mà đổi lại chính là. Dương Lan lại là yêu thích nhìn cái này màu đen trường bảo vài lần, liền muốn đem nó thu vào mình trong túi trữ vật. Lại là dừng lại đem mình túi trữ vật lấy ra cùng, Huyền Muội, túi trữ vật so sánh một chút đột nhiên nhọn miệng cười, Dương Lan ha ha nói, làm gì như thế phiền phức. Lập tức thế luyện một phen, đem mình trong túi trữ vật tất cả vật phẩm chuyển rời đến trước đó thu về, Huyền Muội, trong túi trữ vật. Chương 27 điểm đột tính 2001. Chương 27, điểm đột tính 2001. Ngoài ra, trong túi trữ vật còn có một số ngọc giản loại đồ vật, như luyện khí chú giải vương thị dược thảo cơ sở thiên luyện đan nhập môn trở. Thậm chí còn có một bản công pháp thượng tinh công Dương Lan suy đoán đây cũng là vương thị trong gia tộc tu tiên công pháp. Mấy thứ này vừa vặn đền bù Dương Lan chi thức mặt tính hạn chế. Chưa hề đến thế giới này, đến bắt đầu tu tiên, cũng mất quá 7, 8 tháng. Cái khác tu tiên giả khả năng từ nhỏ đã tiếp xúc tu tiên giới tri thức, có chuyên môn lão sư giảng giải, bãi nhập sơn môn đại phái hoặc là trực tiếp xuất sinh chính là tu tiên gia tộc người đối với Dương Lan cái này giữa đường xuất gia tu tiên giả tới nói, đường nói là đại phái môn nhân hoặc là tu tiên gia tộc tử đệ, liền xem như tán tu bình thường có tài nguyên, mình cũng là vạn vạn không kịp. Thì như trước mắt cái này vương gia, huyền ngụy, nhìn nàng quần áo cách tân mặc cùng trong túi chứa vật vật phẩm, nghĩ đến tại vương thị trong gia tộc cũng không phải chỉ là để một cái bình thường tộc nhân. Dù sao, tại trong túi chứa vật có thể có nhiều như vậy linh thạch luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không phổ biến. Chẳng biết tại sao lại muốn sông cái này Hát Hà Lĩnh, kết quả thân tử lạc tiêu. Một thân tài vật tận về Dương Lan chi thủ. Kiềm chế kích động trong lòng, Dương Lan lại tại phủ Cật tìm. Làm một tu tiên gia tộc tử đệ, làm sao lại không có pháp khí nơi tay? Đã trong túi trữ vật không có, vậy đã nói rõ là trong chiến đấu thất lạc, hoặc là bị cái gọi là Tử Phàm ca cầm đi. Không tỉ mỉ tìm kiếm một phen, Dương Lan thế nhưng là khó mà hết hy vọng. Vừa đi vừa về tìm ước chừng một khắc đồng hồ, thật đúng là để Dương Lan tại một mảnh cháy đen thạch mục tạp vật bên trong tìm được huyền muội pháp khí. Tấn hành mai hoa châm. Nhìn phong chất, cho là một kiện nguyên bộ cực phẩm pháp khí. Khi hữu chi vật, Dương Lan mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tay nâng 19 mai ngân quang lóng lánh châm nhỏ cẩn thận quan sát đến, Lô Kim Trô riêng phần mình khắc lấy năm chữ. Châm dài ước chừng 1 tấc, trên đó linh khí lúc gần lúc hiện, không cẩn thận dùng thần thức cảm ứng, phảng phất như là một đống phổ thông nữ công kim khâu dụng cụ. Như thế ẩn nấp pháp khí, hiển nhiên là thời khắc mấu chốt thay đổi càn khôn bạo vật đoán chừng là, huyện muội, tu vi quá thấp, không cách nào phát huy tấn ảnh mai hoa châm chân chính uy lực. Nếu không phá vỡ đinh bôi độc hạt giáp sắt hẳn là khó. Dù sao liền xem như Dương Lan đều đã biết, châm loại pháp khí là cực kỳ hi hữu, tương đối đao, kiếm. Vòng cái này mấy loại phổ biến chi vật, châm loại pháp khí có rất ít người có thể luyện chế đem tấn ảnh mai hoa châm thu hồi, Dương Lan lần nữa vòng quanh, Uyển muội, cẩn thận tìm kiếm. Bức này cơ hội cũng không phổ biến, không thể bỏ qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Kết quả vẹn vẹn lượn quanh một vòng, liền lại tại không đáng chú ý đá vụn nơi hẻo lánh phát hiện hai cây tấn ảnh mai hoa châm. Về sau liền rốt cuộc không có vật gì khác. Hai mươi một dễ. Tấn ảnh mai hoa châm nguyên bộ hẳn là tập hợp đủ. Dương Lan tâm tình vui vẻ, khoan thai dạo bước đi đến, Uyển muội, chờ người, hơi trầm âm. Một trưởng đưa nàng đánh vào bên cạnh cái hố. Lại là một trưởng Đá vụn bùn đất ào ào chạy ngược trong đó. Đã được ngươi nhiều như vậy tài vận, liền không thể để ngươi phơi thơ mơ dã. Dương Lan nhìn trước mặt nhỏ đống đất, thần sắc phức tạp nói: Con đường tu tiên gian nguy vật phận, ở kiếp trước đọc tiểu thuyết hoặc là quan sát truyền hình điện ảnh lúc, hoàn toàn trải nghiệm không đến. Hiện nay trải qua mấy lần nguy hiểm cảnh ngộ về sau, Dương Lan cũng lạ rất có cảm xúc. Tương lai như thế nào, ai có thể nói chuẩn? Chỉ có đem hết toàn lực liều một phen, cũng có thể có một tuyến thành đạo cơ hội. Xoay người, cuối cùng xem xét nhỏ đống đất một chút. Dương Lan thu nạp toàn thân pháp lực, lợi dụng phẩm tục khinh công dọc theo đường núi rời đi. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là đem linh thạch chuyển đổi thành điểm tu vi, mau chóng tăng cao tu vi. Nếu không, không riêng phải đối mặt đinh bôi độc hạ thủy hiệp, thậm chí. Dương Lan ánh mắt thâm trầm, tìm đúng một mảnh cây tối dày đặc chô đâm đi vào. Trốn ở phía sau cây bóng ma hạ nơi hẻo lánh, Dương Lan trong lòng suy nghĩ lấy tấn thăng tu vi cần thiết điểm tu tính. 8 tầng lúc tiêu hao 128 điểm, như vậy 9 tầng chính là 256 điểm, 10 tầng 512 điểm. Nhưng là tu vi đến 9 tầng còn dễ nói là lâm trận đột phá, nếu là đến 10 tầng. Dương Lan trong lòng suy tính rất nhiều. Tu vi lập tức tăng lên quá nhiều rất dễ dàng để cho người ta gây nên hoài nghi. Mình bây giờ còn không muốn quá mức làm người khác chú ý, không bằng tăng lên một chút công pháp và linh căn. Nhìn xuống điểm thuộc tính số lượng, Dương Lan cân nhắc lưu lại một bộ phận linh thạch. Như vậy, trở lại cổ một huyện sau cũng tốt đi từng cái phường thị giao dịch một phen. Nói không chừng liền có thể đụng phải một chút người khác chướng mắt, nhưng là lại có thể gia tăng điểm thuộc tính kỳ vật đã có quyết định, Dương Lan lập tức lấy ra 2000 khối linh thạch. Hai tay vây quanh hư không, lít nha lít nhít linh thạch đem phụ cận không gian toàn bộ chiếm hết, sáng rỡ Dương Lan hòa mắt. Trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Về sau càng ngày càng nhiều linh thạch, nếu muốn toàn bộ lấy ra, chẳng phải là cần to lớn vô cùng không gian đem linh thạch đặt ở trong túi trữ vật không lấy ra, có phải hay không cũng có thể trực tiếp hấp thu đâu. Hấp thu. Đây trời tinh điểm trong nháy mắt biến mất điểm thuộc tính, 2001. Dương Lan nhìn giao diện thuộc tính bên trên số lượng, không ngừng chút nào, lập tức hướng tu vi bên trên điểm một cái. Đem cái khổ của ta tu chuyển hóa làm chân thực đi. Oeng. Trong đầu nổ tung một tiếng, đến không hết xuân hạ thu đông phảng phất tại trước mắt chân thực bày ra. Mình vô luận loại nào mùa, loại ngày nào khí, đều không có chút nào lùi bước tu luyện ra khổ, không chút sơ suất. Nhận định thăng thiên. Hô. Dương Lan chậm rãi mở mắt, cảm thụ được thể nội càng thêm hùng hậu pháp lực, suy nghĩ ngàn vạn. Nhìn xem bảng bên trên, luyện khí chí tầng, không khỏi cảm khái. Con đường tu luyện quả thật muốn làm gì chắc đó, không thể có chút nào nóng lòng cầu thành. Không chút nghĩ ngợi tại còn lại 9 cái linh căn bên trên đều điểm một cái. Dương Lan chỉ cảm thấy linh khí trong tiên địa phảng phất lập tức phức tạp, nguyên bản chỉ có thể cảm ứng được thủy thuộc tính linh khí, hiện tại các loại khó mà miêu tả đặc thù cảm giác từ làn da xông vào toàn thân, lại truyền vào đan điền. Tốc độ hấp thu cực kỳ chậm chạp. Dương Lan so sánh linh khí hấp thu tốc độ, nhưng trong lòng không thèm để ý chút nào đã có thể thông qua điểm thuộc tính tăng cao tu vi, như vậy trước đó tại tu chân nhập môn bên trên đi lại, thân phụ nhiều cái hạ phẩm linh căn sẽ trở ngại cực lớn tu vi, loại tình huống này liền không tồn tại. Không bằng đem từng cái linh căn điểm ra đến, tốt tu luyện cái khác thuộc tính công pháp và pháp thuật. Nếu không chỉ dựa vào một cái linh thủy quyết Dương Lan ở trên núi cùng đỉnh đôi độc hạt lúc chiến đấu liền đã cảm thấy, tính hạn chế quá lớn đơn nhất thuộc tính, có khả năng tu luyện pháp thuật quá ít. Trừ phi là đỉnh cấp công pháp, bổ sung nhiều cái lớn uy lực công kích pháp thuật, dạng này mới có thể đền bù đơn nhất thuộc tính công pháp hạn chế nhất là trong truyền thuyết quang thuộc tính cùng ám thuộc tính liên can, càng là thế gian khó tìm. Lập tức mất đi 900 điểm thuộc tính. Dương Lan lại ngay cả chút điểm thịt đau cảm giác đều không có. Dù sao đây đều là tử, huyện muội, nơi đó nhặt được đem 4 môn công pháp lấy ra, lần nữa chăm chú từ đầu tới đuôi, cẩn thận suy nghĩ một lần. Dương Lan tự giác đã năm giữ yếu lĩnh, từ thanh bạch công tiêu viêm công sa nham quyết theo thứ tự bắt đầu tu luyện. Trong bất tri bất giác qua một canh giờ, sắc trời đều đã có chút lờ mờ. Dương Lan mặc kệ ngoại giới hoàn cảnh biến hóa, một cách toàn tâm toàn ý nhắm mắt tu luyện. Trên thân khi thì thanh quang trong suốt, giống như lại địa thực vật khôi phục chi khí. Sau một lát, toàn thân thì là nóng hồi vô cùng, toàn thân bốc hơi lấy bao quanh nhật khí. Rốt cục, tại như là băng hỏa lưỡng trọng tiên trà tấn hạ, ba môn công pháp đều nhậm môn. Mở mắt ra, Dương Lan không chậm trễ chút nào hướng cái này ba môn công pháp điểm hạ đi. Chương 28, thực lực tăng lên. Chương 28, thực lực tăng lên. Nhấn tụ lấy thể nội linh lực dao động, Dương Lan sắc mặt nghiêm túc. Phanh phanh phanh, liên tục đánh ra mấy chục cái pháp quyết, ba môn công pháp gần như đồng thời đột phá đến tiểu thành. Thời gian cấp bách, Dương Lan lại đem thượng tinh công xuất ra. Môn công pháp này không đơn giản, cũng không biết, huyền muội là chiếm được ở đâu. Công pháp này dựa theo trên đó nói, có thể đủ tu luyện đến hóa thần kỳ. Nhưng mà quyển này rõ ràng không trọn vẹn, cuối cùng vẹn vẹn ghi chép hết hạn đến kim đan kỳ pháp quyết tu luyện. Không biết rựa vào giao diện thuộc tính có thể hay không bù đắp môn công pháp này đến tiếp sau thiếu thốn pháp quyết. Dương Lan yên lặng suy nghĩ một lát. Ý dự theo công pháp khẩu quyết bắt đầu tu luyện. Dương Lan vẹn vẹn mất nửa canh giờ liền trực tiếp đem thuộc tính công nhập môn. Hàn là ta thật là một cái thiên tài tu luyện, không lọt vào mắt linh căn hạn chế, lại hoặc là ta xuyên qua mà đến cơ thân thể này có cái nào đó thể chất đặc biệt. Dương Lan trầm mối vẫn không có cách giải nhưng là đã nhập môn vậy dĩ nhiên là chuyên tốt. Dứt khoát không nghĩ, đợi tu vi tầm mắt cao, tự nhiên là có thể nhìn ra phải chăng có vấn đề. Huống chi bằng vào giao diện tổ tính, cũng sẽ không tồn tại tẩu hỏa nhập ma tình huống. Thêm điểm. Dương Lan trong nháy mắt vượt qua mấy năm khổ tu, có một tia cảm thụ bất động. Tựa hồ trong đầu xuất hiện tinh không lộng lẫy cảnh tượng, từng quả sao trời lóe ra, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Giống như hoàng lương nhất động, Dương Lan trong nháy mắt thanh tỉnh đánh giá một vòng. Bốn phía cũng không biến hóa, thời gian phảng phất chỉ qua một cái chớp mắt. Cái này thượng tinh công vậy mà tiêu hao 200 điểm tổ tính. So phổ thông công pháp tiêu hao nhiều gấp đôi. Dương Lan nhìn xem giao diện thuộc tính, trên mặt lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn thần sắc. Tinh tế cảm nội thuộc tính công chỗ khác biệt. Môn này kim thuộc tính công pháp ngoại trừ công kích pháp thuật hơi mạnh một chút bên ngoài, cũng không phát hiện chỗ đặc biệt. Không đúng, cùng phổ thông ngũ hành công pháp khác biệt. Mặc dù cũng không xác định, nhưng là Dương Lan trong cõi u minh cảm thấy một loại như có như không liên hệ, tựa hồ đến từ trên trời tinh thần chi lực, cùng vừa rồi thấy được tinh không có quan hệ. Cỗ này liên hệ hư vô mà mịt, như trong gương hoa trang trong nước, vẹn vẹn trong linh hồn một tia cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này sắc trời đã tối xuống. Nó ngắm nhìn tinh không bên trong điểm điểm tinh quang, Dương Lan hồi tưởng lại trong đầu điểm điểm tinh thần, suy nghĩ thật lâu, không thu được gì. Có lẽ ngày sau tu vi đề cao, lại đem Thượng Tinh công tu luyện đến cực hạn, sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa đi. Dương Lan nói lẩm bẩm câu, không suy nghĩ thêm nữa Thượng Tinh công vấn đề đợi ngày sau có thời gian sẽ chậm chậm đi nghiên cứu. Gọi ra giao diện thuộc tính Dương Lan linh căn, Kim, hạ phẩm, Mộc, hạ phẩm, Nước, hạ phẩm, Lửa, hạ phẩm, Thổ, hạ phẩm, Gió, hạ phẩm, Lôi, hạ phẩm, Băng, hạ phẩm. Chí Diên, hạ phẩm, ngầm, hạ phẩm, tu vi, luyện khí chín tầng công pháp, thực tinh công, tầng thứ nhất, thanh mạch công, tiểu thành, linh thủy quyết, tiểu thành, tiêu vi công, tiểu thành, sa nha quyết, tiểu thành, quy linh quyết, cực hạn, thiết bí công, cực hạn, điểm đột tính, 345. Thực tinh công biểu hiện tầng thứ nhất đã tú thành. Cùng phổ thông ngũ hành công pháp và trước đó phàm tục võ công không giống, không tiếp tục xuất hiện, tiểu thành, chữ. Nói như vậy, tầng thứ nhất xem ra đối ứng chính là luyện khí kỳ. Dương Lang tối đầu trầm âm, suy đoán thật lâu, lại đi đi về về lật ra mấy lần thực tinh công. Trong mắt khi thì mừng rỡ, khi thì thận trọng. Trong này bí mật, mình nhất định sẽ khai quật ra. Ngược lại nhìn về phía duệ chân công, Dương Lan tự nhiên không hứng thú lãng phí nữa điểm thuộc tính đi học tập môn này phổ thông công pháp. Cái khác bốn môn công pháp trở về sau có cơ hội lại chuyển tu chính là, về phần càng thêm hi hữu biến dị thuộc tính loại công pháp, đó chính là có thể ngộ nhưng không thể cậu, đối với cái này Dương Lan cũng không sốt ruột. Chờ giai đoạn trước tích lũy đầy đủ, về sau hắn bộ phát liền đến càng mạnh mẽ hơn. Còn thừa còn có 345 điểm thuộc tính, mà luyện khí 10 tầng cần 512 điểm thuộc tính. Linh thạch vốn định dự giữ lại, để phòng vạn nhất Thế nhưng là Dương Lan nhớ lại quan hàng ngoài ý muốn chi mời, trong lòng không khỏi siết chặt. Con mắt chuyển động, quỷ thần xui khiến đem thần thức thò vào túi trữ vật, điểm 200 cái linh thạch, thử nghiệm mặc niệm nói: Hấp thu. Quả nhiên có thể. Không cần xuất ra túi trữ vật liền có thể hấp thu. Trong túi trữ vật linh thạch giây lát ở giữa thiếu đi 200 khối, mà giao diện thuộc tính cũng phát sinh tương ứng biến hóa điểm thuộc tính, 545. Còn lại điểm thuộc tính đã không đủ đột phá đến luyện khí 10 tầng, cẩn thận nhớ một chút quan hàng mấy người tu vi. Hai cái luyện khí 10 tầng, một cái 9 tầng, một cái 8 tầng. Hiện tại mình tùy thời có thể đột phá đến luyện khí 10 tầng. Vô Hình Công Pháp Đồng đều đã tiêu thành. Vừa mới lại lợi dụng mới xây thành kim thuật tính hòa phong thuộc tính công pháp lại tế luyện một phen tấn ảnh mai hoa châm, làm âm thầm sát chiêu. Lập tức thực lực cùng nửa ngày trước mình hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tin tưởng coi như quan hàng bọn người có không rõ ý đồ, cũng không trở thành không hề có lực phản thủ. Thậm chí, trong đầu hồi tưởng lại mấy người bọn hắn phi hành pháp khí, Dương Lan còn có chút chờ mong bọn hắn ý đồ đâu đêm tối dưới, Dương Lan trên mặt hiện ra không hiểu nụ cười quỷ dị. Sáng ngày thứ hai, Dương Lan đêm qua cũng không nghỉ ngơi, một mực quen thuộc lấy mấy môn công pháp bổ sung đủ loại pháp thuật. Quan sát trên trời một vòng màu trắng, Dương Lan kinh ngạc không thôi. Cái này đều đi qua một ngày, quan hàng lại còn không có đưa tin, hẳn là bọn hắn tao ngộ bất trắc, hoặc là, bọn xuống mình trực tiếp tiến vào bí cảnh. Suy tư một hồi, Dương Lan trên tay lại là không ngừng, thi triển lấy ngũ hành pháp thuật, thổ truy thuật, hỏa câu thuật, dây leo thuật, kim quang hộ thể. Bên người cây tối cỏ dại đã sớm bị phá hủy đốt cháy khét, Dương Lan thân hình lộ rõ. Tự hỏi thiếu sót của mình, luyện thể, nhất định phải nhanh tìm tới mạnh hơn tu tiên công pháp, còn có thần hồn, thần thức, tinh thần loại bí pháp càng thêm hi hiếu hiu. Nhãn tình sáng lên. Không biết Tam đại gia tộc có hay không thích hợp rèn luyện nhục thể cùng thần hồn đặc thù công pháp đâu, đáng tiếc cổ mộ huyện bên trong có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, việc này còn cần bản bạc kỹ hơn, nếu không mất cả trì lẫn trải, được không bù mất đang chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục nếm thử quen thuộc hạ pháp thuật, đưa tin phủ bên trong dỗng nhiên có thanh âm. "Các vị đạo hữu, xin mau sớm tiến về núi Linh Nam hình khuyên bên dưới vách núi." Sau khi nói xong, đưa tin phủ tự hành giấy lên tằn mắt. Nghe quan hàng trô báo vị trí, Dương Lan nao nao, ánh mắt ngóng nhìn phương nam. Lại quay đầu nhìn một chút xung quanh mình tạo thành to lớn phá hư, Dương Lan tự tin lộ ra răng. "Đáng tiếc, thiếu cái phi hành pháp khí." Lẩm bẩm một câu, Dương Lan đột nhiên bật lên, nhảy xuống khe núi. Tại sắp rơi xuống trời khắc, Dương Lan liền muốn gọi ra mấy đầu dây leo ma lực. Trật có nhận thấy, mình lúc trước thế nhưng là vẹn vẹn biết bơi thuộc tính công pháp, như thế nóng lòng bại lộ, đúng là không quân ngoan. Yến Lặng tỉnh táo một phen. Dương Lan rơi xuống đất, sử dụng trong trốn võ lâm phi yến tung khinh công tại giữa núi non trùng điệp xe dịch lưu chuyển. Dân dân tới gần quan hàng đưa tin phù bên trong nói tới vị trí. Hắc hạt linh cái nào đó bí ẩn trong sân gốc. Quan hàng, Lộc Thanh Đồng, Công tôn Hưng Đức riêng phần mình xếp bằng ở một chỗ. Quan hàng trên mặt có vẻ lo lắng. Làm sao còn chưa tới? thật chẳng lẽ tao nổ bất chắc, quan hằng trong lòng không ngừng bốc lên, cũng là trùng hợp, Trần Phong cùng Dương Lan đúng lúc làm mở ra bí cảnh cần thiết thủy thuộc tính công pháp người, nếu như bọn hắn gặp ngoài ý muốn, kia bí cảnh mở ra coi như phiền toái âm thầm nhữu mày một phen, quan hằng ngăn chặn tâm tình phiền não, bốn phía nín nhịn. Công Tôn Hưng Đức cùng Lục Thanh đồng mặt ngoài vẫn còn tính ổn định, bất quá cũng là thỉnh thoảng liếc nhìn đến nhìn đi. Hiển nhiên trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Lúc này, quan hằng thần sắc hơi động, vui mừng chợt lóe lên. Phanh phanh phanh, một trận chân đạp hòn đá chói tai âm thanh truyền đến đám người vội vàng nhìn về phía đến Vương chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xám từ trên dãy núi nhảy xuống, chân trái chân phải không ngừng mật lực, giẫm đến dốc đá vỡ nát, cho bụi từ từ lăn mình một cái, thân hình nhẹ nhõm rơi vào trong sân gốc, chính là Dương Lan, Lộc Thanh Đồng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ cẫng địa đứng lên, "Dương, Dương đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến." Quan Hằng cũng là đứng dậy, mỉm cười nói, "Dương đạo hữu, ta liền biết ngươi không có việc gì, ngươi..." "Ồ, tu vi của ngươi." Quan Hằng còn chưa nói xong, trên mặt lại sững sốt một chút. Chương 29: Tiến vào bí cảnh. Chương 29: Tiến vào bí cảnh. Dương Lan hời hợt cười nói: "Hôm qua ta bị Đinh Đôi độc hạt bảy vây giết, khẩn yếu quan đầu lại Lâm Chận đột phá đến luyện khí 9 tầng, ta cũng là cảm thấy ngoài ý muốn." Công Tôn Hưng Đức đánh giá Dương Lan vài lần, hờ hững nói ra: "Dương đạo Hữu trước đó chính là luyện khí 8 tầng gần như viên mãn a. Lâm Chận đột phá cũng là hợp tình lý." Dương Lan nghe dả bộ như kinh ngạc nói: "Công Tôn đạo Hữu quả thật là liệu sự như thần, tại hạ trước đó cũng đã đem tu vi rèn luyện đến 8 tầng đỉnh phong, chỉ là không nghĩ tới lần này có thể nước chảy thành sông tiến giai 9 tầng." "Tốt." Dương đạo Hữu tu vi tăng lên, lần này phá giải bí cảnh cấm chế có năm chắc hơn chính là không biết Trần Phong Trần Đạo Hữu vì sao còn chưa tới tới. Quan Hằng tựa hồ đối với Dương Lan tu vi tăng lên rất là cao hứng, cũng không biết là thật lạ dạ. Ồ, Trần Đạo Hữu lại vẫn tương lai đến. Hắn có ngự kiếm chi thuật, chắc là sẽ không bị đinh đôi độc hạt bảy vây cuốn. Dương Lan một bộ ngoại ý muốn biểu lộ, tựa hồ không nghĩ tới mình vậy mà không phải cái cuối cùng đến. Lục Thanh Đồng sắc mặt đỏ lên, đang muốn nói chuyện đã thấy một đạo màu xanh trường hồng từ phương xa lướt đến. Qua trong giây lát, liền đã tới trong sân gốc. Hiện ra thân hình, chính là Trần Phong. Chỉ là hắn sắc mặt trắng bệch, thân hình chật vật, quần áo tàn phá không chịu nổi. Pháp lực khí tức đều có chút bất ổn. Trần Phong Thu càn nguyên kiếm, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn vội vàng nuốt vào mấy hạt không biết tên đan dược, trên thân quang hoa lưu chuyển đúng là một câu không nói liền khôi phục lên pháp lực tới đám người gặp đây, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng là kiên nhẫn chờ đợi chỉ chút lát. Để các vị đạo hữu chê cười. Trần Phong âm nhu thanh âm lối ra, tựa hồ hữu khí vô lực. Chuyện gì xảy ra? Đinh Ngôi độc hạt bẩy không thể vây khốn đạo hữu mới đúng. Hẳn là ngươi gặp chút cơ kỳ đinh đuôi độc hạt. Quan hàng trước tiên mở miệng, hỏi những người khác nghi hoặc đang nói đến chút cơ kỳ yêu thú lúc, mấy người sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên. Trần Phong mở hai mắt ra, Sắc mặt hồng nhuận không biết, hắn phẫn nộ nói ra, "Không phải đinh đôi độc hạt, là Tam đại gia tộc người." Thanh âm bên trong tràn đầy vô tận cừ hận, "Tam đại gia tộc." Đám người thấp phụ một tiếng, liếc mắt nhìn lẫn nhau, kinh nghi bất định. Tam đại gia tộc người làm sao sẽ như vậy xáo đột nhiên tụ tập đầy đủ ở chỗ này? Dương Lan trong lòng hồi tưởng lại hôm qua kinh lịch, trầm mặc không nói, trên mặt vừa đúng thể hiện ra một vòng kinh ngạc. Quan Hằng sắc mặt âm tình biến hóa, nói một tiếng, "Tam đại gia tộc vì sao tới đây, xem ra là có chúng ta không biết sự tình phát sinh." Mọi người nắm chặt thời gian tiến vào bí cảnh đi, như chậm chế nữa, sợ sinh biến cho nên. Nói một tiếng, lên núi trong cốc nơi nào đó bí ẩn vách đá chỗ đi đến. Những người khác không hiểu không nói, liên nhau theo sát phía sau. Dương Lan cùng Trần Phong đi cùng một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, căn cứ ta tại Bí Văn vừa ý bên ngoài biết được, chỗ này bí cảnh bên trong có một chỗ đối ngoại trận pháp truyền tống, chúng ta chỉ cần đi vào trong đó, liền hộ Cố Vô Ưu. Quan Hằng tựa hồ nhìn ra những người khác lo lắng, dừng ở trước vách đá, lại đối đám người giải thích vài câu. "Ừm, ta. Ta nghe Quan đại ca. Được." Trần Mộ cũng tin tưởng Quan đạo hữu. Lục Thanh Đồng Công Tôn Hưng Đức cùng Trần Phong gần như đồng thời mở miệng, chỉ có Dương Lan trầm mặc không nói. Dương đạo hữu thế nhưng là có cái gì lo lắng? Quan Hằng nhìn chằm chằm Dương Lan hỏi. "À, ta ngược lại thật ra không có gì lo lắng, chẳng qua là cảm thấy phá vỡ cấm chế này tựa hồ không quá khó khăn, dù sao hai tên cũng có được thủy thuộc tính pháp lực tu sĩ liền có thể thành công." Dương Lan suy nghĩ một lát, hỏi nghi ngờ trong lòng. Quan Hằng nghe xong chẳng những không có suy khí, ngược lại lộ ra ý cười. "Dương đạo hữu lo lắng cực kỳ, bất quá cấm chế này không chỉ có riêng cùng đây, ta do đó chuẩn bị phá cấm phù hai cái, chỉ là cần hai vị đạo hữu thủy thuộc tính linh lực tương trợ." Tiến vào bí cảnh nghĩ đến là không có vấn đề. Dương Lan một bộ bình tĩnh đại ngộ bộ dáng, nói ra, như thế, Dương Mô an tâm. Những người khác trên mặt cũng là thở dài một hơi. Quan Hằng nhìn thấy không người lại có nghi vấn, mang theo đám người xuyên qua trùng điệp bí trướng, đi vào một chỗ trước vách đá đưa tay hư nắm, xanh mở mở bàn tay đột nhiên hiện ra, trực tiếp đập vào trước người trên vách đá. Như gợn sóng một nửa thải sắc gợn sóng ở trên vách tường lúc gần lúc hiện đám người gặp này đều lộ ra vẻ hưng phấn. Quan Hằng trong miệng không hiểu niệm vài câu, nói một tiếng, "Đi." Một viên vàng lóng lá bựa vèo một tiếng dán tại vách tường gợn sóng vòng sáng phía trên. Trần Đạo Hữu, Dương Đạo Hữu, còn xin xuất thủ. Quan hàng pháp lực kích phát phá cấm phủ, vội vàng hô. Dương Lan cùng Trần Phong liến nhau, đồng thời phóng xuất ra tự thân thủy thuộc tính linh lực, hóa thành hai đạo xanh thẳm trùm sáng bắn tại vách đá gợn sóng phía trên. Trướng mắt quang hoa tràn đầy toàn bộ khe hở. Dương Lan cảm giác pháp lực của mình như là mở cổng ba khẩu, đổ xuống mà ra. To lớn như vậy tiêu hao, chỉ sợ không chống được mấy hơi thở. Con mắt khẽ nhúc nhích, nhìn sang bên cạnh Trần Phong, gặp hắn mặt không có chút máu, trên mặt thống khổ và phẫn nộ, nâng tay lên cánh tay đã run rẩy lên. Dương Lan cắn chặt răng, tiếp tục truyền vận linh lực. Con tốt, tại hai người sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Quan Hằng thanh âm truyền đến. "Xong rồi." Dương Lan cùng Trần Phong nghe xong lập tức gãy mất pháp lực truyền vận, riêng phần mình điều tức, gọn sóng trầm dãi tản đi. Trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện một cái cao hơn một trượng môn hộ đám người hưng phấn dị thường, nhưng không có một người đi đầu tiến vào. Hai mặt nhìn nhau một phen, bầu không khí trở nên có chút trở nên tê nhị. Quan Hằng ho một tiếng, trầm chức nói: "Căn cứ tại hạ trước đó đạt được tin tức, bên trong hẳn không có nguy hiểm cấm chế, nếu như các vị không yên lòng, liền tự tại hạ đi vào trước đi." Lục Thanh Đồng nhìn xem Quan Hằng, sắc mặt đỏ lên, nói ra: Ta làm sao lại không tin quan đại ca, chúng ta đi vào chung đi. Có phải hay không a, Công tôn đại ca." Nói quay đầu hỏi hướng Công tôn Hưng Đức. Công tôn Hưng Đức con mắt khẽ động, quét những người khác một chút, hờ hững nói: "Đi vào chung. Đi nhanh lên đi, đừng lề mả lề mề, một hồi bị Tam đại gia tộc người phát hiện liền xong rồi." Trần Phong nhìn không được, âm thanh thúc giục nói. Hắn vốn là có tổn thương, gặp những người khác còn ở nơi này ngở vực vô căn cứ, không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Dương Lan Tử không ý kiến, nhẹ gật đầu. Quan hàng gặp đây, dẫn đầu dẫn đầu đi vào đám người theo sát phía sau. Tất cả mọi người tiến vào về sau vết đá chậm rãi đóng lại muôn hộ, phản phất chưa bao giờ có mấy may biến hóa. Mà ở bên ngoài phía trên tung lũng, bay tới mấy đạo thân ảnh. Dương Lan cố ý chậm một bước, đi tại đội ngũ hậu phương. Bên trong vậy mà có khác đột nhiên, chỉ thấy tiến vào bên trong, lại là một cái rộng lớn dị thường đất rộng trận. Quảng trường đen xám giao nhau, đỉnh chóp vô số tinh quang lấp loé, chiếu toàn bộ nội bộ giống như ban ngày. Trong sân rộng là một tòa tứ phương bậc thang điệu lại cao. Trên đại dốc tuyết, ngoại trừ hai tấm bản đá, không có bất kỳ vật gì. Quan hẳn từ sau khi đi vào sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Tại sao có thể như vậy, không có cái gì Không thể nào. Quan hàng độn quang lóe lên, thẳng đến đến trên đài cao, thần thức nhìn nó nghiêng hai phía mấy lần, vẫn chưa từ bỏ ý định địa hướng quảng trường cái khác nơi hẻo lánh tìm kiếm. Những người khác trên mặt cũng khó nhìn đám người tốn sức căm phác, tới chỗ này, vốn cho rằng có thể có đại thu hoạch, không nghĩ tới đúng là một cái trống rỗng đất rộng trợn. Về phân đỉnh chóp chiếu sáng chỗ, bất quá là một chút bình thường dạ minh châu mà thôi. Chương 30. Giết người. Chương 30. Giết người. Trần Phong vốn là mặt tái nhợt bên trên càng là âm trầm vô cùng, hắn vì tới đây thế, nhưng là cùng tam đại gia tộc người tranh đấu một phen. Lần này tầm bảo qua đi vô định tại bí cảnh bên trong tìm được chút bảo vật, cứ vậy rời đi cổ mộ huyệt, đi xa Hàn Vương, lưu đến nhập môn tu tiên đại phái bên trong. Kết quả, cái này phản phất là bị người nhanh chân đến trước bí cảnh, hoàn toàn không thể để cho người tiếp nhận. Lục Thanh Đồng cũng là thất vọng vô cùng, ánh mắt theo quan hãng vừa đi vừa về thân ảnh chuyển động. Công Tôn Hưng mặt không thay đổi trên mặt đồng dạng khó coi, cẩn thận quan sát một phen, suy đoán nói: Bí cảnh không thể nào lại trống không, trừ phi tại chúng ta tới trước đó liền đã mở ra, đồ vật bên trong đều bị người cầm đi. Dương Lan bất động thanh sắc suy nghĩ lấy, không phải là Tam đại gia tộc đã sớm biết, sớm liền đi qua? Quan Hằng lúc đầu điên cuồng thân hình nghe xong đỗng nhiên dừng lại, trên mặt âm tình bất định, thật dài thở dài. Xem ra như công tôn đạo hữu nói, cái này bí cảnh sớm bị người càn quét không còn. Các vị đạo hữu chi bằng tự hành thăm dò một phen. Nghe lời nói giống như là đã nhận mệnh đám người riêng phần mình nhìn một cái, vẫn là lấy ra pháp khí, tách ra vòng quanh chúng quanh quảng trường lần nữa cẩn thận tìm một lần. Vách tường, mặt đất, thậm chí là quảng trường đỉnh chóp chiếu sáng công trình, bao quát bắt mắt nhất trung ương đài cao. Mấy người không có buông tha bất kỳ góc hết nào. Dương Lan dọc theo quảng trường xung quanh vách tường vừa đi vừa về nhìn kỹ, sơ lấy trên vách tường gặp gềnh đồ án. Đối đầu đột như có điều suy nghĩ, quan hàng chuyển động ở giữa, gặp này mắt sáng lên, đột nhiên phi thần tới, mong đợi hỏi: "Dương đạo hữu hẳn là có cái gì phát hiện?" Dương Lan nghe vậy ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào dị thường. Nhìn xem mấy người khác cũng vây quanh, Dương Lan đột nhiên cười khổ nói: "Ta nào có cái gì phát hiện, bất quá là cảm thấy tốn sức công phu tới đây, không thu hoạch được gì, thực sự không cam tâm thôi." Quan hàng bọn người ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết có tin hay là không, đang muốn nói tiếp thứ gì, chợt nghe khô khốc một hồi khục. Khục, khục, Trần Phong che ngực, sắc mặt khó coi vô cùng, thân thể đã lung lay sắp đổ. Lục Thanh Đồng lo lắng nói ra, "Trần đại ca, ngươi thế nào?" Quan Hằng không đợi Trần Phong trả lời, đã tiến lên, trên mặt quan tâm nói ra, "Trần đạo hữu, ta hộ ngươi đi kia đài cao bên cạnh tính giữa một cái đi, tại hạ còn có một số chữa thương dược vật, liền đưa cho đạo hữu làm buổi lễ. Các vị, lần này là tại hạ thất sách, một hồi Trần huynh thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, ta tự sẽ cho các vị đạo hữu một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Như thế, đả tạ Quan huynh. Quan huynh không cần chú ý. Quan đại ca, không quan hệ, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Mấy người an ủi Quan Hằng, trên mặt một bộ tường hòa canh tựa. Trần Phong thì miễn cưỡng nở nụ cười, bởi vì trên người có tổn thương, thanh âm cũng sẽ không tiếp tục bén nhọn như vậy. Quan hàng bảo vệ dưới, hai người hướng trong sân rộng đại cao bay đi. Dương Lan nhìn xem bóng lưng của hai người, đáy lòng lại cảm giác có một tia không ổn. Lục Thanh Đồng lúc này trước ấy nói, "Dương đại ca, Công tôn đại ca, ta nhìn bên, kia bức họa thật đẹp mắt, ta đi qua xem cẩn thận nhìn một cái." Nàng chỉ vào xa xa nơi nào đó vách đá ngượng ngùng, nói xong liền phi thân mà đi. Dương Lan bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, cũng không nói. Chỉ còn Dương Lan cùng Công tôn Hưng Đức hai người tại nguyên chỗ không động. Dương Lan lại phát giác bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, bịt mờ liếc mắt ba người rời đi phương hướng, xoay người đang muốn cùng Công Tôn Hưng Đức nói cái gì. Chợt thấy một đạo kim sắc hàn quang đối diện mà xuống. Nương theo lấy vòng tròn công kích thanh âm. Khen. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Lan chết đi nửa phần, hiểm hiểm tránh thoát đao mang, nửa bên mặt bị đâm đến làn da rú lên. Trên mặt đất hắt thạch vỡ thành mảnh bã, nhảy đến khắp nơi đều là. Dương Lan trên mặt ngạc nhiên còn chưa tan biến, trên thân Huyền Thủy Thuẫn đã cấp tốc hình thành đao thứ hai lúc này lần nữa chém tới. Không kịp suy tư, hai tay vỗ, trong miệng đội vàng phun ra một câu pháp quyết. Tổ Hoàng sắc lăng hình hộ giáp chống đông xuất hiện trước người. Cung Huyền Thụy Tuấn một trước một sau, trong nháy mắt cùng Kim Hoàng sắc đao mang động vào nhau. Huyền Thụy Tuấn giống như giấy, không có chút nào ngăn cản bị lập tức mở ra đợi cùng Tổ Hoàng sắc lăng hình hộ giáp tiếp xúc lúc, bộc phát ra một trận đụng trùng giống như bão hưởng đường đường đường. Mạch liệt khí lưu gạo thét lên, thổi hết phụ cận thạch cát bã. Rang rắc tiếng vỡ vụn vang lên, Dương Lan thừa cơ mượn lực, vội vàng nhảy ra hơn 10 trượng bên ngoài đối phương đứng tại chỗ, cũng không lại truy kích tới. Sắc mặt âm trầm nhìn núi vương, Dương Lan tức giận hỏi: "Công tôn đạo hữu, đây là ý gì? Không phải là muốn giết người đoạt bảo?" Nào có thể đoán được Công Tôn Hưng nước hẻm miệng kéo ra một cái miệng mai mỉm cười. R짹 người đe bảo, chỉ bằng ngươi chút đồ vật kia cũng xứng. Dương Lan nghe vậy liền cơn giận dữ, trong mắt sát khí hiện hiện. Mới muốn phản bác thứ gì, chỉ nghe thấy một trận truyền khắp toàn bộ quảng trường tiếng kêu thảm thiết âm thanh thê thảm vô cùng, thanh âm càng là âm nhu bé nhỏ. Dương Lan sắc mặt đại biến, chân đạo hữu, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quan hàng tay cầm một thanh màu đen hình mũi khoan pháp khí, từ Trần Phong hậu tâm ra xuyên thấu mà ra, mang ra máu tươi nhỏ xuống tại trên đài cao. Trần Phong mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mình tính nhượng hảo hữu lại sẽ hung hắc đến tận đây. Xoẹt. Quan Hằng đột nhiên rút ra một đen núi nhỏ, truy bên trên huyết dịch chậm rãi trượt xuống. Trần Phong che ngực lỗ lớn, đáng tiếc máu tươi căn bản ngăn không được, từng cỗ từng cỗ phun ra ngoài. Hắn lão đạo nghiêng ngả đỡ lấy đài cao, dùng sức xoay người, muốn xem một chút hảo hữu Trần Diễn ngủ. "Ê, ngươi, ngươi vậy mà, ta, ta làm bị, cũng sẽ không dung tha ngươi." Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm quan Hằng khuôn mặt, tựa hồ muốn hắn ghi tạc cái lòng, theo huyết dịch xoáy mọn, cũng nhịn không được nữa, hai mắt quang hoa tan hết, dần dần ngửa về đằng sau đi, bịch một tiếng ngã xuống đài cao bên cạnh. Lục Vân Lộc cộc lộc cộc ra bên ngoài bước lên máu chỉ là càng ngày càng ít, cuối cùng không có sinh tức. Quan Hằng nhưng căn bản không để ý tới hắn, đưa tay vớt vé hạ mình màu đen mũi nhọn. Đột nhiên quay đầu nhìn sang, đối Dương Lan lộ ra một cái khiếp người thiếu dung. Dương Lan một mặt âm trầm nóng nhìn hướng Quan Hằng, trong lòng mặc dù sớm có đắc trước, này lộ hành trình sẽ không thái quá thuận lợi, nhưng cũng không nghĩ tới Quan Hằng vậy mà không thèm để ý chút nào những người khác, trực tiếp động thủ giết người. Dù sao ngoại trừ Công Tôn Hưng Đức, còn có Lộc Thanh Đồng cũng ở tại chỗ, hẳn là Lộc Thanh Đồng cũng thê đáy lòng suy nghĩ ở giữa, lại nhìn thấy Quan Hằng thu Trần Phong túi trữ vật, quay người thẳng hướng Lộc Thanh Đồng phương hướng mà đi, không còn kịp suy tư nữa. Dương Lan Tân hình đẳng không mà lên, lại là Công Tôn Hưng Đức lần nữa công tới. Dưới loại trường hợp này còn đi quan tâm người khác, vẫn là lo lắng hạ chính ngươi đi. Công Tôn Hưng Đức lấy ra hai tấm phù lục, cho mình gián vào. Thần Phong phù, Kim cương phù. Kim sắc trên thân đao phản chiếu lấy Công Tôn Hưng Đức giữ tận khuôn mặt, tại Thần Phong phù thôi động dưới, tốc độ đột nhiên lại nhanh mấy phần. Ba ba ba. Dương Lan bẳng vào cực hạn hạ phi yến tung, vậy mà dáng người xảo diệu tránh thoát Công Tôn Hưng Đức năm mang. Chương 31: Ngũ hoàn đoạn mệnh đao. Chương 31: Ngũ hoàn đoạn mệnh đao. Công Tôn Hưng Đức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi: Cái này Đây là thế giới phàm tục khinh công. Dương Lan mắt điếc Thainer, ánh mắt băng lãnh lườm hắn một chút, lấy ra tử, huyền muội, trong túi trữ vật có được thần phong phủ cùng kim cương phủ. Trên tay kéo một cái, xoẹt hai tiếng. Dương Lan trong miệng nhanh chóng niệm vài câu, giống như gió táp nhanh như thiểm điện, hóa thành một đạo tàn ảnh xông về lối đến lối vào chỗ. Không có chút nào cùng Công Tôn Hưng Đức truyền đấu ý tứ. Nếu là quan hàng bên kia kết thúc chiến đấu, chạy tới, hai người hợp lực, chỉ sợ mình liền muốn bản giao ở nơi này. Nhất định phải lao ra. Công Tôn Hưng Đức thấy thế giật dữ, mang theo một trận cuốn phòng, qua trong giây lát liền đuổi đi theo. Kim quang lưới đao thủy cầu, hỏa cầu, dây leo, tường đất. Dương Lan sử xuất tất cả vô liếng, ý đồ ngăn cản Công Tôn Hưng Đức một lát. "Tốt, ngươi cái này không phải thủy thuộc tính công pháp, rõ ràng là thuộc tính ngũ hành, khẳng định đều là hạ phẩm linh căn đi. Phế vật thiên phú, nên hóa thành chủ nhân chất dính dữa, đừng lại vùng vây dây chết." Công Tôn Hưng Đức bị Dương Lan pháp thuật thuộc tính kinh ngạc một chút. Ngũ hoàn đoạt mệnh đao liên tục chặt xuống, đem tất cả công kích pháp thuật đều cho bộ ra. Thân hình không chỉ có không có nhận ngăn cản, ngược lại cùng Dương Lan ở giữa khoảng cách lại tới gần không ít. "Chủ nhân." Dương Lan bắt lấy một cái trọng yếu từ ngữ, Hẳn là hai người bọn họ sau lưng còn có mạnh hơn tu sĩ. Ác hẳn phía dưới, Dương Lan thôi động toàn thân pháp lực, đáng tiếc vẫn là ở nửa đường bên trên bị Công Tôn Hưng Đức đuổi theo. Chết đi. Công Tôn Hưng Đức mặt mũi mũi tràn đầy nhế răng cười giơ lên kim sắc trường đao, mang theo một màn hàn quang, sát khí tràn đầy bổ về phía Dương Lan. Xuy suy suy suy, mặt đất vỡ ra, mảng lớn bụi mù che mất thân hình của hai người. Dương Lan lăn khỏi chỗ, trong lòng biệt khuất không thôi, nếu là mình cũng có pháp khí, cớ gì chật vật như thế. Các loại pháp khí? Dương Lan trên mặt lộ ra một bộ thống khổ bộ dáng, phản pháp lực chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất kêu rên. Công Tôn Hưng Đức thần thức quét qua, cười ha ha. Ngay cả cái gia dáng pháp khí đều không có, ta trước đó thật sự là xem trọng ngươi, ngay ở chỗ này vì chủ nhân cống hiến ra ngươi hết thảy đi. Công Tôn Hưng Đức kéo lấy Ngũ Hoàn Đoạt Mệnh Đao, tựa hồ mèo vờn chuột, không đợi không chậm hướng lấy Dương Lan đi tới. Dương Lan mấy lần muốn đứng dậy, đều toàn thân vô lực lần nữa ngã xuống. Công Tôn Đạo Hữu, ngươi có thể hay không để cho ta trước khi chết không làm cái quỷ hồ đồ, vì sao lại lựa chọn ta? Dương Lan cúi đầu, không người nằm trên mặt đất, không nhìn thấy trên mặt biểu lộ, thành âm chấm thắc hỏi. Vì cái gì? Nào có nhiều như vậy nguyên nhân? bất quá là quan hàng trùng hợp nhìn thấy ngươi vào thành thôi. Như ngươi loại này mới ra đời đệ giai tán tu, lại không bối cảnh thế lực, giết ngươi cũng sẽ không để người chú ý ai sẽ để ý một cái không có thực lực không có đất vị tán tu đâu. Nếu là tam đại gia tộc người, chúng ta thật đúng là phải thật tốt cân nhắc một chút đâu. Ha ha ha. Công tôn Hưng Đức năm chắc thắng lợi trong tay, dù là đi tới Dương Lan trước người, lại cũng không nóng nảy, còn có hào hứng giải đáp Dương Lan nghi vấn. Dương Lan nghe, tựa hồ đã sớm biết đáp án, cũng không ngẩng đầu lên. Ngư khí không hiểu mà hỏi. Một vấn đề cuối cùng, các hạ nếu là cũng đã chết, có thể hay không để người chú ý đâu? Ha ha ha ha, thật can đảm. Không sợ nói cho ngươi, ngươi coi như đem ta cùng những người khác đều giết, cũng sẽ không có người để ý, tán tu vận mệnh vốn không đoán mệnh. Công Tôn Hưng Đức đầu tiên là một mặt kinh ngạc, tiếp lấy phảng phất nghĩ đến mình quá khứ, trên mặt tự giễu quổng thiếu không thôi. "Tốt, liền để ta đưa ngươi bên trên." "Bên trên?" "Đây là." Công Tôn Hưng Đức cười lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên giải quyết Dương Lan đột cảm giác trước mắt giống như có vô số óng ánh sáng điểm sáng lấp loé, thân thể lập tức cứng đờ đầu tiên là ngừng cười lạnh biểu lộ, tiếp lấy trợn hồ không thể tin nhìn về phía Dương Lan. "Cả ngươi ngây người bất động." "Sau đó tim, thật, đan điền" Hạ âm, hai mắt, đứng đường chờ 21 chỗ ngồi, chậm rãi dịện ra giọt máu. Lúc đầu còn có chút chần trạng, đợi đến hai cái hô hấp về sau, huyết dịch phản phất nhận để ép, xì xì ra bên ngoài toát ra. Công Tôn Hưng Đức đôi đôi địa há to miệng, hồi tưởng lại mình từ ban sơ bị kiệm chặt ra linh căn, lại là hạ phẩm tạp linh căn, chúc cơ vô vọng. Lại sau này đi tới cổ mục huyện, gặp mình trong cuộc đời duy nhất đối với mình quan tâm người, cảm thụ ý nghĩa của cuộc sống. Thế nhưng là, sinh mệnh của mình đến đây liền muốn kết thúc, cũng không còn có thể báo đáp chủ nhân ân chi ngộ. Công Tôn Hưng Đức trước mắt cưỡi ngựa xem hoa giống như nhớ lại mình một tiếng, ánh mắt dần dần tan dã. Tuấn về phía trước chậm rãi khuynh đảo, mang trên mặt một loại tiếc nuối, lại có một loại giải thoát. Dương Lan ngẩng đầu quan sát một cái trước mắt, gặp Công Tôn Hưng Đức quả thật bị tấn ảnh mai hoa châm nhất kích tất sát, trong lòng cũng là ba phần kinh ngạc. Châm hình địa pháp khí quả nhiên có thay đổi chiến cục chi lực. Hư nắm thanh trảo, đem tấn ảnh mai hoa châm thu về bản tay bên trong, 21 mai tinh tế như tú hoa châm địa pháp khí trong tay xoay tròn không ngừng. Dương Lan nhìn xem Công Tôn Hưng Đức sắc ngã xuống thân ảnh, phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên vừa tỉnh đưa tay chế trụ Công Tôn Hưng Đức đầu lâu, tiếp lấy trong tay xanh thảm quang hoàng lưu trệ, đem một sợi lục u u nguyên thần nhấp ra. Không chút do dự, quả quyết bắt lấy trong tay. Hấp thu. Thư Sướng hít thở một tiếng, Dương Lan cảm giác được giao diện thuộc tính bên trên biến hóa điểm thuộc tính, 906. Tăng lên 361 điểm thuộc tính đây là Dương Lan phản ứng chậm, dẫn đến Công Tôn Hưng Đức nguyên thần có chỗ phi tán nguyên nhân. Nếu là tại thân thể bị giật sắt trong nháy mắt lấy ra nguyên thần, đoán chừng có thể có càng nhiều điểm thuộc tính đương nhiên, đây đều là Dương Lan suy đoán. Sau khi hấp thu, cũng không có đạt được Công Tôn Hưng Đức quá nhiều ký ức. Ngoại trừ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt, tu luyện bên ngoài, chỉ có thể từ từng cái một đoạn ký ức bên trong mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, hẳn là trong miệng hắn chủ nhân. Bất quá liền xem như dạng này, Dương Lan cũng vừa lòng phi thường. Thu công tôn hưng đức túi chữ vật, Dương Lan đầu tiên là cầm lấy ngũ hoàn đoạt mệnh đao xét lại hai mắt. Chỉ thấy thân đao hào quang màu vàng lóng lẳng người, bên trên có năm lỗ, riêng phần mình chụp lấy một cái năm đấm lớn vàng vàng. Tại trôi đao chỗ, có khắc ngũ hoàn đoạt mệnh đao, năm cái bút tẩu long xà kiệu chữ. Lấy Dương Lan ánh mắt đến xem, cây đao này ít nhất là một kiện trung phẩm linh khí. Dù cho không có phi hành pháp khí giá trị cực lớn, nói ít cũng có thể giá trị cái 5600 linh thạch. Dương Lan quang hai lần, năm đầu năm đấm lớn vòng tròn hoa hoa tác hưởng, lưới đao hàn khí bức người rơi rớt vào một chút linh khí, trên lưỡi đao liền toát ra thứ bao dày đậm mang. Đáng tiếc mình đối đao không cảm giác, đao này phẩm chất không tệ, cho là trung phẩm pháp khí bên trong thượng đẳng phẩm chờ chờ lại của một huyện về sau có thể đổi lấy chút linh hạch. Dương Lan đánh giá toàn bộ thân đao, than tiếc nói: "Phản phất nghĩ tới điều gì?" Dương Lan cầm đao mặc nghiệm. Hấp thu. Không có phản ứng. Dương Lan ngược lại là không có gì vẻ thất vọng. Nếu như phổ thông pháp khí đều có thể bị hấp thu, kia giao diện thuộc tính cũng quá mức đi tiên, về sau tùy ý diện sát chút tu sĩ, ngay cả nguyên thần, pháp khí toàn bộ hấp thu, điểm thuộc tính chẳng phải là tăng vọt không thể tưởng tượng. Lắc đầu, đem mình không thiết thực suy nghĩ tán đi, đợi sau khi trở về, đem nó đổi thành đối ứng linh thạch chính là. Nghĩ đến, Dương Lan phủi mắt phương xa chiến đấu. Chương 32, đối chiến quân hằng. Chương 32, đối chiến quân hằng. Nơi xa khói mù lửa lở, cho buổi tử tử. Chỉ có thể nghe được trận trận ầm ầm bạo hưởng chiến đấu âm thanh. Dương Lan cũng không dám tùy ý dùng thần thức đi dò xét, vạn nhất gây nên lên hai người chú ý coi như không ổn, nhân cơ hội này mau trốn mới là. Bất quá trước đó, Công Tôn Hưng đắc túi chứa vật nếu là không điều tra một phen, thực sự kìm nén không được trong lòng tưởng niệm. Nghĩ đến Dương Lan đem thần thức thọ vào túi trữ vật, chỉ thấy trong không gian chỉ có chút ít mấy món vật phẩm. Linh Thạch 683. Mấy món nam nhân thay giặt quần áo. Một cái màu nâu hộp nhỏ. Cùng mình đã sớm muốn có được phi hành pháp khí. Một mảnh màu vàng tiểu diệp tử. Dương Lan trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, rốt cục có phi hành pháp khí, rốt cuộc không cần vì đi đường mà phát sầu đáng tiếc, đây chỉ là một kiện trung phẩm một mình phi hành pháp khí. Bay đồ diệp. Dương Lan nhẹ giọng phun ra trên phiến lá khắc lấy xinh đẹp chữ nhỏ đồ tốt. Mặc dù cùng quan hàng trong tay cực phẩm nhiều người phi hành pháp khí, ngân long vân, vô pháp so sánh. Bất quá coi như thế. Dương Lan cũng là phi thường hài lòng. Trúng phẩm phi hành pháp khí cũng phải lên ngàn khối linh thạch mới có thể mua được, về phần thượng phẩm phi hành pháp khí nói ít cũng phải 1500 khối linh thạch, đây đều là lượm được đáng tiếc, công tôn Hưng Đức trong túi trữ vật không còn có thứ gì đáng tiện. Nghĩ nghĩ, cũng là hợp tính lý, luyện khí kỳ tán tu, có thể có một kiện trúng phẩm phi hành pháp khí đã là khó được sự tình. Huống chi còn có chính hắn pháp khí ngũ hoàn đoạn mệnh đao. Không giống như là tu tiên người trong gia tộc, Uyển muội vừa ra tay chính là nguyên bộ cực phẩm pháp khí, chuyện tốt mức này có thể ngộ nhưng không thể cầu hộ. Dương Lan sắc mặt hướng tụ. Vì sao, Uyển muội Vậy mà không có phi hành pháp khí, không phải là bởi vì Tử Phàm ca mang nàng tới. Hôm qua đến cùng gặp cái gì, thậm chí ngay cả tấn ảnh mai hoa chân bực này cực phẩm pháp khí công kích đều không thể cứu mệnh của nàng. Không phải là. Lắc đầu, lúc này không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Nhìn xem trong tay đông đạo vật phẩm, Dương Lan đưa mắt nhìn cái kia mẫu nâu hộp gỗ bên trên. Ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, Dương Lan cũng không tại chỗ mở rã hộp gỗ. Nếu là trong đó còn có một ít quỹ dị cấm chế, tại lập tức dưới hình thế, coi như phiền toái. Dương Lan đem quần áo ném đi, linh thạch cùng hộp gỗ đều thu vào mình trong túi trữ vật. Một tay cầm ngũ hoàn hoạt mệnh nào, một tay nâng bay đồ diệp. Xem xét xa xa chiến trường một lát, trong lòng lặp đi lặp lại bước lên. Suy nghĩ liên tục, Dương Lan trong mắt Hàn Quang thoáng hiện, vẫn là quyết định quá khứ xem xét. Quan Hằng như là đã lộ ra chân diện mục, tuyệt đối không thể đem loại này uy hiếp lưu tại trên đời. Thang Thiên mình có 3 kiện pháp khí, chưa hẳn không thể một trận chiến. huống chi, Trần Phong túi chứa vật cũng tại Quan Hằng trong tay. Cố phu quý trong nguy hiểm. Vệ phân Lộc Thanh Đồng, hồi tưởng lại vừa rồi nàng đột nhiên rời đi hành vi, Dương Lan cảm thấy suy nghĩ một lát, trong mắt âm trầm như nước. Hẳn là nàng từ lâu cảm kích Nhìn về phía phương xa hai người chiến trường, Dương Lan trong mắt Hàn Quang lấp lóe. Thừa dịp thần phong phụ cùng Kim Cương phụ trợ tiêu, Dương Lan tay cầm Ngũ Hoàn Đoạn Mệnh Đao, hướng phía hai người vọt tới. "Owen, Thanh Đồng muội muội, ngươi liền tốc thủ chịu trói đi, Kakata sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi." Ha ha ha. Quan Hằng Hư nắm thành trảo, một cái xanh mờ mờ đại thủ chụp tới Lộc Thanh Đồng. Một cái tay khác gấp cầm màu đen núi nhỏ, tận hướng Lộc Thanh Đồng yếu hại cảm thấy khó sự chỗ công kích. Lộc Thanh Đồng mặt mũi tràn đầy nổi giận, đỏ tằm lăng hóa thành hơn 10 triệu dài, vờn quanh tại bên người. Mệt mỏi ứng đối tùy thời mà động màu đen núi nhỏ, Lộc Thanh Đồng rủ cho xin khí khuôn mặt cung là ửng đỏ mê người. Quan Hằng, là ta nhìn là ngươi. Ngươi, ngươi cái này vô sĩ đến cực điểm tiểu nhân." Lục Thanh Đồng giọng dịu dàng quát lên, sắc mặt nhìn có chút chống đỡ không nổi, trở nên trắng non vô cùng. Trong tay động tác không ngừng chút nào, xoắn một cái tay hoa, chỉ thấy trên thân bỗng nhiên bay ra vô số cảnh, đem Quan Hằng buộc chặt trên không trung, không thể lộng đậy. Quan Hằng cười ha ha một tiếng, "Đang muốn tôi động pháp khí, xé mở trên thân tán loạn cảnh." Lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi lớn, không thể tưởng tượng nổi quay đầu, Kinh Hải nói, "Làm sao có thể? Ngươi vậy mà sống tiếp được?" Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Phá hủy canh màu đen núi nhọn dây lắt ở giữa thay đổi phương hướng, cùng đột nhiên nhìn thấy hiện tại trước núi một vòng kim sắc đao quang ầm vàng và chạm. Thương thương thương. Màu đen núi nhọn không ai nắm cầm, bị đao mang một chút càn quét đến giữa không trung. Người tới không dừng lại, tay cầm đao lần nữa giơ lên, kim hoàng sắc đao mang suy suyung động đối quan hàng đầu một đao bỗng nhiên chặt xuống. Quan hàng hàng khí đại bạo, quát to một tiếng. Muốn chết. Toàn bộ da mặt đột nhiên ở giữa trở nên nếp vốn như vỏ cây, bộ da toàn thân nhăn sắc sâu như hạt mục, cả người vậy mà trở nên yêu dị. Dương Lan con ngươi co rút lại, Trên tay pháp lực không giảm trái lại của tăng, không chút do dự đem Ngũ Hoàn Đoạt Mệnh đao chặt xuống dưới. Quan Hằng uống một tiếng nổ tung trên người cảnh, mãnh liệt xung kích tán đi, hai tay như cây khô giao hợp, vậy mà ý đồ dùng tự thân nhục thể đón lấy Dương Lan công kích đang. Một tiếng chói tai bạo hưởng. Phản phất chém vào tinh kim dị trên đá, Dương Lan tay cầm đao cánh tay giơ lên, Ngũ Hoàn Đoạt Mệnh đao suýt nữa rời khỏi tay. Dương Lan cắn răng nắm chặt trong tay pháp khí, xoay người một cái cùng Quan Hằng kéo dài khoảng cách. Quan Hằng cây khô hai tay ấn ra một cái vết đao sâu hoắm, nhưng tại như vỏ cây giống như làn da để ép chỉ chốc lát, vết đao vậy mà hoàn toàn biến mất. Dương Lan lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn từ trên xuống dưới quan hàng biến hóa, toàn thân làn da giống như cây gỗ khô vọ cây, nếp nhăn hiển lộ không thể nghi ngờ, tóc xoa xuống, như là cảnh, cùng lúc trước Lộc Thanh Đồng đột chặt hắn cảnh có chút tương tự, nhưng lại lộ ra một cố khí tức quỷ dị. Lại nhìn quan hàng khuôn mặt, cơ hồ không có người bộ dáng. Với môi khô quắc, răng sớm đã không thấy, lỗ mũi cũng cùng làn da hỏa làm một thể, lỗ tai càng là bên trong lẫn, cùng khuôn mặt đồng quy tại vỏ cây bên trong. Chỉ có con mắt đỏ bên trong biến thành màu đen, bày biện ra bệnh trạng điên cuồng thần sắc. Các ngươi đang chết, vậy mà để cho ta cho dùng bực này hình thái, lãng phí chủ nhân lực lượng. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết, đền bù chủ nhân hao tổn linh lực." Quan Hằng tay khẽ vẫy, màu đen núi nhỏ lần nữa trở lại trong lòng bàn tay, toàn thân khí tức liên tục tăng lên, cơ hội cùng lúc trước đụng phải đỉnh phong đỉnh đôi độc hạ tương cận. Dương Lan trên mặt âm trầm như nước, đáy lòng sớm đã hối hận và phẫn. Nếu là biết Quan Hằng có như thế, tạ dị biến thân chi pháp, mình đã sớm bỏ trốn mất dạng. Bây giờ pháp lực của đối phương khí tức cơ hội, nhưng so sánh luyện khí đỉnh phong tu sĩ, mình coi như dùng tấn ảnh mai hoa châm cũng không biết có thể hay không nhất kích tất sát. Trừ phi, Dương Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc về phía một phương hướng khác lộc thanh đồng. Lục Thanh Đồng sớm tại quan hàng biến thân lúc liền đã đứng chết chân tại chỗ, hiện tại nhìn thấy như là yêu thú, trên mặt càng là thương tâm gần chết. Không nghĩ tới, quan hàng đại ca vậy mà biến thành một cái yêu quái. Dương Lan gặp trạng thái không đúng, vội vàng mở môi khép mở, truyền âm tới. Lục Thanh Đồng nguyên bản thương tâm tú kiểm lập tức ngơ, nhìn về phía Dương Lan, chỉnh trọng gật đầu. Tiếp lấy toàn thân pháp lực bộc phát, Lục Thanh Đồng ngón tay trắng nõn kéo ra mấy cái tai hoa, trong miệng nói lẩm bẩm: "Đi." Lục Thanh Đồng khép yêu một câu đỏ tằm lăng như mạn tiên phi vũ, màu đỏ lăng đái chưa mấy chục chi tuân hướng quan hàng chỗ. Chương 33: Đánh giết quan hàng Chương 33, đánh giết Quan Hằng. Quan Hằng tiểu tụy trên mặt phẳng phất lộ ra tia lạnh thấu xương cười lạnh, đưa trong tay mỏ đen mũi nhọn hất lên, tay phải thành trượng, một luồng âm hàn pháp lực rót vào trong đó, lại cùng đỏ tẩm lang giằng co. Lục Thanh Đồng gặp đây, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, lần nữa rót vào trên thân pháp lực. Dương Lan trong mắt lập loé, thân hình hơi dao động một cái, cả người biến mất không thấy gì nữa đợi xuất hiện lần nữa lúc đã đến Quan Hằng bên cạnh thân, trong tay kích phát ra ngũ hoàn đoạn mệnh đao toàn bộ lực lượng, giống như điện hỏa hành không, trong chớp mắt xuyên trăm đao bổ ra ngoài. A ha ha ha ha. Quan Hằng mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hai tay quanh Vết thương trên người mắt Trần có thể thấy trải rộng mọc lan tràn, từ đó chạy xuống lục sắc đậm đặc huyết dịch. Dương Lan đắc thế không ngừng, thuộc tính ngũ hành linh lực toàn thân bộc phát, quanh thân chần chọp. Tựa hồ nhìn ra quan hằng yêu dị hóa về sau, thân hình đột phá có chỗ chững lại. Dương Lan trên quan hằng hạ tả hữu đằng na, đem ngũ hoàn hoạt mệnh đao uy lực kích phát đến đỉnh phong đao mang chém vào quan hằng trên người yếu hạ chỗ. Hai mắt, tim, hạ âm. Nếu quan hằng cái bộ dáng này còn có hạ âm. Nhìn xem quan hằng vẻ mặt tướng khổ, Dương Lan tựa hồ phát hiện đối phương vẫn còn có nhân loại nhu điểm. Dương Lan khắp khuôn mặt là vẻ hung ác, trong tay đao quang liên tục công hướng đối phương hạ âm chỗ. Không có chút nào nương tay ý tứ, nhất định phải ở chỗ này đem đối phương hoàn toàn đánh giết, nếu không lấy hắn loại này không phải người bỏ dáng. Nếu để hắn chạy ra ngoài, trở lại cổ Mộc huyện, Mộc Thanh Minh bên trong đoán chừng sẽ không tha chính mình. Mình phát hiện lớn như thế bí mật, đã không có đường lui. Dương Lan trong lòng âm thầm quyết tâm, nếu như không thể giải quyết đối phương, mình chỉ có thể rời đi cổ Mộc huyện. Dù sao mình một thân một mình, đừng nói cổ Mộc huyện loại này thành nhỏ, cùng lắm thì rời đi phong hành quốc, đi hướng quốc gia khác. Chỉ cần mình hạ quyết tâm, tìm mấy cái lạc đàn gia tộc tu sĩ hoặc là cỡ nhỏ môn phái đệ tử, chiếm bọn hắn linh thạch, che giấu tấn thăng đến chút cơ kỳ phối hợp phi hành pháp khí, đến lúc đó đi hướng quốc gia khác cũng không phải là việc khó. Trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, lưỡi lan trên tay đao quang chưa hề chậm lại, từng giờ từng phút hao hết lấy quan hàng pháp lực. Quan hàng trên thân lục sắc mụ dịch đã chạy đầy toàn thân, Newton triệu hồi màu đen núi nhọn, lại bị lục thanh đồng đỏ tầm lăng cô lấy. Quan hàng trên mặt càng thêm không thể trấn định, mở ra là cây khô miệng lớn, trầm giọng nói ra: "Dương đạo hữu, còn xin thả chúng ta một ngựa, ta có cái cơ duyên to lớn có thể cáo chi ngươi. Ta xem đạo hữu chính là ngũ hành hạ phẩm linh căn, muốn chúc cơ cơ hội vô vọng, chỉ cần đạo hữu thả ta, chúc cơ đại đạo cơ duyên dễ như chờ bàn tay." Dương Lan nghe trên tay dừng một chút, trên mặt lộ ra ý động. "Ồ, Quan đạo hữu không ngại nói một chút, giả sao cơ duyên? Nếu là thật sự có thể chúc cơ có hy vọng, tại hạ tha cho ngươi một cái mạng cũng chưa hẳn không thể." Dương Lan có được thuộc tính thêm điểm bảng, làm sao lại để ý đối phương cái gọi là chúc cơ cơ duyên. Chẳng qua là dùng hết toàn thân pháp lực, cùng quan hàng chiến đấu hồi lâu, một phương khắc Lộc Thanh đồng lại đem thân hình dấu ở đỏ tằm lăng bên trong, vẻn vẹn cùng một kiện pháp khí giằng co. Không thích hợp. Dương Lan lúc này bất quá là thừa cơ dừng tay, yên lặng hồi phục thể nội khô kiệt pháp lực. Quan Hằng nghe xong trên mặt vui mừng, trong mắt mịt mờ hiện lên một tia ấm lẫm, vội vàng mở miệng nói: "Dương đạo hữu, kỳ thật, cơ duyên này chính là." Dương Lan mặt không thay đổi đứng thẳng một bên, trên tay lại âm thầm ngưng tụ pháp lực, để Phong Bất Trắc đang chờ nghe một chút Quan Hằng nói tới cơ duyên chỗ, đột nhiên lòng có cảm giác tựa hồ một cái đáng sợ đồ vật từ một phương khác hướng mà tới đột nhiên bay đầu. Chỉ thấy Lộc Thanh Đồng tản ra đỏ tằm lăng, khóe miệng mỉm cười bỗng nhiên ném ra một cái lớn trường hột đảo màu đen viền châu. Tiếp lấy nàng liền lại toàn thân bị đỏ tằm lăng bao trùm cấp tốc lui về phía sau. Mà màu đen viền châu mục tiêu chính là Quan Hằng vị trí. Dương Lan chỉ cảm thấy hàn khí từ phía sau lưng cấp tốc luồn lên, phảng phất cái khóa hạt châu này bên trên có đủ để giản sát lực lượng của mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, toàn thân che kín huyền thủy thuần, thổ linh giáp, còn sót lại một viên kim cương phù trong nháy mắt bạo liệt ra, đem hình hoàn toàn bảo vệ. Thậm chí quy linh quyết cùng thiết bích công cũng bị Dương Lan hoàn toàn kích phát toàn thân. Rầm rầm rầm. Dây lát ở giữa tràn ngập toàn bộ không gian hào quang màu tím mãnh liệt bốc lên, một trận khó mà ngăn cản to lớn sóng xung kích của tới, ngay sau đó Đinh Thai nhấc góc tiếng nổ đâm vào hai lỗ tai. Ôi. Dương Lan khuôn mặt thống khổ lộn hơn 10 trượng xa, ngã trên mặt đất, bên hai ong ong ong và động không ngừng. Trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, bên hai vụ vụ âm thanh mới dần dần biến mất. Dương Lan chợt vật dương mắt nhìn lên, bụi mù trải rộng, hoàn toàn không nhìn thấy phía trước tình cảnh. Thần thức tìm đòi, không có quan hàng sinh tức. T. Dương Lan nhìn trước mắt chậm rãi tán đi bụi mù tình cảnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt đất mảng lớn mảng lớn vỡ vụ ra, cắt bá thậm chí băng liệt ra vài chục trượng. Rõ ràng là màu đen hơn đá, lại như cũng linh linh tinh tinh bốc cháy lên, đem mặt đất đốt cháy đen một mảnh. Nhìn về phía bạo tạc trung ương. Quan hàng nguyên bản tiểu thụ thân thể nghiêng đứng ở trên mặt đất, cục cột rơi xuống khét lẹt cắt bọn khối giống như đồ vật. Ba, rơi xuống đất cắt bọn hối, vỡ thành to bằng hạt vừng tạt bã, lăn xuống một chỗ. Quan Hằng trên thân, lục xác mụ dịch sớm đã khí hóa, chỉ có một thân hiện ra vị khét mà cháy đen thân thể gượng chống tại nguyên chỗ. Quan Hằng tay trái nâng lên, làm che chắn hình, trên mặt còn giữ kinh hãi vô cùng tận sắc. Đây là vật gì? Uy lực vậy mà như thế to lớn. Dương Lan ho hai tiếng, che ngực đứng lên, nhìn xem trước mặt kinh khủng tình cảnh, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu là mình lẫn mất chậm, chẳng phải là cùng Quan Hằng một cái kết cục. Nghĩ đến đây, Dương Lan con mắt nhem lại, nghĩ đến màu đen viên châu nơi phát ra. Quay đầu đi. Đã thấy Lộc Thanh Đồng từ đỏ tằm lăng ba khóa bên trong lộ ra thân hình tới. Tựa hồ có chút kinh ngạc, Lộc Thanh Đồng đầu tiên là liếc qua quan hàng thi thể, lúc này mới ngạc nhiên nhìn phía Dương Lan. "Dương đại ca, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng Tử Vân Lôi sẽ đem ngươi cũng đã ngộ thương." Lộc Thanh Đồng sắc mặt đỏ lên cười nói, thân ảnh chậm rãi đi tới. Dương Lan nghe xong khẽ miệng giật một cái, mặt không đổi sắc nói ra. "Lộc đạo hữu có đạo hữu." May mắn mà có đạo hữu Tử Vân Lôi, nếu không còn không thể dễ dàng như thế đánh giết quan hàng quái vật này. Nói quan hàng thời điểm, Dương Lan ánh mắt phiêu hốt liếc về thi thể bên hồng cự hồ đang tìm kiếm túi trữ vật vết tích. Lục Thanh Đồng ngượng ngùng nói ra: "Dương đại ca, chớ rêu ca ta. Con nhờ vào Dương đại ca ngươi có thể kéo lại quan hั่ง người này thế công, nếu không ta cũng không thể một kích tự vân lôi đem nó đánh giết, trên người hắn túi trữ vật coi như cho Dương đại ca bồi lễ, ta không lấy một xu đúng. Dương đại ca, trước đó Trần đại ca túi trữ vật cũng tại quan hั่ง trên thân, còn xin Dương đại ca cũng cầm đi đi. Chỉ là đáng tiếc Trần đại ca lại bị quan hั่ง bực này tiểu nhân làm hại." Nói chân phong, Lục Thanh Đồng trên mặt hiện ra một tia bí thường, thần sắc không giống là ngộ Tựa hồ chứng minh trong sạch của mình, Lục Thanh Đồng dừng bước, giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Dương Lan bình tĩnh nhìn xem Lục Thanh Đồng động tác, trong lòng buộc lên một trận, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc nói: "Vậy liền đa tạ Thanh Đồng muội tử." Trong lời nói nhiều hơn mấy phần thân mật. Chương 34: Người lửa ta gạt. Chương 34: Người lửa ta gạt. Nói đến Trần Phong lúc, Lục Thanh Đồng trên mặt hiện ra một tia bất thường, lãch trá muốn nước mắt, thần sắc không giống là mộ. Tựa hồ để chứng minh thành ý của mình, Lục Thanh Đồng dừng bước, cùng Dương Lan giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Tại nguyên chỗ hai tay đều lấy đỏ tằm lăng, không tiến thêm nữa. Dương Lan bình tĩnh nhìn xem Lục Thanh đồng động tác, trong lòng buộc lên một trận, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc nói: "Vậy liền đa tạ Thanh đồng mọi tử." Trong lời nói nhiều hơn mấy phần thân mật. Dương Lan đi vào quan hàng trước người, không có chút nào phòng bị túi đầu xem xét thi thể, liền muốn ngoắc đem túi chứa vật lấy ra. Bỗng nhiên, động tác dừng lại. Dương Lan ầm vàng một phát, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ chết đi nửa phần. Phốc phốc. Một màn màu đen núi nhọn từ Dương Lan vai trái đâm xuyên mà ra. Huyết hoa tản mát, bắn tung tóe tại quan hàng toàn bộ tiểu tụy thi thể, vô cùng kỳ dị. Dương Lan sắc mặt ngưng trọng lại không ngoài ý muốn, tay cầm ngũ hoàn loạn mệnh nào, quay đầu chính là toàn lực một đụ. Bị một tiếng, đem màu đỏ lăng đái đánh bay về chủ nhân chỗ. Vai trái cơ bắp lục ních, trong chớp mắt liền đem vết thương khép kín. Thiết bích công cùng Quy Linh quyết toàn lực kích phát, thẳng đem bả vai vết thương ngọ nguậy, vết thương dây lát ở giữa liền ngưng động. Dương Lan cho mình bả vai cầm máu, lúc này mới không tình cảm chút nào quay đầu. Nhìn phía xa vẫn đứng tại chỗ Lộc Thanh Đồng đã thấy Lộc Thanh Đồng biểu lộ tựa hồ có chút kỳ quái, trên mặt lộ ra bệnh trạng giống như tiểu dung. Dương đại ca, thật là lợi hại a. Dễ dàng như vậy lại tránh được cái này chính Dương truy tất sát nhất kích. Lộc Thanh Đồng khoác trên người đỏ tằm lăng, nâng lên trắng nõn cánh tay, tiếp nhận bay vòng mã quay về màu đen mũi nhọn. Chính Dương Truy, tên rất hay. Dương Lan nhìn xem truy bên trên còn chưa nhỏ xuống huyết dịch, khóe miệng giật mấy lần, cái này mai tà ác pháp khí vậy mà lên như thế danh tự, đúng làm niệm ai. Lại tiếp tục khó hiểu nói, Lộc đạo hữu lúc nào tế luyện cái này mai chính Dương Truy đâu? Từ vừa rồi bắt đầu một mực tại cùng quan hàng tác chiến, không phải là. Dương Lan hồi tưởng lại Lộc Thanh Đồng bị đỏ tằm lăng bao quở trong đó tình cảnh, tựa hồ minh bạch cái gì. Lộc Thanh Đồng nhìn xem Dương Lan biểu lộ, trên mặt không còn có chút ngượng ngùng bộ dáng. Khí tức trên thân liên tục tăng lên, trong chốc lát liền đạt đến luyện khí 10 tầng. Chỉ gặp nàng mắt mở thật to, liệt lên khóe miệng. "Dương đại ca, xem ra ngươi đã đoán được. Nhưng là ngươi không cần lo lắng, tử vong thông khổ rất ngắn, ta sẽ rất nhanh liền để ngươi xuống dưới bồi Trần đại ca còn có công tôn đại ca." Lục Thanh Đồng vừa nói, biểu lộ một hồi âm tàn, một hồi yếu đuối, lại một hồi ngượng ngùng đỏ bừng. Dương Lan nhìn xem Lục Thanh Đồng sắc mặt biến hóa, cảm thấy một trận ác hàn. Cái này nhìn tiểu cô nương khả ái lại là một cái tâm ngoan thủ lạt độc phụ, hưởng hắn lần thứ nhất gặp mặt đối Lục Thanh Đồng còn có chút sinh lòng hảo cảm. Người này cũng không biết dùng phương pháp gì có thể ẩn tàng tự thân tu vi, những người khác không thể phát giác. Cười khổ một tiếng, Dương Lan hỏi: "Lộc đạo hữu hữu lực gạt tất cả chúng ta à? Tại hạ đã bản thân bị trọng thương, sợ không phải đạo hữu đối thủ đạo hữu khả năng vì tại hạ giải hoặc, để cho ta làm quỷ minh bạch." Lộc Thanh Đồng ha ha ha che lấy miệng nhỏ nở nụ cười, càng cười càng điên cuồng. Đột nhiên dừng lại, trong mắt huyết hồng âm thanh nói ra: "Dương Đại ca làm ta là công tôn hương đức tên ngu xuẩn kia sao? Ngươi liền làm một cái quỷ hồ đồ đi." Dương Lan con ngươi co rút lại, trong nháy mắt nâng lên ngũ hoàn đoạt mệnh đao đao mang kết sạ, cùng phía trước Như Thiểm Điện đâm tới chính Dương Trí đang đối mà đụ. Chình chình tranh, tranh. Dương Lan tản ảnh như gió, trong chớp mắt liền vung vậy ra mấy trăm đao, trận chính Dương truy đường tấn công. Chính suy tư đã thấy chính Dương truy tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chỉ một thoáng, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đều hiện đầy chính Dương truy cái bóng. Dương Lan trong mắt kinh hãi, không nghĩ tới vừa mới quan hẳn còn chưa phát huy ra chính Dương truy toàn bộ uy lực đang muốn kích phát ra ngũ hoàn đoạt mệnh đao đama mang, phá vỡ một chỗ, đào thoát ra ngoài. Siêu. Mấy chục đầu màu đỏ lăng đại chống rồng xuất hiện, cuốn lấy Dương Lan hai chân. Dương Lan bị cuốn ở không trung, bốn phương tám hướng chính Dương truy tản ảnh cùng nhau hướng mình phóng tới. Dương Lan lập tức hấn trường, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hẳn là hôm nay muốn ngã tại đây sao? Không, ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Chỉ một thoáng, tiếp trước sá xúc sinh sống phản phất rõ muộn một trước mắt. Mình sức liều cố gắng cũng bất quá là vì một ngày ba bữa bốn ba. Một thế này, đi vào như thế hoa mỹ tu tiên thế giới, mình vừa mới có thành tựu, sao có thể ở chỗ này liền chết? Trong đầu tình cảnh như điện hoa đá lửa hiện lên. Dương Lan giờ khắc này càng là kiên định đạo tâm của mình. Mệnh ta do ta không rõ trời. Tiếp này, ta cần nhờ chính ta thay đổi căn khuôn, tu được đại đạo. thêm điểm Hấp thu toàn bộ linh thạch, cho ta đem tu vi điểm đầy. Trong túi trữ vật linh thạch trong nháy mắt biến mất. Theo Dương Lan trong đầu suy nghĩ, thể nội đột nhiên bộc phát ra bảng bạc pháp lực khí tức, Dương Lan luyện khí 9 tầng tu vi bình cảnh một chút mở ra. Luyện khí 10 tầng, luyện khí 11 tầng. A a a a a. Dương Lan toàn thân khí dĩm ngập trời, trong lúc hấp vàng, hùng hồn đến cực điểm pháp lực tập trung ở trong tay kim sắc trường đao bên trong. Ba ba ba ba ba. Dương Lan trong chốc lát chém ra hơn ngàn đao, màu đỏ lăng đái vơ thành vô số lớn chừng bàn tay tấm vải. Vây quốn mà đến chính Dương truy tán ảnh đều phá diện. Dương Lan thần thức quét qua, đem chân chính chính Dương truy hút nhất tới, trong nháy mắt bài trừ rơi phía trên linh lực, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Dương Lan hở hững đứng thẳng, tay trái chính Dương truy, tay phải ngũ hoàn hoạt mệnh đao. Tàn phá áo bào màu xám bị khí lãng cọ giữa bước lên không thôi, nhất thời lại để Lộc Thanh Đồng nhìn đến mà ngơ. Ngươi, ngươi làm sao? Làm sao có thể? Luyện khí 11 tầng, ngươi rốt cuộc là ai? Cảm ứng đến Dương Lan trên thân bảng chứng vô cùng pháp lực, Lộc Thanh Đồng mặt mũi tràn đầy ngốc trợn, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể có người trong nháy mắt đột phá? Từ luyện khí 9 tầng không có chút nào bình cảnh lập tức đến luyện khí 11 tầng. Cái này không phù hợp tu tiên giới lễ thượng. Dương Lan căn bản không rảnh để ý, thân hình trong nháy mắt liền xông về Lộc Thanh Đồng đồng đợi linh lực lưu chuyển, tấn ảnh mai hoa châm như điện quang hỏa thạch đâm về phía Lộc Thanh Đồng ngũ tạm lục phủ. Lộc Thanh Đồng trên thân thanh quang trong suốt, hình như có thứ gì chặn bộ vị yếu hại đâm xuyên. 3. Tại một tiếng thanh thủy tiếng vỡ vụn bên trong, Lộc Thanh Đồng thân thể giống như cứng như vậy một máy mắt. Tại Lộc Thanh Đồng ngưng trệ vẻ mặt, Dương Lan hai tay nắm pháp khí cùng nhau thẳng hướng ngực của nàng. Không có chút nào đem đối phương lại nhìn làm một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Lục Thanh Đồng con ngươi bỗng nhiên phóng đại, hoàn toàn không kịp ngăn cản, chỉ có thể theo bản năng thu nạp đỏ tẩm lăng bao lấy ngực. Xoẹt xẹt, đỏ tẩm lăng không có chút nào ngoài ý muốn bị ngũ hoàn đoạt mệnh đao kim sắt đao mang chém thành vô số mảnh vỡ, còn sót lại một điểm lăng đái mắt thấy cũng đã mất đi pháp khí con trạch. Dương Lan nhìn cũng không nhìn hủy đi pháp khí, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đem chính Dương Truy một chút đâm vào Lục Thanh Đồng ngực trái bên trong. A ha ha ha ha. Lục Thanh Đồng mặt mũi tràn đầy thống khổ ngửa đầu kêu thảm, có chút biến hình cánh tay nắm chặt chính Dương Truy, tựa hồ muốn ngăn cản một hai. Dương Lan cười nhạt một chút, tay trái dùng sức kéo một cái, tại phun ra đỏ tươi trong máu rút ra từ Lộc Thanh Đồng lực xuyên thấu mã ra chính Dương Truy. Chương 35, Thu hoạch lớn, Linh thạch phá vạn, pháp khí toàn bộ đóng gói. Chương 35, Thu hoạch lớn, Linh thạch phá vạn, pháp khí toàn bộ đóng gói. Máu trên mặt dịch của cột nhỏ tại trên mặt đất, Dương Lan hờ hững nhìn xem Lộc Thanh Đồng. Nàng mở to miệng, "Ôi ô kêu hai tiếng, cũng đã đã dùng hết khí lực toàn thân." Thất tha thất thèo đi về phía trước một bước, Lộc Thanh Đồng mặt mũi tràn đầy điên cuồng đưa tay, muốn vuốt ve Dương Lan lồng ngực. "Dương đại ca, ngươi mới là dấu sâu nhất một cái kia nha." Khì hì ha ha. Lục Thanh Đồng bên cạnh cười bên cạnh miệng phun lấy đỏ thấm vết dịch. Tiếng cười im bặt mà dừng, Lục Thanh Đồng khuôn mặt ngốc trợn, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Dương Lan Sát Na, chậm rãi na xuống. Dương Lan thở ra một ngụm thở dài, toàn thân rốt cục lòng xuống. Linh cơ khẽ động, Dương Lan ném trong tay pháp khí, phút chốc tay cầm thanh trảo, nắm Lục Thanh Đồng đầu lâu. Long bàn tay linh lực thôi động, đem một đoàn lục sắc trùng sáng bắt lại ra. Dương Đại Ca, không, không muốn, liền cho ta một cái cơ hội luân hồi đi. Lục Thanh Đồng nguyên thần kịch liệt ba động, từ đó truyền ra gào thảm tiếng cầu xin tha thứ. Dương Lan ngoan lệ cười một tiếng, vừa rồi ngực nhưng từng muốn tha ta. Hụt. A ah, a ah, a. Ah, ah. Lục Thanh Đồng nguyên thần kịch liệt chấn động phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Dương Lan gọi ra giao diện thuộc tính, trên mặt rốt cục có vẻ vui mừng điểm thuộc tính, 1404. Vậy mà tăng lên 43 điểm, quả thật là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Hưng phấn điệu nhiết niết miệng, Dương Lan yên lặng tiêu hóa Lục Thanh Đồng nguyên thần ký ức. Trong trí nhớ, cơ hồ tất cả đều là khó coi chuyện nam nữ, cái này Lục Thanh Đồng nhìn xem như một cái ngây thơ thiếu nữ, diện mục chân thật lại là một cái chuyên tìm tuấn nam mỹ nhân tiến hành thải bổ tà đạo tán tu. Không sai, không riêng gì nam nhân, Lục Thanh Đồng đối nữ tu cũng được thải bổ chỉ đạo. Dương Lan hồi tưởng lại cùng nhận biết cái này hơn 1 tháng, chết không được Lục Thanh Đồng đối quân hằng, Trần Phong còn có chính mình cũng rất nhiệt tình, duy trì có đối công tôn Hưng Đức tựa hồ có chút quá loa. Nguyên nhân căn bản là công tôn Hưng Đức dáng rất quá xấu, không phù hợp Lục Thanh Đồng yêu thích. Sờ lên cái cằm, Dương Lan thế mà bởi vì bề ngoài mà bị nàng ý đồ thải bổ, cảm nhận được loáng thoáng cao hứng. Tối thiểu diện mạo của mình vẫn là đáng giá khẳng định. A. Dương Lan tại ký ức mảnh vỡ bên trong cỡi ngựa xem hoa, lại phát hiện một cái trọng yếu đồ vật. Tối đầu nhìn về phía Lục Thanh Đồng trừng mắt hai mắt khuôn mặt, Dương Lan nắm vướt mặt sờ lên. Linh lực trên tay phát qua. Thật đúng là để hắn cảm nhận được không giống xúc cảm. Trong miệng kinh ngạc một tiếng, Dương Lan bỗng nhiên từ Lộc Thanh Đồng trên mặt kéo xuống đến một trương mỏng như cánh ve da người. Vật này thanh quang lóe lên, lại biến thành một bộ màu xanh mặt nạ quỷ, Bạch Linh quỷ diện. Đây là Lộc Thanh Đồng hành xử thải bộ lúc, từ cái nào đó tu sĩ trên thân ngẫu nhiên vào được. Một kiện đặc thù dịch dung pháp khí. Mỹ này cố có thể cải biến tự thân dung mạo, phối hợp thâm hậu tu vi, cùng giai bên trong ít có người có thể nhìn ra chân dung đầy cũng là Lộc Thanh Đồng giám lên ngang tại cổ một huyện bên trong hành tẩu át chủ bài. Nhưng là có cái tai nạn, không cách nào cải biến mình hình thể. Tay phải từ trên mặt nạ mươn trớn, Dương Lan đoán ở giữa nhìn về phía Lục Thanh Đồng chân thực dung mạo. Dáng người y nguyên không thay đổi, nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai đợi nhìn thấy mặt mũi lúc đấy lòng một trận hắc hàn, Lục Thanh Đồng lại là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt xẹo mụn trải rộng trung niên nữ tử. Thua thiệt nàng không ngừng Dương Đại ca, Dương Đại ca hô hào, thỉnh thoảng còn làm ra một bộ gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng chi tình. Dương Lan chỉ cảm thấy trên người nổi ra gà rơi mất một chỗ. Khóe mắt run rẩy mấy lần, Dương Lan thở phào, đem Lục Thanh Đồng túi chữ vật nhíp ra. Thần thức tìm đòi, cùng nguyên thần bên trong ký ức đồng dạng. Linh Thạch 5863 Hai cái mỏ đen bình sứ nhỏ, còn có một cái mỏ đen viên châu. Thử Vân Lôi, Dương Lan kinh hỉ và phần, không nghi tới Lộc Thanh Đổng còn có một viên chưa sử dụng Tử Vân Lôi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng suy nghĩ, vật này dùng tốt, ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ sợ là đều có thể kế thương. Mặt khác Lư thị đan dược lê thảo đường nhập môn trợ mấy bản liên quan tới dược thảo đan dược ngọc giàn cũng tại trong túi trữ vật bị phát hiện. Thậm chí còn có mười mấy gốc dược thảo, nhìn niên hạn nói uýt cũng có một hai trăm năm đây đều là Lộc Thanh Đổng tại bộ nam nữ tu đạo tới, nhiều năm qua góp nhặt đến tận đây nhất là đối với luyện khí kỳ tân trang tới nói kết sù linh hạch, La Lộc Thanh Đồng vốn là muốn mua sắm một chút có trợ giúp đột phá chút cơ kỳ bình cảnh đan dược, đáng tiếc còn chưa tới kịp đi mua sắm. Cuối cùng vị Dương Lan làm áo cưới. Về phần Lộc Thanh Đồng tự thân tu vi, nàng từ lâu có dự định. Lấy ra hai cái hài nhi lớn chừng bàn tay bình sứ nhỏ, Dương Lan mở ra miệng bình hít hà. Quả thật là thanh vân đan. Dương Lan hưng phấn không thôi, đan này so với trước kia đoạt được ô hoàng hoàn dược hiệu mạnh hơn nhiều, ô hoàng hoàn chủ yếu thích hợp với luyện khí sơ trung kỳ, mà thanh vân đan đủ để chèo chống đến luyện khí đại viên mãn. Vốn là có một tia ý nghĩ Dương Lan nhìn xem hai bình này đan dược Trong lòng không ngừng cân nhắc, trên tay ma sát bình sứ, Dương Lan yên lặng tính toán tăng cao tu vi đến luyện khí tầng 13 cần thiết điểm thuộc tính 6144. Hiện tại trên tay linh thạch cùng còn thừa điểm thuộc tính đã đầy đủ, nhưng là tấn thăng đến chốc cơ kỳ cần thiết điểm thuộc tính chỉ sợ thời gian ngắn không cách nào con gót. Nếu là mình lợi dụng giao diện thuộc tính trước tiên đem tu vi tăng lên đến luyện khí tầng 13, sau đó bằng vào trong tay đang lượng, vững chắc đem tu vi cô đọng đến luyện khí đại viên mãn đồng thời tăng lên tương ứng công pháp linh căn phẩm cấp, tự hành tấn thăng chốc cơ kỳ, chẳng phải là tiết kiệm xuống một số lớn linh thạch. Dương Lan càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Huống chi quan hàng cùng Trần Phong túi trữ vật còn chưa xem xét đâu. Một cái hỏa cầu thuật đem Lục Thanh Đồng thi thể đốt vì tro tàn, Dương Lan đem pháp khí, linh thạch, ngọc giản cùng dược thảo đều thu vào mình túi trữ vật. Bước chân dừng lại, Dương Lan có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua đọa tằm lăng. Chậc chậc, lãng phí, một kiện phẩm chất không tệ pháp khí cũng có thể giá trị không ít linh thạch đâu. Dương Lan tự lẩm bẩm câu, cũng không quay đầu lại đi hướng quan hàng thi thể chỗ. Hư nắm thanh trảo, một cái xanh mờ mờ đại thủ hiện ở quan hàng trên đầu. Một trảo nhấc ra, hai cái màu đen túi trữ vật bay ra đại thủ. Hai cái trong túi chứa vật linh thạch cũng không nhiều, hợp lại có 4819 khối. Linh thạch tổng lượng lần thứ nhất đột phá một vạn, đạt đến 10682 khối. Dương Lan khẽ miệng ức chế không nổi, ngửa đầu cuồng tiếu lên. Cơn nửa ngày mới bớt đau, đem trong túi chứa vật vật phẩm khác đem ra. Càn Nguyên kiếm, thượng phẩm pháp khí. Dương Lan mắt lộ ra mừng rỡ, là một tiểu thuyết kẻ yêu thích, phi kiếm thế nhưng là cấp trước liền có một tượng. Dương Lan tinh tế đánh giá Càn Nguyên kiếm, thân kiếm từ không biết tên vật liệu chế tạo thành, thủy khí có chút tràn ra, lưỡi kiếm lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Chu Chu uy kiếm khắc lấy hai đầu mỏ xanh biết giao long quay quanh đây là một thanh thủy thuộc tính pháp khí. Dương Lan lợi dụng thủy thuộc tính linh lực bao trùm Càn Nguyên kiếm, ngưng thần tế luyện một phen. Càn Nguyên kiếm thượng pháp lực tràn ngập, lóng lánh màu xanh thảm quan mang. Dương Lan khống chế xuyên tới xuyên lui mấy chuyến, như là một cái đạt được lớn đồ chơi hại tử. Đồ tốt, phi kiếm, coi là thật xuất khí. Dương Lan lưu luyến không rời đi lại đem chơi một trận, mới đem Càn Nguyên kiếm thu vào trong túi trữ vật, lại lấy ra một kiện pháp khí. Ngân Long Vân, cực phẩm phi hành pháp khí. Dương Lan nhảy đến mây bên trên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mấy cái hô hấp về sau, Dương Lan lần nữa trở về, trên mặt vui vẻ dị thường. Chương 36. Thăng lên đến luyện khí tầng 13. Chương 36. Thăng lên đến luyện khí tầng 13. Cái tốc độ này, sợ là có thể gặp phải bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ bay, Nguyên Lai Quan hàng lúc ấy cũng không hoàn toàn kích phát ngân long vân tốc độ bay, đành phải tiện nghi ta. Dương Lan nhảy về mặt đất, hưng phấn đem ngân long vân cùng ngũ hoàn đoạt mệnh nào, chính Dương truy cùng nhau thu vào trong túi trữ vật. Chính Dương truy Dương Lan vừa rồi cướp đoạt sau liền đã rõ ràng, bất quá là một kiện chúng phẩm pháp khí, chỉ có tự mang vô số tàn ảnh nhưng trình độ nhất định tăng lên pháp khí lực sát thương. Ngoài ra, quan hằng trong túi trữ vật cũng có một cái màu đen gỗ, cùng từ công tôn hương đức trong túi đạt được hộp gỗ cơ hồ giống nhau như lúc. Dương Lan trầm ngâm một phen, đồng dạng thu vào trong túi, đợi sau khi đi ra ngoài lại mở ra. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tu vi tăng lên. Dương Lan thông qua lần này kinh lịch, lần nữa cảm nhận được tu chân giới nguy lựa ta gạn, mạnh được yếu thua. Chỉ có thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Lại thêm quan hằng sau cùng dị biến, Dương Lan luôn cảm giác có một cái mình không biết âm nhu từ một nơi bí mật gần đó mà truyền. Hồi tưởng lại đến hắc hạt linh đủ loại không bình thường, cùng tam đại gia tộc tu sĩ đệ tử Trụy Hồ có một cái âm như vòng xoáy tại cổ một huyện bên trong chậm rãi hình thành. Không thể trở về đi, Dương Lan âm thầm suy nghĩ. Bây giờ mình có đầy đủ linh thạch, phi hành pháp khí đều có mấy kiện, pháp khí công kích cũng đầy đủ dùng, đan dược, ngọc giản, linh thảo, mình hoàn toàn không thiếu. Mặc dù trở về cổ một huyện, mình nếu là cẩn thận tìm kiếm, đoán chừng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt một phen. Nhưng lại Dương Lan nhớ tới kiếp trước một câu, tiền là vĩnh viễn dạy không hết, mệnh lại là có hạn. Mình không có khả năng đem cổ một huyện tất cả mọi thứ đều đóng gói mang đi, không nói Tam đại gia tộc gia chủ chính là một thanh minh cái này tán tu liên minh bên trong, cũng có một cái Lâm Tiền bối vị này chúc cơ kỳ tu sĩ. Tuy tiện trở về, ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào trong nguy hiểm đi. Ở chỗ này chỉnh đốn một phen, lập tức đi ngay. Bất quá trước khi đi, nhất định phải đem tu vi lần nữa tăng lên, mới có thể ứng đối khả năng xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Dương Lan ngồi sẽ bằng, gọi ra giao diện thuộc tính Dương Lan linh căn, kim, hạ phẩm, mục, hạ phẩm, nước, hạ phẩm, lửa, hạ phẩm, thổ, hạ phẩm, gió, hạ phẩm, lôi, hạ phẩm, băng, hạ phẩm, chỉ riêng, hạ phẩm, ngầm, hạ phẩm. Tu vị, luân khí 11 tầng công pháp, thực tinh công, tầng thứ nhất, thanh mạch công, tiểu thành, linh thủy quyết, tiểu thành, tiêu viêm công, tiểu thành, sa nhang quyết, tiểu thành, quy linh quyết, cực hạ, thiết mịch công, cực hạ, điểm đột. Tính, 1404. Hơi suy nghĩ, thần thức thò vào túi trữ vật. Vốn định điểm ra 5000 linh thạch. Về sau lại nghĩ một chút, nếu như ra ngoài đụng phải nhiều người vây công, để cho mình lâm vào nguy hiểm, giữ lại linh thạch thì có ích lợi gì? Đã có nhiều như vậy pháp khí, đợi sau khi rời khỏi đây, đi xa Hàn Vương, tùy ý tìm một cái tu sĩ tụ tập thành trì. Đổi chút linh thạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Dương Lan trên mặt biến hóa không ngừng, đầu tiên là do dự, tiếp lấy trầm ngâm một phen, về sau lộ ra vẻ kiên nghị. Linh thạch 10540. Hatu. Thêm điểm. Tu vi, linh căn, công pháp ý niệm tập trung ở một điểm, Dương Lan hội tụ tinh thần, đột nhiên điểm hạ đi. Phá cho ta. Dương Lan trợn mắt tròn xoe, ngửa mặt lên trời gào to. Luyện khí 12 tầng. Toàn thân trên dưới khí tức bỗng nhiên tăng vọt một mạng lớn, khí lưu như sóng lớn, một đợt nối một đợt đánh thẳng vào mặt đất. Còn chưa đủ. Dương Lan trong đầu thổi qua xuyên qua tới sự chân giới sau từng màn tráng cảnh. Ta muốn trường sinh bất tử, ta muốn cùng trời đồng tỏ. Lại phá. Ầm vang một phát. Luyện khí tầng 13. Dương Lan sắc mặt dữ tợn, hao hết toàn lực ngăn chặn bởi vì cấp tốc tăng cao tu vi mà trở nên dung chuyển bất ổn khí tức. Hai tay ôm đan, trên thân Zack Nát Trường Bảo màu xám bởi vì xung kích mà vỡ vụn ra, tản mát đầy đất. Dương Lan chần chừ ra giọng lớn mà dầu có bắt thịt đường cùng, thẳng tắp tư thái bên trên, sắc mặt kiên định, thời gian dần qua đem bạo loạn pháp lực lắng xuống. Mắt lộ ra tinh quang, Dương Lan nhếch miệng cười một tiếng. Lại đến. 1000 điểm thuộc tính. Kim Linh căn đột phá đến trung phẩm. Lại đến 1000 điểm thuộc tính. Mộc linh căn đồng dạng đột phá đến trung phẩm. Lần thứ 3 tiêu hao 1000 điểm thuộc tính, thủy linh căn cũng đột phá đến trung phẩm. Tam linh căn toàn bộ đạt tới trung phẩm. Cảm thụ được thiên địa nguyên khí hấp thu tốc độ, cùng hạ phẩm linh căn lúc hoàn toàn khác biệt mà nói. Nếu như hạ phẩm linh căn là một cái hồ nước nước chảy, như vậy trung phẩm linh căn chính là ruộng bên cạnh sông suối. Truyền hóa linh khí tốc độ gần như sắp gấp 2 3 lần. Hạ phẩm linh căn người, rốt cả một đời cũng khó có thể tấn thăng chút cơ kỳ. Nhưng là trung phẩm linh căn tu sĩ, không nói chút cơ như ăn cơm uống nước. Mười cái trung phẩm linh căn tu sĩ, theo ghi chép nói, chí ít có hơn phân nửa đều có thể chúc cơ thành công. Dù là tham dò kim đan đại đạo cũng là có mấy phần hy vọng. Băng Ba Kim, mục, nước ba thuộc tính trung phẩm linh căn, Dương Lan hoàn toàn không cần lại mượn nhờ thuộc tính mặt, chỉ cần làm từng bước ngồi xuống tu luyện, chuyển đổi linh khí, lại phối hợp luyện khí kỳ tương ứng phụ trợ đã được, tấn thăng chúc cơ kỳ cơ hội nước chảy thành sông. Bất quá chỉ là cái thời gian vấn đề. Đợi ta tấn thăng làm chúc cơ kỳ, mới xem như tại tu chân giới có một điểm sức tự vệ. Dương Lan cảm thụ được thể nội kia mãnh liệt mưa lớn pháp lực, cùng lúc trước luyện khí 10 tầng lúc đơn giản ngày đêm khác biệt. Chắc không được từ tu sĩ kiến thức sách trong đó đến, luyện khí tầng 13 được vinh dự là luyện khí kỳ đại viên mãn. Chi cảnh. Phổ thông tu sĩ bình thường đều là từ luyện khí 10 tầng, 11 tầng liền bắt đầu xung kích trúc cơ kỳ. Mà thiên tài chân chính đệ tử, ngược lại sẽ cô đọng pháp lực, củng cố tu vi, đợi hoàn toàn đột phá đến luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng chính là tầng thứ 13 mới có thể tấn cấp trúc cơ. Như thế vì đó người chậm tiến giai kim đan, Nguyên Anh đánh xuống thăm hậu kiên cố cơ sở. Luyện khí tầng 13 pháp lực chi hùng hậu, so với 12 tầng cơ hồ lật ra một phen. Tốt, tốt, tốt. Dương Lan vỗ tay, nói liên tục ba cái tốt. Căn cơ càng là hùng hậu, đối ta tu luyện về sau đấu pháp càng có chỗ tốt, cùng giai bên trong càng là ít có người sẽ là đối thủ của ta. Dương Lan trong mắt tràn đầy tự tin đây vẫn chỉ là trung phẩm linh căn, nếu như ngày sau đem linh căn đều tăng lên chí tu phẩm, thậm chí là cực phẩm linh căn, mình lại sẽ là nghịch thiên cỡ nào. Suy nghĩ nhấc chuyện, Dương Lan lần nữa nhìn về điểm thuộc tính số lượng 3800 điểm. Tâm thần khẽ nhúc nhích, thực tinh công. Vậy mà cần 2000 điểm thuộc tính, gấp 10 ra tăng tiêu hao. Dương Lan trong kinh ngạc mang theo mừng rỡ điểm thuộc tính tiêu hao càng nhiều, như vậy thì cho thấy công pháp càng là thâm bất khả trắc, về sau thành tựu không thể đoán trước. Một cái mắt, Dương Lan nghĩ đến tu luyện Thượng Tinh công trong tương lai có thể thu được chỗ tốt, một mặt kiên định, thăng lên, tầng thứ 2. Đương Thượng Tinh công tấn thăng đến tầng thứ 2 một sát na, Dương Lan trong khoảnh khắc ánh mắt mê ly lên, hắn cảm giác mình đi tới một mảnh tinh không bên trong. Mênh mông vô bờ cảm, trống vắng. Dương Lan đứng tại hắc ám bắt ngát vũ trụ, nhưng không có một tia ngạt thở cảm giác cùng băng lãnh cảm giác. Thử nghiệm chuyển động thân thể, trong tầm nhìn của hắn xuất hiện từng cái sáng lấp lánh điểm sáng. Một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều, nhiều vô số kể. Bóng ánh một chút chiếu xạ trên người mình. Dương Lan nhịn không được thoải mái rên rỉ lên tiếng, đáng tiếc loại cảm giác thoải mái này không có tiếp tục bao lâu, sáng lấp lánh điểm sáng đột nhiên dày đặc. A a a a. Đột nhiên trống cổ, Dương Lan đau phóng sinh kêu to, thanh âm trong tinh không truyền bá ra ngoài, không người đáp lại đột nhiên, lượm một vị trí điểm hơi sáng lên. Dương Lan dừng lại gào thét, toàn thân cao cấp chỉ cảm thấy có sức lực dùng thoải mái. Thân sắc trong trống chốc, nhìn qua xa xa một cái tinh cầu, một quyền vung ra ngoài. Hô. Tỉnh. Mới vừa rồi là ảo giác. Dương Lan mồ hôi rầm rề trừng lớn hai mắt, khí tức thở động, bất an liếc nhìn xung quanh. Chương 37 Không an tính sơ gốc. Chương 37, không an tính sơ gốc. Hoàn toàn yên tĩnh. Con tốt, không có tu sĩ khác tiến đến. Xem xét giao diện thuộc tính tối pháp, thực tinh công, tầng thứ 2. Thực tinh công thành công tăng lên tới tầng thứ 2, Dương Lan gãy lòng tựa hồ đối với môn công pháp này có rất nhiều lý giải. Cảm thụ được thân thể biến hóa vi diệu. Tầng thứ 2 chính là luyện khí kỳ đại viên mãn tu luyện cấp độ đợi lần nữa tăng lên chính là trúc cơ kỳ sau. Năm chặt lại quyển, Dương Lan cảm giác toàn thân có dùng không hết sức lực, thân thể cơ bắp đường còn cũ hấu rõ ràng. Động nhiên ra quyển, không khí xe rách bén nhỏ âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Dương Lan không thể tin được mở bàn tay, thân thể của ta lực lượng tăng lên nhiều như vậy, thực tinh công lại có luyện thể hiệu quả. Dương Lan mím môi, lộ ra một cái vui vẻ tiêu dung. Rốt cục, tại Quy Linh Quyết cùng Thiết Bích Công không còn có thể hữu hiệu phòng ngự tu tiên giả pháp thuật công kích về sau, lần nữa thu được mới công pháp luyện thể, thực tinh công, sau này sẽ là mình chủ tu công pháp. Dương Lan trong cõi u minh có loại cảm giác, thực tinh công không chỉ sẽ như vậy đơn giản, còn có càng lớn bí mật đợi chờ mình đi khai quật điểm thuộc tính còn chưa lại 800. Dương Lan lần nữa gọi ra giao diện thuộc tính Dương Lan linh căn, Kim, trung phẩm, Mộc, trung phẩm. Nước, chúng phẩm, lửa, hạ phẩm, thổ, hạ phẩm, gió, hạ phẩm, lôi, hạ phẩm, băng, hạ phẩm, chỉ riêng, hạ phẩm, ngầm, hạ phẩm, tu vi, luyện khí tầng 13 công pháp, thực tinh công, tầng thứ 2, thanh mạch công, tiểu thành, linh thủy quyết, tiểu thành, tiêu viêm công, tiểu thành, xa nha quyết, tiểu thành, quy linh quyết, cực hạn, thiết mê công, cực hạn, điểm thuộc tính, 800. Dương Lan trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Mộc, thủy, hỏa, thổ, bốn môn phổ thông công pháp, Dương Lan đã không có ý định sử dụng điểm thuộc tính đến đề thăng. Dù sao chủ tu công pháp đã định ra đến, khẳng định là thượng tinh công. Những công pháp khác uy lực tưởng thượng, đối với thực lực tăng lên cũng không có lớn như vậy, lãng phí điểm thuộc tính có chút được không bù mất, vẫn là phải tăng lên linh căn. Trung phẩm linh căn cần 1000 điểm thuộc tính. Nhị xuống, tích lũy một đợt, trước tiên đem linh căn tăng lên đi lên. Tu luyện công pháp tự nhiên làm ít công to, thậm chí có thể không cần giao diện thuộc tính, tiết kiệm ra đại lượng điểm thuộc tính tới. Dương Lan lại tại nguyên địa khôi phục chỉ trong lát, đứng dậy. Trong mắt lộ ra khác biệt dị vãng tự tin, cái này bắt nguồn từ luyện khí tầng 13 thực lực. Tự giễu cười một tiếng, Dương Lan nhìn xem trên người rách dưới quần áo. Bất quá là cái luyện khí tầng 13 sơ kỳ, ta thật là có chút nhẹ nhàng. Ngón tay phất một cái, lấy ra quyển muội màu đen trường bào. Dương Lan giơ tay khoác lên người, thanh quang phóng hiện. Người mặc màu đen trường bào một cái thanh niên tuấn tú đứng ở tại chỗ. Tiện tay đem ban đầu rách dưới áo bảo sám ném đi, Dương Lan bẩm nghiệm pháp quyết thi triển ra thủy kính thuật trước người. Tả hữu chuyển động, nhìn kỹ một chút mình trong kính. Màu đen trường bào thiết thân, hơn 1.8 thân cao, góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trên đầu tóc dài đơn giản buộc lên, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Bộ này tối ra coi như nhìn được sẽ không được ta thanh đồng muội muội sẽ đem ta làm mục tiêu. Dương Lan giơ tay lên, tinh tế đánh giá mình trong kính, trên mặt hài lòng vô cùng. Mặc dù có thể dùng bách linh quỹ diện cải biến mình hình dạng, nhưng này bất quá là lừa mình rối người thôi. Vẫn là mình nguyên thân mới sẽ không có dị dạng cảm giác. Lại tại mấy người thi thể bên trên lục soát một phen, xác định không có bỏ sót pháp khí, bảo vật về sau, Dương Lan mới dự định rời đi nơi này. Quảng trường này bên trên, ngoại trừ mình lại không người sống. Mình chờ đợi lâu như vậy, tuy nói không có cái gì ý sợ hãi, nhưng chung quy là không quá tự tại. Sớm một chút rời đi, tìm cái nơi đến tốt đẹp. Cô mụ huyện cũng cần tiết trở về. Cái gọi là gia tăng tự thân độc kháng cổ thụ trái cây, đợi về sau có cơ hội lại tìm đi. Dương Lan thần thức mở rộng, đem quảng trường tất cả mặt đất, vách tường, trần nhà đều cẩn thận quét mắt một lần. Xác định không có bỏ sót về sau, giẫm lên bay đường diệp, tại một chùm xanh thảm độn quang bên trong xông về lúc đến lối vào, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tại Dương Lan rời đi về sau, huynh tính quảng trường ong long long run rẩy một trận, dị ra màu đen đỏ, xềnh xệt vô cùng chất lỏng. Chậm rãi đem quảng trường mặt đất che mất. Cổ mục huyện, một thanh minh tổng bộ, một cái nào đó trong mặt đất, là ai? Dám phá hư kế hoạch của ta? Một tiếng khàn khàn tiếng giống giận dữ truyền ra. Một lát sau đi ra một cái râu trắng ngân tu âm lẫm lẫm lão giả. Lão giả dùng như hạt đậu nảy con mắt bốn phía liếc một cái, kềm chế nội khí hô: "Mao Tam Nhi, Tam đại gia tộc mấy lão già còn tại trụ sở bên trong sao?" Ngoài cửa rựi vào môn tường trắng non ra mặt thanh niên nghe vậy lắc một cái, lập tức phi thân tiến vào, không người đáp. Lâm Tiền Bối, theo Minh bên trong nhãn tuyến tin tức, Tam đại gia tộc gia chủ hôm nay chẳng biết tại sao, đột nhiên cùng nhau xuất động, đi đến Hắc Hà Lĩnh. Hắc Hà Lĩnh? Hả là? Lâm Tiền Bối không hiểu thấu nói một câu, trên mặt lộ ra cùng bình thường khác biệt tột tàn. Trên thân Chu Cơ khí uy áp tự nhiên phát ra, chèn ép trong phòng rất nhiều vật phẩm gì rảo rơi xuống. Mao Tam Nhi âm thầm nuốt xuống một hớp nước miếng, chẳng biết tại sao Lâm Tiễn Bối vậy mà nổi giận lớn như vậy. Lâm Tiễn Bối tựa hồ tỉnh ngộ cái gì, đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn lườm Mao Tam Nhi một chút, bình tĩnh nói ra: "Triệu Tập Minh bên trong chư vị đồng đạo, tăng cường lực lượng thủ vệ, hôm nay ta có chuyện quan trọng ra ngoài, Minh bên trong các không thể phất lở." Thở khác giám thị Tam đại gia tộc động tĩnh. "Vâng, Lâm Tiễn Bối yên tâm, chúng ta thời khắc tiếp cận ba nhà nhất cử nhất động." Mao Tam Nhi tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, toàn thân run run dưới, vội vàng trả lời: Lâm Tiễn Bối mặt không thay đổi phất phất tay. Mao Tam Nhi lần nữa không ngẩng đầu, chậm rãi lui về rời khỏi phòng. Bên ngoài gian phòng, Mao Tam Nhi vừa đi trong lòng vừa nói thầm, "Lâm Xuân Tiễn Bối ngày hôm nay làm sao không quá bình thường đâu? Hàn La Hạc Hạc Linh có cái gì bí mật không thành, không phải Tam đại gia tộc gia chủ làm sao cùng nhau xuất động, chẳng lẽ là đầu kia cấp 4 yêu thú đỉnh đuôi độc hạt?" Suy đi nghĩ lại, Mao Tam Nhi không hiểu rõ đi chỉ chốc lát, nhìn thấy trong nội viện đứng gác mấy tên nam tử tại châu đầu gết hai, mặt mũi tràn đầy vui cười. Lập tức giận dữ, "Mấy người các ngươi, hiện tại chuyện này hình, còn ở lại chỗ này đục nước béo cò?" đều cho ta thông minh cơ linh một chút. Vạn nhất bị Lâm Tiền Bối trông thấy, để các ngươi chịu không nổi. Vâng. Tam Nhi ca, ta sai rồi. Tam ca, Tam ca, cũng đừng cùng Lâm Tiền Bối cáo chạm nha, ta còn có một bình đi về Đồng Xuân Cổ nhượng, buổi tối hảo hảo hiếu kính hiếu kính ngài. Mấy người bỗng nhiên giật mình, lập tức khóc ròng ròng, Bùi Tiếu hướng Mao Tam Nhi nhích lại gần. Mao Tam Nhi nghe xong có dịu giọng nuốt, chỉ một thoáng mặt mày hớn hở, cùng mấy người pha trộn dục không biết, một thanh minh hậu viện, một đạo màu đỏ hồng quang phút chốc lóe lên liền biến mất. Nhìn phương hướng, giống như hướng Hắc Hạt Linh đi. Hắc Hạt Linh Bí cảnh trong sất gốc. Dương Lan lợi dụng ẩn thân phù bỏ chạy thân hình, trốn ở nào đó phiến rừng cây xó xỉnh bên trong dãy Long Âm Thẩm Tiêu Khổ. Chương 38. Ngẫu nhiên gặp, thoát thân. Chương 38. Ngẫu nhiên gặp, thoát thân. Không nghĩ tới, từ bí cảnh ra lại đụng phải nhiều như vậy tu sĩ, xem thấu, nên chính là Tam đại gia tộc đệ tử. Con tốt, Vương gia, Chu gia cùng Phạm gia gia chủ không có tới, chúc cơ kỳ chờ xuống, ta bằng vào ẩn thân phù, nên là không cần lo lắng bị bọn hắn phát hiện. Dương Lan đáy lòng có chút lo lắng. Hiện tại hoàn hảo, đều chỉ là chút luyện khí kỳ gia tộc đệ tử, ở chỗ này tìm kiếm cái gì? Vạn nhất chúc cơ kỳ gia chủ tới, vẹn vẹn bằng vào một cái ẩn thân phủ đoán chừng là không dấu được. Mặc dù chưa thấy qua chúc cơ kỳ tu sĩ xuất thủ, Dương Lan cũng tự nhận mình bây giờ nên có thể từ phổ thông chúc cơ tu sĩ trong tay toàn thân trở ra. Nhưng là, vạn nhất cái này ba nhà gia chủ cùng nhau mà đến, mình sợ là liền muốn nguy hiểm. Trong lòng suy nghĩ lấy, lại nghe được bọn này tu sĩ rùm beng. Ngưng thần nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khổ khái. Vương Tử Phạm, nếu không phải ngươi tham sống sợ chết, làm sao lại để huyện mỗi mất mạng? Một người mặc áo bào màu xanh lam tuấn tú nam tu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ với một cái khác áo trắng tu sĩ quá áo bảo màu trắng vương tử phàm nghe vậy, sắc mặt tái xanh, âm trầm nói ra, "Phàm Cao Kiệt, ngươi đừng lại vô lý thủ nháo." Huyền Muội chết ta cũng cảm thấy rất đau lòng, nhưng nàng là bị chút cơ kỳ đỉnh đuôi độc hạt giết chết. Ta coi như đem hết toàn lực, cũng không phải đầu kia cấp 2 yêu thú đối thủ, sẽ chỉ uổng mạng mà thôi." Bên cạnh một xinh đẹp nữ tử tự giòn tan nói ra, "Từ Phàm ca nói không sai, Huyền Muội chết, ta cũng là thương tâm gần chết ta. Chị em tốt của ta." Vậy mà chết tại loại này hoang sơn giá lĩnh, nàng thế nhưng là còn không có trải nghiệm qua nữ nhân chân chính cảm giác đâu, có phải hay không nha? Từ Phàm ca Nói, nữ tử này nện bước thon dài chặt chẽ đuổi, hướng Vương tử Phạm bên người nhích lại gần. Phạm Cao Kiệt nghe xong càng là tức hồn hệ, chỉ vào nữ tử kia mắng: "Chu Nương vị, đừng ở chỗ này giả mù sa mượn, người nào không biết ngươi ghen ghét Huyền muội Dung Mạo, cùng nàng sinh lòng khoảng cách. Ngươi cùng Vương tử Phạm, hai người các ngươi cậu nam nữ. Nói không chính xác, Huyền muội chính là các ngươi cố ý hại chết, chính là vì nàng trong túi chứa vật tấn ảnh Mai hoa trầm." Vương tử Phạm cùng Chu Nương vị lập tức sắc mặt đại biến: "Ngươi không nên ngậm máu phụ người. Ta đảo thoát tính mệnh về sau, trở về đi tìm, Huyền muội túi chứa vật căn bản cũng không gặp." Phạm Cao Kiệt, ngươi đã sớm đối luyện muội cực phẩm pháp khí có lòng mơ ước, ta thế nào cảm giác là ngươi cố ý dùng kế hại chết truyền muội, cứ đi tấn hành Mai Hoa trong đâu." Chu Ngưng Phỉ mỹ nhãn như tơ, chân chủi cánh tay ngọc chỉ vào Phạm Cao Kiệt, mặt có xem thường. Chúng bên xem trò vui mấy tên tuổi trẻ nam tu, con mắt không tự chủ hướng Chu Ngưng Phỉ trắng nõn trên da nhìn đi. Phạm Cao Kiệt cũng là nhịn không được tinh tế nhìn lộ ra trắng nõn da chất, ngậm nuốt nước miếng. "Ngươi?" Phạm Cao Kiệt còn đợi nói cái gì, lại nghe quát to một tiếng đánh gãy đám người cái lộn. "Nghiếp xúc, để xuống cho ta Thanh Nhi." Giữa trời một đạo hắc ảnh kẹp lấy một bạch bảo thiếu niên cấp tốc lướt qua. Phía sau theo sát một lão lộ tóc trắng lão giả, coi khí tức, rõ ràng là một chốc cơ kỳ tu sĩ, là gia chủ. Đây là đầu kia tân tiến giai cấp 2 đinh đôi độc hạt. Con xúc sinh này, vậy mà thành công tiến giai rồi. Chẳng phải là nói, thực lực của nó đủ để cùng chốc cơ sơ kỳ tu sĩ tương đương. Kim bộ các bên trong kẹp chính là tộc ta đệ vương Lăng Thành, chưa vị mau mau đi theo gia chủ cứu người. Phía dưới hơn 10 người lập tức tương hô la lên, loạn thành một đống. Một lát sau, mấy tên vương gia đệ tử lái đột quang, hướng phía đinh đôi độc hạt phương hướng mà đi. Còn thừa những người khác mặc dù cũng là mặt có cấp sắc, nhưng vẫn tu phục tùng mệnh lệnh, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được bí cảnh lối vào đi vào bí ẩn vách đá trước mặt. Mấy người lẫn nhau thấp giọng thương thảo một lát, liền có hai người hướng phía trước hai bước, cùng nhau ngưng tụ thủy thuộc tính pháp lực, đem trên vách đá cấm chế hoàn toàn kích phát ít khi, tại một trận như cối xay thanh âm bên trong, vách đá từ từ mở ra một cánh cửa. Cùng trước đó Dương Lan tiến vào lúc giống nhau như lúc, lưu thủ mấy tên đệ tử bên ngoài, những người khác rất nhanh liền đổ vạ vào, vào. Dương Lan thân hình không nhúc nhích chút nào, yên lặng nhìn chăm chú lên đám người cử chỉ đợi nhìn thấy trong cốc vẹn vẹn lưu thủ mấy người về sau không do dự nữa, đột nhiên bộc phát ra toàn thân pháp lực, chân đạp càn nguyên kiếm phóng lên tận trời. Ngân Long Vân mục tiêu quá rõ ràng, hiển nhiên không thích hợp tại bên trong dãy núi phi hành. Đó là ai? Còn có hẩn tàng địch nhân. Mau đuổi theo. Truy cái giám a, không nhìn ra, đó là cái luyện khí đại viên mãn manh nhân sao? Đừng nói đuổi không kịp, chính là đuổi được, ngoại trừ gia chủ hay có thể lưu hắn lại. Lưu thủ mấy tên đệ tử kinh hãi phía dưới, vội vàng thả ra phi hành pháp khí. Lại bị một lườm biến áo lam thiếu niên đưa tay đánh gãy đám người hai mặt nhìn nhau, dứt khoát coi như không nhìn thấy, lại đem pháp khí thu về. Bí cảnh trong sân rộng. Vương gia Phạm gia cùng Chu gia mấy đệ tử, nhìn trước mắt tình cảnh, e ngại sợ run cả người. Mặt đất đã sớm bị đỏ thấm giao nhau sền sệt chất lỏng ba phủ, sớm đã không nhìn thấy quan hàng mấy người thi thể tung tích đột nhiên, đỏ thấm chất lỏng ù ù cục toát ra bà khí. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vô số tiêm nha lợi chủy bám vào trên đó thô to thân cảnh từ chất lỏng bên trong trong chốc lát bò lên ra, đem tất cả mọi người buộc chặt chẽ vướng vảng. A a a a a, đây là cái gì? Cứ mạng, chiêu ca ca, cứu ta. Không cách nào chống cự cự lực, đem đám người toàn thân khung xương xiết đứt thành từng khúc. Trên cảnh tây kinh khủng khéo mồm khéo miệng cắn lấy đám người ra thịt phía trên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tất cả mọi người bao phủ tại màu đỏ thẫm chất lỏng bên trong. Thật lâu, toàn bộ quảng trường khôi phục bình tĩnh. Dương Lan tại bên trong dãy núi xuyên qua vài dạng địa, tránh thoát đông đảo tu sĩ đội ngũ đã thấy mà bạch, lam, thanh tam sắc áo bào ra tộc đệ tử, hướng phía một phương hướng nào đó tập kết mà đi. Dương Lan suy nghĩ một chút, quả quyết thay đổi phương hướng. Mình không cần thiết lợi lần này vung nức đủ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian đi đường mới là trọng yếu nhất. Trong lúc đó cũng có mấy người phát hiện Dương Lan đột quang, lại bị Dương Lan đột nhiên ra tộc con ra. Chờ ngại gia chủ mệnh lệnh, mấy người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đành phải tiếp tục đi đường. Mã Dương Lan bằng vào luyện khí kỳ đại viên mãn cường đại thân thức, cũng giữ lại đông đạo gia tộc tu sĩ chuyên âm, nghe được đôi câu vài lời. Đầu kia cấp 4 yêu thú đinh đuôi độc hạt vậy mà không tiếc hao phí, bảo vệ mình một cái hậu đại cũng tiến giai chút cơ kỳ. Thực lực như thế đại giảm phía dưới, chỉ sợ muốn bị tam đại gia tộc hợp lực đánh chết đáng tiếc, đinh đuôi độc hạt nhục thân thể nhưng là luyện chế rất nhiều pháp khí cực phẩm vật liệu, nhất là kim bọ cạp, đuôi gai. huống chi là một đầu cấp 4 yêu thú, chỉ sợ luyện chế ra tới pháp khí phẩm giai gần như có thể lại để thang khuất. Dương Lan trong mắt tiếc hận không thôi mình cũng sẽ không vì một đầu cấp 4 thịt của yêu thú dáng người liệu bước lên nguy hiểm tính mạng. Tìm đúng một cái phương hướng, vừa muốn gia tốc, đột nhiên thoáng nhìn, thịt mỗi cũng là thịt. Nói nhỏ một tiếng, Dương Lan tiện tay mấy cái kim quang lưới lao, diện sát mặt đất mười mấy đầu luyện khí kỳ đinh đôi độc hạt. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Dương Lan vẫn là đem bọn này đinh đôi độc hạt thi thể thu vào túi trữ vật đã chúc cơ kỳ yêu thú vật liệu lấy không được, những này luyện khí kỳ đinh đôi độc hạt coi như không thể lãng phí. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, mình mấy cái túi trữ vật thế nhưng là có chút vấn vẻ. Trong đầu hồi tưởng lại tên kia chúc cơ kỳ lão giả tóc trắng, cứ đám người phàn nướng. Người này nên chính là vương gia gia chủ Vương Linh Hải, tam đại gia tộc bên trong duy nhất chúc cơ trung kỳ tu sĩ, mà các hai nhà gia chủ đều là chỉ có chúc cơ sơ kỳ tu vi. Nghĩ như vậy, Dương Lan cắm đầu đi đường, bỗng nhiên không hề có điểm báo trước dừng lại. Dương mắt nhìn lên, một đầu như là núi nhỏ giống như màu đen cự ảnh từ trên dãy núi bò xuống đất dung núi truyện, tám đầu chân cực tốc đong đưa phía dưới, mang theo một trận tàn ảnh. Các đá lăn xuống, hai con màu đen cực đại cái kềm vừa đi vừa về khép mở, phần đuôi gai nhọn vùng vậy ở dưới nhỏ xuống sền sệt tanh hôi nồng độ. Trong đầu một sắc mặt khô héo nam tử áo xanh đại hán cầm trong tay đỉnh đôi độc hạt lợi trảo, cùng đinh đôi độc hạt song kiếm đấu có đến có vẻ. Một tên khác sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên, một thân áo lam rỉ rạo dung động. Tay trái cầm mỏ mực khiến tròn, tay phải một thanh ba thước thanh phong kiếm. Tả hữu phối hợp, đem đinh đôi độc hạt đuôi gai ngăn cản xuống tới, vì những thứ khác hậu bối đệ tử sáng tạo ra cơ hội. Dù vậy Đông Đảo luyện khí kỳ tu sĩ vẫn như cũ không dám chút nào tới gần, chỉ có thể xa xa thả ra pháp khí, hung hăng chạm kích tại đinh đôi độc hạt thể sát phía trên. Ken ken ken ken ken. Kim loại tiếng va chạm bên trong, vẹn vẹn lưu lại nhàn nhạt vết hương. Chương 39 Phạm thị huynh đệ. Chương 39, Phạm thị huynh đệ. Dương Lan hai mắt trợn tròn xoe, mình vì không bị đám người phát giác, cố ý tu nạp thần thức. Không nghĩ tới nhiều người như vậy vậy mà đột nhiên ở rưỡi ngày ra ngoài. Con tốt mình vừa rồi tại đi đường bên trong đã mang lên trên Bạch Linh Quỷ Diện, hiện tại là một bộ khuôn mặt phổ thông đen nhánh thanh niên bộ dáng. Nhìn thấy đám người kinh ngạc nhìn qua, Dương Lan giã mặt co lại, không do dự chút nào, xoay người chạy. Hai người kia, nếu là ta đoán không sai, sử dụng lợi trảo nên là Phạm gia gia chủ Phạm Kim Bằng, về phần một cái khác tay cầm kiếm phấn, không phải là Chu gia gia chủ Chu Lam Phong. Dương Lan trong chớp mắt vượt qua hơn 10 trượng, đáy lòng nói thầm lấy hai người kia thân phận. "Hảo tiểu tử, gặp chúng ta lại vẫn dám nên ngang bỏ chạy, cho ta bắt hắn lại." Sắc mặt khô héo nam tử một móng vuốt đem đinh đôi độc hạt cái càng bổ ra, sắc mặt âm tàn phân phó nói, "Người này tự nhiên là Phạm gia gia chủ Phạm Kim Bằng." Phạm thị tộc nhân nghe vậy, nhìn nhau vài lần, nhất thời bay ra hai người, hướng phía Dương Lan đuổi tới. Nhìn hai người khí tức, thinh linh đều là luyện khí 12 tầng tu vi. Bên cạnh Chu gia gia chủ Chu Lam phong mặt không thay đổi quét mắt Dương Lan rời đi phương hướng, "Phạm huynh, không cần tức giận, người này ta dù chưa gặp qua, Nhưng nên là gần đây vào thành tán tu. Dù cho có luyện khí đỉnh phong tu vi, tin tưởng có vĩnh giải, vĩnh chinh hiển chất hai người, đương không đáng để lo. Chu Lam Phong nâng lên tầm chắn, trấn định bôi độc hạt một cái đôi gai, cũng không bay đầu lại lại phân phó nói. Bất quá, vì lễ phòng vạn nhất. Tuân dụ, ngươi cũng quá khứ, giúp ngươi vĩnh giải, vĩnh chinh hai vị thế huynh một chút sức lực. Một lạnh lùng thanh niên mặc áo lam nghe vậy, đầu tiên là nhìn Phạm Kim bằng một chút, mới nói một tiếng, "Phải, chân đạp màu trắng lưu quang sông về Dương Lan rời đi phương hướng." Phạm Kim bằng nghe vậy trong mắt chớp lên, nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ là trên tay công kích càng hung hiểm hơn. Tất cả mọi người đem pháp khí công hướng yếu hại, chú ý nó phần đôi mục động. Vương Vinh làm sao còn chưa có trở lại, như vậy số dưới chỉ dựa vào chúng ta nhưng cầm không hạ con súc sinh này. Chu Lam Phong nhíu mày, vốn là sắc mặt trắng bệnh càng không huyết sắc, giơ lên tấm chắn lần nữa xuống tới. "Rõ." Đám người đáp ứng một tiếng, các loại kiểu dáng pháp khí tiếp tục chém xuống đao thương kiếm kích, vòng côn lăng đúa đầy trời pháp khí tại một mảnh hoa mỹ linh quang bên trong, bộc phát ra trận trận tiếng kim loại va chạm đám người không có chú ý tới chính là phương xa trên trời. Một đạo màu đỏ hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại thay đổi phương hướng hướng bên này bay tới độn quang bên trong. Lâm Xuân một mặt cười gằn. Dương Lan chân đạp cản nguyên kiếm tại một mảnh trong tiếng thét gào cấp tốc ghé qua. Thần thức dò xét hướng phía sau đội sát không buông hai cái thân ảnh màu xanh, cảm nhận được tu vi của bọn hắn. Dương Lan đáy lòng không có chút nào gợn sóng. Có chút nét miệng, đột nhiên một đầu đâm vào phía dưới một chỗ lạ lẫm cánh rừng. Hầu Phương hai người lẫn nhau, không chút do dự vọt vào theo ông ông ông ông ông. Hai người vừa mới vào rừng. Trong rừng không gian như gợn sóng cuốn lại, vô số màu đen mũi nhọn tản ảnh từ bốn phương tám hướng đem Phạm Thị hai người vây khốn. Phạm Vĩnh Trường, Phạm Vĩnh Trinh hai huynh đệ hoảng mà bất loạn. Hai người thân hình rượt vào, lẫn nhau nhẹ gật đầu một người bản tay trái đẩy ra, một người khác tay phải gián vào, sắc mặt hai người nghiêm nghị, thể nội pháp lực lẫn nhau tuôn ra. Vô thanh vô tức ở giữa, hai thân ảnh tại một mảnh thanh quang bên trong lại hợp hai là một, hóa thành một đạo vòi rồng, mang theo một trận uy á từ chính dương truy trong vòng vây xung kích mà ra. Tất cả tàn ảnh trong chớp mắt vỡ vụn, chính dương truy bản thể bị đánh bay, Dương Lan tay khẽ vẫy, đem nó thu hồi lại. Hợp kích bí thuật. Dương Lan ở một giây lát, không khỏi há miệng kinh ngạc lên tiếng. Hai người này có thể thi triển ra cực ít người tu thành hợp kích bí thuật. Như thế bí thuật cần giữa hai người không giữ lại chút nào. Hoàn toàn bung ra thế giới tinh thần, câu thông riêng phần mình môn thần. Mặc dù tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng nếu làm một khi tu thành, bằng vào hợp kích bí thuật nhưng vượt cảnh giới đối chiến, thậm chí chiến thắng. Loại bí thuật này đừng nói là tán tu, liền xem như tu tiên gia tộc hoặc là đại phái bên trong người, muốn nắm giữ đều là vô cùng khó khăn. Mà lại loại này nghịch thiên chi thuật tự nhiên cũng có hại bưng. Nó đối thi thuật giả pháp lực tiêu hao phi thường to lớn, cho nên tại tu sĩ đối chiến bên trong, thường thường đều làm đọn sát thủ đến đứng đối. Chỉ một thoáng, Dương Lan nhớ lại tu chân giới nhập môn liên quan tới hợp kích bí thuật giới thiệu, trong lòng có tính toán. Phất tay hất lên, Chính Dương Truy như điện quang hỏa thạch đâm ra ngoài. Dương Lan lấy ra Ngũ Hoàn Đoạt Mệnh đao cùng Càn Nguyên kiếm, đúng là song cầm vũ khí du tẩu đường đường đường. Xuy suy suy. Phạm Vĩnh Trường, Phạm Vĩnh Trinh hai huynh đệ sớm tại phá vỡ chính Dương Truy vây khốn lúc đã tan hết hợp kích bí thuật. Lúc này hai người một đao một kiếm, nhìn như thành thạo điêu luyện chặn Dương Lan công kích. Dương Lan không cùng bọn hắn dây dưa, tại quanh thân cấp tốc xuyên thẳng qua, ý muốn tiêu hao pháp lực của bọn hắn. Bằng vào thượng tinh công tăng lên nhục thân lực lượng, Dương Lan cự ly ngắn tốc độ di chuyển, để Phạm thị hai huynh đệ theo không kịp. Vĩnh Trường ca, làm sao bây giờ? Trừ phi sử dụng hợp kích bí thuật, nếu không tại trong rừng này, chúng ta rất khó đối kịp hắn. Hơi có vẻ non nớt Phạm Vĩnh Trinh rất nhanh liền lộ ra lo lắng thần sắc, âm thầm hướng Phạm Vĩnh Trường truyền âm. Phạm Vĩnh Trường bờ môi khẽ nhúc nhích, lại kiên trì một lát, đợi tộc trưởng đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến trợ giúp chúng ta. Một hồi chúng ta lần nữa thi triển hợp kích bí thuật, trước trấn trụ người này. Dứt lời, cho mình cùng Phạm Vĩnh Trinh thi triển một cái thần phong phủ, tốc độ lại nhanh một phần. Dương Lan một đao đem nó đánh bay, lặc lẽ nở nụ cười, "Ôi ơi, muốn chờ các ngươi tộc trưởng đến tụ hợp, tha thứ tại hạ không phục bồi." Thu chính Dương Truy, Dương Lan làm bộ muốn độn lên thoát đi nơi đây. Hắn có thể nghe được chúng ta truyền âm. Phạm Thị hai người huynh đệ tràn đầy kinh hãi, gặp Dương Lan thừa cơ liền muốn rời đi, quát to một tiếng, "Không tốt, ăn ý lần nữa triển khai hợp kích bí thuật." Thanh Phong kết hợp. Phạm Vĩnh Trường, Phạm Vĩnh Trinh hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo vào rồng, mang theo từng cơn ánh sáng xanh, đột nhiên ra tốc hướng Dương Lan đuổi đi theo. Dương Lan thả ra ngân long vân, dọc theo Hạt Lĩnh, lấy so Phạm Thị huynh đệ hơi nhanh một phần tốc độ lượng quanh. Cô ý né tránh trước đó Phạm Kim Bằng, Chu Lam Phong hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ vị trí. Phạm Thị huynh đệ mỗi lần sắp đuổi kịp thời điểm, đều bị Dương Lan cố ý tăng tốc kéo dài khoảng cách. Như thế một đuổi một chạy, vẹn vẹn qua 10 giảm hứa lộ trình, Phạm Thị huynh đệ pháp lực liền không chịu nổi. Không được, Vĩnh trưởng ca, pháp lực của ta sắp khô kiệt. Mâu xanh vội rồng bên trong, Phạm Vĩnh Trinh mặt mũi núi tràn đầy hốt hoảng nói. Phạm Vĩnh Trưởng cũng là vội vàng sao động không thôi, hắn sớm đã phát hiện Dương Lan không thích hợp. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nếu là hắn quay đầu tập kích liền phi tái. Người này thật sự là giàu họa. Dẫn mạnh một tiếng, hồi chuyển phương hướng, chúng ta đi tìm tộc trưởng đại nhân. Tốt, Vĩnh trưởng ca, ta nghe ngươi. Phạm Vĩnh Trinh không cam lòng nhìn Dương Lan độn qua một chút. Hai người vừa mới thay đổi phương hướng, lại nhìn thấy Dương Lan thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không được. Phạm Vĩnh Trưởng vong hồn đại mạo. Chương 40, Tam sát. Chương 40, Tam sát. Đệ đệ, ngươi? Phạm Vĩnh Trinh nghe vậy ngạc nhiên quay đầu. Chỉ gặp một đạo màu đen thân ảnh giây lát ở dưới nhảy vọt đến trước người, một thân trên thân hiện ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang. Tay nâng kim sắc trường đao, phốc phốc một đao đem hai người vốn là lung lay sắp đổ hợp kích bí thuật phá ra. Lại một đao. Dương Lan cười gần hướng cái cổ đánh xuống. Phạm Vĩnh Trinh cảm giác trước mắt thế giới giống như chuyển động. Đây là thân thể của mình. Cái này? Ca ca. Vĩnh Trường ca, đờ đẫn trên nét mặt, Phạm Vĩnh Trinh đầu bày lên không trung. Đệ đệ. Phạm Vĩnh Trường tuyệt vọng gào thét, "Không!" Đưa tay tiếp hướng về phía Đệ đệ mình đầu lâu. 3. Dương Lan sớm một bước, đem Phạm Vĩnh Trinh đầu lâu chộp vào trên tay. Mặc nghiệm một tiếng. Hấp thu 912 điểm thuộc tính. Dương Lan đáy lòng hưng phấn không thôi, trên mặt lại lạnh lùng mím mím miệng, đem viên này đầu lâu ném ra ngoài. "Tiếp được hảo đệ đệ của ngươi." Dương Lan thừa cơ từ Phạm Vĩnh Trinh phần eo vắt qua, đem túi chứa vật nhét đi qua. Phạm Vĩnh Trường tâm như cho tàn, một mặt đỡ đần ôm lấy Đệ Đệ lâu lâu. Dương Lan không chút do dự, thân hình giống như thiểm điện, một đao đem vẫn còn ở vào trạng thái đờ đẫn Phạm Vĩnh Trường từ tim phọc cái thông thấu. Phạm Vĩnh Trường kịch liệt đau nhức phía dưới kêu thảm không thôi, khóe miệng máu tươi chảy xuống, nhỏ ở trong tay Đệ Đệ đầu lâu bên trên. Lần này không nên tới, là ta hại ngươi, Đệ Đệ của ta. Đây là Phạm Vĩnh Trường sau cùng suy nghĩ đầu tiên là nhìn Dương Lan một chút, lại tối đầu nhìn về phía Đệ Đệ khuôn mặt, Phạm Vĩnh Trường chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm vào hám. Hấp thu. Dương Lan nắm Phạm Vĩnh Trường sương sọ, mắt ngậm hưng phấn mở miệng nói 953 điểm thuộc tính. Nhấc ra túi trữ vật, thiền tay đem hai người thi thể đốt cháy rơi. Dương Lan đem hai cái túi trữ vật cất kỹ, chuẩn bị về sau lại cẩn thận xem xét đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Một đạo lạnh thấu xương kiếm quang chóng rông xuất hiện. Dương Lan mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vẹn vẹn tới kịp đem hai tay khoanh làm độ ngăn cản. Chen, kiếm quang đánh vào hiện ra màu trắng huỳnh quang trên cánh tay. Dương Lan như lưu tinh truy lạc, nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển tiếng bạo liệt, âm vang nện vào trong rừng trong lòng đất, mang theo mạng lớn cát đá. Bùn mù tràn ngập, che giấu trong rừng cây tình cảnh. Người tới một thân trường bào màu lam, mặt lộ vẻ tham lam liếc nhìn Dương Lan rơi xuống vị trí. Trên tay kiếm quang lần nữa kích phát, hướng phía tràn đầy bụi mù mặt đất cấp tốc vọt xuống dưới. Vừa mới đã tìm đến dừng tay trên không, bỗng nhiên màn ngơ. Tràng ngập trong bụi đất, hơn 10 đạo lấp lóe chói mắt bóng ánh điểm sáng đột phá ngăn cản, như điện quang xương mai thoáng qua liền mất. Người áo xanh lại sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Không đợi có phản ứng, lại là hai đạo hình quang từ cái trán xuyên thấu mà qua, mang ra mấy giọt đỏ trắng chi vật. Người áo xanh lập tức ánh mắt đội tản ra đến, trường kiếm trong tay cũng cầm giữ không được. Cả người thẳng tắp hướng xuống đất rơi đi. 3. Trong bụi mù nhô ra một cái tay, tại người áo xanh sắp rơi xuống đất trước đó, nắm đầu lâu chính là Dương Lan, cười khinh miệt cười, khẽ quát một tiếng, "Hao Tu, 978 điểm thuộc tính." Tiền tay ném đi người áo lam thi thể, có chút ngắc, một cái màu đen túi chữ vật bay ra đã rơi vào Dương Lan lòng bàn tay. Dương Lan đã sớm cảm giác được có người ở một bên nhìn trộm. Bởi vậy đang lợi dụng Thược Tinh công tăng lên nhục thân chi lực, đánh chết đã mất nhiều ít pháp lực phạm thị huynh đệ về sau, cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn dụ xuất thủ. Quả nhiên, đối phương lúc chế không nổi đối túi chữ vật tham lam, ngang nhiên xuất thủ, bị Dương Lan dùng kế, dùng tấn ảnh mai hoa châm tùy tiện đánh giết. Cái này tấn ảnh mai hoa châm quả nhiên là một cái bạo bối tốt giết người ở vô hình, bây giờ xem như ta áp nãy hồn pháp khí. Dương Lan tay trái nắm đứt 21 dễ hàn quang ngân trầm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thu pháp khí, Dương Lan nhịn không được đem thần thức thọ vào vừa mới lấy được ba cái túi trữ vật. Linh thạch tổng cộng 7719, hai thanh kiếm loại pháp khí, một cây đao loại pháp khí. Phẩm chất đều thuộc thượng phẩm. Thanh vân đan 3 bình, tối hoàng hoàn 5 bình, 500 năm phần dược thảo một gốc. Niệm vui ngoài ý muốn, 200, 300 năm dược thảo một số. Ngoài ra, còn có chút phẩm thị, chu thị tu chân điển tịch, bất quá đều là chút nhập môn trình độ chú giải có thể khai thác hạ tầm mắt. Dương Lan Đức ở không ngừng dương lên khóe miệng, đem tất cả mọi thứ thu vào. Không hết như thế, Dương Lan còn từ Phạm Thị huynh đệ nguyên thần bên trong hấp thu liên quan tới hợp kích bí thuật pháp môn. Thanh Phong kết hợp. Mặc dù mình nên không sẽ cùng người sử dụng hợp kích bí thuật, nhưng là tham khảo một hai cũng là cứ tốt. Lần nữa ném ra một cái hỏa cầu thuật. Phốc phốc. Người áo lam thi thể hóa thành một mảnh cháy đen cho tàn. Dương Lan đứng tại trong rừng, màu đen trường bào theo gió phiêu lãng. Nên đi hướng nơi nào đâu? Tiêu Dao tử dạo chơi ký bên trong ngược lại là ghi chép không ít tu tiên thánh địa, các loại bí cảnh truyền thuyết càng là làm cho người mê mẩn đăng ký. Ta hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, tiêu giao tử đại bộ phận kinh lịch với ta mà nói vẫn còn có chút nhìn mà không kịp. Dương Lan chắp tay nhìn về phía người áo xanh nguyên bản vị trí, hỏa diễm mang theo cháy đen rơi lả tả trên đất. Hô. Dương Lan nhẹ nhàng thổi, màn lớn đốt cháy khét cho tàn bay lên, hướng phía bên cạnh dưới vách rơi đi. Cần phải đi." Dương Lan thì thào một câu, lấy ra ngân long vân, truyền cái lúc đến phương hướng ngược nhau, đang muốn rời đi. A ha ha ha ha. Tiêu thảm liên miên âm thanh từ trước đó sơn lĩnh chỗ truyền đến. Dương Lan sững sốt một lát, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhắm lại. Cẩn thận nhìn nhìn phương xa tình cảnh, một mảnh màu đỏ hồng vân bá phủ, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh từ trong mây hoặc phi độn, hoặc rơi xuống, hoặc thủ thân phân cách, chỉ có một thanh một lam thân ảnh, cùng màu đỏ hồng vân miễn cưỡng đấu ngang tay. Vệ phân đầu kia Đinh Bôi Độc Hạc đã sớm không thấy tung tích. Hai người kia, nên là Phạm, Tuần hai nhà gia chủ, Đinh Bôi Độc Hạc chạy đi đâu rồi? Cái kia đạo màu đỏ hồng vân là ai? Thực lực vậy mà như thế cường hãn, có thể lấy chặt lại hai, đối mặt hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Dương Lan sắc mặt âm tình bất định, thân hình sớm tại nghe được tiếng kêu thảm thiết về sau, liền đã lần nữa rơi xuống đến lĩnh bên trong cái nào đó dưới vách đá đang lo lắng muốn hay không như vậy đi đường, lại cảm thấy một cỗ đáng sợ khí tức từ phương hướng ngược nhau truyền đến. Nhíu mày, lại nhìn thấy trước đó nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, từ trên đỉnh đầu gào thét mà qua, chính là Vương gia gia chủ Vương Ninh Hải. Dương Lan nhạy cảm phát ra được, Vương Ninh Hải khí tức hình như có chút lưu động bất ổn. Mặc dù hắn trên mặt y nguyên không có chút nào biến hóa, nhưng là Dương Lan gãy lòng suy đoán, đối phương khả năng thụ bị thương mang theo. Vương Ninh Hải độn quang đột nhiên gia tốc, hướng phía màu đỏ hồng vân phóng đi. Lâm La Quỷ, ngươi cái này không ngửi không yêu quái vật, hôm nay ba nhà chúng ta ngay tại này thay trời hành đạo, diện ngươi." Vương Liên Hải trên đường quát mạnh một tiếng, tế ra một thanh ngân quang cự phủ bộ về phía Hồng Vân bên trong quẽ dị bóng người, làm cho người không tưởng được một màn xuất hiện. Cự phủ còn tại giữa không trung, liền bị chóng rống xuất hiện một đạo to lớn bóng đen một chút nắm, bỗng nhiên hất lên, đem cự phủ vận hướng về phía gia tộc đệ tử tránh né chỗ. "Oen." Một mảnh âm thanh trong tiếng tê thảm, cự phủ rơi trên mặt đất, ném ra mạng lớn đá vụt. Chương 41: Lại sinh biến cố. Chương 41: Lại sinh biến cố. Tất cả mọi người ngây dại, là cấp 4 yếu tố đinh đôi độc hạt. A, Dương ca, chân của ta, nhanh cứu ta. Chuyện gì xảy ra? Súc sinh này vừa mới không phải bị đánh chạy sao? Đông đảo gia tộc đệ tử khàn cả giọng kêu khóc, trong chớp mắt liền bị đinh đôi độc hạt đâm chết rồi mấy người. Phạm Kim bằng một móng vuốt đem màu đỏ hồng vân đánh tan cái lỗ hổng, vội vàng tiến đến, từ kim bỏ cặp hạ cứu một sắp chết nữ tu. Lệ Nhi, con của ta. Trong mắt đỏ bừng Phạm Kim bằng nhìn xem trong lượt thoi thóp mảnh mai nữ tử, rốt cuộc bất chấp gì khác người, hóa thành một mảnh màu xanh độn quang hướng cột một huyện phương hướng lao đi. Chu Lam Phong tại màu đỏ hồng vân công kích đến áp lực đại tăng, vội vàng hô to: "Phạm huynh!" Nhìn qua Phạm Kim bằng không có chút nào dừng lại đột quang, Chu Lam Phong nghiến răng nghiến lợi: "Thu từ không đủ cùng ưu." Lâm Xuân thấy thế lại ngửa mặt lên trời cười cổ tiếu: "Ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát, chính là các ngươi phá hủy kế hoạch của ta." Nói: "Là ai giết con hằng? Ai bắt hắn cho giết chết?" Từ màu đỏ hồng vân bên trong lộ ra thân hình, Lâm Xuân một mặt hung ác quét mắt giữa sân tất cả mọi người. Vương Ninh Hải nhíu mày, hắn nhếch về ngân quang cự phủ, đất lực ngăn lại đinh đôi độc hạt một cái đuôi gai. Cao giọng hô: "Lâm lão quỷ, hiện tại tình thế đã biến, chúng ta vẫn là liên thủ trước đem con sốx sinh này giải quyết, những chuyện khác về sau lại nói." Lâm Xuân nghe vậy cười lạnh một tiếng, một bộ không thèm để ý bộ dáng của hắn, một mực thả ra mạng lớn mạng lớn hồng vân vây quanh Chu Lam Phong. Dù cho có tâm chấn pháp khí bảo vệ, Chu Lam Phong vẹn vẹn một người, vẫn như cũng là bị rét mồ hôi đầm điạn, tràn ngập nguy hiểm. Tình thế trở nên trở nên thế nhị. Mấy người nói chuyện thanh âm cũng không cố ý che lấp. Dương Lan đang nghe quan hàng danh tự lúc liền trong lòng lộ bộ một tiếng, về sau lại nghe vài câu, đã hiểu đại khái tình hình. Mạnh hùng vân này bên trong, nên chính là một thanh minh thủ lĩnh. Tà tu bên trong duy nhất chút cơ kỳ tu sĩ, Lâm Xuân. Người này không biết cùng quan hằng có gì bí mật không muốn người biết, vậy mà có thể cảm ứng được quan hằng vẫn lạc, cũng vì vậy mà nổi giận đến đây báo thù. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, lập tức giữ hình thế, mình nhưng vạn vạn không phải là đối thủ của Lâm Xuân đáng tiếc, sự tình thường thường hướng phía mình không tưởng tượng được phương hướng phát triển đầu kia đinh đuôi độc học cũng không biết vì sao, duy trì có đối ông lão tóc bạc Vương Nên Hải không buông tha. Dù cho bị đệ tử khác không ngừng dùng pháp khí kích thương, nhưng thủy chung chỉ nhìn chằm chằm Vương Nên Hải một người truy sát. Vương Ninh Hải sắc mặt tâm trầm, đối với cái này tình trạng tựa hồ sớm có đôi trước. Không địch lại phía dưới, hắn vừa đánh vừa lui. Rút lui phương hướng rõ ràng là Dương Lan chỗ vách núi. Nói thầm một tiếng không tốt, Dương Lan đấy lòng bản còn có một tia may mắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vương Ninh Hải dường như có chỗ phát giác, kinh ngạc nhìn về phía hắn chỗ ẩn tất lúc, Dương Lan biết nếu ngươi không đi liền nguy hiểm đột nhiên lấy ra ngân long vân. Dương Lan không lo được kinh động những người khác, sắc mặt xanh xám nhảy lên pháp khí. Đông Dương bộc phát ra kinh thiên xanh thảm độ quang, như một đầu như thiểm điện, biến mất ở chân trời. Lần này động tác nhưng làm Vương Ninh Hải dọa một cái giật mình. Còn tưởng rằng là cùng mình ngang nhau tu vi chốc cơ kỳ tu sĩ. Ngân Lang Vân. Vương Ninh Hải kinh ngạc không thôi, đại hẳn cảm ứng được Dương Lan tu vi cùng tốc độ bay, đầu tiên là ngạc nhiên, có chút khó mà tin được, tiếp lấy con mắt quay tích một vòng âm lẫm cười cười, Vương Ninh Hải thu cự phủ, lấy ra một chiếc lớn chừng bàn tay bạch ngọc thuyền nhỏ. Bờ môi có chút khép mở mấy lần, bạch ngọc thuyền nhỏ đột nhiên mê lớn. Vương Ninh Hải lườm hậu phương kiên nhẫn đinh đôi độc hạt, mà không thay đổi lên thuyền. Thân thủ tách ra như như mặt trời chói mắt bạch quang, hóa thành một đầu mẩu trắng sợi tơ, đuổi theo Dương Lan rời đi phương hướng, vụ vụ một tiếng biến mất không thấy gì nữa như vậy dò người tốc độ phi hành, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được chiếc lệnh, một chút xíu kéo gần lại cùng Dương Lan khoảng cách đinh đôi độc hạt gặp đây, song kìm giơ cao. Tiếng rít chói tai âm thanh vạch phá bầu trời, thế mà từ phân bụng, phốc, vươn hai đầu hình lưỡi trong suốt cánh. Hừng hực. Hồ. Đinh đôi độc hạt nguyên địa cấp tốc chớp mấy chục lần dưới, màu hổ phách con mắt gắt gao tiếp cận Vương Nên Hải bỏ chạy phương hướng. Siu. Ngọn núi vỡ nát, cây rừng đứt gãy đinh đôi độc hạt trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện hơn 10 triệu bên ngoài, lại một chút biến mất, xuất hiện lần nữa phía trước hơn 10 triệu chỗ. Như thế lập lại lại gắt gao đi theo Vương Ninh Hải độn quan phần rồi. Hai người một yêu, ba đạo thân ảnh tuần tự rời đi hắc hạt linh, từ phía trên bên cạnh biến mất vô ảnh vô tung. Mà xa xa màu đỏ hồng vân bên, bên trong, Lâm Xuân sớm tại Dương Lan lấy ra ngân long vân lúc liền đã có cảm ứng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn truy sát Dương Lan mà đi. Chu Lam Phong, phi, phun ra trong miệng tàn huyết, một kiếm một thuận tiến lên ngăn chặn Lâm Xuân đừng đi. Trong mắt của hắn sung huyết đớt át, thấu hận đến cực điểm nhìn chăm chú lên Lâm Xuân thân ảnh mơ hồ. Lão quỷ, giết ta nhiều như vậy tội nhân, còn muốn chuồn mất. Hôm nay ta chính là liều mạng, cũng phải đem ngươi lưu lại. Lâm Xuân bị Chu Lam Phong một vòng kiếm khí lần nữa ngăn lại, bốn bề Chu gia đệ tử cũng đều mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt ư. Lâm Xuân giận quá thành cười. "Tốt, lão phu ta trước hết đem các ngươi Chu gia tiêu diệt, lại đi tìm tiểu tử kia báo thủ." Trong môn nữ, màu đỏ hồng vân bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Tại Chu gia chúng đệ tử tiếng kêu to bên trong, cùng Chu Lam Phong lần nữa chiến làm một đoạn. Dương Lan khống chế ngân long vân, một đường hướng bắc, nhanh như điện chớp. Sau người màu trắng truyền ngọc theo đuổi không bỏ, mang theo trận trận của phong, rẹp tiến bầu trời đám mây. Phía sau nhất đinh đôi động hạt chấn động trong suốt cánh, dường như thứ gì gắt gao cắn lấy Vương Ninh Hải độn quang phần đuôi. Cứ như vậy một đường hướng bắc, gần nửa canh giờ trôi qua. Hai người một yêu, chọn vện bay ra hơn trong giặm địa. Tiểu Hưng Đệ, lão phu không có ác ý, ta nhìn ngươi tựa hồ đắc tội Lâm Xuân Lao Tất phu kia, không bằng gia nhập ta vương gia. Lão phu cố ý giới thiệu cho ngươi một cái mỹ mạo kiệu thê, như thế nhất cử lượng tiện, chẳng phải sung sướng. Vương Ninh Hải cao giọng truyền âm cho Dương Lan, khắp khuôn mặt là chân thành chi ý cảm thụ được sau lưng càng lúc càng gần bóng người, Dương Lan rủ cho mang theo bạch linh quỷ diện, che giấu khuôn mặt bên trên cũng thần sắc âm trầm tựa hồ muốn nhỏ xuống nước tới, không thèm để ý chút nào đối phương luôn ngỡ mễ hoặc, Dương Lan trong lòng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hừ, bịa đặt lung tung, cái này Vương Nên Hải rõ ràng bị thương mang theo, lại còn có thể kiên trì gần nửa canh giờ, tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đuổi kịp. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Còn có con kia đinh đuôi độc hạt, cũng là phiền phức. Dương Lan con mắt tả hữu chuyển động, thần thức thăm dò phụ cận có thể lợi dụng địa hình. Nhưng vào lúc này, đinh đuôi độc hạt thật dài gào thét một tiếng. Dương Lan cùng Vương Nên Hải phi hành trên đường cũng đều sững sờ. Nhịn không được thần thức hướng về sau tìm kiếm đã thấy đỉnh đồi độc hạt tựa hồ không cam lòng con mắt chuyện hai lần, thay đổi phương hướng, vậy mà hướng lúc đến đường trở về. Vương Ninh Hải thấy thế vui mừng quá đỗi, ám đạo có thể tính thoát khỏi đầu này khó chơi xúc sinh. Chợt có cảm giác, Vương Ninh Hải quay đầu nhìn về phía Dương Lan, lập tức giật dữ. Dương Lan tình lình thừa dịp Vương Ninh Hải phân thần thời khắc, đột nhiên cải biến tiến lên phương hướng, một đầu đâm vào phía dưới liên miên bất tuyệt màu đỏ đại tụ trong dãy núi. Chương 42: Chiến Vương Ninh Hải. Chương 42: Chiến Vương Ninh Hải. Vương Ninh Hải tối đầu nhìn phía dưới dãy núi, hai mắt nhắm lại, đang muốn lập tức đuổi theo. Tim đột nhiên đau xót, tay che lấy ngực, nhịn không được, khục khụ hai tiếng, sắc mặt càng thêm không có huyết sắc. Trong mắt ấm lánh lướt qua mặt đất, Vương Ninh Hải vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, cố nén đau xót, chậm rãi rơi xuống. Thân thức hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, đáng tiếc, cũng không có thu hoạch. Lúc đầu chúc cơ hậu kỳ tu vi bởi vì trọng thương đã có chút duy trì không ở Vương Ninh Hải trong lòng ước lượng chỉ chút lát, dù cho mình lập tức trạng thái, hẳn là cũng có thể bãi bình kia tiểu bối. Tiểu Hinh đệ, đừng sợ, lão phu không có ác ý như là đã giao ác lâm xuân lá quỷ, chỉ sợ hắn tuyển sẽ không dung tha ngươi. Chỉ cần ngươi ta liên thủ, hắn căn bản không làm gì được. Lão phu còn có mấy cái chất nữ khuê nữ, dung mạo tư chất đều là thượng giai, tiểu huynh đệ nếu là có ý, chi bằng giao phó cho ngươi." Vương Ninh Hải một mặt nhiệt tình, trong lời nói ẩn không thể lập tức đem cháu gái của mình đưa ra. Dương Lan thu nạp khí tức, núp ở phía xa cái nào đó mô đất phía dưới, mắt lạnh nhìn Vương Ninh Hải vụng vẻ biểu diễn. Nghe được đối phương muốn đem chất nữ giao phó cho mình, Dương Lan không khỏi châm chọc giật giật khóe miệng. Vương Ninh Hải lại nhịn không được ho một tiếng, trên mặt tiểu dung cơ hồ duy trì không ở tùy ý tìm cái phương hướng, đi vài bước, Vương Ninh Hải sắc mặt khó coi ngừng lại. "Lão phu là có ý tốt, tiểu huynh đệ ngươi không muốn sai lầm a?" Vương Liên Hải yên lặng chờ chỉ chút lát, rốt cục nhịn không được nắm lên song quyền. Trên mặt thần sắc cũng là trở nên vô cùng băng lãnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Liên Hải trợn mắt nghiến răng hừ một câu, hai tay giương lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Phu cận linh khí chỉ một thoáng ngưng tụ, một áp lực đáng sợ tràn đầy toàn bộ dãy núi. Vương Liên Hải chút cơ hậu kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót. Trên bầu trời xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ băng chủy, thậm chí hơn phân nửa ánh nắng đều bị che. Những mấy băng chủy, tiểu nhân vẹn vẹn dài hơn 2 thước, lớn thậm chí vượt qua 5 thước. Băng chủy thuật. Theo Vương Liên Hải vung mạnh tay lên, bầu trời băng chủy như mưa to. Trứng về mặt đất đâm xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc. Màng lớn màng lớn màu đỏ cự một bị chặn ngang chặn đứt, có thậm chí vỡ vụn thành mấy khúc. Lá cây khắp nơi bay xuống. Màu đỏ cự mục dù cho đổ xuống tại mặt đất, cũng sẽ bị lần nữa đánh tới băng chủy đánh thành vỡ nát. Vô số đá vụn bụi đất đảo ngược tự tiên, phù cận địa khu phảng phất địa chấn, loạn thành một bầy. Dương Lan vị trí cùng Vương Ninh Hải có chút chút khoảng cách, nhìn đối phương cử động điên cuồng, đáy lòng yên lặng tự hỏi: Băng Thu Tính, lão thất phu này lại còn là cái biến dị linh căn. Coi là thật không hổ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, pháp lực mạnh hoàn toàn không phải ta có thể sánh được. Bất quá hắn bị trọng thương, Xem ra không chống được bao lâu, chỉ cần ta trốn đi, tranh thủ tận lực tiêu hao pháp lực của hắn, nói không chính xác có thể kích thích thương thế hắn tái phát. Tiên Lặng nhìn chăm chú lên Vương Ninh Hải thần sắc, Dương Lan căn bản không dám lộ ra thần thức, sợ đối phương phát hiện một chút manh mối. Đông Dương nhãn tỉnh sáng lên, Dương Lan phát hiện đối phương khẽ mặt giật một cái, mất tự nhiên dừng một chút. Trên tay băng chủy thuật trong chốc lát ngừng lại, chỉ gặp Vương Ninh Hải xuất ra một cái màu lam bình sứ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Dương Lan toàn thân pháp lực bộc phát, trên thân thể hiện ra nhàn nhạt bạch sắc quầng mang. Nhanh như thiểm điện đầu tiên là hướng phía Vương Ninh Hải bên trái dây lắt ở giữa sông ra hơn 10 trượng. Muốn chạy. Vương Ninh Hải mừng rỡ phía dưới, thốc nhiên biến sắc, có chút chuyển tay, vô số băng chùy hướng Dương Lan bạn tới. Lúc này Dương Lan lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đột nhiên thay đổi phương hướng. Tại Vương Ninh Hải ngạc nhiên vẻ mặt, hiểm mà lại hiểm né tránh băng chùy. Phút chốc nhảy vọt đến trước người đối phương. Dương Lan tay cầm ngũ hoàn đoạn mệnh đao, cánh tay hình như có co, co giãn hất lên, kiếm sắc đao mang ngang cắt quá khứ đã thấy Vương Ninh Hải không chút ho mang, nhìn xem Dương Lan pháp khí mặt lộ vẻ khinh thường, như thiểm điện lấy ra một thanh ngân sắc cự phủ. Chèn Hai đụng một cái liền phân ra, giòn vang bên trong. Ngũ Hoàn Đoạt Mệnh đao trong nháy mắt vỡ thành hai nửa. Làm sao lại như vậy? Dương Lan quá sợ hãi, không nghĩ tới Ngũ Hoàn Đoạt Mệnh đao vậy mà một kích đều không chặt được. Vương Ninh Hải khinh miệt mỉm cười một tiếng, "Dành con, chết đi." Nhìn xem cơ hội liền muốn chật tới trước mắt cự phụ, Dương Lan toàn thân lông tơ đứng đấy. Hoàn toàn không kịp chánh né, sinh tử ngay trong nháy mắt này. Suy nghĩ ngàn vạn. Trong chốc lát, ủy thần xui khiến lấy ra một vật, Dương Lan linh lực điều khiển, đem nó dùng hơi nước trắng mịn mờ lồng ánh sáng bao trùm đột nhiên tuấn di ngăn tại trước người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiếp nhận đối phương tràn ngập sát khí dữ dỗ. "Đương!" Một tiếng, một trận gọn sóng hình dạng xung kích tản ra. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vương Ninh Hải ngân sắc cự phủ lại không chút nào có thể dung chuyển trong bạch quang vật thể. Lộng ánh sáng bên trong vật thể, rõ ràng là Dương Lan ngoài ý muốn mà đến Huyền Vũ môn chí bảo, truyền thừa mai rùa. Trên đó ngay cả một tia lưỡi búa vết tích cũng không lưu lại. Vương Ninh Hải kinh nghi bất định, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thốt ra: "Ngươi đây là bảo vật gì?" Dương Lan lúc này mới thở dài một hơi, phía sau sớm đã mồ hôi chảy không thôi. Nhân cơ hội này, Dương Lan trong nháy mắt nhảy ra mới trợn, nắm chặt hư nhiếp, đem truyền thừa mai rùa triệu hồi. Dương Lan lập tức trốn xa mà đi, căn bản không có phản ứng Vương Ninh Hải ý tứ. Mà tại lúc này, bể nát ngũ hoàn đoạt mệnh đao mới ầm ầm rơi xuống tại trên hòn đá, phát ra một trận đinh linh đinh linh giòn vang. Dương Lan con mắt nhịn không được có chút nhất chuyện, nhìn về phía ủy đi ngũ hoàn đoạt mệnh đao, đau lòng không thôi. Vốn định đem nó hồi đoái thành linh thạch, tăng cao tu vi, không nghĩ tới lúc này mới 2 ngày, nó liền đã thành một khối sắt vụn đáng tiếc. Vương Ninh Hải gặp Dương Lan một mực đi đường, không chút nào để ý đến hắn, lập tức lựa giận công tâm. Trên mặt trắng bệch vô cùng, tay cầm ngân sắc cự phủ đuổi theo. Ngươi mơ tưởng chết dễ dàng như thế, ta muốn đem ngươi lột da rút gân." Vương Ninh Hải cưỡng chế trong lòng một ngụm máu tươi, vừa muốn đuổi theo, lại không nghĩ rằng Dương Lan lại đột nhiên đỉnh trệ xuống tới. Chỉ gặp Dương Lan thay đổi phương hướng, một đạo lam sắc kiếm quang trở lại bổ tới đồng thời tay trái hất lên đầy trời màu đen mũi nhọn tất cả đều liếc về Vương Ninh Hải, trong khoảnh khắc đâm ra ngoài. Chính Dương Truy. Vương Ninh Hải trong mắt nึก lại, cái này tên tuổi cực lớn pháp khí, hắn tự nhiên là nhận ra. Bất quá trước mắt cái này, chỉ là cái trung phẩm đẳng cấp tàn dư phẩm, không đáng để lo. Tàn Nhất nghe răng cười một tiếng, Vương Lên Hải một bướu đem kiếm quang chém nát, quăng lên mây sắc cự phủ, ngón tay một điểm, hướng âm thanh lớn. Chỉ thấy mây sắc cự phủ lớn lên theo gió, trong chốc lát liền chặn vương lên hải thân ảnh. Bành bành bành bành bành. Tất cả chính dương truy tán ảnh đâm vào cự phủ phía trên, ầm ầm tiêu tán. Chính dương truy xuất sư bất lợi, Dương Lan không ngạc nhiên chút nào. Nếu như vẹn vẹn bằng vào một kiện trung phẩm pháp khí liền có thể đánh giết chốc cơ kỳ tu sĩ, kia mới đáng giá hoài nghi. Dương Lan ngưng thần ở giữa, bắt lấy cái này khoảng cách, Tả Hữu vừa đi vừa về cực tốc trở động, lập đi lặp lại hoành nhảy phía dưới hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, nhất cử đem Càn Nguyên kiếm đưa đến Vương Ninh Hải trước ngực ông. Vương Ninh Hải kinh mà không hoàng, hai tay của hắn hư nắm, kiềm chế ở Càn Nguyên kiếm, vô hình ba động khiến cho không thể động đậy đối Dương Lan tản nhẫn cười một tiếng, Vương Ninh Hải vừa muốn nói chút văn thoại. Song khi hắn nhìn thấy Dương Lan trên người mịt mờ bạch quang lúc, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Người vậy mà tu thành thượng tinh công? Bực này lực lượng, luyện tới tầng thứ 2. Dương Lan lông mày nhíu lên, lập tức nghĩ đến thượng tinh công đến chỗ, sắc mặt hiểu rõ. Công pháp này đến từ Huyền Muội túi trữ vật, kia, yeah, Huyền Muội chính là vương gia gia tộc đệ tử. Vương Ninh Hải biết muôn công pháp này, tất nhiên là hợp tính lý. Chương 43. Vương Ninh Hải, Vương Tranh. Chương 43. Vương Ninh Hải, Vương Tranh. Không đúng. Thược Tinh công ngoại trừ ta ra, ngươi biết lắc đắc không có mấy, hẳn là là ngươi. Tuyển Nhi là bị ngươi làm hại. Vương Ninh Hải lúc đầu còn chưa nghĩ rõ ràng, một chút suy nghĩ, liền biết Dương Lan thuộc Tinh công lai lịch. Giận dữ công tâm phía dưới, bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa, từ khóe miệng chảy xuống. Dương Lan con ngươi sáng lên, Thược Tinh công vận chuyển từ dưới Huyết tiên trung bên trong bộ phát bành trướng vô cùng lực lượng, truyền khắp toàn thân. Chết đi cho ta." Dương Lan hét lớn một tiếng, Càn Nguyên kiếm đột nhiên hướng về phía trước hai tấc, đâm vào Vương Ninh Hải lượn ra. Da. "Dành con." Vương Ninh Hải vừa kinh vừa sợ, cắn răng cưỡng ép lần nữa đè xuống thương thế, đại lực một chưởng, đem Dương Lan đánh bay. Dương Lan nhịn xuống sông lên cổ họng thấm huyết, rốt cuộc cầm không được trên tay Càn Nguyên kiếm, thất thủ ném ra ngoài để nén thể nội bạo loạn pháp lực, Dương Lan sắc mặt lạnh lẽo. Gặp đã mất cận chiến vật lộn hy vọng, không chút nào ham chiến, cấp tốc triệt thoái phía sau. Vừa mới đứng dậy, Dương Lan bỗng nhiên ánh mắt sâu kiến vung ra một đoàn ngân quang, bắn về phía Vương Ninh Hải toàn thân yếu hại. Tiếp lấy Dương Lan thân ảnh hóa thành một đoàn xanh thảm độ quang, đúng là ngay cả pháp khí cũng không cần. Tấn ảnh mai hoa châm. Ta huyền nhi. Vương Ninh Hải trong lòng lại không lo nghĩ, thương thế bạo phát xuống, chỉ có thể hết sức tránh thoát mấy đạo yếu hại chỗ châm khí, toàn thân trên dưới đã bị lô máu chẻ kín. Không thể ức chế nỗi giận. Vương Ninh Hải liều mạng bên trên thương thế, đang muốn nhếch về ngân sắc cự phủ, nhất cử đem Dương Lan đánh giết đấy lòng phút chốc dâng lên một cú không ổn cảm giác. Thân hình do dự phía dưới, ánh mắt nhìn hướng về phía trong đó một cái cũng không đâm vào làn da ngân quang đạo ngân quang này đâm vào trên người mình, ngược lại gẩy một cái, vừa lúc dừng lại tại ngược phía trước đã thấy quang hoa tắt hết, lộ ra một cái màu đen viền châu trạm độ vật. Đây là, Vương Ninh Hải trong đầu nhanh chóng nhớ lại trước mắt Hắc Châu Lai Lịch, đang muốn có hành động đã thấy Hắc Châu ẩm vàng ở giữa đột phát ra một cỗ khó mã ngăn cản xung kích. Từ sắc vầng sáng chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Phản phất chút cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Không. Tại lập tức trạng thái trọng thượng dưới, Vương Ninh Hải mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, bao phủ tại một mảnh tử sắc bạo tạc trong biển lửa âm ầm. Bạo tặc kéo dài đến mấy cái hô hấp, ong ong ong chấn động âm thanh hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Dương Lan có kinh nghiệm lần trước, sớm đã lẫn mất xa xa đợi bạo tặc biến mất về sau, mới thở đầu ra, chậm rãi đi hướng mảnh này bị đốt cháy khét đất trống. Hai chân dẫm qua thảm liệt mặt đất, két két két két phát ra khiếp người tiếng vang. Phất tay phẩy phẩy khét lần mùi, Dương Lan đi vào bạo tặc trung tâm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lại còn có khí hơi thở. Dương Lan nhìn xem trên mặt đất đôi tóc vương lên hải, không khỏi kinh dị sợ không thôi. Nếu không phải vẫn giữ có một cái tự vấn lôi, hẹo chết vào tay hai bọn chưa biết được. Vương lên hải khí tức bị ngoại Trên người áo bào bị tạc hủy hơn phân nữa, còn lại non nửa thân cũng đã đốt cháy khét vỡ vụn. Trên mặt càng là như than đen, thân xác cứng ngắc. Lúc này cảm ứng được bên người người tới, Vương Ninh Hải con ngươi co rụt lại, hốt mạnh một hơi, run rẩy nói: "Tiểu huynh đệ, đừng có giết ta. Trên người ta túi trữ vật có thể cho ngươi, ta còn nguyện ý nói cho ngươi một cái bí mật, liên quan tới Thượng Tình công bí mật. Bí mật này tại toàn bộ phong hành quốc, chỉ có ta biết." Vương Ninh Hải toàn thân cháy đen, không thể động đậy. Trong mắt có chút chuyển động một chút, nhìn thấy Dương Lan thân ảnh, vội vàng dùng tận khí lực toàn thân cầu xin tha thứ, sợ Dương Lan nhanh tay muốn hắn mệnh. Dương Lan trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, hỏi: "Ồ, toàn bộ phong hành quốc chỉ có ngươi biết bí mật?" Không sai. Vương Liên Hải trợn hồ thấy được sống sót hy vọng, sắc mặt vui mừng, tăng tốc nửa tốc. "Ngươi không thể giết ta, bí mật này việc quan hệ thượng tinh công tu luyện, ngoại trừ ta, toàn bộ phong hành quốc, cho dù là ngũ đại tiên môn cũng không ai biết. Ta có thể." "Hệ, hệ." Vương Liên Hải khó có thể tin nhìn xem cắm vào ngực trường kiếm, không biết vì cái gì Dương Lan sẽ đối với tự thân tu luyện thượng tinh công không có chút nào lưu luyến. Máu tươi xông lên cổ họng, Vương Ninh Hải không cầm được phun ra mấy ngụm sen lẫn mảnh vỡ đặc dính chất lỏng, đã nói không ra lời ôi ôi dưới đất thấp thở hỗn hển vài tiếng, Vương Ninh Hải cảm giác khí lực cả người chính nhanh chóng bị rút đi đây chính là cảm giác tự vong sao? Đã nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là chờ đến giờ khắc này, đầy đầu tóc trắng đã sớm bị huyết dịch thấm ướt, Vương Ninh Hải hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một cái tay che lại ánh mắt của mình, đột nhiên nắm đầu của mình. Bàn tay bám vào mình trên đỉnh đầu. Vương Ninh Hải tư tưởng lâm vào hắc ám. Hấp thu. Dương Lan mở to hai mắt, trên mặt lộ ra đã lâu điên cuồng tiếu dung 26811 điểm thủ tính. Từ khi xuyên qua đến nay, đây là điểm thuộc tính thu hoạch nhiều nhất một lần. Đáng tiếc, Vương Ninh Hải bởi vì lúc trước hất hạc linh chiến đấu, bản thân bị trọng thương, tu vi bất ổn, hấp thu điểm thuộc tính đoán chừng có chỗ giảm bớt. Tức động một lát, Dương Lan cầm xuống trên mặt bạch linh quỷ diện, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Dưới ánh mặt trời, góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt mặt mỉm cười, rất là hài lòng. Tiếp lấy hắn liền nhắm mắt, yên lặng tiêu hóa lên Vương Ninh Hải nguyên thần ký ức. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Lan mặt mũi trải đầy vẻ phức tạp mở hai mắt ra. Vương Ninh Hải lai lịch quả thật bất phàm. Hắn nguyên danh Vương Tranh, cũng không phải là phong hành quốc bản tổ nhân sĩ mà là đến từ cùng phong hành quốc giao giới tội tử quốc, ở vào phương bắc một cái trung đẳng quốc gia. Cùng chỗ tại mảnh này tên là Đông Hoa đại lục địa giới bên trên. Cùng phong hành quốc bực này tiểu quốc khác biệt, tội tử quốc thế nhưng là hàng thật giá thật trung đẳng quốc gia, dù là đặt ở toàn bộ Đông Hoa đại lục đều là ít có danh hảo. Vương Tranh chính là đến từ tội tử quốc bên trong, tam đại tiên môn một trong tinh thần các. Hơn 100 năm trước, Vương Tranh vẫn chỉ là tinh thần các bên trong phổ phổ thông thông một luyện khí đệ tử. Lại bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, tại một lần ra ngoài chấp hành trong nhiệm vụ, áp chế không nổi trong lòng tham lam, muốn tùy thời làm bận một đồng môn mỹ mạo nữ tu. Kết quả đối phương phản kháng kíp liệt, cũng không thành công, hắn giận mà đem nó sát hại, cướp đi túi trữ vật sau phản bội chạy trốn tinh thần các, trốn đi nơi khác. Về sau đến Phong Hải quốc, Vương Tranh vốn định tiếp tục tinh thần các bên trong bí thuật thượng tinh công. Làm sao mình chỉ là kim thuộc tính hạ phẩm linh căn, lại thêm phản bội chạy trốn quá mức đột nhiên, dẫn đến cửa này công pháp không được cả bộ. Vương Tranh đành phải nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm được thích hợp bản thân băng thuộc tính biến dị trung phẩm linh căn xương nguyết. Lợi dụng đoạt tới trong túi trữ vật vật liệu, lại thật làm cho hắn tu luyện có thành tựu. Một đường giết người đoạt bảo, thậm chí may mắn tiến giai trúc cơ. Trở thành trước đó không dám tưởng tượng trúc cơ kỳ tu sĩ. Từ đó về sau, Vương Tranh khắp nơi săn giết luyện khí kỳ tán tu, cấp lấy tài nguyên. Tại San Diệt Quá trình bên trong, hắn hiểu được Cổ Mộc huyện đủ loại nghe đồn, Xích La cổ thụ, Xích La quả. Dương Lan Tử nguyên thần trong trí nhớ biết cây ăn quả danh tự, mà Vương Tranh như vậy triển chuyển, chuyển chi hạ, đi tới Cổ Mộc huyện bên trong, dùng tên Dạ Vương Ninh Hải. Hắn thành lập tu tiên gia tộc, thông ra kết minh, bốn phía thu nạp nhân thủ, ý đồ khống chế Xích La cổ thụ, bởi vậy thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Chương 44: Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Chương 44: Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Về sau mấy chục năm, Vương Tranh thời gian qua phong sinh thủy khởi, lợi dụng cấp đoạt được đại lượng linh thạch, mua sắm các loại đan dược càng không ngừng phục dụng, lại không thể tưởng tượng nổi liên tục phá vỡ bình cảnh, đạt đến không thể tưởng tượng chốc cơ kỳ. Ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn lúc này khoảng cách Kim Đan kỳ, chỉ có cách xa một bước. Từ đó, Vương Tranh trở thành cổ mộ huyện bên ngoài đệ nhất cao thủ. Sở dĩ nói như thế, là bởi vì còn có một cái thâm bất khả trắc chốc cơ kỳ tu sĩ. Ta tu một thanh minh bên trong minh chủ Lâm Xuân. Người này sớm tại Vương Tranh đi vào cổ mộ huyện trước đó đã có được chốc cơ kỳ tu vi. Nhiều năm qua, mặc dù không thể lần nữa tiến giai, trở thành kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng theo tu vi không ngừng củng cố tăng lên, tại Vương Tranh trong ý thức, cho rằng thực lực của đối phương chỉ sợ không kém chính mình. Thậm chí so với mình tu vi pháp lực còn cường đại hơn. Bởi vậy Vương Tranh bình thường cũng không dám quá phận, mọi thứ đều sẽ cho Lâm Xuân một bộ mặt. Mà lại trải qua nhiều năm điều tra, Vương Tranh tự nhận đã bắt được đối phương dấu vết để lại. Lâm Xuân rất có thể là cổ mục xích La cây nguyên thần, đoạt xá nhân loại tu sĩ. Cứ việc Vương Tranh không có tìm được thực chất chứng cứ, nhưng là thông qua nhiều năm phát hiện, hắn càng phát giác chính mình suy đoán là chính xác. Lâm Xuân chân diện mục, lại là cổ thụ nguyên thần. Hắn là cái thụ yêu. Dương Lan nhớ lại Vương Tranh Nguyên Thần bên trong ký ức, ánh mắt phiêu hốt, cảm thấy khó có thể tin. Cái này cổ mộ thế nhưng là tại Tiêu giao tự dạo chơi ký bên trong liền có chỗ ghi chép, tối thiểu tồn tại 4-500 năm lâu. Cứ như vậy, Lâm Xuân thể nội nguyên thần chẳng lẽ sống mấy trăm năm? Lâm Xuân lại là cái lao yêu quái. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là cái này Lâm lão quái đã để mắt tới chính mình. Dương Lan sắc mặt trầm xuống, nhưng lại nghĩ lại. Mình vừa mới thu được hơn 2 vạn điểm thổ tính, chỉ cần mình tiến giai chút cơ kỳ, coi như Lâm Xuân cái này lao yêu quái tự mình đu tới, cũng không sợ hãn. Sắc mặt hơi chậm, Dương Lan lại nghĩ tới Vương Tranh giết chết tinh thần các nữ tu. Lý Băng Cẩm. Tên này nữ tu tại Vương Tranh Nguyên Thần trong trí nhớ khá là sâu sắc, Vương Tranh một mực đối nàng hướng nhớ nghĩ, lưu luyến không quên. Một thân một mình lúc, Vương Tranh liên tiếp thở dài, năm đó chưa thể đạt thủ, nếm đến thân thể tư vị. Lý Băng Cẩm dung mạo bởi vì hấp thu lúc ký ức hao tổn, cũng không thể thấy rõ cụ thể tướng mạo. Bất quá nghĩ đến nên là cực đẹp, không phải Vương Tranh lão thất phu này như thế nào hơn trăm năm đến, còn nhớ mãi không quên, hối hận chính mình lúc trước chưa thể đạt được ước muốn. Ngoài ra, còn có một cái có vẻ như đặc thù đồ vật. Dương Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trên mặt đất sớm đã không có khí tức Vương Tranh thi thể. Tay phải hư nắm, hai cái màu đen túi trữ vật bay ra rơi vào lòng bàn tay. Một cái dĩ nhiên chính là Vương Tranh lão thất phu. Về phần một cái khác, Dương Lan hồi ức một phen, nên là tên kia bị cấp hai yếu tố đinh đôi độc hạt bắt đi Vương gia đệ tử chi vật. Dương Lan một chút do dự, vẫn là trước đem thần thức dò vào Vương Tranh túi trữ vật đang chờ mong bên trong. Trước lấy ra một cái màu xanh biết chiên nhẫn. Dương Lan ngón trỏ cùng ngón tay cái đem nắm giơ lên. Dưới ánh mặt trời, bóng ánh sáng long lanh, thuần khiết vô hạ. Thất rượu chiên nhẫn Vương Tranh Trì biết là cái này vật danh tự, cụ thể có tác dụng gì, dù là tốn hao hơn trăm năm, cũng không có nghiên cứu ra được. Hai ngón tay nắm, nhẹ nhàng bẹo lên. Dương Lan giơ bàn tay lên, tinh tế dò xét, cũng không có cảm thụ ra cái gì đặc thù tới. Nhíu nhíu mày, vẫn là đem nó lấy xuống, ném vào trong túi trữ vật. Mặc kệ có gì bí mật, trước lưu tại trong túi trữ vật, đợi ngày sau đang nghiên cứu. Nói không chừng liền sẽ có đại dụng. Giống như trước đó Huyền Vũ môn ngoại ý muốn đạt được truyền thừa mai rùa, phàm tục truyền thuyết có thể trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế. Kết quả vẻn vẹn đối phàm nhân có hiệu quả mà thôi. Nhiều năm qua càng là đã dùng hết năng lượng trong đó, vốn cho rằng từ đây không hề có tác dụng, kết quả hôm nay lại dựa vào truyền thừa mai rùa đỡ được vương tranh một kích chí mạng, không thể phá vỡ. Nhờ vào đó đạt được cơ hội thở dốc. Loại này nhìn như vô dụng đồ vật, giữ lại tóm lại không phải chuyện xấu. Dương Lan tự nói hai câu, lần nữa thăm dò lên vương tranh túi chứa vật tới. Linh thạch 42971 khối. Dương Lan con mắt có chút trợ to, quả thật không hổ là chúc cơ hậu kỳ tu tiên gia tộc chi chủ đây là đối phương hơn trăm năm đến, không ngừng mua sắm tài nguyên tu luyện sau còn lại. Có thể nghĩ nhiều năm như vậy, vương tranh tiêu xài nhiều ít linh thạch Mặc dù những cái kiệt đều không phải là mình tài vận, nhưng là Dương Lan vẫn là không nhịn được khẽ mắt run rẩy đều bị Vương Tranh lao thất phun này lãng phí. Thở dài, tiếp tục xem xét còn lại đồ vật. Đây là đen nhánh tỏa sáng to lớn chi vật, hai con sắc bén cái càng, phần đuôi vừa dài lại to lớn đuôi gai, tràn ra tanh hôi ác độc khí tức, sớm đã không có sinh tức, cấp 2 yếu tố thi thể. Dương Lan ánh mắt mừng lại. Đây là đinh đuôi độc hạt. Chết không được. Lúc ấy đầu kia cấp 4 yếu tố đinh đuôi độc hạt một mực đuổi sát Vương Tranh mặc cho tu sĩ khác như thế nào cấm phạt, đều không quan tâm. Lại là bởi vì Vương Tranh đánh chết nó chút cơ kỳ đồng tộc. Thu hoạch ngoài ý muốn, Dương Lan đại hỉ đinh đôi độc hạt toàn thân là bảo, đợi ngày sau tìm được cơ hội, đoán chừng nhưng luyện chế ra vài tiện pháp khí. Đem nó hảo hảo an trí, Dương Lan lại lấy ra một vật, một cái màu lam bình sứ. Dương Lan suy nghĩ một lát, mở ra hết hạ. Hai Long nhẹ gật đầu đan dược chữa thương, còn có chút giá trị. Lại lấy ra một vật, một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc truyền nhỏ. Dưới đáy khắc lấy, Huyền Ngọc Tiền, ba cái chữ nhỏ. Dương Lan vui vẻ phía dưới, không ngừng nuốt vút truyền nhỏ kiểu dáng phi hành pháp khí. Cực phẩm phi hành pháp khí, cùng ngân long vân tương sướng. Không, thậm chí càng hơn một bậc. Dương Lan trước đó liền từ Vương Tranh Nguyên thần trong trí nhớ, tìm được có quan hệ Huyền Ngọc truyền Lai lịch. Chính là hắn tốn hao kết sù linh thạch, tìm được một vị luyện khí đại sư. Ròng rã 180 trời rèn đúc mã thành. Huyền Ngọc truyền đồng dạng cũng là có thể cung cấp nhiều tên tu sĩ ngồi chung, tốc độ bay không kém Ngân Long Vân. Mấu chốt ở chỗ Huyền Ngọc truyền tại rèn đúc lúc gia nhập tính chất cực kỳ cứng rắn đúc kiếm kim. Vật này cùng kỳ chủ vật liệu Thông Di ngọc tương tính đặc biệt tán cấp, cả hai xứng đôi phía dưới, nhưng tăng lên cực lớn pháp khí năng lực phòng ngự. Vậy vậy, nói đúng ra, Huyền Ngọc truyền giá trị còn muốn tại Ngân Long Vân phía trên. Ngân Long Vân thắng ở có thể tùy ý biến hóa hình dạng vị ẩn thân hình, cả hai mỗi người mỗi vẻ. Dương Lan nhếch miệng cười to một phen, bởi vì Lâm Xuân tổn tại mà sinh ra lo lắng, bởi vậy hỏa tan không ít. Ngoài ra, vương trận trong túi trữ vật còn có mấy món trú phẩm, hạ phẩm pháp khí. Phần chất, căn cứ nguyên thần ký ức đến xem, nên là giữ lại ban thượng cho nhà mình hậu bối tử đệ. Cuối cùng, còn có chút tân vật. Vương thị gia phạ cùng gia tộc khác thế lực ở giữa mậu dịch sổ sách, cùng xương ngôn quyết, băng thuộc tính công pháp độc giản. Dương Lan vui mừng quá đỗi, cuối cùng lại có một môn không kém công thủ thủ đoạn. Cùng nhau cất kỹ, đợi tìm được một chỗ yên tĩnh chỗ mới hảo hảo nghiên cứu. Dương Lan lúc này mới đưa mắt nhìn cách đó không xa trôi nổi ngân sắc cự phủ bên trên. Thân hình lơ lửng, Dương Lan đi vào lưới bướm trước, đưa tay khẽ vồ mấy lần, hai tay đem nó nắm chặt. Hắc. Toàn thân khí lực sử xuất. Tê. Thật nặng lưới bướm. Dương Lan cắn răng, không khỏi cảm thán lên tiếng. Lưới bướm này vậy mà lại thường nặng nề, tu sĩ tầm thường khó mà khống chế. Vật này là một kiện công kích loại cực phẩm pháp khí, chính là Vương tranh nhiều năm góp nhặt mua hàng công phạn sắt khí, là hắn coi trọng nhất một kiện bảo bối. So với phi hành pháp khí Huyền Ngọc thuyền còn muốn quý trọng. Minh Trinh cự phủ Thứ minh ngân thạch cùng chinh mục dung hợp chế tạo thành. Minh ngân thạch, chinh mục. Dương Lan mắt lộ ra kinh ngạc. Chương 45. Giờ đi, Chúc Cơ. Chương 45. Giờ đi, Chúc Cơ. Hai loại vật liệu cũng không tính hi hữu, nhưng lại đều thuộc về tính chất cứng rắn vô cùng chi vật. Bất quá minh ngân thạch cực kỳ nặng nề, coi như chế tạo thành phổ thông trường kiếm, tu sĩ tầm thường đều khó mà thúc đẩy. Càng không nói đến to lớn như vậy nơi bữa, không phải Chúc Cơ kỳ tu sĩ không thể sử dụng, đây là tại Chúc Cơ kỳ tu sĩ phối hợp pháp lực tăng lên lực lượng tình huống dưới mới có thể sánh như ý lại hoặc là chuyên chú luyện thể tu sĩ. Nếu có thể đạt tới cùng cấp cơ kỳ tu sĩ tương đương trình độ, không cần mượn nhờ pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể múa hổ hổ sinh uy. Dương Lan trong cõi U Minh có loại cảm giác, vật này cùng mình hữu duyên. Pháp lực tu vi không nói, mình đã tu thành thượng tinh công tầng thứ 2, nhục thân lớn mạnh so với phổ thông chúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Nếu là tiến thêm một bước, tu thành thượng tinh công tầng thứ 3, chúc đại như vậy to lớn mà không thể phá vỡ lưới bướm pháp khí đến, há không thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên là cơ duyên của ta. Dương Lan cố hết sức vung hai lần, rất cảm thấy nặng nề. Trên mặt lại lộ ra hưng phấn không thôi thiếu dung. Loại bảo vật này Tự nhiên không sợ ngày sau không thể sử dụng, lẳng lặng tu luyện chút thời gian là được. Hô, phí sức đem Minh Trinh cự phụ thu vào trong chứa vật đại. Dương Lan đem tất cả mọi thứ cất kỹ về sau, lúc này mới lấy ra tên kia vương gia hậu bối đệ tử túi chứa vật. Theo lúc ấy vương tranh lo lắng bộ dáng, người này xác nhận cực kỳ trọng thị hậu bối, không biết thi thể vì sao không có mang về. Lắc đầu, Dương Lan thần thức dò vào, trên mặt lại tràn đầy vẻ thất vọng. Linh tịch 1327. Một kiện hạ phẩm pháp khí phi kiếm, không có bất kỳ cái gì sách, ngọc giản, chỉ còn lại một đống thay giặt quần áo tạp vật. Thậm chí là phẩm cấp thấp phụ lục đều không có gặp một cái, không biết là đấu pháp bên trong hư hại, vẫn là bị người khác nhặt đi, lại hoặc là bản thân liền không có nhiều ít tài vận, còn không bằng tán tu bên trong tinh anh, có tu luyện vật tư phong phú. Dương Lan thoải mái cười một tiếng, được nhiều như vậy linh thạch cùng điểm thuộc tính, đã là vô cùng thu hoạch khổng lồ, tối lượng đồ này bên trong đồ vận, có chút ít còn hơn không đi. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm cùng hừng hực mặt trời, Dương Lan sắc mặt bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. Tương lai đường dài lắm, những vật này đáng là gì? Dương Lan lại nhìn về phía vương tranh thi thể, do dự một chút, vẫn là chủ động giúp Hỏa Táng vui lúp. Mình chung quy là không đành lòng hắn phơi thơ hoang dã. Cẩn thận xem xét một phen, xác định không có bỏ sót. Dương Lan không tiếp tục để ý dãy núi này loạn tượng, thả ra Huyền Mộc thuyền, trên không trung một cái xoay quanh, đem toàn bộ màu đỏ cự một dãy núi thu vào đáy mắt. Lại quay đầu nhìn về lúc đến của Mộc huyện phương hướng, mà không thay đổi nhìn chăm chú một lát. Ta sẽ còn trở lại. Dương Lan hóa thành một đạo màu trắng cầu vồng, không chút do dự hướng phương bắc bỏ chạy. Dương Lan tất nhiên là không biết, cổ Mộc huyện lúc này sớm đã lâm vào đại loạn bên trong. Vương gia gia chủ tung tích không rõ. Một thanh minh minh chủ Lâm Xuân đại khai sát giới, Đen Vương Phạm, thứ tư nhà giết máu chảy thành sông. Phạm Kim bằng tại chô bỏ mình, vẻn vẹn còn lại Chu Lam Phong một người, mắt thấy tình thế không ổn, chạy trốn tới cách nơi này gần nhất ngũ đại phái một tròng, Khôn Đình Môn, tiến đến tìm kiếm trợ giúp. Khôn Đình Môn nhận được tin tức, tất nhiên là không cách nào ngồi yên không lý đến. Lúc này phái ra một kim đan kỳ trưởng lão, dẫn đầu mấy chục cơ kỳ tu sĩ, đến đây bình loạn. Một kích, vẻn vẹn một kích. Khôn Đình Môn kim đan kỳ trưởng lão liền đem Lâm Xuân đánh thành trọng thương, nhưng cũng tại thư dạn thời điểm, bị Lâm Xuân tùy thời cùng xích la cổ tụ bản thể đồng hóa, tiến tới thoát thân, cứ thế biến mất tại cổ mộ huyền địa dưới. Kim Đan kỳ trưởng lão tự nhận mất mặt mũi, lập tức giận dữ, mệnh lệnh trong huyện tất cả tu sĩ đều đi tìm Lâm Xuân hạ lạc. Một thanh minh như vậy giải tán, huyện thành bên trong tán tu tức thì bị cô ý nhầm vào, càng thêm khó mà xin tồn. Khôn đỉnh môn đối lao yêu Lâm Xuân thậm chí treo lên lệnh treo giải thưởng. Ngay cả cái khác tứ đại phái đệ tử cấp thấp đều nghe hỏi chạy đến, chỉ vì tìm tới Lâm Xuân tung tích, tiến đến Khôn đỉnh môn nhận lấy tiền thưởng đang tiếp, đám người tìm tòi hơn nửa năm, vẫn là bắt vô âm tín. Dân già, đám người tự nhiên cũng mất tìm kiếm chi tâm. Khôn đỉnh môn Kim Đan kỳ trưởng lão tử không có khả năng trưởng kỳ lưu ở nơi đây. Hết giận về sau, dặn dò môn hạ mấy tên chúc cơ kỳ tu sĩ tiếp quản cổ Mộc huyện. Cổ Mộc huyện như vậy đổi chủ, biến thành Khôn đỉnh môn hạ hạt chủ sở. Tam đại tu tiên gia tộc đã mất đi hơn phân nửa tộc nhân, lại bức bách tại Khôn đỉnh môn áp bách, bất đắc dĩ gia nhập trong đó, trở thành phụ thuộc thế lực. Nhất là Vương gia, Phạm gia, không có chúc cơ kỳ tu sĩ, bước đi liên tục khó khăn. Mà theo Sích La cổ thụ yêu hóa đào tẩu, từ đây không còn có Sích La quả, còn sót lại mấy cái Sích La quả, bị sao đến một cái không cách nào tưởng tượng giá cả. Con đưa tới đếm lên cấp đoạt Sích La quả đại chiến, tử thương vô số. Cổ Mộc huyện chỉ còn trên danh nghĩa. Vệ Phần Dương Lan Mặc dù có trong huyện thủ vệ báo cáo, nhưng người nào cũng sẽ không đem một cái luyện khí kỳ cùng giết chết vương gia gia chủ tu sĩ cấp cao liên hệ tới. Dù sao, ngày đó Dương Lan mang theo Bạch Linh quỷ diện, cùng lúc vào thành diện mạo khác biệt, không người có thể nhận ra. Từ đó, tin tức liên quan tới Dương Lan lần nữa đoạn mất ra. Mà Dương Lan, càng là từ đây mấy chục năm chưa hề quay về đối Dương Lan có ký ức người dần dần biến mất, hoặc là chết bệnh, hoặc là chết giả, lại hoặc là bị người giết hại, bị thiên tai hủy diệt. Chỉ có mấy cái đã từng cố nhân, may mắn sống tiếp được. Nhưng lại đối với Dương Lan người này ấn tượng, lại càng lúc càng mờ nhạt chỉ còn lại trong đầu xa xưa ký ức, thằng đến Dương Lan lần nữa trở về lúc, sớm đã là cảnh còn người mất, khoảng cách của Mộc huyện hơn 1 vạn dặm địa, phong hành quốc nhất bắc bộ, mặt Giang thành bên ngoài ở vào mận sông một chỗ chạy xiết thủy vực chỗ, Dương Lan theo sông không xa, mở ra cái giạn dị độc phủ, bây giờ cách cùng vương tranh chiến đấu đã qua 1 tháng thời gian, lâm thời trong độc phủ, Dương Lan hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nghiêm túc, khuynh chân huyền không mà ngồi, thể nội pháp lực sao động không thôi, không chút do dự lấy ra một cái bình sứ đổ ra một hạt màu nâu viên đan dược, Nuốt vào trong miệng đây là một viên cuối cùng Thanh Vân Đan ô hoàng hoàn sớm tại dọc đường liền toàn bộ tiêu hao hết, sau đó liền bắt đầu sử dụng hiệu quả mạnh hơn Thanh Vân Đan đến hôm nay, ăn hết một viên cuối cùng Thanh Vân Đan. Pháp lực liền nên tu tới luyện khí kỳ tối đỉnh phong, có thể xung kích trúc cơ kỳ bình cảnh. Ngựa đầu nuốt vào, Dương Lan toàn lực luyện hóa Thanh Vân Đan dược lực. Sau nửa canh giờ, Dương Lan thể nội thuộc tinh công điên cuồng vận chuyển. Thành bại ở đây nhất cử, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể tiêu hao điểm thuộc tính đến tiền giai. Thâm vô bằng ngủ. Vô số linh lực từ bốn phương tám hướng tràn vào thể nội. Ngưng tụ Luận khí kỳ trạng thái khí pháp lực phản phất bạo động, bị Dương Lan cưỡng ép ngăn chặn. Cấp tốc vận chuyển, cắn chặt hàm răng, Dương Lan trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Nương thần nhập khí huyết, Dương Lan trong đan điền pháp lực bắt đầu chuyển hóa. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Lúc đầu vô cùng chậm chạp, mấy cái hô hấp về sau, chuyển hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc. Thể lõng pháp lực cấp tốc hình thành đủ mù cục. Giây lát ở giữa, toàn bộ đan điền đã bị thể lõng pháp lực chân nguyên rót đầy tu vi, chúc cơ sơ kỳ. Dương Lan bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sáng rực chiếu sáng toàn bộ đạo phủ. Rốt cục trở thành một chúc cơ kỳ tu sĩ. Thự thân tuổi trẻ đột phá 200 năm. Tạm thời không cần vì thọ nguyên phát sâu. Chúc cơ thành công. Thiến giai chúc cơ sơ kỳ. Đột nhiên mở hai mắt ra. Dương Lan toàn ý cảm thụ được trong đan điền thể lặng pháp lực, hưng phấn trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ thiết minh. Rốt cục có một tia cảm giác an toàn. Không còn là bị tùy ý xóa bỏ luyện khí kỳ sâu kiến, cùng lúc trước luyện khí kỳ tầng 13 pháp lực so sánh, chúc cơ sơ kỳ pháp lực cơ hồ có thể đạt tới đã từng gấp 10. Thần thức đồng dạng gần như đạt tới gấp 10 tăng phúc. Trước đó luyện khí kỳ lúc thần thức bất quá diên thân hơn 30 trượng, ước chừng có khoảng trăm thước. Hiện nay chúc cơ về sau, Dương Lan vừa mới thử dưới có thể đủ rõ ràng phát hiện bên ngoài một dạng tình cảnh. Chương 46. Nhất cổ tắc khí, chúc cơ trung kỳ. Chương 46. Nhất cổ tắc khí, chúc cơ trung kỳ. T. Thể hội ra thực lực này bên trên chênh lệch cực lớn, Dương Lan hít sâu một hơi, sợ không thôi đã từng đánh giết vương tranh là cỡ nào may mắn. May mắn là đối phương trước đó liền đã trọng thương mang theo, thần thức, pháp lực cũng đều bị nghiêm trọng áp chế. Nếu không đối phương nếu là thời kỳ toàn thịnh chúc cơ hậu kỳ tu vi, mình căn bản không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Có tốt, cuối cùng sống sót chính là mình. Mà lại, hiện tại mình thành công tiến giai chúc cơ kỳ liền xem như trực diện Lâm Xuân lão yêu, nên cũng có sức tự vệ, lang lặng vững chắc một canh giờ. Dương Lan trong lòng yên lặng tự hỏi, sau đó, hắn chuẩn bị rời đi Phong Hành Quốc, tiến về ngoại tự quốc, Tinh Phần Các, Thượng Tinh Công. Dương Lan suy đoán, môn công pháp này lai lịch cực lớn, lại có không cách nào tưởng tượng uy lực. Luyện thể bí pháp, cái này một thằng đến, càng là tu luyện Thượng Tinh Công, Dương Lan thì càng từ đó lý giải ra không tầm thường tu luyện lĩnh ngộ. Phải đi tìm kiếm liên quan tới môn công pháp này bí mật. Trên tay mình cũng không có đỉnh cấp tu tiên công pháp, ngoại trừ Thượng Tinh Công. Cũng chỉ có băng thuộc tính xương ngưng quyết coi như nói còn nghe được. Cái khắc thánh mạch công, linh thủy quyết trợ công pháp, hoàn toàn chính là bình thường nhất pháp môn tu luyện. Uy lực pháp thuật thường thường không có gì lạ, lúc đối chiến không có chút nào ưu thế. Chỉ có thượng tinh công, để Dương Lan trong cõi u minh có loại dự cảm, không thể từ bỏ. Môn công pháp này phi thường trọng yếu. Dương Lan không cách nào giải thích, chỉ có thể quy tội người giác quan thứ 6. Ta hiện tại phong hành quốc bên trong, mình cũng không có môn lộ tiến vào ngũ đại phái. Chẳng bằng đi so phong hành quốc càng cường đại hơn tội tử quốc, nói không chừng có thể có mấy phần kỳ ngộ. Bất quá, đường sá xa xôi, lòng người khó lường chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Dương Lan tính toán trong túi chứa vật linh thạch cùng điểm thuộc tính số lượng ánh mắt kiên định. Hấp thu linh thạch 5 văn 2, cho ta thêm điểm. Trong lòng ý niệm ngưng tụ, hướng phía tu vi, linh căn từng cái điểm tới. Trong đầu phảng phất đã trải qua vô cùng kinh khủng bão tác giông lũ, Dương Lan toàn thân căng cứng, thở một hơi thật dài. Cùng lúc đó, giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa cực lớn, mà Dương Lan thì là bị màu trắng quang mang bao trùm. Pháp lực ngưng tụ, Dương Lan tiếp tục toàn lực vận chuyển lên thực tinh công. Thiên địa linh khí lại một lần nữa điên cuồng lên, chen nhau chen lấn xông vào Dương Lan thể nội. Trong đan điền, vốn là thể lỏng pháp lực chân nguyên, mắt Trần có thể thấy biến hóa, tựa hồ đang hướng phía trạng thái cố định phương hướng chuyển biến, ngưng kết. Một ngày một đêm về sau, Dương Lan trong đan điền pháp lực vững chắc xuống, mặc dù vẫn là thể lỏng, nhưng đã có thể cảm thụ ra so trước đó càng thêm ngưng kết. Hô. Giao diện thuộc tính. Dương Lan linh căn, kim, thượng phẩm, mộc, thượng phẩm, nước, thượng phẩm, lửa, trung phẩm, thổ, trung phẩm, gió, trung phẩm, lôi, trung phẩm, băng, thượng phẩm, chỉ riêng, trung phẩm, ngầm, trung phẩm, tu vi, trúc cơ trung kỳ công pháp, thực tinh công. Tầng 2, Sương Linh Quyết, tầng 2, Thanh Mạch Công, Tiểu Thành, Linh Thủy Quyết, Tiểu Thành, Tiêu Viêm Công, Tiểu Thành, Sa Nham Quyết, Tiểu Thành, Quy Linh Quyết, cực hạng, giao long 28 trưởng. Cực hạng, điểm thuộc tính, 7455. Thế nội bành trướng vô cùng pháp lực, so vừa mới chúc cơ sơ kỳ lúc, cơ hồ lại lật gấp đôi. Dương Lan Hải lòng đến cực điểm. Trong vòng 1 ngày ngay cả vượt chúc cơ sơ kỳ, trung kỳ hai cánh cửa hạng, ngoại trừ mình, trên đời còn có ai có thể làm được. Ha ha, thông khoái. Ngựa đầu cười to thật lâu, Dương Lan lần nữa tính toán lên thu hoạch lần này, điểm thuộc tính trải qua 1 tháng lại tự nhiên sinh thành một điểm, tăng thêm hấp thu hết 5 vạn linh thạch điểm thuộc tính tổng số đột phá 8 vạn. Lần này, Dương Lan tiêu hao trọn vẹn hơn 7 vạn điểm thuộc tính đột phá đến chốc cơ trung kỳ, tiêu hao 2 vạn điểm thuộc tính. Trước đó đột phá chốc cơ kỳ lúc cũng không có sử dụng điểm thuộc tính. Dương Lan đoán chừng hẳn là 1 vạn điểm thuộc tính nhu cầu. Như thế gấp bội về sau, trung kỳ biến thành 2 vạn. So luận khí tầng 13 lúc suy đoán có chỗ 8 trưởng. Dù sao trước đó mình dự đoán 8000 điểm thuộc tính có thể đột phá chốc cơ kỳ. Như vậy, chốc cơ hậu kỳ liền cần dòng dã 4 vạn điểm thuộc tính. Còn tốt, mình đem bên trong mấy cái linh căn điểm tới thừa phẩm. Kim thuộc tính linh căn, mộc thuộc tính linh căn, thủy thuộc tính linh căn cùng băng thuộc tính linh căn tất cả đều tăng lên tới thượng phẩm. Giếng này 4 đầu linh căn, lại tốn 4 vạn điểm thuộc tính. Mỗi một đầu linh căn, từ đó phẩm tăng lên tới thượng phẩm đều cần 1 vạn điểm thuộc tính. Có cái này 4 đầu thượng phẩm linh căn, dù là không cần giao diện thuộc tính tăng cao tu vi, bằng vào mình hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng chậm không có bao nhiêu. Về phần tăng lên trung phẩm linh căn, mỗi cái 1000 điểm. Hao tốn 7000 điểm thuộc tính. Chờ về sau thu hoạch càng nhiều điểm thuộc tính về sau, lại đem tất cả linh căn đều tăng lên tới thượng phẩm đến lúc đó. Tốc độ tu luyện của mình không nói xưa nay chưa từng có, cũng sẽ là trong nhân giới ít có tuyệt thế thiên tài. Mà xương ngưng kết trên băng thuộc tính phẩm linh căn kích phát dưới, cũng nhanh chóng nhập môn. Thông qua giao diện thuộc tính thêm điểm đạt đến chút cơ kỳ tầng thứ 2. Ngược lại thuộc tinh công tu luyện khó khăn, như cũng dừng lại tại tầng 2 chưa thể tăng lên. Dương Lan đối với cái này có chút tiến vời. Thượng tinh công không hổ là loại tử quốc bên trong đại phái trong môn bí điển, tu luyện quả thực không dễ. Bất quá Dương Lan cũng không sốt ruột. Mình bất quá 15 tuổi. Mặc dù bởi vì công pháp luyện thể nguyên nhân, để cho mình nhìn như là hai mươi mấy tuổi thanh niên. Lại vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ, Dương Lan có thể cảm nội đến, tuổi thọ của mình lại tăng lên 2, 30 năm. Chỉ cần mình làm gì chắc đó, bằng vào giao diện tu tính. Tu vi tiến giai còn không cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nước chảy thành sông. Kiếm lấy linh thạch là cái vấn đề a, như thế nào mới có thể nhanh chóng thu hoạch được linh thạch đâu? Khắp nơi giết người đồ bảo. Hấp tu môn thần. Việc này làm nhiều hơn, mình chẳng phải là thành người người kêu đánh đại ma đầu. Không hoán không cửu, đi săn giết tu sĩ khác. Nếu là bị tu sĩ cấp cao phát hiện, đến cái trừ ma vệ đạo. Dương Lan nhìn xem trong túi trữ vật còn sót lại hơn 2000 linh thạch, không khỏi tự lẩm bẩm. Trong mắt một hồi âm tàn, một hồi lại có chút do dự. Buông ngùi thở dài. Dương Lan không khỏi nhíu mày tự hỏi đạo từng cái trong túi trữ vật vật phẩm lẫn nhân, Dương Lan nhãn tỉnh sáng lên luyện khí chú giải luyện đan nhập môn. Đây là, dù cho đối với phía trên nội dung ký ức vẫn còn mới mẻ, Dương Lan vẫn là không nhịn được mở ra sách. Lần nữa xem xét. Cái này xem xét chính là 3 ngày 3 đêm. Trạm văn tối, Dương Lan thả ra trong tay luyện đan nhập môn trên mặt như có điều suy nghĩ. Tốt, luyện khí cùng luyện đan đều có thể đi. Ta như đoán không sai, đợi nhập môn về sau, nói không chừng giao diện tuật tính sẽ cho ta một kinh hỉ. Dương Lan trong đầu nhớ lại luyện đan công luyện khí chi thức ký ảo, trong mắt mê mang sớm đã tiêu tán. Thay vào đó là đối lửa đan, luyện khí tự tin. Đúng rồi, còn có khôi lỗi thuật, trấn pháp, phụ lục, đều phải cẩn thận thử một chút. Dương Lan như ở trong ngụ mới tỉnh. Tu tiên bí nghệ, kiếm lấy linh thạch phương pháp không nói nhiều vô số kể, tối thiểu đủ mình mấy năm này hảo hảo nghiên cứu. huống chi, Dương Lan trong lòng đã có một cái càng nhanh thu hoạch linh thạch ý nghĩ. Chương 47. Xích la linh hệ, nhập ngoại tư quốc trương 47, xích la linh thể, nhập loại từ quốc. Thế nhưng là, này phương pháp có nguy hiểm cực lớn tính, mà lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dương Lan chuẩn bị trước nếm thử luyện đan, luật hí, phụ lục mấy cái phương diện. Nếu như giao diện thuộc tính không cách nào đối cái này, mấy môn tiên nghệ có chỗ trợ giúp, lại binh đi nước cờ hiểm cũng không mượn. Dương Lan tiếp tục liếc nhìn mình mấy cái túi chứa vật ánh mắt dừng lại tại hai cái màu đậm hộp gỗ phía trên. Suy nghĩ một chút, Dương Lan vung tay lên, hai cái hộp gỗ tự hành mở ra. Cũng không có chút nào cẩm chế cả bẫy. Đây là? Dương Lan trừng lớn hai mắt, kinh ngạc và phần Xích La Quả, chỉ gặp hai cái trong hồ gỗ, Diễn Phần mình nhiên lặng đặt vào một viên màu đỏ nhạt trái cây. Trưng trưởng thành hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra như là nông gia hoa quả tươi mát ngùi. Ngửi một cái, bỗng cảm giác thần thanh khi sáng. Dương Lan đã sớm từ Vương Chân Nguyên thần bên trong hiểu được đến. Xích La Quả không chỉ có thể tăng lên tự thân kháng độc thể chất, còn có hơi tăng lên thọ nguyên công hiệu. Cho dù đối với thọ nguyên tăng lên cực kỳ có hạn, nhưng cũng là phi thường tiền. Nếu không, chỉ bằng vào một cái bình thường kháng độc hiệu quả, sao có thể để rất nhiều tu sĩ chạy theo như vịn? Thậm chí phong hành quốc ngũ đại phái đều muốn kiếm một trận canh. Dù sao, trên đời này có thể tăng lên Thọ Nguyên Bạo Vật thực sự quá mức thừa thãi. Dù cho hiện thế, cũng đều sẽ bị Nguyên Anh kỳ đại năng tu sĩ cấp đoạt chúng không. Chớ nói chút cơ kỳ, liền xem như Kim Đan kỳ tu sĩ, cũng rất ít có tư cách sử dụng duyên Thọ Bạo dược. Dương Lan cầm lấy trong đó một cái xích la quả, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Trên tay Bạch Mang Bà phụ, lại cầm lấy một cái khác, động dạng tiến hành kiểm tra chắc đích thật là xích la quả. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Lan trong mắt lóe lên không hiểu thần sắc cắn đặt bên miệng, hai ba lần liền đem nó bên trong một cái xích la quả nuốt vào trong bụng. Thở ra một hơi thật dài. Hô. Dương Lan nhắm mắt luyện hóa. Sau hai canh giờ, Dương Lan mở mắt ra. Hồng quang đầy mặt. Thọ nguyên hoàn toàn chính xác tăng trưởng, nhưng lắc đã không có mấy. So với đột phá trúc cơ trung kỳ gia tăng căn bản không thể sánh bằng, đoán chừng cũng liền có 2 3 năm năm tà hữu. Chân chính để Dương Lan hưng phấn như thế, là xích la quả mang tới niềm vui ngoại ý muốn thể chất, xích la linh thể, hạ phẩm. Vậy mà ngoại ý muốn đúc thành thể chất hạt tử. Dương Lan không thể tin được. Nguyên lai like xích la quả theo như đồn đại kháng độc hiệu quả lại là mở ra tự thân thể chất thiên phú. Chết không được gan về sau có thể chống cự hắc hạt lĩnh độc bọ cạp, đoán chừng đây đều là vương tranh các gia tộc thế lực tin đồn đâu chỉ hắc hạt lĩnh độc bọ cạp, chỉ sợ cái khác độc tố cũng sẽ không xâm nhập có xích la linh thể tu sĩ. Bực này kỳ vật, đoán chừng ngũ đại phái là biết đến. Vậy mà không có xuất thủ cấp đoạn, không phải là bởi vì kháng độc năng lực quá yếu. Nhìn xem bảng bên trên, hạ phẩm, hai chữ dạng, Dương Lan càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hạ phẩm đẳng cấp xích la linh thể đoán chừng cũng liền có thể chống cự luyện khí kỳ yêu thú độc tố. Chúc cơ kỳ cấp bậc yêu động, sợ là khó mà chống cự. Nếu là mình đem nó tăng lên đến trung phẩm. Dương Lan ánh mắt chớp động, giống như đang suy tư điều gì. Suy nghĩ một lát, đem một cái khắc xích La Quả cầm vào tay. Nhíu mày một cái chớp mắt, há miệng nuốt xuống dưới, lại một lần nữa nhắm mắt luyện hóa. Vẹn vẹn qua nửa canh giờ, Dương Lan liền một mặt tiếc nuối mở hai mắt ra. Trên mặt tràn đầy thất vọng. Lần này ngược lại là như Vương Tranh trong trí nhớ chỗ tự không thể nghi ngờ. Xích La Quả một tiếng chỉ có lần thứ nhất dùng ăn mới có hiệu quả. Về sau, vô luận là lần thứ 2, lần thứ 3, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả yến niệm tập trung đến thể chất bên trên, Dương Lan cẩn thận cảm thụ một hồi điểm thuộc tính không đủ. Chẳng những không có bất kỳ thất vọng, Dương Lan trên mặt ngược lại xiên nhưng cười một tiếng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thể chất cũng là có thể thông qua thêm điểm tăng lên. Kể từ đó, về sau cần điểm thuộc tính địa phương lại thêm một cái, vẫn là phải nếm từ đại lượng kiếm lấy linh thể. Ra. Mình nếu là đem xích la linh thể tăng lên đến chủ phẩm, thượng phẩm, thậm chí cao hơn. Tại cái này cả nhân giới bên trong, chẳng lẽ có thể hoàn toàn miễn dịch các loại độc vật rồi. Nếu như mình lại có thể thu hoạch cái khác truyền thuyết thể chất, tỉ như tiêu giao tử dạo chơi ký bên trong ghi lại bất diệt thể, hỗn độn bản thể, thái âm thể, hỏa linh thể, Nếu là có thể đạt được như thế thần dị thể chất, đem nó tăng lên tới đỉnh cấp. Nhân gian giới bên trong, có sợ gì chi? Con cần bản bản bạc khí hơn, dù sao thể chất đặc biệt có thể ngộ nhưng không thể cậu. Coi như mình gặp, không biết có biện pháp nào có thể cắt đoạn, cấp lấy tới. Dương Lan đè xuống hưng phấn trong lòng. Thể chất, làm một trường kỳ mục tiêu. Vẫn là phải xây dựng ở tu vi của mình phía trên, việc này gấp không được. Nghĩ như vậy, Dương Lan lại từ trong túi trữ vật lấy ra trước đó chuẩn bị lương khô. Ngơ ngác cười cười. Luyện khí kỳ không cách nào trường kỳ tích cốc, cho nên Dương Lan tại cổ một huyện lúc chuẩn bị đầy đủ có thể ăn dùng nhiều năm lương khô để phòng bất cứ tình huống nào. Bây giờ, tiến giai trúc cơ kỳ, hoàn toàn có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, thỏa mãn tự thân sinh lý nhu cầu. Từ nay về sau, cũng không tiếp tục cần cất đặt lương khô tại trong túi trữ vật. Tiện tay một cái hỏa cầu thuật đem tất cả lương khô đốt cháy trong không. Túi đầu đánh giá trên người mỏ đen trường bảo, Dương Lan thở dài. Mấy chỗ lỗ rách chỗ đều đã lộ ra bên trong làn da. Nay bảo từ khi tại luyện mộ trong túi trữ vật thu hoạch đến nay, vẫn luôn cực kỳ yêu quý. Ngoại trừ tiểu dáng nhan sắc rất chiếm được mình thích bên ngoài. Bảo bên trên thế nhưng là có vết tránh nước chú, đi buổi chú, bình thường phục sức hoàn toàn không thể so với mà mình lại hoàn toàn không thông phù lục chế tác, muốn thay cái hài lòng trang phục cũng chỉ có thể đi mua thành phẩm. Học tập chế tác phù lục, luyện đan dược khí là thời điểm bắt đầu. Dương Lan châm trước một phen, vẫn là tìm một thân phổ thông trưởng bảo đổi xuống tới. Nhìn xem động phủ vết tường, Dương Lan lại kinh ngạc nhìn xuất thần. Đoại tử quốc là Đông Hoa đại lục ở bên trên một cái trung đẳng quốc gia. Quốc lực cường thịnh, bách tính giàu có. Nam bộ cùng phong hành quốc gia với, bắc bộ cùng Chu quốc tướng lên quận. Toàn bộ quốc gia hiện ra một cái gần như hình vuông. Đoại tử quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo. Hạ triều làm 336 phủ. Mỗi một phủ có 72 quận thành, mà mỗi một quận thành vừa miệng phân 108 thành. Tại ngoại tử quốc Nam Bộ có một phủ tên là Nam Lư, vì khu vực phía Nam thổ địa quy mô thứ hai, trong đó có một Ngư Dương quận. Quận bên trong dân phong thuần phác, giao thông phát đạt, bách tính sinh hoạt đầy đủ. Ngư Dương quận trung bộ thành nhỏ, Cửu Nguyên thành bên trong. Một đầu tiếng người huyên náo trên đường phố. Nhiều vô số kệ tiệm bán đồ cổ trải rộng ra thiết trong đó. Tại một nhà bảng hiệu có khắc bảo cổ trai, tiệm bán đồ cổ bên trong. Một màu đen trường bảo thanh niên tuấn tú nửa tựa tại tại hoa cốc lệ trên ghế năm tay cầm một quyển vô danh thư tịch, say sưa ngon lành là xem trong tiệm ngọc bội, cây quản, đồ sứ, chủng loại phong phú. Trên kệ bày đầy nhiều loại đồ cổ, nhưng coi bề ngoài lại rất ít có thượng giai phẩm chất chi vật. Mà tên này trên ghế nằm thanh niên không phải người khác, chính là Dương Lan. Lúc này, khoảng cách trước đó tại Phong Hành quốc mật trang thành lục kinh lịch, đã qua dòng dã thời gian 1 năm. Chương 48, Cựu Nguyên Thành. Chương 48, Cựu Nguyên Thành. Ngày đó sau khi xuất phát, Dương Lan đi bộ đi đường. Vẹn vẹn nửa tháng, liền vượt qua Phong Hành quốc biên giới, tiến vào ngoại tự quốc bên trong. Lại 2 tháng Dương Lan du tẩu nhiều cái phàm nhân thành trì, cùng mấy cái tu chân giả tập trung chi địa. Nhiều mặt nghe ngóng dưới, đi tới cái này tên là Cửu Nguyên thành phàm nhân tiểu thành thị. Lấy mê hồn chi pháp, từ trong tay thành chủ chế tạo một cái thân phận mới. Cũng bởi vậy ở trong thành đô cổ giữa đường, mở một nhà tên là Bảo cổ trai, tiệm bán đồ cổ trại. Từ mở tiệm đến nay, đã có 7 tháng. Mà Dương Lan sớm tại nửa năm trước liền đã vượt qua 16 tuổi sinh nhật. Trong 7 tháng này, Dương Lan đụ giả làm thật, cùng trong thành từng cái tiểu thương, bình dân tiến hành đồ cổ giao dịch, thu mua các loại loại hình đồ cổ phẩm. Mặc dù trong đó đại bộ phận đều là phổ thông phẩm tục vật phẩm, nhưng là thật đúng là Đệ Dương Lan nhặt nhạnh chỗ tốt tìm được mấy cái có điểm thuộc tính đồ cổ. Liên tiếp hấp thu, thu hoạch 2311 điểm thuộc tính. Số lượng không nhiều, nhưng cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tăng thêm trong năm đó tự nhiên gia tăng 12 điểm thuộc tính, hiện tại đã đạt đến 9778 điểm. Điểm thuộc tính, 9778. Rất nhanh lại muốn đạt tới 1 vạn điểm thuộc tính, dạng này liền có thể lần nữa tăng lên thượng phẩm linh căn. Thượng phẩm linh căn tăng lên là thật to lớn. Một năm qua này, bằng vào mục trên nước phẩm linh căn tăng lên cực lớn Thanh Bạch Công cùng Linh Thủy quyết tốc độ tu luyện. Không có sử dụng giao diện tu tính, Dương Lan bằng vào mình ngồi xuống hấp thu linh khí đem cái này hai môn công pháp đều tăng lên đến giai đoạn đại thành. Mặc dù chỉ là cực kỳ phổ thông ngũ hành công pháp, nhưng cũng tăng lên cực lớn Dương Lan lòng tin. Thức tinh công cùng xương ngưng quyết tiến độ cũng có chỗ tăng tốc. Càng thêm kiên định Dương Lan tăng lên linh căn ý nghĩ. Dương Lan nhìn xem trong tay phù lục sách, ánh mắt có chút phiêu hốt. Tại trên ghế nằm suy nghĩ lên đã qua 1 năm thu tập được tin tức. Đoại tử quốc trong tu chân giới, có tam đại đỉnh cấp thế lực. Thanh Thủy cung, thần nhạc tông cùng Tinh Thần Các. Trong đó Thanh Thủy cung lấy băng thủy độ tính công pháp làm chủ, trong đó đa số nữ tử. Thần nhạc tông thị là chữ danh luyện đan đại phái, lấy luyện chế các loại đan dược nghe tiếng. Vô luận là gia tăng tu vi, tăng lên lực lượng, lại hoặc là như hồi khí đan, sinh xương đan chờ các thú đan dược, cũng có độc lực qua. Sau cùng tinh thần cấp thì lại lấy luyện khí lấy zưng. Ngoại tử quốc tu chân giới đa số tu sĩ các loại pháp khí, pháp bảo, trên cơ bản đều xuất từ tinh thần các luyện khí đại sư chi thủ. Từ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ sử dụng pháp khí, đến kim đan kỳ, nguyên anh, kỳ đại năng mới có thể thúc đẩy pháp bảo. Cơ hội lũng đoạn toàn bộ ngoại tử quốc, thậm chí phụ cận vài quốc gia luyện khí ngành nghề ngược lại thượng tinh công. Tại Dếng Lan cẩn thận cùng mấy tên luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ trong lúc nói chuyện với nhau, ngoài ý liệu không quá mức danh thí. Thậm chí tinh thần các bên trong tu sĩ đệ tử, có cũng không biết thượng tinh công tồn tại đệ Dương Lan đều có chút hoài nghi, phải chăng Vương tranh nguyên thần ký ức sai lầm? Không phải làm sao ngay cả tinh thần các trong tông, đều không có nhiều người tu luyện thượng tinh công dáng vẻ. Suy đi nghĩ lại, Dương Lan vẫn là quyết định trước từ phàm nhân thành trì bên trong ẩn tàng một đoạn thời gian. Một bên học tập luyện đan luyện khí chờ tu tiên bí nghệ, còn có thể ngẫu nhiên tu mạch có điểm thuộc tính kỳ vận. Nhất cử lưỡng tiện, Về phần tu vi, đối với có nhiều cái thượng phẩm linh căn dương lan tới nói, cũng không thành vấn đề. Dù cho không có linh mạch giá trị, trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng không thể so với đại phái bên trong đệ tử tinh anh kém bao nhiêu. Thông qua 1 năm này ngồi xuống tu luyện, trúc cơ trung kỳ tu vi triệt để củng cố xuống tới. Còn hơi có tinh tiến tiến, bề ổn hướng phía trúc cơ hậu kỳ thúc đẩy. Lúc đầu Dương Lan còn sợ hiển lộ tu vi về sau, để cho người ta hoài nghi mình tại sao ở đây tuổi tác tu được trúc cơ trung kỳ. Thằng đến hắn cùng thần nhạc tông một cái đệ tử cấp thấp nói chuyện phiếm bên trong mới biết được. 16 tuổi trúc cơ trung kỳ, tại tán tu bên trong có thể nói là kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Thế nhưng là phóng tới Tiên môn đại phái bên trong, cũng bất quá là cái phổ thông anh tài thôi. Thần Nhạc Tông bên trong, thậm chí có 12 tuổi trúc cơ, hai mươi mấy tuổi kết thành Kim Đan tuyệt thế thiên tài. Người này không chỉ có linh căn tư chất đạt đến trong truyền thuyết cực phẩm chi giai, mà lại sau khi sinh liền ngâm tắm thuốc cải thiện thể chất, mỗi ngày dùng ăn gia tăng tu vi cao giai đan dược. Mấy năm liên tục xuống tới, ăn đan dược đến không hết, cơ hồ đem đan dược xem như đường đậu đến ăn. Dương Lan lúc ấy nghe xong, cả kinh miệng đều có thể tắc hạ một cái xích la quả. Người so với người làm người ta tức chết nhà. Vương Tranh tu luyện gần 200 năm, cơ hồ muốn tọ nguyên hao hết, cũng bất quá khó khăn lắm chút cơ hậu kỳ, không tiến tiến nữa khả năng. Mà như thần nhạc tông loại này đại phái bên trong đỉnh cấp thiên tiêu, vẹn vẹn hai mươi mấy tuổi liền đã trở thành kim đan chân nhân. Sao mà bất công. Cùng hắn so sánh, giống như hắn mới là bật hặc người kia. Dương Lan mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, trong lòng cũng không khỏi cười khổ nhà rảnh. Thu hồi quyển sách trên tay xách, Dương Lan đi vào tủ trước, mắt nhìn đánh thẳng quét vệ sinh hai người, bình tĩnh nói: "Triệu Bình, Triệu Hạnh, hai người các ngươi nhìn một chút." Dứt lời, cũng không nhìn phản ứng của hai người, trực tiếp hướng hậu viện đi đến hay tại lao đồ sứ thiếu nữ nghe tiếng, tay không khỏi run một cái. Trên tay gốm sứ bình hoa lập tức tụt xuống, muốn tiếp được đã tới đã không kịp. Còn tốt. Bên cạnh một đôi thổ giáp đại thủ, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ôm lấy sắp rơi xuống đất bình hoa. Ca, Triệu ánh chiếc ẩy túi lơ xuống, vụng trộm nhìn đại ca sắc mặt. Triệu Bình không để ý tới nàng, khẩn trương hướng về sau viện Dương Lan rời đi phương hướng nhìn sang. Lúc này mới hô một hơi, chứng mắt muội muội nhỏ giọng nói ra. Chân tay lòng nóng, vạn nhất rất tệ, bán đi ngươi đều không tường nổi. Nếu là chọc đông ra sinh khí, dù là ngươi ta đem mệnh giao ra cũng không đủ. Triệu Bính trong mắt chứa nước mắt, cố nén không khóc lên tiếng. "Đại ca, ta đã biết, mới vừa rồi là ta nhất thời khẩn trương. Ta về sau sẽ cẩn thận điểm." Triệu Bính nhìn xem tiểu muội đáng thương bộ dáng, không khỏi thở dài. Hắn đầu tiên là đem bình hoa cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cửa hàng dọn xong, lại lôi kéo Triệu Bính rời xa quầy hàng, đi vào bảo cổ trai tới gần trước cửa đất chống chỗ. Vút vút thiếu nữ vài thô trên quần áo nếp hún, mới đau lòng nhắc tới. "Tiểu muội, ta cũng không muốn cố ý huấn ngươi, chỉ bất quá, chúng ta huynh muội tại gian nan vạn phần thời điểm, bị Đông gia thu riu." không chỉ có để chúng ta có một phần công việc, còn ngoài định mức cho chúng ta tiền công, để chúng ta có thể cho mẫu thân mua chút dư liệu, trị liệu bệnh nặng. Ngươi tuyệt đối không thể lừa biếng. Cha rời đi sớm, bây giờ chúng ta huynh muội đến đông gia tu dưỡng, càng phải hảo hảo nắm chắc. Nhìn xem lại muốn rơi lệ Triệu Hánh, Triệu Bình dừng một chút, cắn răng, vẫn là tiếp tục nói ra. Về sau đồ sứ giao cho ta đi, ngươi đem đông gia thư họa, hàn mục phụ bố trí tốt đúng. Còn có ngọc khí, cũng cùng nhau giao cho ta đến lau, ngươi liền hảo hảo đến theo ở phía sau học đợi về sau gả cho người, cũng có thể có thành tựu một nghề, không đến mức bị người khi dễ. Triệu Bình nhìn xem cái hiểu cái không đến tiểu muội, bụng trộm thở dài không thôi. Tiểu muội mặc dù phi thường hiểu chuyện, nhưng dù sao chỉ có 14 tuổi, vì bệnh nặng mâu thân, mình nhất định phải đem gánh chống lên tới. Chương 49, luyện đan cùng chế phù. Chương 49, luyện đan cùng chế phù. 17 tuổi Triệu Bình, vốn là Cửu Nguyên Thành bên ngoài thượng Cửu thôn thôn dân. Phu thân qua đời sớm, cùng mẫu thân, muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Bình thường tại Cửu Nguyên Thành bên trong tìm chút vụn vật công việc, kiếm lấy điểm tiền bạc. Nửa năm trước, triệu mẫu bệnh tình tăng thêm, thế là Triệu Bình liền bán đồ bán tháo trong thôn nhà tranh, các loại tài vật Mang theo Mộ Thân, Tiểu Muội Triệu Hánh đến Cửu Nguyên Thành bên trong tìm trị liệu bệnh đang tiếp, vẹn vẹn năm ngày, liền tiêu hết tất cả tiền bạc. Không chỗ ở lại, Triệu Bình liền trước đem Mộ Thân an trí tại một chỗ vứt bỏ bên trong nhà gỗ, mang theo Tiểu Muội bốn phía tìm cái công việc. Trùng hợp Dương Lan lúc này, bảo cổ trai, gầy dựng có hơn tháng. Dần dần không thể chịu đựng cái này phàm tục bên trong tự làm tất cả mọi việc, dự định thuê hai cái trợ thủ hòa kế. Bởi vậy, đương Triệu Bình cùng Triệu Hánh quần áo tạ tới đi vào trước cửa hỏi thăm lúc, Dương Lan giải giác vài câu hạ liền đã biết được chân tướng. Xác định huynh muội hai người đơn hậu trung thực, Dương Lan cũng liền thuận thế thu vào trong tiệm cũng đặc chuẩn ba người vào ở bảo cổ trai hậu viện để giải bọn hắn thân cấp. Thậm chí, khi biết được hai người mẫu thân bệnh nặng sau, Dương Lan còn tặng cho một bình tự tay luyện chế càng bệnh đan, hóa giải triệu mẫu chứng bệnh. Ba người tự nhiên mang ơn. Nếu không phải bởi vì muốn lưu lại tiện mệnh chiếu cố mẫu thân, Triệu Binh hận không thể lấy mệnh báo ân đành phải cẩn trọng quản lý bảo cổ trai, tiện thể lấy chiếu cố tiểu muội, học tập đồ cổ nhập môn tường thức. Về phần triệu mẫu bệnh tình làm dịu về sau, cũng tự giác không thể thanh nhàn. Quét dọn hậu viện, mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn, đem trong nội viện sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Sở Dương Lan có một tia bất mãn, đem bọn hắn ba người đuổi ra ngoài. Lúc này, lại đến ăn trưa thời gian. Triệu Mẫu thân mang vài thau áo gai, từ hậu viện nhà bếp bên trong đi ra, đi tới trong phòng. "Mẫu thân." Triệu Hánh bạn còn có chút xa sút, môi anh đảo có chút mân mê đợi nhìn thấy Triệu Mẫu về sau, lập tức vui mừng. Thả ra trong tay hạng mục phụ, đi vào Triệu Mẫu bên người, kéo lên Mẫu thân cánh tay. Hãm muồm liền muốn nói cái gì, một chút do dự, lại niết lên bờ môi, vùi đầu vào Triệu Mẫu trong ngực. Triệu Mẫu cứng Triệu vớt ve Triệu Hánh đầu, ngược lại đối đang bệ bọn Triệu Bình nói ra. "Bình nhi, đi cho đông ra được cơm đi." Ngươi đợi xong về sau, đi cho ta, ta cùng ánh nhi tại cái này nhìn xem. Ta biết được, Mộ Thân. Triệu Bình khẽ ngẩng đầu, nhìn xuống cái giỏ. Thả ra trong tay cờ vải, Triệu Bình hướng về sau viện đi đến. Vén qua cửa màn, Triệu Bình bỗng nhiên quay đầu, mơ hồ nhìn xem Mộ Thân cùng muội muội tại nhỏ giọng trò chuyện dáng vẻ, Triệu Bình lắc đầu, đi hướng nhà bếp. Dương Lan trong phòng tính toán, quyển sách trên tay sách lung lay sắp đổ. Tựa hồ lập tức liền muốn rơi xuống trên mặt đất. Bỗng dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. "Đông ra, An Trưa." Triệu Bình thanh âm xuyên thấu qua khe cửa truyền vào. "Vào đi." Két két. Triệu Bình túi đầu, đem Dương Lan ăn trưa bưng tiền đến, nhẹ nhàng để lên bàn. Triệu Bình không dám ngẩng đầu mà nhìn, cung kính lui ra ngoài. Két két. Tiện thể lấy đóng cửa lại. Dương Lan lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi vào trước bàn, nhìn xem thức ăn trên bàn cùng lương khô. Dương Lan tay phất một cái, một vệt kim quang tràn qua, thức ăn trên bàn lương khô tất cả đều biến mất. Sớm đã thích cô hắn, đương nhiên sẽ không lại dùng ăn những phàm nhân này đồ ăn. Chỉ bất quá vì không khiến người ta sinh nghi ngờ, mới cho phép Triệu Bình đem mỗi ngày 3 bữa cơm đưa đến trong phòng. Nghĩ đến Triệu Bình Dương Lan từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách, một cái bình sứ, Luyện Đan Thuật. Quả thật là nhập môn rất khó. Dương Lan ngón tay cái sờ lấy bình sứ trong tay, sắc mặt phức tạp thở dài. Hơn nửa năm đến nay, Dương Lan đem Luyện Đan, Luyện Khí, Phụ Lục, Trận Pháp cái này bốn loại tu tiên bách nghệ cẩn thận suy nghĩ, mỗi ngày nghiên cứu. Trong đó trận pháp khó khăn nhất, không có trận pháp sư dạy bảo, chỉ dựa vào mình cầm bản trận pháp tư tịch, thực sự khó mà nhập môn. Còn lại ba loại, Dương Lan ngược lại là đều có chút đầu mối. Trong đó, Luyện Đan Thuật Dương Lan dù chưa chân chính nhập môn, nhưng cũng bằng vào thâm hậu tu vi, luyện chế được nhiều loại phàm nhân sử dụng đan dược. Trong đó, cho triệu mẫu Càn Bệnh Đan, chính là cái này mấy loại đan dược bên trong lương phẩm đang tiếp, Dương Lan luyện đan thuật nhập môn còn cần chút thời gian đến lúc đó, Càn Bệnh Đan phẩm chất còn có thể lại để thăng đạt tới thế giới phàm tục bên trong, chân chính linh đan rượu dự cấp bậc. Một hạt cũng đủ để đem triệu mẫu mỹ trứng thuốc đến bệnh trừ. Vì luyện chế đan dược, Dương Lan còn từ phụ cận tu tiên giả thành trì, xây Dương Trung Thành. Tốn hao 52 nhanh linh thạch, mua một cái màu đỏ đan lô, lại tốn 70 linh thạch, mua một cái chúc cơ kỳ đan vương. Thu linh đan Người bán còn hào phóng tặng cho Luyện Khí kỳ sử dụng ô hoàn hoàn, Thanh Vân Đan cùng Tích Cốc Đan đan phương đến lúc này, Dương Lan mới biết được. Nguyên lai Luyện Khí kỳ tu sĩ có thể phục dụng Tích Cốc Đan, trong ngắn hạn không cần lại ăn. Mình vậy mà không nghĩ tới Tích Cốc Đan tồn tại. Cũng thế, cổ một huyện loại kia địa phương nhỏ như thế nào lại có loại vật này? Vương Tranh Nguyên Thần cũng bởi vì hấp thu mà bị hao tổn bị mất bộ phận ký ức. Ta dĩ nhiên thẳng đến mang theo lương khô đó đói. Dương Lan nghĩ đến mình trước đó trong túi chứa vật đại lượng đồ ăn, không khỏi có chút bó tay rồi. Hiện tại, Tích Cốc Đan tự nhiên đối với chút cơ trung kỳ Dương Lan tới nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá có đan phương, ngược lại là có thể nếm thử một phen đâu chỉ có thể tăng lên luyện đan thuật, luyện chế sau cũng không lo tích cốc đan nguồn tiêu thụ. Dù sao, luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, số lượng là cùng với khổng lồ. Tích cốc đan nuôi cầu lượng tự nhiên là cung không đủ cậu. Dũng Dương Lan dạng này trong túi trữ vật cất đặt đại lượng lương khô cấp thấp tu sĩ, có khối người. Không chỉ có là cái này ba cái đan phương, đối phương thậm chí còn đưa mấy chục cái thế giới phàm tục đan dược đất quốc, cung cấp Dương Lan luyện tập chi dụng. Kết quả, thế giới phàm tục đan dược cũng còn chưa thể luyện ra thứ phẩm. Sao lại dám nếm thử tu tiên giới đan phương? Đành phải làm từ nước Dương Lan thả tay xuống bên trên bình sứ, đem quyển sách kia sách lật ra. Phụ lục. Dương Lan lại tốn 10 khối linh thạch, mua 500 tấm trống không lá bùa 20 linh thạch, mua 2 hộp chu sa 120 linh thạch, mua một cây từ cấp 2 yếu tố thiết bối hồ cái đuôi lông tơ luyện chế mã thành phù bút. Lang hồ bút. Là từ trúc cơ kỳ tu sĩ dùng tiên tiên chân hỏa tốn thời gian 5 ngày 5 đêm, luyện chế mà thành. Tại chế phù lúc chẳng những có thể lấy trình độ nhất định ngưng thần tinh khí, mà lại bởi vì thiết bối hồ thiên phú, này bút có thể sử dụng số lần so phổ thông phù bút thật to tăng lên, nên là có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. Tối thiểu tại tiến giai trúc cơ hậu kỳ trước là hoàn toàn có thể thỏa mãn mình chế phù nhu cầu. Mở ra phù lục sách, Dương Lan xem sách bên trong các loại luyện khí kỳ sử dụng phù lục, lộ ra vẻ rõ dự. Truyền âm phù, hòa đan phù, ẩn thân phù, kim cương phù ánh mắt dừng lại trên truyền âm phù. Dương Lan xuất ra trống không lá bùa, Chu Sa cùng Lăng Hồ Bút đặt lên bàn. Trong phòng lần nữa nếm thử. Trước bày ra tốt một chương trống không lá bùa. Dương Lan tay cầm Lăng Hồ Bút, dính số lượng vừa phải Chu Sa. Nếm tỏ ngưng thần. Dương Lan đem tự thân pháp lực vững vàng rót vào Lăng Hồ Bút bên trên. Dựa theo sách bên trên truyền âm phù phương pháp luyện chế, tại trống không trên lá bùa, xoay người họa. Chương 50, chế tác phù lục. Chương 50, chế tác phù lục gấp chừng 1 khắc đồng hồ sau. Dương Lan tinh tế đánh giá trên lá bùa siêu siêu vẹo vẹo quái dị đồ án, trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Rốt cục lại thành công một chương. Mặc dù bề ngoài không tốt lắm, nhưng là chương này truyền âm phù bên trên linh khí, so phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ chế tác truyền âm phù nồng hậu dày đặc rất nhiều. Truyền tống khoảng cách càng xa, có thể bảo tồn thời gian cũng càng dài. Dương Lan thận trọng cầm lên, lật qua lật lại cẩn thận nhìn nhìn. Mới đem tớ linh phù này nhẹ nhàng để ở một bên. Lần nữa xuất ra trống không lá bùa, Dương Lan tiếp tục chế tác lên truyền âm phù tới đáng tiếc đằng sau liên tục 7 8 lần, đều lấy thất bại mà kết thúc, không khỏi dừng tay lại bên trong phù bút. Cao như vậy tỷ lệ thất bại, chế tác phù lục quả thật không phải phổ thông tu sĩ có thể hao phí lên. Dương Lan nhìn xem hóa thành cho tàn lá bùa, nếu mãi trầm tư, sáng nay phản phất giấc quan thứ 6, phù lục chỉ kém lâm môn một cước, sao sẽ còn liên tục nhiều lần chế phù thất bại? Hẳn là, Dương Lan bộ dạng phục tùng trầm tư đổi một loại phù lục thử một chút. Tại sách bên trên mấy loại linh phù bên trên qua lại lườm vài lần. Dương Lan quyết định nếm thử chế tác hạ phẩm phù lục bên trong trung giai linh phủ, kim cương phủ. Kim cương phủ là một loại phòng ngự tính phù lục. Khi phát về sau, có thể tại quanh thân hình thành một cái kim sắc hộ thể tương cháo, làm hạ phẩm cao giai linh phủ. Phổ thông kim cương phủ đủ để ngăn chặn luyện khí kỳ 6 7 tầng tu sĩ công kích. Nếu như là phẩm chất tốt hơn kim cương phủ liên tiếp gần luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, đều là rất khó công phá. Về phân chức đó tại phong hành quốc ngoại ý muốn đoạt được các loại phù lục, lấy hiện tại Dương Lan ánh mắt điền xem. Tự nhiên thuộc về bất nhập lưu thấp kém phẩm. Tiếp tục thời gian ngắn, mà lại hiệu quả chiến lệnh. Không thể không thừa nhận chính là Dương Lan hiện tại luyện chế phù lục đại khái là là khi đó trình độ, xác suất thành công thấp, phù lục phẩm chất lại không cao. Bất quá, nếu như ta có thể chân chính phù lục nhập môn nói, Dương Lan híp mắt nhìn giao diện thuộc tính bên trên phù lục một cột, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán kỹ năng, phù lục chưa nhập môn. Chỉ cần mình phù lục có thể nhập môn, liền có thể thông qua giao diện thuộc tính đến nhanh chóng tăng lên đến lúc đó luyện chế ra phẩm chất cao hạ phẩm phù lục, còn không phải dễ như chờ bản tay đây vẫn chỉ là hạ phẩm phù lục. Lại hướng lên còn có trung phẩm phù lục, thượng phẩm phù lục thậm chí cực phẩm phù lục. Trung phẩm trở lên phù lục thậm chí có thể nhiều lần sử dụng. Bất quá chí ít cần đem tu vi tăng lên đến kim đan kỳ mới có thể luyện chế mà thượng phẩm phù lục, luyện chế tiên đệ, nhất định phải là nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ. Nguyên anh phía dưới, căn bản không có đầy đủ pháp lực ngưng tụ thượng phẩm phù lục cần có linh khí, cực phẩm phù lục kia liền càng là hiếm thấy trên đời. Dù là từ tiêu giao tử dạo chơi ký bên trong, cũng chỉ là trong câu chữ đề cập qua vài câu. Tiêu giao tử cũng chưa từng gặp qua chân chính cực phẩm phù lục. Tập trung ý chí, Dương Lan không còn suy nghĩ lung tung, một lần nữa lại cất ký một chương trống không lá bùa. Dương Lan cầm lấy lăng hồ bút. Linh lực trực tiếp rót đi vào đem phụ lục sách bên trong kim cương phù đồ án khắc trong tấm thảm. Dương Lan nâng bút họa, mới đầu sắc mặt coi như bình tĩnh, thế nhưng là một khắc đồng hồ sau, liên ẩn ẩn có chút phi sức, nhanh nhanh, kiên trì một hồi nữa. Dương Lan cắn chặt hàm răng, cẩn thận khống chế pháp lực lưu động, kiên nhẫn cẩn thận vẽ. Trọn vẹn qua nửa canh giờ đột nhiên, linh khí hội tụ ở trên lá bùa, một vòng nặng nề khí tức tràn ngập tại trong phòng. Dương Lan mới một mặt vui mừng buông xuống lăng hồ bút, nhẹ nhàng cầm lấy vừa mới hoàn thành kim cương phù. Dương Lan vui mừng đối lá bùa thổi một khí, Mặc dù trên đó phù chú vẽ vẫn là có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng đích thật là một trường chân chính kim cương phù. Thành công. Kỹ năng, hạ phẩm phù lục, nhập môn. May mắn. Vậy mà duy nhất một lần chấp nhận thành công. Phù lục giao diện thuộc tính mở ra mới đẳng cấp. Thứ này về sau, phù lục một đường, lại không bình cảnh. Hạ phẩm. Phù lục. Dương Lan như có điều suy nghĩ nhìn xem bảng bên trên chữ, sau đó không thèm để ý cười một tiếng. Co như từ dưới phẩm từng bước một tăng lên tới thượng phẩm lại như thế nào? Không dùng đến mấy năm, Dương Lan liền không cần vì linh thạch phát sầu. Nhìn xem gần một vạn điểm thuộc tính, Dương Lan hoàn toàn không có tiết kiệm chi ý, thêm điểm. Ta ngược lại muốn xem xem, sau khi tăng lên phù lục có thể đạt tới loại trình độ nào. Hạ phẩm phù lục, tiểu thành, 100 điểm thuộc tính. Trong đầu tự hồ nhiều một chút luyện chế phù lục kinh lịch. Dương Lan nao nao, cái số này. Ngoài ý liệu ít ai nhếch miệng cười cười, tiếp tục. Hạ phẩm phù lục, đại thành, 500 điểm thuộc tính. Hạ phẩm phù lục, viên mãn, 1000 điểm thuộc tính. Vô số hạ phẩm phù lục luyện chế yếu linh như dòng lũ sóng cả, mãnh liệt địa xông vào trong thần hồn. Dương Lan nhận thụ lấy thần hồn xé rách đau đớn, trên mặt nhưng lại liệt lên khẽ miệng, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Vẹn vẹn tiêu hao 1600 điểm thổ tính. Hạ phẩm phù lục trực tiếp viên mãn, tiết kiệm được mấy chục trên trăm năm cổ công. Nguy tiên. Dương Lan không kịp chờ đợi lần nữa cầm lấy lăng hồ bút. Trong đầu hiện hiện kim cương phù phương pháp luân chế. Dương Lan xem nhẹ đường quen hội chế, phản phất một vị có được mấy chục năm kinh nghiệm chế phù đại sư, không chỉ có vẻ bữa thành thạo điều luyện, pháp lực khống chế sự tinh tế, càng là lô hỏa thuần thanh, phù đầu, phù gan, phù chân. Tại Dương Lan một bút bút pháp hỏa hạ, Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, một chương mới tinh kim cương phù liền vẽ mà thành. Pháp lực ngưng tụ tại trên ngửa. Dương Lan cuối cùng một bút bỗng nhiên nhấc lên. Tản ra nhàn nhạt kim quang kim cương phù hiện ra ở trước mắt. Loại cảm giác này, Dương Lan hai tay cầm bút lên mình vừa mới hoàn thành kim cương phù, trên mặt kích động không thôi đỉnh cấp phẩm chất kim cương phù. Đột phá hạ phẩm phù lục hạn chế. Tại không hao hết trong đó linh lực tình hậu dưới, có thể nhiều lần lặp đi lặp lại sử dụng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Dương Lan môi nhanh chóng khép mở mấy lần, nhưng không có mảy may thanh âm truyền ra đến lúc cuối cùng một câu pháp quyết tiến lặng phun ra. Kim Cương Phụ trong nháy mắt hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem Dương Lan hoàn toàn bao phủ. Dương Lan không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được lồng ánh sáng bên trong hùng hậu pháp lực. Loại cảm giác này có thể đủ ngăn cản chục cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực mấy lần. Phải biết, liền xếp như chính phẩm Kim Cương Phụ, cũng bất quá khó khăn lắm có thể chống cự luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ công kích. Dù sao, Kim Cương Phụ chỉ là vừa gieo xuống phẩm trung giai phù lục. Lúc này càng hợp đột phá thiên địa hạn chế, đạt đến chống cự chục cơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Dương Lan đánh giá lồng ánh sáng màu vàng vài lần trong tay hơi bấm niệm pháp quyết, kim quang trong chớp mắt hội tụ một điểm, một lần nữa biến thành một chuông kim cương phụ. Dương Lan đưa tay thu hút trong lòng bàn tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Linh lực cơ hồ không có tiêu hao, quả thật có thể lập lại sử dụng. Không riêng như thế, xác suất thành công cũng cao vượt người, cơ hồ không có thất bại khả năng. Bất quá, loại này nghịch thiên hiệu quả kim cương phụ, nếu như đại lượng chạy vào tu sĩ trong tay, tất nhiên sẽ kinh động không ít thế lực. Thậm chí, loại tử cốc tam đại tiên môn đều sẽ ý nghĩ nghĩ cách đạt được mình chế phù chi pháp. Dương Lan âm tình bất định suy tư một lát, tiếp lấy vung tay lên, Một lần nữa cầm lấy lăng hồ bút, lần này vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ, lại một chương mới tinh kim cương phù vẽ mà ra. Chương 51, lão nhân cùng tuẫn. Chương 51, lão nhân cùng tuẫn. Dương Lan đem hai tấm kim cương phù đặt chung một chỗ, tinh tế cảm thụ trong đó khắt nhau. Tấm thứ hai kim cương phù, Dương Lan cố ý sử cái sơ hở, dẫn đến linh khí tiết lộ một tia. Cuối cùng, chương này kim cương phù, khó khăn lắm đạt đến chống cự luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ công kích trình độ. Dương Lan ngược lại hài lòng nhẹ gật đầu. Loại trình độ này, vừa vặn phù hợp. Tây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Mình bây giờ thực lực, còn không cách nào giữ vững đỉnh cấp phẩm chất kim cương phù bí mật. Chẳng bằng khống chế linh lực phóng thích, đại lượng chế tác phổ thông kim cương phù. Cứ như vậy, coi như chạy vào đến Đông đảo tu sĩ trong tay, cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Trước buôn bán một nhóm phù lục, kiếm lấy chút linh thạch. Dù sao luyện đan thuật, luyện khí thuật cùng trận pháp đều cần đại lượng điểm tụ tính, nhất định phải sớm chuẩn bị. Trung quy là thực lực không đủ, nếu không không cần như thế bó tay bó chân. Dương Lan tự giễu cởi cười, vuốt ve trong tay kim cương phù. Bất quá, loại an tính này sinh hoạt, cũng lạ rất được tâm ta ý. Dương Lan một lần nữa đem ánh mắt ném đến trên bàn trống không lá bữa trọ. Hàn Bang phủ, Tổ trưởng phủ, Hỏa đại phủ, Kim nhận phủ, Thần thân phủ. Các loại phủ lục đều muốn chế tác một chút. Nắm lên bút, Dương Lan lại một lần nữa xoay người, bắt đầu phủ lục chế tác. Trạng vào tối, Triệu Bình lại lần nữa đi vào Dương Lan ngoài cửa phòng đưa tới bữa tối. Dương Lan thuận miệng vài câu, hứng phó tới, tiếp tục vùi đầu vẽ. Một đêm trôi qua. Buổi sáng, Dương Lan sắc mặt tự nhiên từ trong phòng đi ra đi vào bảo cổ trai trong sảnh. Đông ra. Triệu Bình ngay tại chỉnh lý khí cụ bằng đồng giá đỡ vội vàng thả ra trong tay trội lông gà. Dương Lan khoát tay, ánh mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Triệu Bình khẽ giật mình, không người tối đầu, tiếp tục làm lên mình công việc. Triệu Bánh nói quanh co qua lấy tê một tiếng, đông ra, cũng là yên lặng sửa sang lại hạ mục phụ tới. Dương Lan nhìn vài lần, không nói một lời rời đi bảo cổ trai. Triệu Bình cùng Triệu Bánh thấy thế, cũng không ngừng công việc trong tay mà tính, như cũ cẩn thận tỉ mỉ làm lên sự tình đi vào bảo cổ trai đã có nửa năm lâu, hai người đã sớm quen thuộc Dương Lan xử sự tắc phong đối với Dương Lan thỉnh thoảng đi ra ngoài, cũng là tập mãi thành thói quen đổ cổ trên đường. Dương Lan tùy ý cùng bê nhà láng giềng chào hỏi. Ngô Nhiên mang theo ý cười, gật đầu ý chào một cái. Dù cho bọn hắn là không có linh căn pháp nhân, rẽ trái rẽ phải đi ước chừng có 7, 8 dặm đường. Dương Lan tại một nhà ngọc khí cửa hàng trước dừng lại. Nhã Ngọc Hiên, cổ hương cổ sắc ba tầng lầu các, kim đỉnh vắt đá, trên vách vẽ lấy các loại phi cầm tẩu thú đồ án. Như thế quy mô, cho dù ở Cửu Nguyên thành bên trong cũng rất là hiếm thấy. Người bên trong âm thanh huy nào, ra ra vào vào khách nhân nối liền không dứt. Dương Lan có chút dừng lại, nhấc chân đi vào. Phòng trước trợ thị nữ thấy thế, bước nhanh tới. Sắc mặt cùng tính hỏi: "Vị khách nhân này không biết ngài muốn chọn thứ gì ngọc khí, tà trưởng quý thế nhưng là tại trong tiệm, thị nữ khẽ giật mình, càng thêm kiêm tốn lễ độ, đang muốn há miệng, liền nghe trên lầu thả ra một trận cười to, Dương huynh đệ tới, mau mau lên đây đi. Thị nữ nghe xong, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, vội vàng túi đầu lui sang một bên. Dương Lan giống như cùng người ở trên lầu cũng biết, nghe vậy cũng không đáp lời, trên mặt ý cười đi lên lầu 3. Lầu 3 cũng không đối ngoại mở ra, chỉ có mấy cái đóng chặt cửa nẻo phòng đợi Dương Lan đi đến sau lầu. Trong đó một chỗ cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Bên trong linh quang ba phủ, thấy không rõ trong đó tình cảnh. Dương Lan hai con người khẽ nhúc nhích. Thất chúc trận, từ bảy cái thành tụ sau trăm năm hắc văn chúc là chủ vật liệu chế tạo thành. Có thể ngăn cách ngoại giới tu sĩ thần thức xâm nhập, chỉ là phòng ngự hiệu quả yếu kém. Trong lòng nhớ lại sách bên trên môn này trận pháp giới thiệu, Dương Lan trên mặt tràn đầy vui vẻ cất bước mà tiến. Đồng Dương hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy trong đại sảnh, hai người quanh bàn mà ngồi, lại là hai tên cao tuổi lão giả. Một người áo bào đen tóc trắng, sắc mặt khô héo, hạ miệng chuốt xúc lấy một túm vừa nhọn vừa dài râu dê, chừng bốn tấc có thừa. Một người khác ngồi tại đối diện, thân mang áo bào màu xanh lam, Hạng Phát Đồng Nhan, sắc mặt hùng luận. Dương Lan vào cửa sau lập tức một bộ vẻ mặt kinh ngạc, hướng phía Hạng Phát Đồng Nhan lão nhân chắp tay nói: "Tôn chấp sự vậy mà cũng tại, tại hạ chuyến này không giả. Người này là tinh thần các chấp sự." Tôn Hạo Nhiên. Dương đạo hữu khách khí, đạo hữu giao cho lão phu đinh đôi độc hạt, đã luyện chế hoàn thành. Vừa mới còn cùng tại đạo bạn đang nói tới việc này. "Bất quá." Tôn họ lão giả nói, lại lộ ra một bộ lúng túng biểu lộ, không khỏi đem ánh mắt hướng áo bảo đèn lão giả. Dương Lan gặp đây, trong lòng một cái lộn bộ. Tôn Hạo Nhiên người này không chỉ có tự thân có được chút cơ hậu kỳ tu vi, càng là rất có nổi danh luyện khí đại sư. Chẳng lẽ, lần này xử lý một bộ cấp 2 yếu tố thi thể, vậy mà thất thủ? Dương Lan giống như cảm giác hỗn ổn, vội vàng quay đầu nhìn sang. Tại đại ca, thế nhưng là có cái gì ngoài ý muốn? Trái họ lão giả chính là Nhã Ngọc Yên trưởng quỹ. Tà khuyên xuyên, cùng Dương Lan, cùng là trúc cơ trung kỳ. Giờ phút này hắn cũng là sắc mặt có một chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, thở dài nói: "Dương huynh đệ, tôn chấp sự tại luyện khí quá trình bên trong ngẫu nhiên thất thủ, linh đoi độc hạt vật liệu hư hại gần nữa." Cuối cùng chỉ có thể luyện chế ra một kiện cực phẩm pháp khí, còn lại vật liệu không cách nào lại lần sử dụng. Dương Lan nghe xong, ngây người một lát. Trên mặt hình như có vẻ thương tiếc, Miến Cương cười nói: "Tại đại ca khách khí, ngày đó ta đem đinh bôi độc hạt thi thể giao cho Tôn chấp sự lúc, liền đã nói rất rõ ràng." Dương Lan quay đầu đối Tôn Hạo Nhiên vừa chắp tay, giống như không thèm để ý nói ra. Tôn chấp sự cũng không cần vì thế chú ý, có thể được một kiện cực phẩm pháp khí, tại hạ đã đủ hài lòng. Trước đó đã đáp ứng thủ lao động dạm giữ lời. Tạ Khuynh Xuyên nghe vậy vướt vướt mình râu dê, không khỏi hiện ra vẻ hớ thượng. Mà Tôn chấp sự nghe xong, mặt lại lúc thì trắng, một trận thanh, sắc mặt qua trong giây lát biến hóa mấy lần, cuối cùng cười khổ một tiếng. Dương đạo hữu lòng dạ như vậy, khiến lão phu đội phục. Bất quá, lão phu cũng không phải không biết chuyện người. Lần này là bởi vì lão phu ngu nhân, mới đưa đến yêu thú vật liệu tổn hại, tự nhiên không thể lấy thêm đạo hữu linh thạch. Không chỉ có như thế, trước đó nghe tà lão quỷ nói, Dương đạo hữu ngươi định tìm một vị trận pháp đại sư nghiên tập trận pháp. Lão phu ngược lại là có một hảo hữu, đối với trận pháp rất có nghiên cứu, nhưng vị ngươi dẫn tiến một hai, bất quá có thể hay không đến chuyển tụ còn phải xem đạo hữu thiên phú, coi như làm là lần này luyện khí thất bại nhận lỗi đi." Dứt lời, Tôn Hạo Nhiên đưa tay, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối mạo xanh hình toai lệnh bài, một bộ địa đồ cùng một mặt lớn trừng bản tay màu đen hình bầu dục tâm trắng. Lệnh bài chính diện có khắc lên: "Tinh, Hạo, Thần", hai cái chữ to. Mặt trái thì là một cái "Tôn". Tâm trắng yếu ớt tỏa sáng, trên đó linh khí tụ lại, ẩn ẩn một cô vết tinh chi khí. Dương Lan trong lòng mừng rỡ và phấn vận. Chuyến này thu hoạch hoàn toàn vượt ra khỏi mĩ mong muốn, nhưng trên mặt lại do dự mãi, mới tiếp nhận những vật này. Như thế, liền đã tạ Tôn chấp sự Dương Lan tướng lệnh bài lá đũa cùng địa đồ bỏ vào túi trữ vật đợi ngày sau lại tìm cái kia trận pháp đại sư. Cầm trong tay màu đen tấm chắn, vừa đi vừa về lật tới lật lui mấy lần. Cực phẩm pháp khí, vẫn là hiếm thấy phòng ngự loại. Tấm chắn bên trong khắc lấy mấy cái cổ thể trước nhỏ. Bọ cạp đâm nguyên tuẫn, chương 52, linh mầm rượu trái cây. Hóa thần nghe đồn. Chương 52, linh mầm rượu trái cây. Hóa thần nghe đồn. Dương Lan cũng không vận dụng pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân, bấm tay gảy nhẹ một chút đương. Linh khí ngừng lại, nổi lên một mảnh không khí gợn sóng. Lực lượng lập tức bắn ngược trở về. Trong lòng vui vẻ vô cùng đợi mình đem luyện khí thuật nhập môn về sau, cũng có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy cực phẩm pháp khí. Dương Lan suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt lại không có chút nào dị sắc. Cất khí tấm chắn, trên mặt tràn đầy kính lễ, sợ hãi thán nói: "Tôn chấp sự không hổ là nghe tiếng Ngư Dương quận luyện khí đại sư, như thế phẩm chất cực phẩm phòng ngự pháp khí, thực sự hiếm thấy." Tại hạ bái phục. Tôn Hạo Nhiên tiêu tan về sau, hồng quang đầy mặt ngồi tại trước bàn, bưng lên một cái sắc thái lộng lẫy chén dạ quang, ngửa đầu uống số dưới. Hạc Phát đồng nhan, quanh bàn mà ngồi, rất có tiên gia phong phạm. Hắn xách một tiếng, khoát tay cười nói: Dương đạo Hưu cũng đừng lại giễu cợt lão phu, tà lão quỷ, còn không ná rượu. Tà Khuynh xuyên cười ha ha hai tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền gặp rượu tự hành từ một kiện kỳ lạ đồ vật bên trong chảy ra. Chia làm hai đạo, một đạo cho Tôn Hạo Nhiên rót đầy, một đạo khác, phương hướng biến đổi, vừa vận chạy vào vừa mới lấy ra một chiếc chén dạ quang bên trong. Chính Tà Khuynh xuyên một ngụm đem trong chén rượu ngon rót vào đập chậc lưỡi, một mặt hưởng thụ hướng Dương Lan khoe khoang. Dương huynh đệ, mau mau ngồi xuống. Vài ngày trước, ta phải mấy bình linh mầm rượu trái cây. Rượu này không chỉ có hương thuần túy, uống vào càng có cô động thần hồn chi kỳ hiệu. Mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng cũng khó được rất nha. Dương Lan trong lòng khẽ nhúc nhích, ngồi tại cái bàn trong đó một góc, nhìn xem chiếc mặt xanh biết giống như thủy chén dạ quang, nhẹ nhàng cầm lấy. Trên mặt lại giống như không thèm để ý cười nói. "Ồ, vậy mà có thể cô đọng thần hồn, ta còn chưa từng nghe nói qua như thế thần dị chi vật." Tôn Hạo Nhiên dừng tạ khuynh xuyên một chút, mới đối Dương Lan giải thích nói. "Dương đạo hữu không cần để ý lão quỷ kia. Cái gì cô đọng thần hồn, bất quá đều là nói khoác thôi, đối với chúng ta tu sĩ thần hồn hoàn toàn chính xác có cực kỳ nhỏ ôn dưỡng hiệu quả, nhưng coi như uống trăm ngàn bình, cũng không chuyện gì cô đọng thần hồn hiệu quả." Dù sao, cái này linh mầm rượu trái cây đối với chúng ta chúc cơ kỳ tu sĩ tôi nói, khả năng khó mà tìm được đối với Kim Đan chân nhân, bất quá là chút vật tầm thường. Dừng một chút, Tôn Hạo Nhiên lại rót cho mình một ly, tiếp tục nói: "Ta tinh thần các lăng trưởng lão, tu vi đã đến Kim Đan hậu kỳ. Tin vào nghe đồn, khắp nơi vơ vét linh mầm rượu trái cây. Cuối cùng, tổn thất mấy chục vạn linh thạch, thần hồn ngược lại chưa thể có chỗ tăng lên. Tức giận phía dưới, cuối cùng hận mà đem nó tất cả linh mầm rượu trái cây tất cả đều hủy đi. Còn sót lại mấy bình, đều là chúng ta mấy cái lão bất tử cất giữ mà thôi. Chỉ vì hương thuần phi u mềm mại xuống miệng, coi như tiểu tụ lúc rượu nhà tôi. Nếu là cái này linh mầm rượu trái cây thật có thể lớn mạnh thần hồn, đừng nói là kim đan chân nhân, liền xem như nguyên anh đại năng, hóa thần kỳ thiên nhân đều sẽ chen chúc mà tới. Tôn Hạo Nhiên lại uống một chén, trong miệng nói tới ngữ khẩu khí lại lớn đến đáng sợ. Dương Lan Tử té nghe lấy, sắc mặt từ lúc nãy bắt đầu kinh ngạc, đến nghe được kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất thủ rung động, lại đến cuối cùng bởi vì linh mầm rượu trái cây bị hủy đáng tiếc. Như thế rượu ngon, còn thừa không nhiều. Ta đương hảo hảo nhấm nháp mới lạ. Dương Lan bưng lên chén dạ quang, cảm thán một câu, ngựa đầu nuốt xuống. Rượu ngon Dương Lan con mắt đột nhiên trợ to, chỉ cảm thấy thần hồn hình như có biến hóa, lại không có biến hóa. Viễn chi lại liền, không cách nào nói nói đè xuống trong lòng rung động, Dương Lan cười lớn một tiếng. Tại đại ca linh mầm rượu trái cây quả nhiên là tuyệt thế rượu ngon. Liền ngay cả thịnh rượu dụng cụ cũng không phải phàm vật nơi này. Tạ Khuynh xuyên nghe vậy trên mặt vẻ đắc ý càng thêm hiện hiện. Ngốc đem thịnh rượu dụng cụ đưa đến Dương Lan trước mặt, mặt có thần bí nói: "Dương huynh đệ hảo nhãn lực, cái này long văn quang cũng là một kiện cực phẩm pháp khí, chuyên vị bảo tồn rượu ngon mà luận chế." Dương huynh đệ ngươi không ngại đoán xem cái này long văn quang là người phương nào lựa chế? Dương Lan không khách khí hai tay cầm lấy Long Văn Quang, tinh tế dò xét. Long Văn Quang chỉnh thể giống như sừng thú. Tại phía trước, có một đầu rồng ngóc lên, sau lưng rộng lớn ngang bằng đầu rồng hai mắt ló lên, hai sừng bên trên chỉ, há miệng nhe răng, hình tượng giữ tận đầu rồng sống lưng bộ có đóng, thân thể ấy đạc đập lên, tả hữu hô hô lượng, phần đuôi quăn xoắn, cùng khí liền thành một khối. Rọc hai bên các một lỗ hổng. Bốn hai bên lũ điêu bỏ đả cùng nâng thủ, lẻ lưỡi, dương đuôi rồng, ở giữa tô điểm cá trạng động vật cùng vị. Dương Lan mặt mũi tràn đầy sợ hãi than khèn ngợi nói: "Long Văn Quang, quả nhiên là thần công quỷ phụ." Như thế thân hồ kỳ kỳ Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, Dương Lan nói đến một nữa, đống Dương Dương mắt đầu tiên là mắt nhìn tay vớt trọm râu dê dừng Tạ Khuynh Xuyên, tại đối phương vẻ kinh ngạc bên trong, mạnh mẽ quay đầu, than phục nói, "Không phải là tân là luyện khí đại sư Tôn chấp sự không thể luyện chế a?" Tạ Khuynh Xuyên cùng Tôn Hạo Nhân cùng lộ ra vẻ ngạc nhiên, một cái chớp mắt về sau, đều là cười to lên. "Ha ha ha ha ha, Dương Minh đại quả nhiên là cái rượu nhân." "Rượu a? Đến, lại uống một chén." "Ai nha, Dương đạo hữu quá khen." Không dám nhận, Tôn Hạo Nhân ngoài miệng nói, lại sao đến cũng không thể che hết trên mặt đắc ý thần sắc. Dương Lan cũng là mặt lộ vẻ ý cười, nâng chén cùng hai người cụ ẩm, nhưng vẹn vẹn một cái chớp mắt, lại nhướng mày. Tạ Khuynh xuyên đặt chén rượu xuống, ngạc nhiên nói: "Dương huynh đệ đây cũng là như thế nào?" Dương Lan duỗi mũi thở dài: "Tại hạ chỉ là đáng tiếc, linh mầm rượu trái cây bị hủy nhiều như thế, về sau sợ là khó mà nếm đến rượu ngon." "Ta cho lại chuyện gì?" "Đến." Cái này hai bình linh mầm rượu trái cây liền tặng cùng Dương huynh đệ. Tạ Khuynh xuyên nghe xong lơ đễnh, tiện tay lấy ra hai cái khoảng 8 tấc cao bạch ngọc bình, đưa không đưa tới, bay tới Dương Lan trước mặt. Dương Lan mặt lộ vẻ kinh hỉ. Như thế Liên Đạt tạ tại đại ca. Tạ đại ca ngày khác nếu có điều cần, tại hạ ổn thỏa hết sức. Dương huynh đệ không cần khách khí, Tả Hữu bất quá là hai bình rượu trái cây thôi. Ngược lại là huynh đệ ngươi, tuổi còn trẻ, liền có một thân trúc cơ trùng kỳ tu vi, sao đến tại cái này phàm nhân thành trì bên trong ẩn cư? Tả Khuynh xuyên khoát tay áo, lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ tò mò hỏi. Dương Lan sắc mặt khẽ giật mình, đang muốn giải thích, lại nghe Tôn Hạo Nhiên không hiểu cười một tiếng, mang theo từng kia từng kia men say nói ra. Tu sĩ ẩn cư ở phàm nhân thành trì có gì hiếm lạ? Ta từ trong môn trưởng lão trong miệng nghe nói, cha trộn phàm Cả ngày cùng tên ăn mày làm bạn tu sĩ cấp cao đều có khớ người. Thậm chí, truyền thuyết có từ Đông Hoa Đại Lục bên ngoài, đường xa mà đến Hóa Thần Kỳ Thiên Nhân ẩn ngấp tu vi về sau, cùng một đám luyện khí kỳ tu sĩ xưng huynh gọi đệ, đối chúc cơ kỳ tu sĩ càng là lấy sư lễ đối đãi, không thể tưởng tượng. Tôn Hạo Nhiên nói đến phần sau, thanh âm dần dần nhỏ lại. Dương Lan cùng Tạ Khuynh Xuyên hai mặt nhìn nhau, giống như đang tiêu hóa Tôn Hạo Nhiên trong lời nói tin tức động trời. Tạ Khuynh Xuyên như vậy tắt hỏi tham tâm tư. Ba người trong phòng trò chuyện không ly, lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Một ngày một đêm mới chịu bỏ qua. Hai ngày sau, buổi trưa Dương Lan sắc mặt tự nhiên về tới bảo cổ trai. "Đông ra." Trong phòng, Triệu Bình vội vàng dừng lại cùng Triệu Vĩnh Châu đầu gết hai, lôi kéo tiểu muội đứng thẳng đứng dậy. "Một ngày này, nhưng có người đến trong tiệm." Dương Lan trực tiếp đi hướng hoa cốc lê ghế nằm, sau khi ngồi xuống hỏi. Chương 53: Phật tượng. Lâm Đô Thành. Chương 53: Phật tượng. Lâm Đô Thành. Triệu Bánh còn tại ngã người bên trong, chỉ thấy đại ca Triệu Bình đã từ tủ sau lấy ra một cái cờ bao vải quả, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, đưa đến Dương Lan trước mặt. "Đông ra." Hôm qua buổi chiều, có một nam tử đến trong phòng căn cố là một kiện khoảng chín tấc cao bạch ngọc Phật tượng Đông gia người chậm chạp khu về, ta liền căn cứ Đông gia này thưởng cho thủ. Cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng tự tác chủ trương, hao phí 60 lượng tiền bạc, đem nó thu xuống tới. Nếu là ngày sau gặp được Phật gia tử đệ, giá tiền dự tính có thể vượt lên một phen. Dương Lan trong mắt lóe lên, cũng không đối Triệu Bình Thiện cho rằng hành vi tiến hành trừng phạt, ngược lại đưa tay tiếp nhận cờ bao vài khóa, nhẹ nhàng mở ra. Nhìn thoáng qua bạch ngọc Phật tượng, Tống Mạo Yên lặng trang nghiêm mà đầy đặn. Mặt mày đoan trang gương mặt có chút hở ra, mi cong lại dài nhỏ, hai mắt hơi mở một tí, mặt có tiêu dung. Vật này chính là một tôn phổ thông bạch ngọc Phật tượng. Bất quá, Hatu, sắc mặt bình tĩnh mặc niệm một tiếng. Dương Lan cảm thụ được trên đó giống như đã từng quen biết kỳ dị năng lượng biến mất, đưa tay giao cho Triệu Bình. Gật đầu tán dương, "Triệu Bình, ngươi làm được rất tốt, vật này rất có giá trị, ngươi về sau tiền công để càng một thành." Triệu Bình vui mừng quá đỗi, tay ôm ngọc Phật, túi người hành lễ. "Tại đông gia." Triệu Hánh cũng ở một bên vui vẻ ra mặt. Dương Lan lại phân phó vài câu trong phòng biệt vật, ra hiệu Triệu Bình không cần lại chuẩn bị ăn trưa đứng dậy liền muốn đi tới hậu viện. "Đông gia." Triệu Bình cất kỹ bạch ngọc Phật tượng, tựa như chợt nhớ tới cái gì, Vương Tỉnh đại ngộ hô một tiếng, "Đông gia." Cầm cố Phật tượng người kia, tựa như còn có không ít đồ cổ chi vật, nhưng phảng phất có cái gì nan luôn chi ẩn. Giời đi lúc từng nói, còn phải lại đến cầm cố. Dương Lan bước chân dừng lại. "Tốt, hắn như lại đến, ngươi cùng trò chuyện là được. Nếu có thể lại thu giống như cái này bạch ngọc Phật tượng vật phẩm, chúng điệp có thượng." Không tiếp tục để ý sau Lương Triệu Bình cùng Triệu Hánh kích động vạn phần cử chỉ, Dương Lan trở lại trong phòng, suy nghĩ lấy vừa rồi tôn này bạch ngọc Phật tượng. Hoàn toàn chính xác chỉ là một tôn phổ thông ngọc khí. Nhưng trên đó lại như có như không mang theo một tia kỳ dị năng lượng, cùng điểm thuộc tính hấp thu đồ cổ bên trong năng lượng, hoàn toàn giống nhau. Dương Lan vẹn vẹn đụng chạm đến như thế một tia, liền hấp thu đến 9 điểm thuộc tính. Dương Lan hoài nghi, vật này tại cực kỳ dài dòng buồn chán trong thời gian, cùng đặc thù kỳ dị bảo vật cùng ở một phòng. Nhiều năm tích lũy lại đến, bạch ngọc Phật tượng bên trên cũng lây dính một tia năng lượng, bám vào tại ngọc tượng phía trên. Nếu là trực tiếp tìm kiếm người này, không khác mò kim đáy biển. Chỉ hy vọng đối phương có thể như Triệu Bình nói, lại đến bảo cổ trai cầm cố đối phương nhất định nắm giữ lấy một chỗ cổ lão đồ vật mật địa, hoặc là nói, cô mộ Dương Lan trong lòng suy đoán đối phương như còn có thể đến cẩm cố, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Sở Liên cầm suy nghĩ một lát, giống như nghĩ đến cái gì. Dương Lan khẽ vươn tay, không kịp chờ đợi đem kia hai bình linh mầm rượu trái cây đem ra. Linh mầm rượu trái cây cô đọng thần hồn. Dương Lan đem linh mầm rượu trái cây nắm trong tay, trở về chỗ rượu ngon hương thuần cảm giác. Nếu là truyền luôn không giả, cái này linh mầm rượu trái cây cô đọng thần hồn cho là sự thật. Chính là không biết, vì sao kia tinh thần các kim đan chân nhân, tốn hao mấy chục vạn linh thạch đều không thể nhô ra linh mầm rượu trái cây bí mật. Dương Lan hôn qua tại cùng Tạ Khuyến Xuyên. Tôn Hạo Nhiên hai người cộng ẩm lúc, trong bóng tối thăm dò mấy lần, đều không có chút nào thu hoạch. Không chỉ có như thế, Dương Lan uống một mình chai rượu, vẫn âm thầm chú ý thể nội thần hồn tình trạng. Cơ hồ không có một tia cảm giác khác thường, giao diện thuộc tính cũng không biến hóa. Hẳn là ta đoán sai, cái này linh mầm rượu trái cây cũng không thể mở ra một cái khác thể chất đặc biệt. Dương Lan nhíu mày nhìn lượng trong tay bình rượu, bỗng dưng đem nó mở ra. Ngừa đầu ngụ cuộc uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên là rượu ngon. Dương Lan vui sướng cảm thán một tiếng đắng tiếc. Giao diện thuộc tính vẫn không thay đổi. Dương Lan nhìn xem còn lại duy nhất một bình linh mầm rượu trái cây. Một chút do dự, vẫn là đem nó mở ra. Lúc này lại không phẩm tiểu ý nghĩ. Dương Lan như là uống nước, lần nữa uống một hơi cạn sạch để trai rượu xuống. Dương Lan lập tức quanh chân tại giường, nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ trong thân thể linh mầm rượu trái cây. Một lát sau, luyện hóa trống không. Dương Lan mở mắt ra, một mặt vẻ thất vọng. Xem ra, cái này linh mầm rượu trái cây cũng không mở ra thể chất đặc thù hiệu quả, lại hoặc là, là ta uống có ít, còn không có chân chính gây nên chất biến. Nghĩ ngợi linh mầm rượu trái cây đến chỗ. Dương Lan ngơ ngác xuất thần. Ngày kế tiếp, Dương Lan dặn dò Triệu Bình Triệu tránh vài câu hởi hành lần nữa rời đi bảo cổ trai, tại đồ cổ từng cái bày trải đi dạo một vòng. Trong dự liệu địa không có chút nào thu hoạch. Dương Lan cũng không lắm để ý hấp thu điểm thuộc tính phương pháp cũng không phải là chỉ lần này một cái. Tìm cái chỗ bí mật, Dương Lan đeo lên bạch linh quỷ diện, lấy ra ngân long vân, hóa thành một đạo màu xám lưu quang, phóng lên tận trời đợi bay đến chỗ cực kỳ cao. Phương hướng nhất truyện, hướng phía đông bắc cấp tốc mà đi. Tách ra không trung mạng lớn đám mây đưa tới phía dưới đông đảo bạch tính ánh mắt. Một thân, mây tiêu tán, thần tiên, lại xuất hiện thần tiên. Cựu Nguyên Thành quả nhiên là địa linh nhân kiệt, nghe đồn quả nhiên không giả. Lại có tiên nhân ở đây ẩn cư. Ta muốn bái tiên nhân vi sư, học tập tiên pháp. Vô số người nhìn thấy lưu quang, có nghị luận ầm ĩ có tập mái thành thói quen. Còn có chút vừa mới vào thanh mắt tính, giống như điên cuồng, dập đầu vì lại. Lâm Đô Thành, lễ thuộc vào Ngư Dương quận tu tiên giả thành trì ở vào Cựu Nguyên Thành phương đông. Thanh nội tu sĩ hội tụ, đặc biệt tán tu làm chủ. Pháp khí, phù lục, đan dược chờ giao dịch cực kỳ phong phú. Dương Đô Thành bên trong, nhiều năm có một kim đan chân nhân ở đây tọa trấn, lấy bảo đảm thành trì ổn định. Sau 3 ngày, một đạo màu xám lưu quang từ chân trời hiện hiện, gào thét mà tới, vẹn vẹn qua mấy cái hô hấp đột nhiên rơi xuống, xông vào Lâm Đô thành bên trong. Trong thành đông đảo tu sĩ không khỏi có chút nhìn chăm chú một lát ước chừng qua một chén trà thời gian. Màu xám độn quang tại một chỗ tên là Vân Bảo lâu ngoài cửa rơi xuống, lưu quang tản đi, hiện ra một đạo người áo xám ảnh, dung mạo phổ thông, diện mục đen, chính là Dương Lan Meowback linh quỷ diện sau hình dạng. Trên đường tu sĩ không khỏi có chút ghé mắt, cũng rất nhanh rời đi ánh mắt. Dương Lan lúc này tu vi hiện lộ vì luyện khí tầng 13, bình thường tán tu tự nhiên không dám trêu chọc. Dương Lan mặt không thay đổi hướng bốn phía nhìn qua hai lần, cất bước đi vào Vân Bảo lâu, mới vừa vào cửa, Dương Lan đen nháy trên mặt khẽ động, mở to miệng, hét lớn một tiếng, "Hàn Lao Nhi, ra đi, đến rồi đến rồi, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Trong lâu cổ xưa không thôi, lộn xộn không chịu nổi." Trên bậc thang, một áo vàng lão giả miệng bên trong sâu một câu, chậm rãi đi xuống đi tới Dương Lan trước người tụ sau. Lão giả này lại có luyện khí 12 tầng tu vi, "Lý Vân Nam, ngươi tới thì tới đi, quỷ gào gì? Ha ha ha. Hàn Lao Nhi, mau mau ra, lại có khách tới cửa đến." ngươi nhìn những này." Dùng tên giả Lý Vân Nam Dương Lan cười ha ha một tiếng đưa tay đem một cái túi đựng đồ ném tới. Hắn họ lão giả run rẩy tiếp được, miệng bên trong lẩm bẩm đem thần thức dò xét đi vào. Trên mặt một bộ gặp quỷ bộ dáng. Kim cương phủ, Hòa đạt phủ, Văn đạt phủ, Thủ thứ phủ, Ngưng thần phủ. Cái này cái này cái này, nhiều như vậy, tối thiểu có gần trăm tợ phủ lục, mà lại phẩm chất vậy mà như thế chí cao. Hắn họ lão giả trừng lớn hai mắt lại xác nhận một lần. Lúc này mới khó có thể tin trên dưới đánh giá Dương Lan nửa ngày. Chương 54. Xử lý phủ lục, pháp khí. Chương 54 xử lý phụ lục, pháp khí, Hàn họ lão giả chấn kinh va vẩn. Thật là làm cho lão phu không kịp chuẩn bị, những đồ chú này phẩm chất chi cao, rất là hiếm thấy. Ngươi là từ chỗ nào được đến? Chẳng lẽ là ngươi? Không đúng, ngươi tiểu quỷ này làm sao có bản lĩnh này, thật chẳng lẽ có cái chế phù đại sư sư phó? Hàn lão nhi đầu tiên là hồ nghi nhìn chằm chằm Dương Lan vài lần, tiếp lấy hung hăng lập đầu. Thầm nghĩ, liên lý văn nham tu vi của tiểu tử này, làm sao có thể luyện chế ra như thế số lượng phẩm chất cao phù lục. Dương Lan sắc mặt đen đi, khuôn mặt bên trên cuộn tiếng vài tiếng. Hàn lão nhi, lần trước tới đây, liền cáo chi qua ngươi. Sư tôn ta thế nhưng là đại ẩn tại thị chế phủ đại sư. Hắn nhìn ta Thiên Phú dị bẩm, mới thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta chế phủ chi pháp. Những đệ chú này bên trong không chỉ có riêng tất cả đều là sư tôn ta lựa chế, còn có không ít là ta tự tay chế tác nha. Dương Lan lần nữa càn rỡ cười to đem phụ lục đến chỗ về đến có lẽ có sư tôn trên thần. Ngươi, chế phủ, Thiên Phú dị bẩm. Hàn lão đầu mặt mũi tràn đầy không tin nhìn xem Dương Lan. Ngư ngơ chỉ chốc lát, cuống quýt phất tay đem Vân Bảo lâu đại môn đóng lại. Sau đó mở ra trong lâu ngăn cách trận pháp. Màu lam nhạt lồng ánh sáng bao phủ lại toàn bộ văn bảo lâu. Lúc này mới đem trong túi chữ vật phù lục lấy ra ngoài. Tràn đầy phù lục tại cửa hàng chồng một tầng lại một tầng. Hàn họ lão giả từng cái xem xét, sắc mặt không ngừng biến hóa, hoang nghi, sợ hãi, thán phục, ngạc nhiên, bừng tỉnh đại ngộ đắc sắc và thuần. Quả thật từ cái này mấy trăm tấm bên trong, tìm ra không ít hơi có tỉ vết phù lục. Dương Lan nhếch miệng, ý mắng cười cười. Những cái kia hơi có tỉ vết phù lục, một phần là mình cố ý hành động. Dù sao hàng trăm tấm phù lục, như tất cả đều là phẩm chất tuyệt hảo, ngược lại làm cho người sinh nghi. Một bộ phận khác thì là đêm đó Nửa đêm trước vừa mới bắt đầu chế tạo lúc, mình bởi vì đối chế phù chi pháp còn không thuần thục. Mà luyện chế ra phổ thông linh phù đợi sau nửa đêm, Dương Lan hoàn toàn thích ứng hạ phẩm phù lục phương pháp luyện chế cùng kinh nghiệm sau. Chế phù tốc độ tăng lên trên diện rộng. Trong vòng một đêm gần 500 tấm trống không lá bùa, toàn bộ luyện chế hoàn thành. Mà lại luyện chế phù lục cơ hồ đều là luyện khí kỳ cao phẩm chi vật, chỉ có số ít chút cơ kỳ phù lục. Tự nhiên bị lưu lại. Không có khả năng tại loại này luyện khí tu sĩ trong cửa hàng bán. Giờ phút này, lấy cớ tại phía sau chế phù đại sư chi thủ, xen lẫn một chút cái gọi là mình luyện tập chi tác cố ý tìm tới mấy chỗ chỉ có luyện khí tu vi tương khắc, trước xử lý một nhóm trăm tờ luyện khí kỳ phụ lục, nghĩ đến cái này Hàn lão đầu không trôi nhưng hoài nghi, Dương Lan chắp tay tại trong lầu các đi lại, lặng lặng chờ đợi Hàn họ lão giả xử lý phụ lục. Hai khắc đồng hồ sau, Dương Lan xuất thần nhìn xem một bộ treo tường bức tranh, trên đó sơn thủy hoa điểu, một đạo trang kiếm tu, ngự kiếm phi hành, coi là thật có tiên nhân phong phạm. Kiếm tu đợi tiến giai kim đan kỳ về sau, liền có thể sử dụng pháp bảo, nên luyện chế loại nào pháp bảo đâu? Kiếm, đỉnh, kính, phiến, đao, thương, châu Dương Lan nhãn quan minh họa, suy nghĩ cũng đã nhất truyện. Suy tính tới tương lai mình kết thành kim đan về sau, pháp bảo lựa chọn, hoàn toàn không có đem kim đan kỳ tấn thăng bình cảnh để ở trong mắt. Đột nhiên hai con người ngừng tụ, sau lưng truyền đến Hàn lão đầu tiếng than thở. Lý tiểu tử, những bộ chú này phẩm chất cực cao a, cho dù là chính ngươi luyện chế ra, cũng đủ làm cho bình thường luyện khí trung giai tu sĩ sử dụng, càng không nói đến ngươi sư tôn xuất thủ vật đắc tiếc, không có chút cơ phù lục. Hàn lão nhi lắc đầu, tiếc nuối không thôi. Phút chốc một đôi đôi mắt nhỏ ủng hộ cục chuyển hai vòng, trên mặt nếp nhăn chen là một đoạn Hàn họ lão giả đem tất cả phù lục theo tự bày ra. Nhìn xem trên bàn lánh lánh linh quang ánh mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm Dương Lan đen khuôn mặt, đột nhiên thâm dò hỏi câu: "Xách, chính là không biết tiểu tử ngươi sư tôn là vị nào trúc cơ kỳ tiền bối, có thể luyện chế ra như thế số lượng phù lục, chỉ sợ không phải hạng người vô danh đây này." Dương Lan nhẹ răng cười một tiếng. "Hàn lão đầu, ngươi cái này hỏi có chút không hợp quy củ. Nếu là không muốn nhận lấy nhóm này phù lục, ta liền có thể muốn tìm người khác." Hàn lão nhi giật lại mình, vội vàng hai tay bãi xuống. "Ai nha, Lý tiểu tử, không, Lý đạo hữu, Lý thiếu hiệp" Ngươi cũng đừng hù dọa tiểu lão nhân. Lão đầu cố ý xếp đặt làm ra một bộ lệnh ngọt lấy lòng tiêu dung, lấy ra một chén linh trà, đưa tới. Dương Lan khẽ mặt giật một cái, căn bản không đi để ý đối phương cái này, lão ngoan đồng chê bữa. Liếc mắt bốn phía rách nát hoàn cảnh, hoàn toàn không có hứng đối phương nước trà ý tứ. Không kiên nhẫn khoát tay áo. Vậy thì nhanh lên, mau mau cho ta linh thạch. Ta còn có sư tôn phân phó chuyện quan trọng, không thể ở lâu. Tốt, tốt. Ngươi chờ một lát một lát. Hàn lão nhi lại hỉ, vội vàng đem phù lục thu hồi, quay người trở về lầu 2 đợi ước chừng nửa nén hương canh giờ. Dạ Dương Lan cản thêm không kiên nhẫn thần sắc hạ. Hàn Lão Nhi mới hoảng hảng trương trương chạy xuống tới. Đến rồi đến rồi. Lý Đạo Hữu đợi lâu. Hàn Lão Nhi hồng quang đẩy mặt ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Vừa mới tại lầu 2, hắn hảo hảo tính kế một trận, những đồ chú này đầy đủ hắn dãy số lượng trăm linh thạch đối với hắn loại này đã đạt già trên 80 tuổi chi niên tu sĩ tới nói. Tu vi đột phá, sớm đã không ôm hy vọng. Dãy chút linh thạch, lưu cho cho bản gia hậu bối. Mới là đại nạn trước đó, duy nhất có thể làm chuyện. Dương Lan ánh mắt sáng lên, tiếp nhận túi chứa vật. Thần thức khẽ nhúc nhích 4100 khối linh thạch. Cùng mình đoán chừng không kém bao nhiêu. Lần này, trong túi trữ vật linh thạch cơ hồ đạt đến 6000. Dương Lan siên nhưng cười một tiếng đen dưới khuôn mặt, giang như ngạo. Nhìn Hàn Lão Nhi mẩn mơ. Hàn Lão Nhi, như là đã giao dịch hoàn thành, tại hạ liển cáo từ. Dương Lan một chút chắp tay, quay người hướng Vân Bảo lâu đi ra ngoài. Hàn Lão Nhi vẻ mặt tươi cười cùng Dương Lan chắp tay đáp lại. Nhìn xem Dương Lan đi xa thân ảnh, Hàn họ lão giả Tiếu Dung vừa thu lại. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Lấy thanh âm thấp không thể nghe lẩm bẩm. Lý Vân Nam, Trế phù đại sư chúc cờ kỳ sư tôn. Hắc hắc gia đều một thanh lão cấp đầu, vẫn là chớ có bước lên lớn lao phong hiểm đến tổn cùng có hay không sứ tôn, chấm dứt ta chuyện gì. Dương Lan rời đi sau, tại Lâm Đô thành bên trong lại chờ đợi một tháng. Trong lúc đó, Dương Lan lợi dụng Bạch Linh quỷ diện biến hóa dung mạo, quần áo trên người cũng là đổi vài kiện. Lên mặt hộ sinh đại hán mặt đen, kiều diện lão giả, tuấn tú thiếu niên. Dương Lan lấy cỡ nào loại thân phận, chuyên chọn luyện khí kỳ tu sĩ bảy trải đem trong túi chứa vật 300 tấm phù lục toàn bộ bạn ra. Vẹn vẹn lưu lại 100 tấm cao phẩm phù lục, làm dùng để phòng thân. Ngay cả như vậy, cũng kiếm lấy một hơn 2000 linh thạch. Tăng thêm trước đó từ Hàn lão nhi chỗ đổi lấy 4100, vẹn vẹn phù lục đo được, liền đạt đến hơn 6000. Loại này kiếm lấy linh thạch tốc độ, thật sự là kinh người. Quả thực là mua bán không vốn. Dù sao hạ phẩm phù lục đạt tới viên mãn đẳng cấp về sau, thực sự quá ngly tiền, cơ hồ không có thất bại khả năng. Trế phù tốc độ chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đang tiếc. Ngẫu nhiên buôn bán một lần thì cũng thôi đi, nếu là lại nhiều đến mấy lần, đoán chừng đừng nói chúc cơ tu sĩ, sợ là kim đan chân nhân đều sẽ hoài nghi, thậm chí khả năng kinh động nguyên anh đại năng. Không thể làm làm trường kỳ thu hoạch linh thạch chi pháp. Dương Lan trong lòng vui vô cùng, nhưng cũng âm thầm suy nghĩ chuyến này khả năng gặp phải nguy hiểm. Hồi suy nghĩ, Dương Lan vẫn nhân cơ hội xử lý trong túi trữ vật trú phẩm, hạ phẩm pháp khí. Những pháp khí này theo Dương Lan tu vi tăng lên, lục thân tăng cường, cơ hồ đã đã mất đi giá trị tồn tại. Bao quát chính Dương truy ở bên trong vài kiện đao kiếm loại pháp khí, thậm chí ngay cả bay đường diệp đều bị Dương Lan bán ra. Cái này trung phẩm phi hành pháp khí, tốc độ bay hoàn toàn không cách nào cùng ngân long vân, huyền ngọc truyền so sánh. Càng không ẩn nấp thân hình, kiên cố phòng ngự là tính, lưu lại trong tay không dùng được. Tiếp nối là bán pháp khí lúc Liên tục mấy nhà thương minh đều cực lực ép giá. Cuối cùng những pháp khí này tổng cộng đổi lấy không đến 2000 linh thạch. Khí Dương Lan kèm chút xoay người rời đi. Cân nhắc liên tục, vẫn là hoàn thành giao dịch, cũng coi là phế vật lợi dụng. Đáng tiếc, pháp khí cũng không thể trực tiếp bị giao diện thuộc tính hấp thụ, nếu không không cần như vậy phiền phức. Dương Lan trong lòng buồn bực suy nghĩ nói. Chương 55, hai môn pháp trận, âm lưu. Chương 55, hai môn pháp trận, âm lưu. Sau đó, Dương Lan lại phân lượt mua một vạn tâm chống không lá bùa, Chu sa 100 hộ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khấu trừ ra mua sắm lá bùa Chu Sa Linh cải sau, Dương Lan linh thạch mức lần nữa đạt đến 2 vạn. Bất quá rất nhanh, những linh thạch này lại tiêu xài nó nữa. Dương Lan suy nghĩ thật lâu, vẫn là đi tới trong thành cỡ lớn Thương Minh. Phúc Miên Các. Hao tốn 4500 linh thạch, mua 2 môn trận pháp. Thu Linh trận. Thích hợp với chút cơ kỳ phổ thông trận pháp, có ngưng tụ linh khí, tăng lên tốc độ tu luyện công hiệu. Vân Vũ Kỳ Trướng trận. Trận này chính là vượt qua thất trúc trận ẩn nặc trận pháp, chẳng những có thể lấy ngăn cách pháp lực khí tức, còn có thể che giấu sơn môn độ phủ, mệnh hoặc ma địch. Về sau Lâm thời độ phủ, có được môn này Vân Vũ Kỳ Trướng trận thủ hộ, Tối thiểu không cần lo lắng bị tu sĩ tầm thường phát hiện đồng thời. Cái này hai môn chân pháp, còn việc quan hệ Dương Lan tương lai một cái kế hoạch. Nếu như thành công, trong vòng mấy năm là sẽ không thiếu linh thạch. Từ Phúc Nguyên cắt sau khi ra ngoài, Dương Lan hóa thành đen thanh niên mà không thay đổi chúng quanh thêm vài lần đi hướng xa xa một cái bãi trại, ngọc môn hiên đường phố bên cạnh không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Hai đạo nhân ẩn thân hình dựa vào, bờ môi không ngừng khép mở, không chút nào thanh âm không có truyền ra đúng là tại truyền âm trò chuyện ánh mắt đều mịt mờ liếc nhìn Dương Lan đứng đi. Lâm Hinh, ngươi nhưng xác định. Trong tay đối phương có được đại lượng phù lục cùng pháp khí. Trong đó một cái cao gầy mặt chữ điền nam tử, mặt môi tràn đầy nghi hoặc hướng bên người người hỏi: "Cũng đừng bốc lên phong hiểm, cuối cùng không thu hoạch được gì." "Yên tâm, ta Lâm Bằng đi khi nào mắt qua." Bên cạnh địa một mập lùn tu sĩ tự tin cười một tiếng, hơi híp mắt lại. Già bộ như vô ý lại hướng Ngọc Môn Hiên mắt nhìn, mới giải thích nói: "Người này tên là Lý Vân Nam, tại cái này một tháng ở giữa, tối thiểu đổi 3-4 loại thân phận, bán ra mấy trăm tấm phù lục, bảy tám kiện pháp khí, trong đó có một kiện, thậm chí là trung phẩm phi hành pháp khí." Lâm Bằng nói đến chỗ này, không che giấu chút nào trong mắt địa vẻ tham lam. Bên người lắng nghe mặt chữ điền nam tử thì là khiếp sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi nói: "Chúng phẩm phi hành pháp khí thì cũng tôi đi, mấy trăm tấm phụ lục." Hắn vậy mà bỏ được buôn bán ra ngoài. Con mắt quay típ một vòng, lại sắc mặt gian trá cười nói: "Chẳng phải là nói, cái này Lý Vân Nham trong tay tất có càng nhiều phụ lục, thậm chí thượng phẩm cực phẩm phi hành pháp khí." Mặt chữ điền nam tử bỗng do dự: "Lâm huynh, ngươi là như thế nào phát hiện cái này Lý Vân Nham chỗ dị thượng? Người này như thật có thượng phẩm phi hành pháp khí, chúng ta hai người nhưng đội không kịp ám nha. Còn nữa, dù là đối địch cũng không nhất định là đối thủ nha. Người ta tu vi so kia Lý Vân Nham còn thấp một tầng, vạn nhất hắn còn có dấu cực phẩm pháp khí công kích kia. Mặt chữ điền nam tử nói nói, có chút lẩm bẩm lơ bơ, đột nhiên dùng mình một cái. Lâm bằng khinh thường trừng mắt chữ điền nam tử một chút. Phế vật, một điểm tiền đồ đều không. Bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình đối phương mặt nam tử giải thích nói, ta tại 1 năm trước ngẫu nhiên đạt được một con yêu thú biến dị, linh tê tước. Tuy chỉ là yêu thú cấp 1, lại ngoài ý muốn mở ra đặc thù thiên phú. Nó đối tu sĩ nhận ra cực kỳ mất cảm. Làm ta lần thứ 2 tại Vân Bảo lâu bên ngoài nhìn thấy người này lúc, Ta linh Tế tức trong nháy mắt khó mà an định lại. Ta liền biết người này có vấn đề. Mặt chữ Điền Nam tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được, Lâm Minh ngươi một tháng này, thái độ khác thường. Lấy cớ khắp nơi kiếm tìm cái gọi là linh trà, linh quả, nguyên lai like là bởi vì cái này Lý Vân Nam. Lâm bằng mặt có ngạo sắp tiếp tục nói ra. Không sai. Về sau thời gian bên trong, ta khắp nơi hành động, chỉ vì gặp được cái này Linh Tế tức cảm ứng người, chơi không phụ ta. Tại ta đau khổ tìm kiếm phía dưới, quả nhiên xác nhận thân phận của hắn. Mặc kệ Lý Vân Nam như thế nào biến hóa dung mạo, Hình thể lại cơ hồ chưa hề cải biến, tăng thêm linh tê tức cảm ứng, ta lúc này mới xác định thân phận của hắn. Mặt chữ Điền Nam tử lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, ngón tay cái một chùn. Lâm Vinh lợi hại a. Cái này Lý Vân Nham ẩn tàng sâu như thế, lại cũng bị ngươi cho đào lên. Chắc hẳn Lâm Vinh còn có chuẩn bị ở sau a. Lâm bằng cười thần bí, không hiểu nói ra. Ngươi cẩn thận nhìn một cái bên cạnh là ai. Mặt chữ Điền Nam tử không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn lại, cũng không có người. Nhìn xem Lâm bằng nụ cười tự tin, lần nữa quay đầu. Thần thức tại quanh thân hơn 1 trượng bên trong lập đi lặp lại tìm kiếm. Chẳng được gì. Mặt chữ điền nam tử không rõ ràng cho lắm. "Lâm huynh, như lời ngươi nói là." Tròn mắt trừng một cái, mặt chữ điền nam tử đột nhiên cảm nhận được sau lưng phi tức. Thất thanh nói: "Quý ảnh Phùng Sinh." Chỉ gặp sau lưng một đạo người áo đen ảnh chậm rãi đi ra. Thanh âm khàn khàn truyền đến: "Ồ, ngươi lại cũng nghe qua danh hiệu của ta." Mặt chữ điền nam tử toàn thân lông tơ dựng nền, không tự chủ được hướng Lâm bằng bên người nhích lại gần. Lâm bằng chắp tay nói: "Phùng huynh, để ngươi chơi cười." Quay đầu gầm thét một tiếng, còn không bái kiến Phùng huynh. Mặt chữ điền nam tử kềm chế không ngừng phát run hai chân, miệng cười chắp tay. Mên Lai là Quỷ Ảnh Phùng Sinh Phùng Đạo Hinh. Mong rằng Phùng Hinh không muốn so đo ta vừa rồi chỗ thất lễ. Phùng Sinh dưới hắc bảo khuôn mặt thấy không rõ lắm, thờ hững nói ra: "Không sao. Lâm Đạo Hữu, như lời ngươi nói tin tức thế nhưng là là thật. Trong tay người kia thật sự có mấy trăm tấm phù lục cùng cực phẩm phi hành pháp khí." Lâm bằng lúng túng sờ lên cái mũi. "Phùng Đạo Hữu, người này sắp thực bán ra ba bốn trăm chương cao phẩm phù lục, về phần cực phẩm phi hành pháp khí, không dám lựa gạt Đạo Hữu, chỉ là tại hạ suy đoán mà thôi." Mặt chữ Điền Nam tử nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, vội vàng cấp Lâm bằng mấy mắt. Lâm Bằng bất vi sở động, chỉ là một mặt chân thành nhìn qua người áo đen ảnh. Thật lâu, dưới hắc bảo lại là một trận khàn khàn âm thanh. "Tốt, Lâm đạo hữu, ngươi nếu như thế nói, xem ra thật là có niềm tin rất lớn. Liên theo chúng ta trước đó cho nói điều kiện, đã người này là ngươi tìm được, có thể để ngươi lấy đi hắn trong túi chứa vật một nửa linh thạch pháp khí. Bất quá, tư phẩm phi hành pháp khí cùng hơn phân nửa phụ lục nhất định phải vì ta đoạt được. Một lời đã định." Lâm Bằng tựa hồ thở phào một cái, do dự một chút, hắn lại hỏi, "Phùng đạo hữu danh hảo ta đương nhiên sẽ không hoài nghi, lần hành động này năm chắc. Yên tâm." Ta độc môn ẩn nạp tu pháp, cho dù là chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể phát giác, không nói đến chỉ là cùng ta ngang nhau tu vi luyện khí đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần để cho ta tới gần thân hình, dù là hắn thật có thể có thể so với trúc cơ tu sĩ, cũng có thể để thứ nhất kích bị ta trọng thương. Phùng Sinh lời nói bên trong tràn đầy tự tin, dưới hắc bảo khuôn mặt phảng phất lộ ra nụ cười nhà nhàng. Lâm Bằng cùng mặt chữ điền nam tử đều là khẽ mắt giật một cái. Tên này gọi Quỷ Ảnh Phùng Sinh áo bào đen tu sĩ, tàn khốc vô cùng. Thường xuyên ở ngoài thành săn giết luyện khí tán tu. Thậm chí, lợi dụng đặc biệt tận nấp thân pháp, Mấy năm trước, tại Phùng Sinh vẫn chỉ là có được luyện khí kỳ 12 tầng tu vi lúc liên tướng đánh chết một chốc cơ sĩ tu sĩ. Mặc dù nghe đồn tên kia chốc cơ tu sĩ tại cùng Phùng Sinh tao ngộ trước đó, liền đã bị thương mang theo, nhưng là có thể lấy luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, càng lớn cái giới, một mình đánh giết chốc cơ kỳ tu sĩ. Như thế chiến tích, cho dù là tội tử cốt tam đại trong phái đệ tử tinh anh, cũng rất ít có người có thể làm được. Từ đó về sau, Phùng Sinh, Quỷ Ảnh, Danh Hạo truyền khắp toàn bộ Lâm Đô thành đông đảo tán tu người người cảm thấy bất an. Chương 56. Đan Hà Sơn, 1. Chương 56 Đan Hà Sơn, một về phùng sinh bản nhân. Bởi vì hắn đánh giết chỉ là không môn không phái trúc cơ kỳ tán tu, bởi vậy cũng không tu sĩ khác mạo hiểm đến tìm báo thủ. Mà trong thành, Kim Đan chân nhân đương nhiên sẽ không để ý một chút cơ tán tu vất lạc. Tiên môn đại phái trúc cơ kỳ đệ tử tinh anh lại cực ít tới này Lâm Đô thành. Bởi vậy, mấy năm trôi qua, phùng sinh ngược lại càng thêm cần dở. Bất quá, luyện khí tán tu từ đó về sau, cũng không dám lại một mình ra khỏi thành. Chỉ ít ba năm người kết bạn xuất hành điều này cũng làm cho phùng sinh đã mất đi rất nhiều săn giết tán tu cơ hội đánh phải yên tính lại, rèn luyện tu vi. Rốt cục phía trước không lâu, Tu Vi tấn thăng làm luyện khí kỳ tầng 13 đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Lần này Phùng Sinh tại Lâm Bằng mệt mỏi, tự giác tu vi tiến tiến, lại có cực phẩm phi hành pháp khí hấp dẫn, quyết định lại một lần nữa xuất thủ. Lâm Bằng nhìn xem Phùng Sinh chậm rãi biến mất thân ảnh, mà không thay đổi xoay người qua. Mặt chữ điền nam tử áp sát tới, muốn há miệng, lại bị Lâm Bằng dùng ánh mắt ngăn lại. Nhưng vào lúc này, Dương Lan Hoa thành đen thanh niên tử ngọc môn hiên bên trong đi ra. Chỉ gặp mặt không thay đổi vừa đi vừa về liếc nhìn vài lần, lại hướng phía phương tây cửa thành đi đến. Lâm Bằng khuôn mặt biến đổi, mang theo mặt chữ điền nam tử chậm rãi rời đi. Lúc gần đi, đối không khí không hiểu nói một câu. Phương Tây Đan Hà Sơn, một đạo xanh thảm độn quang trên không trung gào thét mà qua. Dương Lan đứng trên cản nguyên kiếm đen khuôn mặt bên trên lộ ra trầm tư hình dạng. Lần này Lâm Đô thành chuyến đi, ta chẳng những biến đổi nhiều loại khuôn mặt thân phận, còn cố ý khoảng cách non nửa nguyệt mới tiến hành hai lần giao dịch, nên sẽ không khiến cho tu sĩ cấp cao chú ý đáng tiếc. Duy nhất một lần bán ra nhiều như thế luyện khí phụ lục, cung ứng quá nhiều đưa đến đơn giá cực hàng, thu hoạch linh thạch số lượng cuối cùng cũng không đạt tới mong muốn. Xem ra dựa vào đại lượng bán ra phụ lục cũng không phải trường kỳ chi pháp đơn giá giảm xuống thì cũng thôi đi, nhiều lắm là về sau kiếm ít một ít linh thạch. Vạn nhất bị tu sĩ cấp cao để mắt tới, chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Lần này trở về, liền đi tìm kia Tôn Hạo Nhiên nói tới đại sư nghiên tập trận pháp. Sau đó lặng lặng tu luyện mấy năm, tăng lên thuộc hạ tính bảng bên trên linh căn, thể chất đợi đột phá trúc cơ hậu kỳ lại đi chấp hành kế hoạch tương lai. Nghĩ như vậy, muốn tăng lên tốc độ bay. Tranh thủ thời gian trở lại Cửu Nguyên Thành, nhìn xem có hay không mới kỳ dị chi vật đến gia tăng điểm thuộc tính. Đương nhiên, phía trước xuất hiện một tòa thất thải lộng lẫy đại sơn, Đến Đan Hà Sơn, Dương Lan nhìn trước mắt sắc thái không đồng nhất dãy núi, xuất thần chỉ chốc lát Đan Hà Sơn. Cực kỳ hiếm thấy bảy sắc dãy núi, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, lục sắc, màu lam, màu cam, màu đen ánh nắng chiếu xuống, dạng rỡ loe ánh sáng, sắc thái dị thường diễm lệ. Dương Lan từ không trung quan sát, thất thải lộng lẫy, rất là hứng vị. Có thể xưng được là Lâm Đô thành cảnh nội một nơi làm kỳ núi. Có tu sĩ từng xưng, núi này vừa ra, thiên hạ dãy núi không màu. Tuy có nói khoa chi ngại, nhưng cũng coi là phụ cận một chỗ kỳ cảnh. Trong lúc đó, Dương Lan biến sắc, lộ ra vẻ cổ quái túi đầu lướng phía phía dưới một góc nào đó nhìn lại, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. "Đạo Hữu, cứu ta một mạng." Chỉ gặp hai tên luyện khí 12 tầng tả hữu tu sĩ, một trước một sau đuổi theo mà tới. Dương Lan trầm hung dung rơi xuống. Một cao gầy mặt chữ điền nam tử cầm trong tay màu đen lưới dao, đầy mặt hung ác. Phía trước thì là một cái như là hình cầu thấp bẽ bặm. Thứ nhất mặt bối rối, trong tay cầm một thanh gai nhọn lưu tình chú y, khóe miệng mang màu bối rối chạy tới. "Đạo Hữu, người này trợ giúp ta lúc tu luyện, đánh lén tại ta, muốn giết người lập bảo. Còn xin Đạo Hữu giúp ta một chút sức lực." Tại hạ tất có thông đạt, mập lùn tu sĩ sắc mặt hốt hoảng hướng Dương Lan xin giúp đỡ. Kiệt kiệt kiệt, lại tới một cái chịu chết. Mặt chữ điền nam tử cười lạnh một tiếng, "Hôm nay ta liền phải đem các ngươi, ngươi." Đột nhiên cái cổ đau xót, mặt chữ điền tu sĩ chỉ thấy mập lùn tu sĩ trên mặt lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi. Tiếp lấy mắt tối sương lại, như vậy ý thức đoạn tuyệt. Bị một tiếng, không đầu thi thể đổ xuống trên mặt đất. 3. Dương Lan thân hình như điện, tuấn di vượt qua mập lùn tu sĩ. Trong chớp mắt, tay trái bắt lại mặt chữ điền tu sĩ bị chém đầu đầu lâu, tay phải vẫn cầm nhỏ xuống máu tươi càn nguyên kiếm. Hạ tụ 2066 điểm thổ tính. Đứt dây huyết sắc Ngọc Châu, cách cách, rơi xuống đất. Dương Lan tiện tay ném đi trong tay đầu lâu, tay trái nắm chặt hư nhiếp, một cái màu đen nhạt túi chứa vật chưa từng đầu thi thể bên hông bay ra. Dương Lan nhìn như không thấy đem túi chứa vật thu được bên hông. Lúc này mới quay đầu, đối mập luồn tu sĩ nhọn miệng cười, hàm răng trắng đoàn óng ánh lấp loé. Đạo hữu, kẻ này đã bị ta đại giết, nhưng hài lòng. Dương Lan trong giọng nói tràn ngập quan tâm tri ý, nhưng mập luồn tu sĩ chẳng những không có cảm thấy an tâm, ngược lại toàn thân bắt đầu run. Cảm thụ được Dương Lan không kiêng nể gì cả tàn gia chúc cơ kỳ ý áp, Mập Lún Tu Sí cổ nén lập tức chạy trốn ý nghĩ, cắn chặt răng, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, run rẩy nói ra, "Tiền, tiền bối, đa, đã trả tiền bối." Ân tứ mạng, không thể báo đáp. Tại hạ, tại hạ chỉ có, chỉ có. Mập Lún Tu Sí tim bịch bịch tăng tốc nhẹ nhõm, khẩn yếu quan đầu dưới, lại khó mà tìm tới thích hợp lễ cớ, chỉ gặp hắn trên mặt tràn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Làm sao bây giờ? Trong lòng đau khổ ho hét, chỉ mong nhìn Phùng Sinh có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng. Mặc dù, hy vọng xa vời. Dương Lan buồn cười sợ lên cái cảm Nhìn xem Mập Lùn tu sĩ bối rối, khóe miệng giật một cái, Đạo Hưu không cần lại nhiều nói, "Chúc cơ tu sĩ thần thức cùng luyện khí tu sĩ lớn bao nhiêu trách lệnh, Đạo Hưu hẳn là có chỗ nghe thời à?" Mập Lùn tu sĩ sắc mặt kỳ biến. "Bại lộ." Đối phương không phải phổ thông chúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hắn đã sớm chặn được mình hai người truyền âm. "Chạy." Trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Mập Lùn tu sĩ buông tay thả ra 7 8 đạo phù lục. "Hỏa đạo phù, băng đạo phù, thổ thứ phù." Linh quang lấp loé, tiếp lấy lại đột nhiên ném một cái. Tại một tiếng xoẹt xẹt điệu tiếng xé gió bên trong, Trong tay gai nhọn lưu tinh trùng y rời khỏi tay, gió táp đánh tới hướng Dương Lan ngực. Trong nháy mắt quay người đúng là ngay cả mình pháp khí đều không lo được. Mập lùn tu sĩ trong chốc lát lấy ra một mảnh màu vàng linh diệp, cũng không quay đầu lại nhảy lên, lãi đột quang, hóa thành một đạo bóng xám xông phá chân trời. Trong chốc mắt liền đã đến hơn 10 trượng bên ngoài đây hết thảy bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Dương Lan cũng là kinh ngạc đối phương quyết tuyệt, trên mặt hiện hiện vẻ trầm trọng. Dương Lan không chút hoang mang lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu đen tấm trắng, tú quang lập lòe, mặt ngoài dữ tợn đáng sợ, chính là bỏ cạp đâm nguyên cửu thuận. Tại ngoài đạn phủ, băng đạn phủ các loại phù lục còn chưa cẩn thần lúc, đông nguyên biến lớn. Cao ba thước tuẫn thân treo ở trước người ầm ầm. Bọ cạp đâm nguyên cực tuẫn vững như Thái Sơn, chưa thụ một tơ một hào ảnh hưởng ánh lửa, khói băng, gai đất. Trong sen một đoàn, chỉ thấy bọ cạp đâm nguyên cực tuẫn trên thân lóe ra một cỗ màu đen đú quang. Tất cả phù lục vừa mới tiếp xúc, liền đều bị ông một tiếng, chật tiêu ra ngoài. Vệ phân mập lùn tu sĩ ném ra gai nhọn lưu tinh chủ ý. Tại sắp va chạm đến bọ cạp đâm nguyên cực tuẫn trước đó đã bị một con màu đồng cổ gần xanh đại thủ chộp vào không trung. Lưu tinh chủ ý vùng vẫy một lát, không có động tĩnh. Dương lan tay trái bọ cạp đâm nguyên cực thuẫn, tay phải gai nhọn lưu tinh trục y. Chế nhạo lấy nhìn về phía đã trốn đến mấy trục trượng bên ngoài mập lốn thân ảnh.